517 chương 517, Thanh Vân môn mục đích đây mới là chính đề. Từ tên là Đỗ Kiểu nữ tử đi tới nơi này bắt đầu, tuần tự đem Thái Huyền cùng Hàn Vân Tông tông chủ tức giận đến giận sôi lên, bây giờ mới bắt đầu bước vào lần này tới chỗ này chính sự. Kế Minh một chút suy nghĩ, liếc mắt nhìn Hàn Vân Tông tông chủ bọn người, đối với Đỗ Kiểu đạo, lần này can hệ trọng đại, nếu không phải ta cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này, này địa chúng nhân tuyệt không công việc của một người phải xuống. Cụ thể suy nghi, sau đó người đến đông đủ ta sẽ từng cái giải đáp. Hiện tại trước tiên có thể hỏi một chút Thái Huyền cùng hai vị này tông chủ. Bọn hắn đều nên đi qua thế đàn, biết ta nói tới nguy cơ đến từ nơi nào. Hàn Vân Tông Tông chủ bọn người chú ý tới đây là kế minh nói chuyện nhiều nhất một lần, trong lòng biết nhất định là vừa mới đấu kiểu một phen nhường kế minh có liêu bất tiểu nhân hảo cảm. Đấu kiểu không nói thêm gì nữa, gật đầu sau đó hướng một bên đi đến. Từng cái tông môn lần lượt mà đến, bây giờ tiên trong quan tài tông môn, trừ bỏ tương tự với tinh ba môn bị trực tiếp toàn bộ hiến tế diệt môn, còn có mấy mười tông môn tại bốn phía du tẩu. Bởi vì Quá Huyền Chân Nhân tại truyền âm phù bên trong đem sự tình nói đến rất nghiêm trọng, những tông môn này tới tốc độ đều rất nhanh, bọn chúng tại sau khi đi tới nơi này rất nhanh liền chú ý đến rồi đứng tại tế đàn trước đây Kế Minh cùng với Dung. Những tông môn này trưởng môn khi nhìn đến Kế Minh phía sau thái độ từng cái khác biệt, nhưng phần lớn biểu hiện ra đối với Kế Minh tôn kính, lại có lẽ là đối với hắn hóa thần thực lực tôn kính. Mặc dù có một số người trong lòng khi nhìn đến Kế Minh sau đó liền tràn đầy đối với Quá Huyền Chân Nhân bất mãn cùng phẫn nộ, cũng may cũng không có biểu lộ ra. Lại qua ước chừng một cách giờ, Quá Huyền nhìn bốn chúng tông môn đệ tử mắt, tiến lên một bước đối với Kế Minh nên người tới, đều đã đến. Đến nỗi còn giữ lại mấy cái tông môn, có lẽ sẽ lại không đến đây. Kế Minh gật đầu một cái, hắn linh thức kỳ thực đã phát hiện, còn có mười mấy tông môn coi như tại tiếp thu được quá huyền chân nhân tin tức phía sau cũng không có chạy đến. Hắn không có ý định đợi thêm nữa, tại Thanh Vân môn thiết kế cục này bên trong, hắn có thể làm duy nhất một sự kiện chính là chọn nhân sự, đem hắn có thể cứu nhân nếm thử cứu, cứu không được liền không cần còn hắn, giống bây giờ không muốn chạy tới, vô luận cuối cùng sinh tử, hết thể đều là mệnh số. Nghe xong quá huyền chân nhân mà nói, bốn phía các tông chủ đều nhìn về Kế Minh. Bọn hắn bị Quá Huyền Chân Nhân lừa gạt đến nơi đây sau đó mới hiểu được là kế minh ý tứ, đối với kế minh mục đích tràn ngập cảnh giác cùng tò mò. Kế Minh chậm rãi đứng dậy, tại hắn phía sau là hơi hơi túi đầu bị cho. Lần này, ta tới đến vốn là cơ duyên xảo hợp. Kế Minh giọng nói chuyện mười phần tùy ý, hắn cũng không có ý định làm cái gì tận tình khuyên bảo thức mã thuyết phục, cho nên nói thẳng, tiến vào tiền quan tài ngày đầu tiên, ta liền phát giác nơi này tế đàn có chút cổ quái, trừ vị trưởng môn bên trong, nghĩ đến cũng có người gặp qua tế bị kích hoạt phía sau cảnh tượng. Tại hắn nói ra chuyện này thời điểm, có mười mấy tên tông chủ âm đầu, bọn họ đều là vận khí không tệ. Trận mắt nhìn đến tế đàn hiến tế lúc cảnh tượng mà không thể bị cuốn vào trong đó. Cái này ba đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đấu Kiệu mở miệng hỏi. Kế Minh nói lời kinh người, "Căn cứ ta dò xét, nơi đây tiên quan tài cũng không có cái gì tiên duyên tồn tại. Thanh Vân môn để các ngươi tiến vào ở đây, chỉ là phải lấy chư vị mệnh tới lấp đầy mỗi cái tế đàn." Nói một cách khác, nơi đây tiên quan tài khắp nơi hiểm địa cùng tế đàn, bất quá là một cái để mà hiến tế kiếp nổ. Cái này vạn rộng trong khu vực, hết thể có 33 tọa tế đàn, mười mấy hiểm địa, nếu là tế đàn toàn bộ bị hiến tế thành công, mỗi cái hiểm địa đều khai phóng. Cái này tiên trong quan sẽ lại không có bất kỳ cái gì người sống. Không có khả năng. Không đợi Kế Minh lời nói xong, một cái tông chủ đột nhiên đứng dậy, sắc mặt kinh sợ, "Chúng ta cùng Thanh Vân môn vốn là đồng khí liên chi chính phái, Thanh Vân môn làm sao lại bằng vào ta chúng tông môn tính mệnh như thế?" Hắn lời nói này âm thanh lãng lãng, nhưng cũng không thu đến bao nhiêu nên hợp, hắn tại vi kinh phía dưới túi đầu nhìn về phía những người khác. Trong mọi người, đại đa số người mặt lộ vẻ kinh hãi, trừ cái đó ra, Hàn Vân Tông tông chủ bọn người ánh mắt lấp loé, nhìn không ra bọn họ là không tin tưởng cùng hoài nghi. Kế Minh cũng không có giải thích nhiều, "Ta nếu muốn hại các ngươi, không ra ba kiếm." Nơi nơi này nhất định không có một cái nào người sống, không cần phải nói nhiều lời như vậy. Bây giờ đem chư vị triệu tới, bất quá là thương nghị một chút như thế nào rời đi nơi đây, nếu có người không tin, cứ việc rời đi. Đỗ Kiều lúc này lại một lần mở miệng, nếu như 33 tọa tế đàn bị toàn bộ dẫn phát, tất cả mọi người bị hiến tế sau đó sẽ xuất hiện tình hình gì? Thanh Vân Môn làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Liên quan tới Kế Minh mà nói, nàng đã tin một chút. Nàng là nói chuyện cao thủ, vừa mới tại Kế Minh lúc nói chuyện, nàng chú ý đến Kế Minh thần sắc cùng ngữ khí, ít nhất dưới cái nhìn của nàng, Kế Minh tuyệt không giống đang nói láo. Như vậy Bây giờ nàng duy nhất muốn biết chính là Thanh Vân môn mục đích làm như vậy, là dạng gì lợi ích, có thể để cho Thanh Vân môn nguyện ý dùng lừa giết nhiều người như vậy đại giới trả. Kế Minh lắc đầu, ta đối với Thanh Vân môn mục đích cũng không biết được. Chẳng qua trước mắt xem ra, bọn hắn phải lấy lớn như vậy trận pháp và vô số tế đàn tới hiến tế người tu hành, cuối cùng đưa tới độ vật tất nhiên kinh thế. Có lẽ sẽ xuất hiện chân chính tiên duyên cũng không nhất định. Hàn Vân Tông tông chủ bọn người, tất cả đều trầm mặc. 518 chương 518, Kế Minh ra tay không phải chúng ta không tin ngươi, thật sự là bởi vì lúc này quá mức hung đường. Thành Vân Môn mặc dù ngày bình thường đối với chúng ta hơi có hạ khắt chỗ, nhưng phải lấy mọi người tính mệnh hy tế, cái này ba cuối cùng trước tiên mở miệng, là Đỗ Kiều, nàng cũng không hoàn toàn nói xong, chỉ là lúc đầu. Mọi người còn lại cũng đều phụ họa gật đầu, rõ ràng cùng nàng ý nghĩ hoàn toàn nhất trí. Đỗ Kiều trong lòng trên thực tế đã tin tám phần, bởi vì Kế Minh mới vừa ý kiến không chê vào đâu được, dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn tìm không ra bất luận cái gì thiếu sót, để cho nàng tin phục một điểm là, nếu như Kế Minh thật sự muốn hại các nàng, hoàn toàn chính xác không cần như thế đại phí khổ tâm. Đây tựa hồ là một cái cục diện bế tắc. Sau một lúc lâu, Kế Minh thở dài một tiếng, Ta sớm nên nghĩ đến lại là cảnh tượng này. Cũng được, các người tất nhiên trong lòng còn tồn lấy do dự, không ngại ngay ở chỗ này các loại. Căn cứ suy đoán của ta, chỉ cần còn giữ lại hiểm địa cùng tế đàn không người phát động, trong vòng 10 ngày, Thanh Vân môn nhân chắc chắn sẽ đến đây xem xét. Đám người nghe vậy đều như có điều suy nghĩ. Lần này, đến lúc đó Hàn Vân Tông tông chủ trước tiên tỏ thái độ, hắn đứng dậy ngẩng đầu, hướng Kế Minh làm vài chào, lần này, nếu quả thật như Kế Minh đạo hữu thuật, đồng thời cứu ta Hàn trưởng lão cùng đệ tử. Chờ sau khi ra ngoài, ta Hàn Vân tông trên dưới nhất định mang ơn, nhưng có hiệu lệnh, tuyệt không không theo. Kế Minh gật đầu một cái. không lộ vui mừng. Hắn biết, những người này lời nói tuyệt không thể tin, cứu những người này nguyên nhân cũng chỉ là kiếp trước hoàn cảnh sinh tồn mang đến bản thân ước thúc tôi. Cách đó không xa đâu kiểu cười ha ha hai tiếng, "Đạo, tiến vào tiên quan tài tìm kiếm tiên duyên thời điểm ta liền chỉ là vì tăng một chút kiến thức. Bây giờ tất nhiên tiên duyên là giả, chúng ta coi như lưu tại nơi này cũng không cái gì." Bọn hắn trong lúc vô tình cũng đã ngầm thừa nhận lần này tiên duyên là giả, có Hàn Vân Tông Thái Huyền Tông bọn người tận mắt nhìn thấy ở phía trước, lại hồi tưởng tiền quan tài mở rộng lúc xanh vân cái này tiên duyên có độ tin cũng càng ngày càng thấp. Nhưng còn có một chuyện Quá Huyền Chân Nhân trầm ngâm nói, lưu ở nơi đây chúng tông môn, đương nhiên sẽ không đi mở ra còn lại tế đàn, nhưng còn có mười mấy tông môn chưa từng chạy đến, chỉ sợ bọn họ đang tại một chỗ trên tế đàn cẩn thận quan sát nghiên cứu. Nếu chúng ta chưa từng khởi hành, lại bởi vì bọn họ hành động thiếu suy nghĩ đã dẫn phát nơi đây cấm chế, chẳng phải là sẽ liên lụy tất cả mọi người. Kế Minh hơi suy nghĩ một chút đạo, cái này lại dễ làm. Trong tay của hắn đột nhiên xuất hiện huyền vật kiếm, một tiếng kiếm minh bên trong nói một tiếng đi, huyền vật bị hắn nhìn về phía chiếc khung, giấy lách không thấy tăng hơi. Trong mắt mọi người, nhìn thấy huyền Phật kiếm, kiếm quang kinh hãi, trước sau vén Phảng Phật trở thành một đóa hoa, đồng thời cấp tốc biến mất ở khói mù bên trong. Kiếm khí này, có thể thông tin địa, kinh quỷ thần. Đỗ kiểu thân là ánh biến, nhãn quan nhất là trong sáng, một mắt nhìn ra Liễu Kế Minh ném ra Huyền Phật kiếm lên Huyền Diệu. Tất cả mọi người lập tức lâm nhiên, có người âm thầm cô, chẳng lẽ nói, hắn một kiếm này chỗ, là muốn giết chết những cái kia chưa từng chạy tới tông môn nhân vật. Huyền Phật kiếm chỉ đi thời gian nửa nén hương, dây lát trở về, nhường đám người thở dài một hơi chính là, trên thân kiếm tựa hồ cũng không có sát khí. Kế Minh bàn tay ra, trôi kiếm liền trở về vào trong lòng bàn tay, bây giờ Cái kia mười mấy tông môn nhất định sẽ không đi hướng về những cái kia tế đàn. Thái Huyền bọn người có ý định mở miệng hỏi thăm một tiếng, nhưng mà cảm thấy lo sợ. Kế Minh thấy bọn họ sắc mặt, cười nói, ta mặc dù thường thường giết người, nhưng tuyệt không phải người hiếu sát, những người kia tính mệnh ta đều chưa từng tương tới, chỉ là khiến cho bọn hắn trong nửa tháng không cách nào rời đi dưới chân nửa cho tôi. Đỗ Kiều ánh mắt thoáng chốc tràn đầy sợ hãi thán phục, hắn chỉ là quan kiếm mà ra, liền có thể làm đến điểm này, trong đó tinh diệu khó có thể tưởng tượng. Cái này so với ở ngoài ngàn giết người phức tạp hơn gấp 10, không biết thực lực của hắn bây giờ đến tột cùng đến trình độ nào. Vừa mới ta còn đang suy nghĩ Nếu là hắn cùng chúng ta đồng thời lưu tại nơi này chờ đợi Thanh Vân môn người đến, vạn nhất Thanh Vân môn chư trưởng lao đều tới, hắn nên như thế nào tự xử? Hiện tại xem ra, ngược lại là ta quá lo lắng. Tại bên ngoài mấy trong dặm, một cái tông môn người đầy khuôn mặt cũng là sợ hãi. Cách hắn nhóm 2 30 trượng chỗ, chỗ, đang có một tòa tế đàn, phía trên kia có lẽ thì có bọn hắn tha thiết ước mơ tiên duyên, hết lần này tới lần khác bây giờ không thể đi ra đi. Bởi vì ở tại bọn hắn bốn phía, có một đạo lấy kiếm khí vi ngân vòng tròn đem bọn hắn quây lại, những kiếm khí này đã ngưng kết thành thực chất, từng đạo lăm lăm lên nhỏ bé hình kiếm tia sáng trải thành che chắn. đem bọn hắn toàn bộ khống trụ. Đứng ở trong đám người trưởng trưởng môn cẩn thận từng ly từng tí, đem chính mình bảo kiếm bay ra ngoài, muốn nếm thử một chút kiếm khí này bình phong che trợ lực. Chỉ nghe đinh một tiếng, giống như một ngón tay gõ một chút thép tấm, âm thanh nhỏ bé mà thanh thúy. Phốc. Trong đám người trưởng môn nhân liền phun ra một ngụm máu tươi. Bốn phía đệ tử cả kinh, trưởng môn. Trưởng môn. Trưởng môn ngẩng đầu, thần sắc rõ người, hai mắt tràn ngập thơ máu, không có khả năng. Không có khả năng. Ở phía trước kiếm khí che chắn chỗ, hắn mới bắn nhanh ra bảo kiếm đã gãy thành hai nửa, hơn nữa chỗ gãy bóng không dấu vết. Một chỗ khác địa vực Mấy trăm người tụ tập cùng một chỗ, mỗi người thần sắc đều hết sức nỗ lực. Chuyện đã xảy ra hôm nay để bọn hắn hoài nghi mình mắt, thậm chí cảm thấy được bản thân còn tại trong lộng. Nửa nén hương phía trước, bọn hắn còn đi theo trưởng môn ở một tòa trên tế đàn quan sát lấy tế đàn phù văn, nếu như đoán chừng không tệ, tiên duyên đang ở trước mắt. Nhưng mà mắt thấy tế đàn phù văn liền bị phá giải, chân trời vô thanh vô tức bay ra một thanh đại kiếm. Lại tiếp đó, tất cả mọi người không tự chủ được bay về phía đại kiếm, chịu đại kiếm chịu tải, từ trên tế đài bay xuống, đồng thời lấy một cái kiếm khí che chắn đem tất cả người mệt mỏi lên. Mọi người thấy dưới chân mình, trong đầu vẫn tự quanh quẩn một vấn đề. Ta đây là ở đâu? 519 chương 519, cùng Cựu Vĩ phối hợp chắc buộc du tại Thanh Vân môn đợi suốt 10 ngày, thời gian 10 ngày vốn cho rằng đầy đủ nhường tiên trong quan tài tế đàn bị toàn bộ kết hoạt, dù sao lấy nàng giải, những cái kia chúng tiểu tông môn người tuyệt không dung tha bất kỳ một cái nào để thăng cảnh giới cùng thực lực cơ hội. Nhưng rất kỳ quái là, kể từ 7 ngày phía trước bắt đầu, liền đã không còn người bắt đầu như thế, dường như là bởi vì bọn hắn từ trong phát hiện mở ám gì, bằng không sẽ không ở thời gian lâu như vậy bên trong không có động tĩnh chút nào. 7 ngày đi qua, chắc du cuối cùng nhịn không được, nàng quyết ý đi tiên trong quan nhìn một chút. Y theo suy đoán của nàng, bây giờ tiên trong quan tài còn có 30 nhiều cái tông môn, muốn lấp đầy còn dư lại tế đàn dư xải. Tất nhiên những tông môn này không thể ỷ theo nguyên kế hoạch tự động như thế. Vậy cũng chỉ có thể lạng Yên không một tiếng động từ chính nàng ra tay giải quyết. Một ngày này, chắc buộc du đi tới tiên quan tài bên ngoài. Từ trên tay của nàng kết xuất nhiều cái phù văn, tiên quan tài phía trên rung động ầm ầm, không bao lâu hơn phân nửa nắp quan tài đã mở ra. Nàng phi thân lên, tiến vào tiên quan tài. Cùng những người khác tiến vào tiên trong quan trại cảnh tượng khác biệt, những người khác tiến vào ở đây sau đó. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu bốn phía trong không khí mơ hồ dòng khí màu xám ảnh hưởng, nhưng nàng chỉ há mồm thổ tức, giống như côn bằng như thế, phương viên trăm rằm dòng khí màu xám đều bị nàng hút vào trong miệng, bốn phía một mảnh thanh minh. Nàng linh thức đã qua, đem nơi này mỗi một chỗ tình hình đều thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả tế đàn cũng không có bưng tha, mỗi cái hiểm địa ngăn cách linh thức cấm chế tựa hồ đối với hắn không dùng được. Bất quá nàng rất nhanh truyền ra một tiếng nhẹ tê, thức bao quát chỗ phát hiện một chuyện rất thú vị, đó chính là nàng linh thức bị ngăn cản. Quả nhiên là xuất hiện biến cố. Nàng đầu nhìn về phía một cái nào đó vị, nàng linh thức chính là ở nơi đó bị ngăn cách. Đây vốn là chuyện không có khả năng phát sinh, nhưng bây giờ chân chân thiết thiết xuất hiện, có thể ngăn cách nàng linh thức, chỉ có hai loại tình huống phát sinh có thể. Một loại là tiên trong quan xuất hiện một cái nào đó nàng không cách nào nắm trong tay hiểm địa, nhưng chuyện này gần như không có khả năng phát sinh. Một loại khác nhưng là bởi vì tiên trong quan tại có ngoài ra hóa thần tồn tại, hơn nữa cái này hóa thần kỳ cảnh giới không thấp. Nàng tự nhiên mà nhiên mà nghĩ đến rồi một người, chính là Cửu Vĩ. Bây giờ tu hành giới, có can đảm công nhiên cùng thanh văn môn đối nghịch, cũng chỉ có nàng. Trác Phác lạnh rên một tiếng, thiên đường có đường, địa ngục không cửa, hôm nay chính là tự kỷ của ngươi. Họng đại sự của nàng, tội không thể tha. Bốn phía không gian một hồi vận mẹo, chắc phát Du thân ảnh đã tiêu thất. Cùng lúc đó, ngoài nàng dặm trong không gian xuất hiện một hồi gọn sóng, giống như một tòa môn bị người chậm rãi đẩy ra, từ trong đi ra người chính là chắc Phất Du. Nàng từ trong hư không dạo bước mà ra, đã làm xong ứng đối đủ loại tình huống chuẩn bị. Nhưng nàng nhìn khắp bốn phía, nhưng thấy hoàn toàn trống trải, nhất thời ngẩn người. Nàng lại lần nữa nếm thử lấy linh thức dò xét, nhưng mà linh thức vừa mới ly thể liền bị một loại nào đó chất môi giới cản trở trở về. Nàng khẽ nhíu mày, thân hình lượn lên, xuất hiện ở một tòa tế đàn cách đó không xa, chỉ thấy trên mặt đất đang có nhiều loại pháp bảo cùng cực phẩm linh thạch giao nhau, tạo thành một đạo trận pháp, chính là ngăn cách linh thức trận pháp. Không tốt. Trác Pháp Du trong lòng giống như là đột nhiên lướ qua một đạo thiểm điện, đây là điệu hồ lý sơn. Ông. Phương xa có trường kiếm tiếng xé gió lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy chân trời xa xa có một thanh cự kiếm thẳng đến phía chân trời, tại trên trường kiếm còn có mấy lấy vạn tính toán người tồn tại. Chắc Pháp Du thoáng chốc đã nhận ra trên trôi kiếm đứng yên người là ai, trong đôi mắt lập tức có sát ý quanh quẩn ánh chớp qua, một đạo thông thiên đồng quang vọt lên tận trời, thẳng đến kế minh mà đi. Cái này một vòng đồng quang xuyên thấu hư không, làm cho cả tiên quang tại cũng vì đó lay động. Chắc phát du ra tay chính là cực mạnh thần thông, thật sự là bởi vì hận cực Liễu kế minh. Một năm nay, nàng lúc nào cũng nhớ tới kế minh đều nghiến răng nghiến lợi, thật sự là toàn bộ tu hành giới số lượng không nhiều nguyện ý thời thời khắc khắc suy nghĩ kế minh nhân. Chỉ thấy chân trời chuôi kiếm này bên trên chỉ nhẹ nhàng rơi xuống một đạo kiếm quang, kiếm quang cùng đồng quang chạm vào nhau. Một tiếng vang minh, va chạm chỗ xuất hiện từng hở, đồng thời từ điểm bắt đầu dần dần lan tràn khắp nơi. bên trên, một đám tiểu tông người đều nhìn xem một này, bọn hắn tất cả đều trầm Bây giờ, bọn hắn đã minh bạch kế kế minh lời nói không hoa, còn lại lời nói không cần nói nhiều. Thanh Vân Môn đem bọn hắn dẫn vào ở đây, hoàn toàn chính xác có một chút không thể cho người biết bí mật. Kế Minh, phía dưới Trác phát Du giống như điên cuồng, tóc dài phiêu riu, pháp tướng tiên điệu một cái chớp mắt thi triển, rêu giao bên trong hóa thành vạn trượng tự nhân, một trưởng muốn đem Kế Minh ngự sử trưởng kiếm đập xuống. Mà lúc này, huyền Phật kiếm cách mở miệng chỉ còn dư ngàn trượng, đây là một cái nháy mắt khoảng cách. Chỉ là Trác Pháp Du tay trưởng càng nhanh, nàng không biết thôi sử cái gì thần thông, một trưởng này vươn vào hư không. Vượt qua ngàn dặm khoảng cách, âm vang một tiếng từ huyền Phật kiếm khía cạnh xuất hiện. Huyền Phật kiếm bên trên một mảnh kinh hoa. Hiện tại bọn hắn cùng Kế Minh là có nhục cùng nục, chắc pháp du rõ ràng cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, nếu như một trường này vô chúng, Kế Minh lại không cách nào ứng đối, bọn hắn chắc chắn phải chết. Ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng vào lúc này, tiên quan tài lối vào chỗ, một cái rêu dao lấy cực lớn kiểu Vĩ hư ảnh pháp tướng xuất hiện. Kế Minh cười ha ha, Cửu Vĩ, ngươi tới được vừa vặn. Hắn không có nghĩ đến, mới vừa từ tiên quan tài đi ra, liền sẽ gặp phải Cửu Vĩ, trong lòng thậm chí kinh ngạc, chẳng lẽ là Cửu Vĩ sớm lấy được tin tức gì? 520 chương 520, giành được sinh cơ bây giờ kiểu vị nấy lòng kinh ngạc muốn so kế minh sâu hơn, hắn chuyến này chỉ là bởi vì nghe nói thanh văn môn lĩnh vực có tiên quan tài hàng thế, cho nên đến đây nhìn một chút có hay không phá hư thanh vân môn cơ duyên cơ hội. Ai ngờ sau khi đi tới nơi này, hắn liền xa xa nhìn thấy chắc pháp du tiến vào tiên quan tài. Cửu vị nhất thời nút trong bóng tối, là muốn xem có hay không có thể chặn ngang một gạch biện pháp, nơi nào nghĩ đến chắc pháp du tiến vào không lâu liền sẽ truyền ra một tiếng tràn đầy hận ý la lên, "Kế Minh!" Kế Minh hai chữ này bị cửu vị nghe tiếng biết, con mắt dống nhiên trợ to, hành bên trong đến tiên quan tài cửa vào. Đúng lúc nhìn thấy trước mắt một màn này, chắc Pháp Du thi triển pháp tướng thiên địa phía sau cự trưởng dễ dàng đem hư không vỡ nát, xuất hiện ở viện Phật kiếm ở bên, chỉ cần một trường này rơi xuống, liền có thể đem Kế Minh cùng trên thân kiếm nhân vật toàn bộ lưu lại. Tiên Quan Tài cửa vào, kiểu Vĩ Pháp Tướng Thiên Địa cũng tại giao giao bên trong bay lên không, từng chùm màu đỏ cam quang mang cùng cự trưởng chạm vào nhao kích. Ngay tại hai người đụng cùng một thời khắc, một cái vòng xoáy thức hấp động xuất hiện, mờ mờ khí lưu liền từ trong lô đen bắn ra hiện. Đây là không gian rối bích bị hoàn toàn xuyên thủng duyên cớ. Biểu Vy toàn thân cự chiến, hắn không phải lần đầu tiên cùng chắc Pháp Du giao thủ, minh bạch Trác Pháp Du thực lực viễn siêu ra bản thân, cho nên vừa ra tay liền không có bất luận cái gì dấu vết, dù vậy cũng làm cho toàn thân hắn xương cốt khó có thể chịu đựng, phát ra tiếng két. Trác Pháp Du chỗ Huyễn Pháp Tướng cự trưởng có chút dừng lại, dừng lại một cái chớp mắt. Vẹn vẹn không đến nửa giây một cái chớp mắt, Kế Minh chỗ Ngự Sư Huyền Phật kiếm vọt ra khỏi tiên qua tải. Kế Minh. Trác Pháp Du lại một phát thanh điên tựa như Kế Minh hận sau đó càng lớn. Hôm nay tiên quan tài hành trình nguyên bản nắm chắc phần thắng. Ai ngờ ở phía trước phía sau mấy hơi thở thời gian bên trong xảy ra kịch liệt xoay chuyển, trước mắt tình hình cùng trước đây bí cảnh mở ra tình hình biết bao tương tự, hết thảy kẻ cầm đầu cũng đều là cái kia Thái Huyền tông khí độ. Nàng pháp tướng hơi chấn động một chút, vạn trượng lớn nhỏ thân thể thu nhỏ một nửa, toàn thân đều tản ra dịch thấu trong suốt lộng lẫy, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc. Đây cũng là hóa thần thần thể phiên diệu, dựa vào thanh văn môn bí thuật sau đó liền thành liền lần này bộ dáng. Nàng từ tiên trong quan tại phi mà ra, tự lên, ngưng bầu trời mà thẳng, ủ ủ sau, mấy chục dâng tất cả đều hóa. Nàng trong lòng bàn tay tựa hồ thành nhất vũ trụ. Trác Pháp Du cắn chặt hàm răng, dị vãng rất có phong vận dáng người bây giờ phảng phất trở thành một tòa núi nhỏ, nâng một cái vi hình vũ trụ hướng Kế Minh trấn áp tới. Lúc này Kế Minh cách nàng đã có châm dạ, nhưng đỉnh đầu lông tóc dựng đứng. Ở bên người hắn, Cửu vi quay đầu thời điểm đồng quang chiếu rọi, thấy cảnh này phía sau nhịn không được tê lên sợ hãi, cái này lao yêu bà là phát điên. Một năm này thời gian bên trong, Cửu vi thường thường đối mặt Trác Phác cho nên biết rõ nàng đã từng thủ đoạn, nhưng chưa bao giờ thấy qua nàng sử dụng dưới mắt dạng này trừng phạt, nhìn tình thế, coi như nói là cấm thuật cũng không đủ. có thể thấy được chắc phát Du lúc này phẫn nộ. Tại trong lúc này, Kế Minh không nói một lời, chỉ là đem linh lực trải qua bảng chân chuyển vào dưới chân Huyền Phật kiếm, nói một tiếng đi. Huyền Phật kiếm một tiếng kinh minh sau đó, trở thái Huyền tông cùng Hàn Vân tông bọn người đột nhiên dựng lên, tốc độ nhanh hơn một kia. Nó tự chủ mà động, thoát ly Kế Minh bản chân, hướng phương xa mà đi. Kế Minh thì bỗng nhiên đình trệ, quay người mặt hướng chắc phát Du. Ở bên người hắn, kiểu Vĩ mặc dù không biết Kế Minh nhiên thân do, nhưng mà cũng không do dự, cũng đồng dạng lập tức quay người. Đây là hắn cùng Kế Minh tại bí cảnh lúc kinh lịch vô số sinh tử phía sau mới có ăn ý ông. Một tiếng kiếm minh Lại một đường trường kiếm trải qua tiên phủ mà ra, rơi vào kế minh trong lòng bàn tay, trên thân kiếm có các phong hỏa nhị lòng tại giỏi nối tiếp nhau. Đây là kế minh tại trong long cung lấy ra đông đảo tiên bảo một trong, bây giờ viễn Phật kiếm không ở trong tay, tạm thời cũng chỉ có thể lấy nó thay thế. Cái này lao Vu bà thực lực mạnh đến mức không tưởng nổi, người coi như muốn làm những người kia kéo dài thời gian, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ một nén nhang. Kiểu Vĩ thấp giọng nói. Kế Minh lắc đầu, ta cũng không tính vì bọn họ kéo dài thời gian. Nghe Liếu Kế Minh mà nói, Cửu Vĩ hơi cảm thấy kinh ngạc, vậy vì sao muốn đấu ở chỗ này? Hai người nói chuyện cũng là lấy truyền âm tiến hành. Tất cả ý niệm đấu không lại là ở rất ngắn một cái chớp mắt bên trong hoàn thành. Kế Minh cười nói, "Sau đó, hai người chúng ta mang theo nàng thượng Cửu Thiên một trận chiến, nhìn một chút hợp lực sau đó có thể hay không đánh với nàng một trận." "Ngươi điên rồi." Cửu Vĩ như bị đã giẫm vào cái đuôi, thực lực của nàng đã sớm xông phá hóa thần, không cần nói ngươi cùng ta, liền xem như ba cái ta cũng nhất định không thể trên tay nàng chiếm được tiện nghi gì. Kế Minh nghi ngờ liết hắn một cái, tại bí cảnh lúc ngươi đã từng cùng nàng giao thủ qua, thực lực của nàng mặc dù so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng chiến lực có hạn, ngươi làm sao lại nói ra lời như vậy? Nàng tại bí cảnh lúc thực lực không đủ Nhưng từ bí cảnh rời đi về sau liền thực lực tăng nhiều, mỗi một lần ra tay đều có Cửu Thiên Lãng Nguyệt tần uy. Ngươi cho có cho là ta là nói chuyện giật gần, sau đó giao thủ, ngươi liền sẽ minh bạch trong đó khác biệt. Cửu Vĩ đạo. Kế Minh con mắt hơi hơi nheo lại, nhìn về phía cực tốc mà đến Trác Phác Du. Một hơi sau đó, chắc phát Du xuất hiện ở hai người đối diện, trước sau cách biệt bất quá mấy chấm trượng. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Kế Minh, ngoan độc tri ý đem so với phía trước càng thêm rõ ràng. Bây giờ nàng chỉ một lòng muốn Kế Minh mệnh, thậm chí không có đi quản càng ngày càng xa chúng tông nhân vật. Không khỏi Trời trời tia sáng ảm đạm ba phần, toàn bộ thiên địa đều bị nặng mà nặng uý thế bao phủ. Mưa gió nổi lên. Cửu Vĩ bây giờ đã có chút hối hận đi theo Kế Minh ngừng. Các loại. Kế Minh bỗng nhiên dương lên đầu, trên mặt là cởi mở ánh mặt trời ý cười, ta biết ngươi cái này tiền quan tài toán tính quá lớn quá nhiều, bây giờ chịu ta ảnh hưởng không cách nào tiếp tục nữa, nghĩ đến mười phần không cam lòng. Bất quá, ta ngược lại thật ra có một chủ ý, ngươi như còn muốn để nó hoàn thành, không ngại nghe ta một lời. 521 chương 521, chiến đấu Kế Minh là ở cố ý kéo dài thời gian. Trắc Bộc Du chỉ lạnh lùng nở nụ cười, bất nói nhiều lời. Giữa ngươi ta sớm đã là không đội trời chung. Kế Minh còn muốn nói tiếp cái gì, trước mặt đã truyền đến chắc bộ du trường phong. Chắc bộ du linh lực vận chuyển hết sức nhanh chóng, thần thông thoáng qua tứ ra, một trường này mặc dù không cùng mới vừa một trường, nhưng là đủ để cho tầm thường hóa thần thể sát phá diện. Tại bí cảnh thời điểm nàng còn không có thực lực như vậy, nhưng đi tới ngoại giới có thiên đạo phụ trợ, vô luận dạng gì thần thông sử dụng được đều có khắc thường đạo vận tồn tại, cho nên đối mặt kiểu vi cùng Kế Minh hai người cũng có tại một nén nhang bên trong nắm chắc thắng. Nàng bây giờ, thậm chí có thể nói một tiếng to lớn tu hành giới ngoài ta còn hay, nàng có thiên đạo dựa dẫm. Bạn Tân Liễn đã đứng ở thế bất bại. Kế Minh không chút hoang mang, dưới chân bước ra ba bước, bước chân chỗ rơi chỗ đều vô cùng có xem trọng, vừa thành một đạo trận pháp, trong lòng bàn tay phong hỏa du long kiếm thì tại kinh hai bên trong cùng chắp pháp du trò ấn ra trường pháp đối nghịch. Kiếm quang của hắn cực sắc nhọn, cùng trường ấn gặp nhau phía sau giống như cái kéo gặp vải dài, một đạo nặng nề thanh âm sau sẽ trường ấn sẽ nát, kiếm quang cũng dần dần tiêu tan. Cửu Vĩ còn tại Kế Minh bên người không ngừng nhắc đến tỉnh, chuyến này vẫn là lỗ mãng, cái này lão bà công pháp môn, một năm nay ta và hắn giao thủ mấy lần. Cảnh giới của ta mặc dù thường có đề thăng, vẫn chống cự không nổi nàng trước sau ba trưởng. Ngươi bây giờ cảnh giới đề thăng tại trình độ gì? Kế Minh vấn đạo. Kiểu vi đạo, nếu như gặp lại cái kia ma môn hộ pháp, trong vòng nửa canh giờ, hắn nhất định bất lực tái chiến. Kế Minh cảm thấy minh bạch, tâm thầm tính toán kiểu vi cùng chắc pháp du thực lực, cuối cùng nói một tiếng, "Trốn." Cửu Vĩ đã sớm đang chờ Kế Minh câu nói này, xoay người qua mở ra kiểu Vĩ, huyết làm một đạo ánh sáng màu đỏ chạy về phía phương xa. Kế Minh cũng không phi hành, hắn chỉ bước ra một bước, trước mặt không gian một hồi vặn mèo, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cửu nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở phía trước mình hơn 10 dặm Kế Minh hơi hơi ngẩn ngơ, "Ngươi vậy mà đã lĩnh ngộ không gian loại thần thông?" có thể xúc địa thành thốn. Chúng ta chia nhau chạy. Kế Minh thanh em rơi vào kiểu vĩ thức hại bên trong. Kiểu vĩ gật đầu một cái, phương hướng thay đổi, thẳng đến một bên khác mà đi. Hắn cùng chắc phát Du không phải lần đầu tiên giao thủ, mặc dù không là chắc Phác Du đối thủ, nhưng mà muốn chạy trốn cũng không khó. Nhưng hắn cảm giác kinh ngạc là, Kế Minh tất nhiên dám nói chia ra đi, vậy thì nhất định có hất ra chắc Phác Du chắc chắn. Kiểu vĩ hồi tưởng mới vừa nhìn Kế Minh xuất thủ một kiếm còn có hắn xúc địa thành tổn, trong lòng thầm nghĩ, xem ra tiểu tử này tại trong bí cảnh lại hữu cơ duyên, trên thực lực, có lẽ cùng ta so sánh cũng không kém bao nhiêu. Ít nhất vừa mới một kiếm kia, ta muốn kế tiếp cũng không đơn giản. Trong lúc nhất thời Cửu Vĩ cũng có chút hối hận, sớm biết ban đầu ở trong bí cảnh nên cùng hắn đi cùng một chỗ, nghĩ tới ta ở bên ngoài sông sáo, thỉnh thoảng sinh tử một đường, lại không có hắn lớn như vậy cơ duyên. Trong bí cảnh xuôi gió xuôi nước, không có gì lập nhân, chỉ cần đi mỗi cái hiểm địa tìm kiếm liền đủ. Hắn phi hành mấy trăm dặm, khóe mắt liếc qua liếc về sau lưng cũng không có cái gì thân ảnh đổi theo, liền minh bạch chắc phát Du nhất định là đổi theo kế minh. Quả nhiên, mấy tức sau đó, từ ở ngoài ngàn dặm truyền ra Trác Pháp Du một tiếng hét to âm thanh, giống như sấm rền vang dội. Cửu Vĩ dứt khoát không còn đi trốn, quay người lại thi triển động thuật, nhìn về phía phương xa, đem kế Minh hai người lúc này tình hình nhìn rõ ràng. Để mặc lại, chắc phát Du Huy trưởng mà rơi, một trường này lại diễn hóa tinh thần vũ trụ, dị tượng một khi xuất hiện, liền đem bốn phía hư không tan vỡ. Mấy chục đạo vết nước không gian lập tức lan tràn, đem hơn 10 giặm đám mây cùng tia sáng toàn bộ thôn vệ. Tại hai người dưới chân một mảnh sân dã, chất có phàm trần bên trong người qua lại, bọn hắn nhìn xem đỉnh đầu dọa người chảng cảnh, nhất thời tưởng rằng tiên nằm trên đất mà không được quy lại. Khe hở không ngừng lan tràn lại cấp tốc thu nhỏ. Mặt đất có 3 tòa sơn mạch đột một từ mặt đất mọc lên bay về phía trên không. Mặt đất lưu lại khắp nơi trụi lủi, liền giống bị người đất bằng gọt ra một cái bình nguyên. 522 chương 522, chính diện giao phong Trắc Phác Du thực lực quả nhiên muốn so kế Minh ngay từ đầu nghĩ mạnh hơn rất nhiều. Kế Minh trong hư không ra khỏi hơn 10 dặm, lại mượn nhờ không gian thần thông dung nhập hư không, liền lùi lại mấy trăm dặm. Hắn mới nghe kiểu vị nói Trắc Phác Du tại ngoại giới ra tay lúc thực lực mạnh mẽ, ở trong lòng một chút tính toán phía Minh Bạch Phi mình hai người liên thủ cũng không phải Trắc Phác Du đối thủ, thế là lúc này quyết định đảm mệnh. Hắn muốn là muốn mượn chắc Pháp Du tay đi thử một chút chính mình kiếm pháp cực hạn, cũng không phải muốn cầu ngược. Nếu biết đối thủ thực lực kỳ ẩn đến đáng sợ, hắn tốt nhất biện pháp tự nhiên là lúc này rời đi. Nhưng cái này chắc Pháp Du hiển nhiên đã đối với hắn hận thấu xương, trực tiếp vứt bỏ cửu vị không để ý, xoay người lại truy kích kế minh, hơn nữa xuất trưởng chính là diễn hóa vũ trụ ngôi sao tuyệt học. Kế minh bất đắc di quay người lại xuất kiếm, dùng đúng là hắn tại không ta môn vực ngoại chiến trường lĩnh ngộ kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia cùng Diệp Thanh Thương kiếm lổng có khác biệt rất lớn, kiếm trong lổng có phức tạp trận pháp, có khác biệt thần thông phức tạp kiếm bí, bao gồm tất cả lớn nhỏ vô số thần thông mà Kế Minh chính mình lĩnh ngộ kiếm pháp, là cực mỏng cực nhanh, hết thể uy lực cùng sắc bén đều bị hắn áp xúc đến rồi cực hạn. Một kiếm này có thể đem chắc Pháp Du trưởng trung vũ trụ xé rách cũng tại Kế Minh trong dự liệu, nhưng hắn vẫn không do dự chút nào quay người rời đi. Hắn không biết chắc Pháp Du còn có thủ đoạn gì nữa, tóm lại nhìn nàng bộ nhất định còn có mới bí thuật thần thông chưa từng sử dụng, để cho Kế Minh kinh hãi vừa mới Trắc Pháp Du ra tay, hắn từ trên người nàng cảm nhận được một khí tức có chút thuộc. Đó là hơi thở của đạo trời. Xem như đương thời lắc đắc không có mấy, tại đột phá cảnh giới lúc dẫn phát trời khóc dị tượng cùng kiếp lôi nhân vật, hắn từng có cùng thiên binh giao thủ kinh nghiệm, bởi vậy có thể phát giác thiên đạo đặc lưu là điểm. Phàm là thiên đạo ra tay, vô luận chế luyện tiên binh vẫn là kiếp lôi, đều tới gần hoàn mỹ. Vừa rồi chắc buộc Du ra tay, vũ trụ tinh thần đều giống như thực chất, hoàn mỹ cực điểm, căn bản vốn không giống như nhân gian thần thông. Kế Minh trốn xa ngàn dặm sau đó, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Trác Bộc Du theo đuổi không bỏ, nàng đồng quang bên trong, tựa như kỳ trong đó lại có ánh sao lánh, hờ hứng vô tình bộ dáng. cũng giống cực kỳ hắn ngày đó thấy qua thiên minh. Lúc này chắc Bộc Du, cùng tại trong bí cảnh chắc Bộc Du có khác nhau một trời một vực. Kế Minh trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ chắc Bộc Du ngày hôm nay đạo hữu quan hệ thế nào? Trong lòng của hắn đang tại không được suy xét, Hậu Phương lại có hư không khe hở lan tràn mà đến, đè xuống hắn thân thể. Kế Minh cơ thể trải qua vô số niết bàn chỉ ngầm, lại tu luyện chu yếm trải qua dạng này vô thượng thần thông, cường độ thân thể đủ để chẻo chống dạng này hư không khẽ hở, nhưng chân chính ngưỡng hắn cảm thấy khó giải quyết là, Hậu Phương Trác Bộc Du dường như đang phi tốc tiếp cận. Trác Bộc Du nhìn về phía trước sinh tồn lóe lên Kế Minh. trong mắt thần quang lấp loé, hôm nay nàng vô luận như thế nào đều phải đem Kế Minh bắt sống. Không chỉ bởi vì Kế Minh 5 lần 7 lượt phá hư kế hoạch của nàng, cũng bởi vì hắn trên thân còn có thứ nhất sư huynh cùng 11 thái thượng đám người tồn tại. Hơn nữa Kế Minh trên thân nhất định có vô số bí mật, những bí mật này đủ để cho tu hành giới hết thảy mọi người điên cuồng. Có lẽ có thể để cho Thanh Vân môn nâng cao một bước cũng không nhất định. Nếu như là tầm thường cơ duyên, tuyệt không đến nỗi nhường Kế Minh trong thời gian ngắn như vậy thực lực nhận được to lớn như vậy để thăng. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, chấp buộc du trên tay bỗng nhiên xuất hiện một đầu lang la, nói một tiếng đi. Đầu này màu đỏ lăng la phảng phất có chính nó tư tưởng, theo một tiếng này mệnh lệnh, chắc buộc du trước người xuất hiện một đạo gợn sóng không gian. Lăng la tiến vào gợn sóng cứ thế biến mất không thấy. Bên ngoài mấy trong rặng, Lăng la từ một đầu khác gợn sóng không gian bên trong chui ra, từ một bên đánh út về phía Kế Minh. Kế Minh trước đây còn không có chút phát hiện nào, thẳng đến Lăng la cách hắn trăm trượng, khỏe mắt của hắn dư quang liếc về một màn màu đỏ, dưới sự kinh hãi không khỏi nhìn lại. Nhưng mà Lăng la lúc này đã nhéo bên trên cánh tay của hắn, từ Lăng la bên trên rỗi ra rậm trị kịch liệt xúc giác, gần sát Kế Minh lẳng ra, đang đung đưa bên trong muốn đi vào. Kế Minh trên cánh tay của truyền đến kịch liệt đau nhức, cái này lăng la cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, hắn nếm thử lấy linh lực bắn bay thoát khỏi, làm sao biết linh lực tiến vào bên trong sau đó liền giống như bùn nặng biển cả sẽ không có gì tin tức. Dưới sự bất đắc dĩ, Kế Minh thì triển chu yểm trải qua, những cái kia xúc giác đâm vào ra tốc độ quả nhiên chậm rất nhiều, nhưng mà còn đang tiếp tục. Rất nhanh, Kế Minh phát giác được những thứ này xúc giác hiệu quả, bọn hắn dường như đang hấp thu chính mình ngân mạch cùng trong xương cốt linh lực, giống như là thỏ thí tử. Lăng la còn không có hoàn toàn cuốn lên thân thể của hắn, nhưng trên cánh tay đã bị cuốn Những thứ này xúc mang cho Kế Minh cảm giác đau. Có chút xấp xỉ tại rậm rạp chẳng chịản Hàn khí tiến vào thứ chi, hơn nữa không được gặm nhấm xương cốt, loại thống khổ này kịch liệt mà kích động, là hắn Di vãng cực ít trải qua. Nhưng mà Kế Minh bây giờ không rảnh bận tâm những thống khổ này, chỉ vì tại hắn hậu phương, chắc buộc Du lại một lần mang theo trưởng mà đến. Kế Minh đoán hận mắng hai tiếng. Lần này từ bí cảnh rời đi, hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã có cùng Thanh Vân Tông đối thoại thực lực, ai ngờ chắc buộc Du tại bí cảnh cùng lúc này tưởng như hai người, giống như đánh thuốc gì. Kế Minh thầm nghĩ, lần sau chọn đúng tay thời điểm, nhất định muốn trước tiến đối địch thủ tiến hành kiểm tra nước tiểu, bằng không ai biết cuối cùng hội xuất ngoại ý vấn gì. Chuyện cho tới bây giờ, kế minh trong lòng biết muốn liền như vậy thuận lợi đạo thoát đã là không thể nào, bởi vậy ngừng lại bước quay người, đưa tay ra cánh tay, trong lòng bàn tay chính tâm liền hướng về phía phương xa. Thế là từ phương xa trong mây mù, truyền đến huyền Phật kiếm vui sướng minh thanh. 523 chương 523, cục diện bế tắc làm huyền Phật kiếm minh thanh xuất hiện, từ kế minh trong lòng bàn tay lại hiện hóa ra một tòa núi nhỏ, trên núi kiếm ý ngăng dọc, có khắc Phật âm lượn lờ. Ngọn núi này chính là tiên phủ có ích lấy thu Phật kiếm, kiếm có mấy năm, cùng giết nhân Phật thi thể đối lập cũng có năm, tại giết nhân Phật khi còn sống cũng nghe qua vô số Phật kinh. cho nên tự nhiên có linh. Huyền Phật kiếm bản thân đã là trên đời ít có tiên kiếm, Kế Minh cầm nó bốn phía sắp phạt, mỗi một cái địch thủ đều sợ hai thán phục tại Huyền Phật kiếm sắc bén kiếm khí. Nhưng mà ai cũng không biết, như Huyền Phật kiếm đưa về trong vỏ, đây mới thật sự là kiếm ý nổi bật. Bây giờ, cùng chắc buộc du lu mặt, Kế Minh quyết ý nhường tòa này, nghe xong giết nhân Phật ngàn năm dạng kinh dãy đuôi xuất hiện. Tiểu sơn trải qua Kế Minh trong lòng bàn tay xuất hiện, một khi uyển liền lớn, chẩm chẩm bên trên bình xa, Phật kiếm kiếm mình cũng đặt tới Một loại non về rừng đột nhiên đến, rơi vào trên núi. Tại đá lởm chồm quái thạch răng đầy đỉnh núi, nguyên bản có một cực mỏng quá hẹp lỗ nhỏ, bây giờ Huyền Phật kiếm chô dưới chỗ, chính là cái này lỗ nhỏ. Trong lúc nhất thời tranh tranh thanh nghiêm liên miên không dứt, Huyền Phật kiếm cùng trên núi kiếm khí không được xen lẫn, hơn nữa mốc trời. Trác Bộc Du cũng cuối cùng vào lúc này đến, nàng xem thấy cái Minh, thần sắc chỉ có vô tận hờ hững, giống như cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình thiên đạo, đó là một loại tuyệt không phải tâm tình nhân loại. Mắt thấy đầu kia màu đỏ la quấn ở kế minh trên tay không ngừng, Du trên tay bóp ra một đạo quyết, thế là màu đỏ tốc dài tới rối thậm chí là phạm vi mấy chục dặm bầu trời toàn bộ che lại. Từ mặt đất nhìn qua giống như một mảng lớn màu đỏ tươi đam mây, đem mặt đất tất cả cỏ xanh đại địa hồ nước đều dùng màu đỏ thuốc màu nhộm dần qua một lần. Những thứ này lăng la nhanh chóng muốn đem Kế Minh thu trói ở trong đó, vô số xúc giác kéo dài mà ra, hơn nữa hấp thu kế minh linh lực tốc độ cũng càng nhanh hơn một chút. Mà Kế Minh tại trong lúc này chỉ là cúi đầu nhìn xem dưới chân giết người trên núi huyền Phật kiếm, sau đó bàn tay mở ra. Một vòng sáng như ánh mặt trời kiếm khí từ dưới chân hắn xuất hiện, chênh chênh trùng hỏa lăng la tấn công. Không gian bốn phía bắt đầu xuất hiện diện tích lớn sổ độ. Từ Trác Pháp Du vị trí nhìn sang, giống như kế minh ở một cái mở mở trong hắc động cùng lăng la giao kích. Chắc Pháp Du trên mặt, cuối cùng xuất hiện một tia cảm xúc, cái này ti trong cảm xúc mặt, có vô tận ngưng trọng cùng hồi ức, tựa như muốn đến rồi dĩ vãng chuyện nào đó. Miệng của nàng nhẹ nhàng mở ra, nói thật nhỏ một tiếng, "Dị số." Một tiếng này dị số bên trong, có hết sức kiên kỵ. Mà phía trước kiếm quang cùng lăng la còn tại cuốn quanh không ngừng, lực lượng tương đương. Kế minh giận đốt một tiếng, tay phải nâng ngang, đem huyền Phật kiếm nắm trong tay, tiếp theo tại trong chớp mắt chém ra 12 đạo kiếm khí. 12 đạo kiếm khí, một đạo càng so một đạo cường thịnh, giống như muốn đem Lăng La chặt đứt. Cùng lúc đó, tại hắn dưới chân tòa kia giết người núi một tiếng ầm vang cũng xông lên trời không, từng đạo kiếm khí không ngừng sắp xếp tổ hợp, cuối cùng rơi vào kế minh dưới chân, chính như một thanh bị dãy núi nâng lên trở kiếm. Kiếm quang cực lượng, ngàn dặm bên trong có người ngẩng đầu, liền thấy bầu trời bên trong có hai vòng liên nhật. Bởi vì hai người động thủ thanh thế cực lớn, chu vi mấy ngàn giảm linh khí cũng đã bạo, trong vòng trăm linh khí cũng bị vết không gian toàn bộ thôn phệ. Nếu như không có trước mặt người khác tới tận lực khôi phục tu bổ, trong vòng mấy năm ở đây đều sẽ không còn có thiên tài địa bảo gì xuất hiện. Kiếp quan còn đang không ngừng biến thiêu đốt thịnh, cuối cùng liền chắc Phác Du cũng cần hơi nheo mắt lại mới có thể thấy rõ trong đó cái tượng. "Hôm nay, ta nhất định chết ngươi." Chắc Phác Du đã sát ý lâm nhiên. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hai người phía bắc có tiên huyết vậy màu đỏ thâm xuất hiện, chính là trời khóc. Đại hung xuất thế, thiên đạo giận dữ, tất có trời khóc. Lăng La bên trong, Kế Minh bắt đầu có chút phí sức, trên cánh tay hắn bị Lăng La của lấy, lúc này còn có linh lực đang không ngừng trôi đi, nghiêm trọng hơn là, hậu phương trời khóc bên trong không ngừng có lực áp bách truyền đến, thần thông của hắn có chút ngưng trệ. 524 chương 524, mời chào bên trên ngay tại hai người giằng co, Kế Minh khó mà tụ lực thời điểm, bốn phía lang la bắt đầu nhanh chóng năm chặt. Phương xa một vòng màu đỏ thấm hồng quang cấp tốc bay tới. Kèm theo tiếng huynh mình, Kế Minh bay đầu nhìn sang, trong thoáng chốc cảm thấy đó là một tòa màu đỏ thấm bộ in 949. Cái này một vòng hồng quang tự nhiên là cửu vĩ, hắn mới thoát đi rất lâu, nghĩ đi nghĩ lại, thầm cảm thấy Kế Minh vừa mới xuất hiện, có lẽ cũng không biết chắc pháp du chân chính thực lực, cho nên tới nhìn một chút, không nghĩ tới vừa mới tới liền nhìn thấy một màn này. Không thể không nói, khi thầy chắc pháp du xuất thủ thần thông phía sau, Dù là kiểu vi cũng kinh ngạc nhảy một cái, chỉ vì trước đó chắc Pháp Du đang đổi tập hắn thời điểm cũng chưa bao giờ sử dụng tới thủ đoạn như vậy, nhất là mảnh này lang la, liền hắn nhìn cũng biết, chính mình tuyệt không có thoát đi đi ra có thể. Xem ra cái này láo vu bà bị tế minh kích thích lợi hại, ra tay chính là át chủ bái, mấy ngày liền khóc đều xuất hiện. Kiểu vi dù sao cũng là hóa thần, hơn nữa thân là thần thú, cảm giác tự nhiên ngạy cảm. Cho nên đã sớm phát giác Trác Pháp Du trên thân đạo vận đặc biệt, lúc này nhìn thấy trời khóc dị tượng, thế là đối với Trác Pháp Du thân phận có một chút ngờ tới, chẳng lẽ Thanh Vân môn cũng có thể đứng lặng mấy ngàn năm mà không gặp suy bại, xem ra có một chút không đủ vì ngoại nhân nói nguyên do. Xa xa Trác Pháp Du vừa thấy được kiểu vi cũng tại lúc này xuất hiện, thú mới hận cũ lập tức xông lên đầu, giận dữ mắng mỏ một tiếng phía sau từ trong tay vễn ra một cây quạt xếp, cây quạt hơi hơi nhất chuyển, cương phong lập tức xuất hiện, mặt đất lập tức đất đá bay trời, bốn phía nhiệt độ đều không hiểu trở nên. Những cái kia cương phong đã thành thực chất, đủ để đem hóa thần thân thể cạo xương thay ra, thẳng đến Cửu Vĩ mà đi. Nhưng chúng nó bị cách đó không xa mấy đạo kiếm quang toàn bộ cách trở. Chắc Phác Du nhìn thấy một màn này, hơi kinh hãi, ngược lại nhìn về phía Cầm Kiếm Kế Minh. Lúc này Kế Minh đối mặt Lăng La gắt gao gọ bó cố hết sức, nhưng mà mỗi lần có thể tại cực kỳ nguy hiểm thời điểm thi triển ra thủ đoạn tới giải khai khôn cùng. Hắn đang từ từ thích ứng những cái kia Lăng La công kích thiết đấu, đồng thời bắt đầu rút tay ra chân đi quan sát cùng ứng đối những thứ khác tập kích. Đây là Kế Minh tại vực ngoại chiến trường học được bản năng chiến đấu. Trác Phác Du vẫn như cũ chưa từng phi thân mà động, hắn hiện tại ngự sử lấy Lăng La cùng quả xếp hai tòa thiên bảo, bởi vậy đối với linh thức tiêu hao rất nhiều, nếu là lại bức ra tiến lên, Khó tránh khỏi làm không được nhất tâm tăng dụng, đến lúc đó uy lực còn không bằng bây giờ, lợi bất cập hại. Hắn hiện tại chịu Thiên đạo phụ trợ, thực lực so trước đó càng mạnh hơn gấp đôi, cũng bởi vậy mới có đem kế minh bắt sống chắc chắn. Nhưng nàng cuối cùng không phải chân chính tiên đạo, tại sử dụng thần thông thời điểm cần linh lực để hoàn thành khác biệt thần thông cần thiết quý tích vận chuyển, hơn nữa linh lực không phải vô cùng vô tận, thần thông chỗ đạt tới sức mạnh tự nhiên cũng sẽ không vượt qua một giới này lực lượng cực hạn. Cũng chính bởi vì có cái này rất nhiều hạn chế, nàng mới không thể lập tức đem kế minh bắt sống. Nói tóm lại, nàng đối với mắt tình hình rất không hài lòng, cốt bởi vì Kế Minh một năm nay thực lực đề thăng quá nhanh, đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Tại Trác phát Du đối với mắt tình hình bất mãn thời điểm, Kế Minh trong lòng cũng không hài lòng lắm, tại cùng 11 thái thượng giao thủ qua sau đó, hắn đối với mình thực lực có bước đầu tìm hiểu, nguyên lai tưởng rằng chính mình lại cùng chắc phát Du gặp mặt thời điểm, coi như không thể cùng chắc phát Du đánh cái ngang tay, ít nhất nàng là không làm gì được mình, ai ngờ bây giờ chắc Pháp Du một đoạn lăng la cũng đã đem hắn gắt gao quò bó. Cửu Vi chạy nhanh đến, hắn chưa từng lĩnh ngộ vượt qua không gian thần thông, nhưng mà tốc độ có thể đạt đến không gian cực hạn, tại trong lúc này Hắn quy tích phi hành bốn phía xuất hiện nhàn nhạt đốt cháy vết tích. Cửu Vĩ mục tiêu là Kế Minh bên người Lăng La, hắn mới một khi xuất hiện liền nhìn thấy Liêu Kế Minh trước mắt hỗn cảnh, biết chỉ cần đem Lăng La giải khai, trước mắt cục diện bế tắc liền có thể bị phá vỡ, đến lúc đó hắn cùng Kế Minh liền có thể có rất nhiều biện pháp rời đi. Nhưng vào lúc này, Kế Minh đột nhiên từ Lăng La bên trong chuyển ra hô to một tiếng, "Cửu Vĩ, đi mau." Cùng lúc đó, bị đông đảo quấn quanh Kế Minh khí thế trên người lại lần nữa dâng lên, tại hắn dưới chân dãy núi bên trên kiếm khí kết, trong tay huyền Phật kiếm cũng bắn ra một đạo thông thiên kiếm khí, trải qua Kế Minh thân thể và dưới chân hắn dãy núi hòa lẫn. Tại kế minh sau lưng, mơ hồ xuất hiện một cái cực lớn Phật Đà hư ảnh. Cái này cực lớn Phật Đà nhắm thật chặt hai mắt, nhưng toàn thân mặc một đạo màu đỏ sẫm Phật y, cái này Phật ý nhìn liền giống bị tiên huyết nhu染. Thân là hòa thượng, vốn nên là yên tĩnh khí tức tự hòa, hết lần này tới lần khác hắn tràn đầy quang minh chính đại sát khí. Cái này Phật Đà, chính là giết nhân Phật. Chắc Pháp Du nhìn xem một màn này, ngẩng đầu nhìn một cái Phật Đà hóa thân, nói một tiếng, "Nguyên Lai còn được đến qua hắn thừa, trách khí tức trên thân như thế để cho ta chán ghét." Nguyên lai bây giờ đã hóa thân tiên đạo, bây giờ thấy được giết nhân Phật hóa thân, một mắt liền nhận ra ở quá khứ vô tận năm tháng bên trong. giải giác mấy cái có can đảm hướng nó khiêu chiến người. Bây giờ kế minh nghiễm nhiên một bộ đã cùng giết người núi huyền Phật kiếm hòa làm một thể bộ dáng, huyển làm năm đó giết nhân Phật, tuy kiếm ý cùng giết nhân Phật khác biệt quá nhiều, nhưng một kiếm này nếu là ra tay, có thể đoán được vì uy lực muốn so năm đó giết nhân Phật càng mạnh hơn mấy phần. Ở trung quanh hắn lăng là không ngừng bị kiếm khí này hướng ra phía ngoài khuếch tán, liên miên không dứt vụ vụ âm thanh liền giống bị mặc vào hạt trâu, từng quả rơi vào xứ chất trên mâm, mà phiền nhiễu. Cách đó không xa, Trác Phác Du không biết nghĩ tới điều gì, trong con mắt lạnh nhạt hơi hơi rung động, không ngừng bóp ra ấn quyết tay trưởng hơi chậm lại. Những cái kiếm nguyên bản còn tại cùng kế minh chống lại lăng la cấp tốc từ kế minh quanh người rút ra, bay trở về chắc phát du tay trưởng. Tiếng gió vun vút bên trong, cái kia một thanh giữa không chúng phát huy quả sếp cũng trở về chấp pháp du trong tay. Chắc phát du chỗ sâu trong con ngươi, đột nhiên xuất hiện một tia rẽ rủa rộ vàng cùng phẫn nộ. Nhưng mà nàng chỉ là túi đầu nói một tiếng, ta tự có tính toán, ngươi không cần tới thúc dục. Đến nước này, nàng chỗ sâu trong con ngươi rẽ rủa phai nhạt xuống. 525 chương 525, mời chào bên trong rõ ràng, chấp pháp du hóa thân thiên đạo sau đó, thực lực mặc dù tăng cường, ý thức tự chủ lại yếu đi rất nhiều. Tại một chút thời gian nào đó không cách nào phản kháng tiên đạo ý chí đi làm nàng vốn là muốn rượi vào loại lực lượng này giết đối thủ. Kế Minh Hỏa Cựu Vĩ tại đối diện nàng đứng song vai, cảnh giác mà cẩn thận nhìn xem chắc Phác Du. Bọn hắn không cảm thấy chắc phát Du sẽ ở khẩn trương như vậy dưới hình thế thu tay lại, cho nên đều ở đây cẩn thận đề phòng. Nhưng mà chắc phát Du chậm chậm không ý định động thủ, nàng chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem Kế Minh Hỏa Cựu Vĩ, có loại giống nam nhân nhìn người đàn bà lòng ham chiếm hữu, nhường hai người toàn thân rễ run. Kế Minh trên mặt thịt mỡ run rẩy, thầm nghĩ, cái này lão vu bà dáng vẻ có chút đáng sợ, sẽ không phải là cái BT, muốn ta Hỏa Cựu Vĩ chinh CA. Trác Phác Du sắc mặt đột nhiên có chút biến thành màu đen. Kế Minh vừa tối nghĩ một tiếng, nguy rồi, nếu như nàng thật là nhìn ra tiểu gia khí chất tuyệt luân, muốn chiêu tiểu gia làm nạng chuyên chúc tiểu bỉ giám, cái kia tiểu gia ta nên làm cái gì? Chắc Phác Du sắc mặt càng thêm đen. Kế Minh dương mắt lên nhìn thấy chắc Phác Du, bà lão này chết số tuổi, ít nhất cũng có mấy ngàn năm, liền xem như một khối dưa muối ướp đến bây giờ cũng nên xấu, huống chi cái này lao vu bà lòng dạ đen tối rất, muốn tiểu gia phục dịch nặng có phần quá rất thiệt thòi. Trác Phác Du mặt của đã đen chẳng khác nào cùng một chỗ than, khóe miệng đang không ngừng run rẩy, đủ. Mây mù phụ chào. Côn Phong chỉ phốc kế minh hai người. Kế Minh trong lòng ý niệm cũng không có im bặt mà dừng, hắn nhìn chắc phát Du, lại một lần tầng ý, cái này Lao Vu bà cảm xúc trở nên có phần quá nhanh, không biết nàng còn có hay không sinh lý ba kỳ, có phải hay không là tu hành quá lâu, cho nên nội tiết có chút vấn đề. Kế Minh. chắc phát Du đáy mắt chỗ sâu, vô số phẫn nộ bị giam ở nơi đó. Vậy hiển nhiên chính là chắc phát Du ý thức tự chủ. Ánh mắt của nàng lại một lần trở nên lạnh nhạt, còn có cao cao tại thượng vô tình. Nàng thân là thiên đạo, thấy rõ thế gian hết thảy, tự nhiên có thể nghe được Kế Minh tiếng lòng. thậm chí có thể nói, thế gian vạn vật, chỉ cần là giới này hết thảy, đều trốn không thoát nàng trường khống. Kế Minh không có lên tiếng, chỉ là nhìn nàng. Trác Phác Du đạo: "Ta biết ngươi tất cả bí mật, vô luận giết nhân phật tiên phủ, yêu lực linh lực hợp hai là một, vẫn là huyết ma dung hợp. Bao quát trước đây anh biến lúc chịu đến thiên đạo kiếp nạn nguyên do, ta cũng có biết một hai." Nàng quả nhiên một câu nói ra liễu Kế Minh rất nhiều bí mật, nhưng bí mật này cũng là ngoại nhân cũng không biết, thậm chí ngay cả bên cạnh Cửu vi cũng không phải là toàn bộ biết được. Nhưng Kế Minh bất động thanh sắc, hắn biết, Trác Phác Du nhiên nói ra nhiều lời như vậy, liền nhất định có nàng muốn đạt đến mục đích. Chúng ta không ngại tới là một cái giao dịch. Chấp Pháp Du đạo. Nói nghe một chút. Chấp Pháp Du ánh mắt từ hắn hòa cựu vĩ trên thân lướt qua, hai người các người, đều người mang kinh người kỹ năng, hơn nữa thiên phú chất tuyệt. Hôm nay tu hành giới đã rất ít có thể tìm lại được các ngươi nhân vật như vậy. Đã như vậy, sao không theo ta vì này thiên địa chi chủ hiệu lực? Kế Minh chỉ một thoáng minh bạch, chủ tử của ngươi, quả nhiên chính là thiên đạo. Toàn bộ trên đời, có thể được gọi thiên địa chi chủ cũng chỉ có thiên đạo. Cái này chứng minh Liếu Kế Minh hòa cựu vĩ trước đây ngờ tới. Chấp Pháp Du cũng không phủ nhận, chỉ là lại khôi phục hơn Trong đó còn có đối với trên đời hết thể nắm giữ trong tay cường đại tự tin, các người đi nương nhờ thiên đạo, lui về phía sau liền có vĩnh sinh bất tử sinh mệnh, hữu dụng chi vô tận thần thông pháp bảo, thậm chí có thể có vĩnh hằng vô tận cường đại môn phái. Kế Minh cảm thấy trước mắt một màn này rất có hí kịch tính chất, có loại tại kinh lịch kháng thần trong kịch, vai phụ bị lưu cầu quốc sách phản tình tiết. Không khí nhất thời ngưng kết, nửa ngày ở giữa không người mở miệng. Trác Pháp Du cũng không gấp gáp, cứ như vậy nhìn xem hai người, nàng kinh nghiệm đã từng trải qua vô số năm tháng, thậm chí tại diễn sinh ra linh trí phía trước tại ngơ ngác ngác ngác bên trong phiêu bạc mấy chục và năm. Cho nên nàng so trên đời bất cứ người nào đều có kiên nhẫn. Sau nửa canh giờ, tại tuyệt đối tính mịch bên trong, chắc phác du đạo, suy tính được thế nào. Tại trong tầm mắt của nàng bên, kế minh miệng dần dần mở lớn, không có những thứ khác chỗ tốt rồi sao. Đến lúc này mới thôi, chắc phác du trong ánh mắt sự tự tin mạnh mẽ bắt đầu sụp đổ, nàng cảm thấy mình tựa hầu nghĩ sai chuyện nào đó, nàng khe như mày, ngươi muốn cái gì. Kế minh sở lỗ mũi một cái, suy nghĩ một chút nói, ta muốn ngươi cách ta xa một chút. 526 chương 526, mời chào phía giới đến rồi bây giờ Trác Bộc Du đã biết mình là bị kế minh bỏ bỡn, thế là thần sắc dần dần âm trầm xuống. Nàng sinh là thiên đạo, ở quá khứ vô số năm tháng bên trong mặc dù cũng nhận qua rất nhiều khiêu khích, nhưng mà hồi tưởng đủ loại, còn cực ít có người giống kế minh dạng này, lấy phạm trần trung lưu manh thức thái độ ứng đối chính mình. Một hồi đàm phán dừng ở đây, Trác Bộc Du muốn lưu lại kế minh hòa kiểu vị nguyên nhân là, hắn đã biết hai người bọn họ thân phận, đã biết bọn họ chỗ đặc biệt. Nếu để cho bọn hắn trở thành thủ hạ của mình, tại lui về phía sau thời gian bên trong, vạn nhất có người muốn đi lên cái gọi là tiên đạo, nàng liền có thể tiêu hóa rất nhiều tâm tư. Tu hành giới nhân vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, hắn cái này cái gọi là thiên đạo chân chính ý nghĩa tồn tại, chính là ngăn cản toàn bộ trên đời có bất luận kẻ nào đi lên thậm chí tiếp cận tiên đạo. Cái này cũng là Kế Minh hòa Cửu Vĩ không muốn đáp ứng nàng nguyên nhân. Kế Minh kỳ thực đối với cái gọi là tiên đạo không có hứng thú, hắn chẳng qua là cảm thấy trên đời này vô số người truy cầu cũng vì chi phấn đấu mộng tưởng trở thành một hư vô trò cười sau đó, cái này kẻ cầm đầu hơi bị quá mức đáng giận. Hiện tại cái này kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, muốn để hắn đáp ứng điều kiện của nàng, biến thành thủ hạ của nàng hoặc có lẽ là trở ngại thế gian đám người thành tiên cửa ải. Tế Minh suy nghĩ một chút đều sẽ có loại trợ trụ vi ngược tội ác cảm giác, mà một bên Cửu Vĩ, hắn sinh ra thiên phú chuyển thừa liền để hắn có đầy đủ kiêu ngạo, không trở thành bất luận người nào thủ hạ, không nhận bất luận kẻ nào chi phối, dù là người này là thiên đạo. Cho nên trận này đàm phán kết cục ngay từ đầu liền đã đã chú định. Thế nhưng là chắc buộc dù không có ra tay, hắn vừa rồi đột nhiên dừng tay nguyên nhân cũng không phải là bởi vì đột nhiên liền muốn thu hai người kia vì thủ hạ. Khoe miệng của nàng có thật nhiều niềm vui, bởi vì nàng biết tại không lâu tương lai, trên đời này sẽ xuất hiện rất nhiều biến hóa, đến lúc đó hai cái này không muốn quy thuận hắn người tự nhiên sẽ chết đi. Dưới loại tình huống này, nàng cũng không muốn ý tốn nhiều khí lực. Nàng mặc dù sinh là thiên đạo, nhưng ở trong rất nhiều chuyện còn sẽ có rất nhiều hạn chế, giống như chiến đấu chuyện này, lực lượng của nàng cũng sẽ không thật sự vô cùng vô tận, vạn nhất gặp đối thủ mạnh mẽ, cũng không thể làm đến trực tiếp giết sát. Giống như hôm nay đối mặt Kế Minh hai người, cho dù hai người bọn họ thực lực trước mắt không đủ để để cho nàng quá mức xem trọng, nàng đã không muốn lãng phí quá nhiều sức mạnh. Đơn giản là nàng cũng có một chút để cho nàng cảnh giác vô cùng định nhân. Kế Minh hai người cũng không biết ý nghị của nàng, cũng tại truyền âm thương thảo thoát đi sự tình. Trác Bộc Du trong đôi mắt của lại một lần xuất hiện dãy rủa, đó là nàng ý thức tự chủ muốn nhân cơ hội này diễn sát Kế Minh hai người. Chỉ tiếc, bằng vào chính nàng thực lực căn bản không làm được đến mức này, bây giờ ý thức lại bị thiên đạo chìm giữ, bởi vậy bất lực. Tại ba người nói chuyện trong lúc đó, Kế Minh bị ở sau lưng tay đã bóp ba đạo ẩn quyết, lúc này ẩn quyết quý tích hoàn thành, thế là hắn hòa cửu vị bốn phía xuất hiện gợn sóng không gian. Gợn sóng kế động, giống như sóng nước lưu chuyển. Kế Minh hòa cửu vị thuận lúc tiêu thất. Trác Bộc Du thở ơn nửa ngày đi qua, Trác Du trong mắt hờ hững bắt đầu đi, vẻ phẫn nộ dần dần về tới con mắt của nàng. Nàng hơi hơi ngẩng đầu đầy mặt không cam lòng, lần thứ nhất đối với Thiên đạo quyết định bất mãn như vậy. Chỉ tiếc, nàng bây giờ lực lượng cùng Thanh Vân môn hương thịnh đều đến từ Thiên đạo phụ trợ. Cho đến ngày nay, nàng cũng không biết Thiên đạo chân chính nội tình cùng bí mật, trong lòng chỉ có đối với Thiên đạo kính sợ. Trước kia nàng tiếp nhận Thiên đạo ý chí, tự cho là đúng tiên tuyển chi tử, hơn nữa cuối cùng rồi sẽ mang theo Thanh Vân môn tiến vào lái hướng xưa kia tu hành giới chưa bao giờ có thị thế, ai biết qua rất nhiều năm mới biết được, trước kia Thiên đạo muốn tìm người, ban là Diệp Thanh Thương. Lại qua rất nhiều năm, thực lực của nàng đã đương thời vô địch. nhưng trong lòng sợ hãi sâu hơn, đối mặt thiên đạo lúc đã sớm không có làm nàng kiêu ngạo. Nàng lúc này hơi hơi cúi đầu, nhìn xem Kế Minh hòa kiểu vị bóng lưng rời đi, đáy lòng đong nhiên dâng lên một tia hâm mộ. Từ nhìn thấy Kế Minh lần đầu tiên bắt đầu, nàng liền đối với Kế Minh có thật nhiều bất mãn, đơn giản là Kế Minh trên người một loại nào đó khí chất, cùng Diệp Thanh Thương thực sự rất giống, mà nàng đối với Diệp Thanh Thương cảm xúc phức tạp. Diệp Thanh Thương từng đem cùng thế hệ thiên kiêu đặt ở dưới chân, mặc kệ là ai ở trước mặt nàng cũng không có đưa ra phải, liền xem như đi qua ngàn năm, chắc pháp dư như cũng nhớ ký Diệp Thanh Thương ngạo kiêu ngạo bộ dáng. Bây giờ Kế Minh cho dù bộ dáng bên trên so diệp thanh thương nhiều hơn rất nhiều khéo đưa đẩy, nhưng đối mặt thiên kiếp thậm chí thiên đạo thời điểm kiệt nạn, không có sai biệt. Giống như trong một cái mô hình mặt khác ra. Chắc phát du từ trong xương cốt chán ghét bọn họ loại này kiệt nạn. 66 kế minh hỏa cựu vi trải qua một tòa vi hình truyền tống trận đi đến ngoài trong trạm. Hai người từ gọn sóng không gian bên trong một khi hiền hóa, không nói hai lời trực tiếp hướng yêu tộc bay đi, lại bay vọt vượt chừng mà dặm, hai người mới từ từ dừng lại. Kiểu vi quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, trong ánh mắt rõ ràng có hồ nghi, luôn cảm thấy lần này thoát đi hơi bị quá mức dễ dàng. Kế Minh cũng có dạng này lo nghĩ. nhưng hắn tính cách muốn tiêu xài rất nhiều, cho nên xoay người liền lộ ra ý cười, cuối cùng bỏ rơi cái kia lão vu bà. Cửu Vĩ lắc đầu nói, ngươi vừa rồi hẳn là cũng phát giác được chắc phát Du trên người cổ quái, mới vừa nàng chưa chắc đã là nàng. Kế Minh gật đầu, bất luận như thế nào, hiện tại ta tất nhiên trốn ra được, liền nên suy nghĩ một chút đi trước địa phương nào. Cửu Vĩ lật đầu, hắn bây giờ rốt cuộc Minh Bạch mình và Kế Minh ở giữa khác biệt. Hắn hơi hơi suy nghĩ, đối với Kế Minh đạo, ta đích xác có một nơi đến tốt đẹp, một năm nay, ta nhiều lần cùng Trắc Phác Du sau khi giao thủ, liền sẽ bỏ chạy nơi đó. Cái chỗ kia tuyệt sẽ không có thanh vân môn nhân tới, liền xem như chắc pháp du phụ thân thiên đạo, đi nơi nào cũng chưa chắc có thể ở nơi đó chiếm được tiện nghi gì. Nghe kiểu Vĩ nói như vậy, Kế Minh trong lòng nhất thời có chút hiếu kỳ, dù sao liền kiểu Vĩ đều như vậy tôn sùng, đây là không từng gặp. 527 chương 527, gặp lại kiểu Vĩ nói tới chỗ tại yêu tộc biên giới. Hồ tộc, Hồ tộc, Viên tộc Tam tộc thành trì rất nhanh bị Kế Minh hai người bỏ lại đằng sau. Tại trong lúc này, hai người lúc nào cũng có thể thấy được thanh vân môn đệ tử tại bốn phía tuần tra, xem bộ dáng là chắc bộ du hạ lệnh. Mười ngày về sau, hai người cuối cùng đi tới Cửu Vĩ nói tới chỗ. Sau khi đi tới nơi này, Kế Minh mới chính thức biết cái gì gọi là chân chính tuyệt cao ẩn thế chi địa. Cái gọi là không cốc cô lan, Kế Minh vẫn cho là là nói một người đẹp, đứng ở nơi này ngọn núi đáy vực bên ngoài, mới biết được nguyên lai tự nhiên cảnh sắc đẹp đến cực hạn, cũng sẽ có loại set tình hình cụ thể đã lâu, mang theo 3 phần tạo hình 7 phần tự nhiên thanh thuần đẹp. Kiểu Vĩ đối với nơi này xe nhẹ đường quen, mang theo Kế Minh từ ngoài sơn cốc lượn quanh vài dặm, Đừng ở một tòa trên đá lớn, đưa tay trong hư không có gõ gõ. Đong tiếng cửa, ngay tại trong sơn cốc quần. Kế Minh thần nhìn lại, lúc này mới phát ra được, trước mắt phát ra gợn sóng. Càng là người nào đó cố ý mở ra không gian hắn cảm thấy tá thưởng hắn hiện tại đã sơ bộ đề cập tới không gian huyền Diệu bởi vậy tự nhiên biết muốn mở một tòa không gian độc lập độ khó trước đây sáng lập tòa này không gian nhân vật trên thực lực nhất định so không có đi qua thiên đạo phụ trợ chắc phát dù càng mạnh hơn hơn nữa nghe kiểu vi tại tới chỗ này trước đây đủ loại tôn sùngng tựa hồ mở ra nơi này người kia tựa hồ còn sống gõ cửa sau đó kiểu vi cùng kế Minh yên chờ đợi rất lâu hai người dưới chân trên đá lớn nổi lên ánh sáng Nguyên Lai càng là một tòa chuyển thống trận kế mình trước mắt không gian biến nào còn chưa thấy do giới chân tòa kia trên đá lớn chuyển thống trận nguyên lý Cảnh sắc trung bình đã, đã biến thành một cái khác bộ hình dáng. Vẫn là một cái sơn cốc, bên trong tòa thung lũng này mỹ lệ không giống như ngoại giới cái kia một tòa, nhưng không khỏi để cho người ta cảm thấy thiếu đi ba phần mỹ thái, muốn rõ ràng hơn thuần nhất chút. Suối nước róc rách, nho nhỏ thác nước rủ xuống, hậu phương khe núi như ẩn như hiện. Kế Minh nhìn nửa ngày, rốt cuộc minh bạch tòa sơn cốc này cùng trước truyền thống trận nhìn sơn cốc khác nhau ở chỗ nào, đơn giản là thiếu đi ba phần son phấn tràn đầy tự khí, một mắt nhìn qua thì biết rõ là thuần thiên nhiên rõ ràng liền bộ dáng. Hắn ở chỗ này đang bốn phía nhìn, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hỉ mà thanh âm quen thuộc. Thiếu gia Kế Minh tâm lập tức ngắt nửa nhịp, vội vàng quay đầu nhìn lại. Tại hắn sau lưng, Mộc Linh một đường chạy tới, bởi vì cột đuôi ngựa, tăng thêm nụ cười của nàng, nhìn xem 10 phần thanh xuân. Một Linh cơ thể xem như triệt để gây xuống, không có trước đây cường trệ, bây giờ nhìn đi lên còn rất thanh thú, nhưng nàng sinh ra thân hình cao lớn, lúc này gầy xuống tới cũng có vẻ chân rất dài ra. Ba bước hai bước, nàng vượt qua mấy trăm trượng, ôm chặt lấy Liễu Kế Minh. Một bên Cửu Vĩ đã lên người. Một năm trước, hắn chịu Thanh bắt, tại yêu tộc không có đất dung thân, dưới cơ duyên hợp mới đi đến ở đây, gặp được cảnh cư ở chỗ này các vị tiền bối cùng bọn hắn đỗ Trong đó vị này một Linh là mấy vị kia đồ đệ bên trong duy nhất nữ tính, cho nên nhường hắn khắc sâu ấn tượng. Quan trọng nhất là, vị này một Linh Thiên Phú chắc tuyệt, dù chưa hóa thần, thực lực đã miễn cưỡng có thể cùng hóa thần rằng co nhau. Lúc đó hắn còn cảm thán, xem ra kế minh tại trong cùng thế hệ cũng có đối thủ. Hiện tại hắn nhìn kế minh hòa một Linh gắt gao ôm ở cùng một chỗ, trong lòng minh mạch, hai người kia đã sớm nhận biết, hơn nữa nhìn bộ dáng sáu tựa hổ có gia tình. Hai người ở chỗ này gắt gao ôm thời điểm, hầu lại truyền tới tràn ngập bất mãn ho khăn. Kế Minh hướng bên kia liếc mắt nhìn, chỉ thấy một cái thứ tha xinh đẹp nữ nhân đi tới, chính là Mộc Linh sư phụ cha. Một linh ôm kế minh rất lâu, lúc này mới hơi hơi thả ra, đầy mắt thâm tình nhìn liêu kế minh một mắt, lúc này mới đối sau lưng nữ tử cười hì hì nói, sư phó. Nữ tử hung hăng trừng một linh một mắt, nhưng mà trong thần sắc lại có rất nhiều cương chiều cùng bất đắc dĩ. Nàng sống qua vô tận năm tháng, chưa bao giờ gặp phải giống một linh dạng này thiên phú xuất chúng có thể hoàn toàn kế thừa y bát của nàng, hơn nữa trong tính cách cũng cùng nàng mời phần phù hợp người. Cho nên mấy năm này thời gian bên trong đối với một linh che trở đầy đủ, giống như là con gái ruột chỉ là nàng đối với Kế Minh sớm đã bất mãn, đối với trước đây Kế Minh tại thời khắc nguy cơ đâm một linh một kiếm canh cánh trong lòng, lúc này đương nhiên sẽ không cho Kế Minh sắc mặt tốt gì. Nữ tử đi tới, cũng không để ý tới Kế Minh hòa một Linh, trực tiếp chừng Cửu Vĩ một mắt, "Đạo, trước đây ngươi tới đến nơi đây, chúng ta Thu Lưu Trì trở đã là thiên đại ẩn tình, ngươi bây giờ còn dám mang ngoại nhân đi vào." Kiểu Vĩ nghe nàng giọng của bất mãn, lặng lẽ liếc mắt nhìn phía sau Kế Minh hòa một Linh, đoán không ra quan hệ giữa bọn họ, trong lúc nhất thời cảm thấy lo sợ. Mộc Linh lúc này giò đầu bu lại, trên bộ vẫn là vui cười không ngừng, "Sư phó, ta đã sớm đã biết thân phận của hắn." Lần này là ta tự tiện làm chủ nhường hắn đem thiếu ra mang tới, ngươi nếu là muốn phạt, không bằng phạt ta đi." Kiểu vị hơi sững sờ, hắn lần trước lúc tới Hòa Mục Linh đã nói đều lắc đắc không có mấy, Mục Linh tuyệt sẽ không biết thân phận của hắn, cho nên bây giờ xem ra, Mục Linh hiển nhiên là muốn thay hắn giải vây. Nữ tử lạnh rên một tiếng, Trừng Liêu kế minh hòa Mục Linh một mắt, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, "Phạt ngươi, ngươi muốn ta như thế nào phạt ngươi?" Mục Linh cười nói, "Tự nhiên là giam lại, sân góc phía sau cầm luôn chỗ, ta thường thường gặp mấy vị khác sư huynh đi qua bị phạt, nhưng ta còn chưa từng có đi qua." Ngài nếu như muốn phạt ta, Liên đem ta và thiếu gia nhốt tại một chỗ, tốt nhất đóng lại cái 10 năm 8 năm, đệ tử tuyệt không có cái gì lời bán giận. Nữ tử một mắt liền xem thấu một linh ý nghĩ, cười lạnh nói, đem các ngươi nhốt tại một chỗ, 10 năm 8 năm về sau, ta lại đi nhìn ngươi, chỉ sợ khi đó đã không chỉ là hai người các ngươi. Một linh sắc mặt lập tức đỏ hồng, nhưng khỏe mắt liếc qua liếc liêu kề minh một mắt, âm thanh tận lực giảm thấp xuống, kéo mình góc áo, mơ hổ không rõ mà đạo, cái kia cũng ba rất tốt. Kiểu vi lúc này cuối cùng thấy rõ mấy người này quan hệ Nhịn không được lại suy nghĩ một chút Kế Minh trong tiên phủ mấy cô gái kia, các nàng phần lớn đối với Kế Minh ngoan ngoan phục tùng, lúc gặp phải thời điểm cũng đều đồng sinh cộng tử, trong lòng khen ngợi một tiếng, Kế Minh huynh đệ bản sự quả nhiên rất lớn. Một Linh sư phụ cha sắc mặt chìm xuống, nhưng nhìn một Linh cười hì hì bộ dáng, lại cuối cùng không nhẫn tâm được đi phần nàng. Kế Minh đứng tại một Linh bên cạnh thân, nhìn ra một Linh sư cha buổi rối, hắn xưa nay làm việc khéo đưa đẩy, lúc này chỉ mở miệng cười nói, "Tiền bối ngươi cần gì phải như thế? Ta lần này đến đây, cũng không có có ý định phá Có cái gì chỗ bất tiện cũng tận quản nói ra, ta đều tận lực đi tránh." Cô gái sắc mặt lúc này mới hơi hơi hòa hoãn, xoay người qua đạo, "Đi theo ta, có người muốn thấy ngươi." Mộc Linh hơi hơi kinh ngạc, "Là mấy vị kia sư bá sao?" Nữ tử gật đầu. Mộc Linh lập tức lôi kéo Kế Minh ống tay áo, Lăng Yên truyền âm nói, "Mấy vị kia sư bá cũng là rất liêu bất lên nhân vật, nhưng mà tính khí có chút cổ quái, nếu như bọn hắn đối với ngươi có cái gì bất mãn, ngươi không muốn tranh luận, cùng lắm thì đi thẳng một mạch." Kế Minh đã hiểu, Mộc Linh đây là sợ mình sau đó cùng nàng mấy vị kia sư bá ầm ĩ lên. Nữ tử tức giận nói, "Ngươi cứ việc yên tâm, bọn hắn chỉ là muốn gặp tiểu tử này một mặt, sẽ không ra tay với hắn." Ngươi cũng không cần đuổi nghịch ngươi những cái kia lòng dạ hại hỏi, biết rõ ở trước mặt ta truyền âm cũng không có trò ích lợi gì, còn muốn làm bộ nói một tiếng. Nàng rõ ràng đối với một Linh mười phần bất đắc dĩ. Kế Minh đưa tay tại một Linh trên lưng vô vô, ra hiệu nàng yên tâm, đang muốn đuổi kịp nữ tử tiến đến, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện khác. Hắn hơi hơi phất tay áo, một trận gió qua, một nữ tử liền xuất hiện ở một Linh trước mặt. Chính là một Tử. "Tỷ tỷ." Một Linh không kiềm được vui mừng. 528 chương 528, và năm trước cường nhân Kế Minh đem Mộc Tử từ tiên phủ mang ra sau đó, liền đi theo hộ tộc nữ tử đi gặp ở đây một đám ẩn cư tiền bối. Mộc Tử cùng một Linh mùng một gặp mặt, liền gắt gao ôm nhau, hai tỷ muội cũng có mấy năm chưa từng gặp mặt, lúc này cơ đột nhiên gặp mặt, nhất thời vui đến phát khóc. Một Tử biết được một Linh ở nơi này trong vài năm đủ loại kinh lịch, nhất là biết được một Linh hôm nay thần thông sau đó, nhất thời ánh mắt lấp loé, trong lòng chợt nhớ tới tại tiên phủ bên trong lúc, nhược bạch bọn người đối với nàng khác thường thái độ. Nàng thấp giọng nói, một Linh, ngươi cũng đã biết Kế Minh bây giờ bên cạnh mang theo mấy người nữ nhân." Một Linh là người. Kế Minh đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có một ý lạnh, không được quay đầu liếc mắt nhìn, nghi thẩm không biết là ai đang nhớ cùng với chính mình. Phía trước hộ tộc nữ tử còn tại mang theo hắn một đường hướng về phía trước, xuyên qua sân gốc, nhiều lần gián tiếp, xuyên qua hai mảnh rừng cây, cho Kế Minh cảm giác rất có chốn đảo nguyên bộ dáng. Rất nhanh, tất cả xanh non tươi tốt cùng chim hót hoa nở bị hai người bỏ lại đằng sau. Hai người tới một tòa sắp xỉ tại sa mạc trên vách núi. Vách núi dốc đứng, hàn phong lạnh thấu xương, hậu phương ẩn ẩn truyền đến từng trận tiếng sóng biển. Chính là chỗ này. Hộ tộc nữ tử chỉ chỉ sa mạc đỉnh. Nàng cũng không có mang theo Kế Minh trực tiếp đi lên, chỉ là lớn tiếng hô, "Mấy lão giả, các ngươi muốn người ta đã mang đến, chẳng lẽ còn muốn cho các ngươi mang lên đi?" Nàng một câu nói kia rung khắp sân cốc, nhất thời tại hai mặt núi cao quanh quần không ngừng, che lại hậu phương ù ù biến động, phương xa vô số manh cầm trùng thiên. Không bao lâu, trên đỉnh núi truyền ra hai tiếng một trước một sau triêu trọc. Người ta cũng là thời gian qua đi vạn năm khởi tử hoàn sinh, cương thi nhân vật, hiện tại gọi chúng ta làm lao da hỏa, chẳng phải cũng là tại nói chính người. Mau đem người mập mạp kia dắt tới, để cho ta xem nắm bảy tộc thánh tử chính là nhân vật nào. Ở nơi này lúc hai người nói chuyện, kế minh bên thai không được chuyển đến hồ tộc cô gái chuyên âm, bây giờ mở miệng hai người kia, một cái là vạn năm trước viên tộc tổ trưởng, một cái khác là cùng thời đại lao bằng vương. Kế Minh cảm thấy lập tức lâm nhiên. Một vạn năm thời gian, mặc dù nghe vào 10 phần dài rằng giặc liền xem như Thương Tùng Thủy Bạch đã từ lâu hóa làm bụi trần, nhưng ở trong đó, luôn có mấy người tình tài tuyệt diễm, lại biến thành ngàn vạn năm phía sau trong điện tịch truyền kỳ. Những thứ này truyền kỳ giống như thế gian đông đảo trong ánh đến duy nhất một ngôi sao, cần tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên. Liên quan tới vạn năm trước lão Bằng Vương truyền thuyết, Kế Minh từng tại Thanh Vân môn thượng nhìn qua. Phía trên chỉ nói, lão Bằng Vương là đương thời vô địch, dẫn dắt bằng tộc đi lên chinh phục 12 yêu tộc lộ, hơn nữa suýt nữa thành công, chỉ tiếc tại thời khắc xuống còn, Bằng Vương vô cớ mất tích. Trận này khai cương khoách thủ vô thượng chi lộ mới miễn cương dừng lại. Kế Minh trong lòng không khỏi dâng lên kinh đào Hải Lãng, vạn năm trước lão Bằng vương lại vẫn sống sót. Đúng rồi, cái này hộ tộc nữ tử cũng nên là vạn năm trước cường nhân, có tư cách cùng nàng trở thành bạn đương nhiên sẽ không kém. Nguy rồi, vừa mới cái này lão bảng vương nói lên ta sống bắt bằng tộc thánh tử chuyện, cũng không phải là muốn muốn tìm ta tính sổ sách. Hắn cảm thấy đủ loại ý nghĩ không ngừng nổi lên thời điểm, từ đỉnh đầu sơn phong đột nhiên có không gian ba động truyền ra, kế Minh linh thức khẽ đích, đã phát giác phía trên gợn sóng rơi vào sau lưng, thế là ánh mắt theo linh thức phát nhìn đi qua. Tại hắn sau lưng, Quả nhiên có ba người đạp lên gọn sóng không gian mà đến. Dẫn đầu một người tóc trắng xóa, nhìn mười phần giàn ruồi, nhưng một thân khí thế trung thiên, gắt gao đứng ở nơi đó, thân hình còn xuống, nhưng giống như đỉnh thiên lập địa. Kế Minh linh thức thăm dò qua, hơi hơi nhắm mắt lúc, cảm giác phải trước mặt đứng đấy chính là mêng mông thiên đạo. Cái này hiển nhiên chính là vạn năm trước cử thế vô địch lão Bằng vương, ta vốn cho là mình thực lực đã đạt đến thường nhân không thể đổi kịp đỉnh phong, nhìn người nọ mới biết được đã biết loại ý tưởng lực rồi. Tại phía sau lão nhân, có khác một cái bộ dáng trẻ tuổi thiếu niên, bộ dáng phổ thông, nhưng hai con mắt rất sáng, sáng giống như đom đóm tung bay ở trong con mắt. Kế Minh vốn cho rằng thiếu niên này là lão nhân đồ lệ, linh thức thoáng thăm dò qua sau đó, mới phát giác thiếu gia này khí thế chỉ so với lão nhân yếu hơn một đường, cái này hiển nhiên không phải thế hệ trẻ tuổi có thể làm được. Tại thiếu gia bên cạnh thân, có khác một cái vóc người thấp bé người lùn, cái này người lùn có được một trương mặt em bé, hết lần này tới lần khác xúc lên sợi dâu, nhìn còn có chút khả ái. Nhưng Kế Minh cũng không dám coi nhẹ, dù sao người này là có thể cùng lão bằng Vương đứng chung một chỗ nhân vật, thực lực đương nhiên sẽ không kém. Kế Minh nhìn bọn họ đồng thời, mấy người cũng đều tại quan sát tỉ mỉ lấy Kế Minh, nhất là cái kia bộ dáng khả ái người lùn. Vòng quanh Kế Minh bốn phía vòng vo ba vòng, chậc chậc khen ngợi một tiếng, Quân Tuyết rơi, ngươi khi đó nói tiểu tử chỗ đặc biệt ta còn có chút không tin, bây giờ thấy hắn mới biết xác thực cổ quái. Trên người hắn, lại đồng thời tồn lấy Nhân yêu quỷ tam tộc khí tức. Cái này cùng mấy vạn năm trước đã sớm thất truyền tiên pháp độ giống nhau y hệt. Kế Minh trong lòng vi kinh, không nghi tới cái này, người lùn một mắt liền có thể nhìn ra hắn lúc này linh lực cấu thành, chuyện này là hắn chưa bao giờ cùng những người khác nói qua. Quân Tuyết rơi hiển nhiên là hồ nữ tên, nàng liếc liếu Kế Minh một mắt, đạo, mặc dù ta đối với tiểu tử này có chút ý kiến, Nhưng hắn thật là ta ở nơi này trong vạn năm thấy thiên phú người tốt nhất, liền xem như lão bằng vương, so với hắn cũng kém xa tí tắp. 529 chương 529, cơ duyên từ đâu tới kế minh ngay vậy, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Hắn một mực cảm thấy tìm ra quân quyết rơi đối với hắn một mực có chút định ý, không nghĩ tới hôm nay trong lời nói giữa các hàng đồ đều có đối với mình tán thưởng. Quân quyết rơi nhìn ra ý nghĩ của hắn, truyền âm nói, ngươi không cần cảm thấy là ta muốn cho ngươi tranh thủ cơ hội, đây chỉ là một linh yêu cầu thôi. Kế minh mỉm cười, lại tại truyền âm ở giữa đạo một tiếng, bất luận như thế nào, tiền bối nhiều lần giúp ta. Ta vốn nên ghi nhớ ngại tình cảm. Nữ tử hư một tiếng, nhưng mà không có trả lời. Lão Bằng Vương lúc này cũng tới phía trước một bước, trong ánh mắt của hắn giống như thực chất, tự hồ muốn người xuyên đấu, nhìn ra kế minh trên người tất cả bí mật. Cảnh giới của hắn cũng không biết đánh trình độ gì, vậy mà kế minh cảm thấy một cô áp bách. Có loại trước đây Kim Đan đối mặt Thanh Vân môn trưởng môn cảm giác. Kế minh nhận lần cảm thấy, so với hắn trước đây chắc buộc du phụ thân thiên đạo sau tình huống càng đáng sợ hơn. Quân rơi Vũ nói, ngươi so với ta trước kia càng mạnh hơn. Điểm ấy ta là tin, bây giờ thế gian thần thông rất nhiều, hậu nhân vốn nên so tiền nhân càng mạnh hơn. Nhưng giữa thiên địa linh khí rất mỏng manh nhiều, bởi vậy mới có thể tạo thành rất nhiều người cảnh giới trì trệ không tiến. Ta nghe nói ngươi ở đây thời gian mấy năm bên trong, từ một lần phàm thân đến anh biến đỉnh phong, thực lực càng là trực chỉ hóa thần đỉnh phong, chuyện này bản thân cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nói thật, ánh mắt của hắn càng trừng càng lớn, có dị dạng nghiêm túc, ngươi là làm thế nào đến những người khác không cách nào làm được sự tình, ngươi là có hay không có nhanh chóng để thăng tinh lực phương thức, nhưng lại của mình mình quý. Kế Minh Thế mới biết, lão bằng Vương nói nhiều như vậy lời nói, càng là muốn biết chính mình cảnh giới tăng lên bí mật. Lần này, quân Tuyết rơi nhíu mày, nhưng mà cũng không có mở miệng nói cái gì, ngược lại nhìn về phía Kế Minh. Kế Minh đảo mắt mấy người, gặp bọn họ trên mặt đều có vẻ tò mò, trong lòng dần dần nghiêm túc, hướng lui về phía sau ra một bước, đạo: "Nguyên Lai mấy vị muốn gặp ta, là muốn hỏi một chút cơ duyên của ta." Lão Bằng Vương lắc đầu, cũng không phải là hỏi ngươi cơ duyên, chỉ là bởi vì chuyện này căn hệ trọng đại, nếu là ngươi thật sự có có thể nhanh chóng đề thăng danh giới biến pháp, liền nên lấy ra cùng thế gian đám người cùng ngượng. Thiên đạo sự tình, nên cũng có chỗ đọc lướt qua, ta cũng nghe đồn ngươi từng đi qua một chỗ bí cảnh, chỗ kia bí cảnh tại mấy vạn năm trước liền đã hóa Căn cứ ta suy đoán nhất định cùng thiên đạo có liên quan. Đã như vậy, người đưa người biện pháp lấy ra, đối với toàn bộ tu hành giới cũng là thiên thu vạn đại sự tình. Lão Bằng Vương lúc nói chuyện quang minh lẫm liệt, mấy người còn lại cũng âm thầm gật đầu. Kế Minh thần sắc lại càng ngày càng có coi. Sau một lúc lâu, hắn chợt khẽ cười một tiếng, tu vi của ta hoàn toàn chính xác không phải từng bước một đi lên, muốn so ngoại nhân cấp tốc rất nhiều. Cũng đích xác có ta mình biện pháp, coi như lấy ra cũng không gì không thể. Lão Bằng Vương bọn người lộ ra nét mừng. Kế Minh cười nói, tiến vào chút cơ lúc, ta đi hướng về Vạn Ma Quật Kinh Lịch Sinh Tử, nhìn tới tiên tư độ giảm bí cảnh. Thấy qua huyết ma cũng từng lịch sinh tử. Muốn kim đã lúc, ta tại Thái Huyền tông phía sau núi, lại đi tới yêu tộc tổ địa, cũng kinh lịch sinh tử. Trong đó hung hiểm không đủ cùng ngoại nhân nói, nhưng mà đủ loại cảnh giới, trong sinh tử ma luyện, so nút ở động phủ tu hành muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu là nguyện ý giống như ta, gan to bằng trời, tại hiểm địa trong, trước sau đi xuyên, hóa thần kỳ hạn không xa. Theo kế minh nói một câu nói rơi xuống, lão bằng vương đám người thần sắc biến hóa, bọn hắn rốt cuộc minh bạch kế minh ý tứ. Mà kế minh vẫn còn tiếp tục, vì cầu đạo ta gánh vác khí độ chi danh đi đến Thanh Vân Môn, tại Thanh Vân Môn thượng từng bước duy gian vị cầu thần thông, ta đi hướng về hoàn truyền, gặp qua luân hồi lộ bước qua luân hồi kính, bởi vậy cảnh giới đến hôm nay trình độ. Các vị tiền bối, không ngại đem ta biện pháp này, nói cho trên đời tất cả mọi người. Ta tuyệt không có của mình mình quý ý nghĩ, cho dù có vài tư tâm, các vị tiền bối ngay tại trước mặt, ta lại có cái gì đảm lượng dám tự mình cất giấu cơ duyên tốt. Lời này còn có một nửa miệng ai, nhường lão bằng vương đám người trên mặt trong lúc nhất thời không được, nhưng bọn hắn cũng là sống vạn năm nhân, biết kế minh, cái này hời hợt mấy câu bên trong cất trải qua rất nhiều hung hiểm. Bọn hắn đều gặp vô số nhân vật cùng đủ loại hiểm địa, biết Kế Minh nói nên sự thật. Dù sao vô luận dạng gì cơ duyên đều không phải là dễ như trở bàn tay. Lão Bằng Vương trên mặt hỉ nộ nửa nọ nửa kia, đợi đến Kế Minh phải âm rơi xuống, sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng, "Ngươi nói tuy là sự thật, sẽ không sợ chúng ta mấy cái lao ra hỏa thẹn quá hóa giận giết ngươi? Coi như xem ở quân tuyết rơi mặt mũi lưu ngươi một mạng, đánh ngươi một trâu lúc nào cũng không tha cho." Vừa mới còn cả vũ lấp miệng em Kế Minh bỗng nhiên cười ha ha, nụ ngọt như dạ ta sớm tại tông môn nhìn rồi liên quan tới ngài điện tịch, biết ngài hiểu rõ đại nghĩa, như thế nào lại cùng ta dạng này bao đầu tiểu tử tính toán. Đây chẳng phải là tự hạ thân phận. Lão Bằng Vương nhìn Kế Minh bộ dáng, nhìn hắn mịn mọt giống cực kỳ tiểu nhân, hết lần này tới lần khác hai câu nói nói đến hắn tâm hoa nộ phóng, nhất thời trong lòng cảm thấy thực sự quá dị. Hồi tưởng hắn mới lẫn nhiên chi khí, thực sự không rõ, hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng, tại sao sẽ ở trên người một người xuất hiện. Vừa mới hắn nghe Kế Minh một phen, chỉ cho là người này tiêu ngạo đến cực điểm. Có can đảm đối mặt bọn hắn những người này thẳng thắn nói, thủ vững danh giới cuối cùng người Tự nhiên là mười phần kiêu ngạo. Nhưng bây giờ Kế Minh lại có một cái khác phó địa bộ, lão Bằng Vương đều cảm thấy kinh ngạc. Tại lão Bằng Vương sau lưng, cái kia người lùn mở miệng, ha ha cười, tiểu tử này quả nhiên là một cái diệu nhân. 530 chương 530, Nhậm Tâm Mấy lao già này hôm nay hiển nhiên đã cất khảo giác Kế Minh tâm tư, cho nên ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Người bây giờ là cảnh giới gì? Chính người có hay không lộ ra thần thông? Kế Minh bọn hắn vây tại một chỗ, bị trước sau mấy cái liên tiếp không ngừng vấn đề hỏi được trong lòng có chút run nhất là người trẻ tuổi kia bộ dáng tràn ngập tán thưởng, nhìn chầm chầm, Kế Minh không lúc Kế Minh trong lòng không khỏi nhiều một chút ý nghĩ, tiểu tử này nhìn bộ dáng trẻ tuổi, nhưng mà có thể cùng quân quyết rơi bọn họ đứng cùng một chỗ, ít nhất cũng có một vài tuổi. Nhưng hắn vẫn là mặt trắng không dâu thiếu niên bộ dáng, sẽ không phải là cái lao con đỏ. Mấy người đang tại trong lúc nói chuyện với nhau, chợt nghe trên núi chuyển tới một nam tử trẻ tuổi thanh âm, "Sư phó, ta nghe sư để nói, hôm nay có quý khách tới, danh xưng là Đường Kim trong thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, cho nên đặc biệt tới nhìn một cái." Thanh âm này tràn ngập hưng phấn, dường như đang không kịp chờ đợi muốn cùng Kế Minh một trận thiến. Cố Minh nhịn không được đi xem mấy lao già kia thần sắc, chỉ thấy lao bằng Vương trên mặt tràn đầy ý cười, lập tức minh bạch người trẻ tuổi kia chỉ sợ sẽ là lão bằng Vương đồ đệ, hôm nay bày xuống cục này thế, e rằng có mấy trận đại chiến muốn đánh. Mắt thấy một người từ dãy núi đỉnh phi thân xuống, quân tuyết rơi ở một bên chỉ điểm, đây là lão bằng Vương đồ đệ, trước đây không lâu phá vỡ mà vào hóa thần, trên người đủ loại thần thông cũng đều từ lao bằng Vương thân truyền thụ. Hôm nay, ngươi tất có 3 trận đại chiến muốn đánh, không cần hỏi nhiều, cứ ra tay, cái này đối ngươi có vô hại. Không cần phải lo lắng ta sẽ hại người. có mục linh tại, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Kế Minh nén miệng, cái này Quân Tuyết rơi nói chuyện quá mức khó nghe, nếu như không phải sớm tin tưởng nàng là người nào, đổi lại những người khác chỉ có thể cảm thấy nàng đây là đang cố ý ép buộc. Quân Tuyết Giới lời nói vẫn chưa nói xong, lão bằng Vương tên đồ đệ này là một cái chiến ngu ngốc, nhưng có chiến đấu liền tuyệt sẽ không nhún tha. Nói đến, người này cùng ngươi ở giữa ngược lại cũng rất có ngon mần. Kế Minh trực tiếp không để ý đến Quân Tuyết rơi nửa câu nói sau, "Đạo, ngươi nói hôm nay ta có 3 trận chiến muốn đánh, là vừa mới phát giác được ta tới ở đây cũng đã quyết định xong sao?" Quân Tuyết Giới gật đầu, đối với. Nghe được Quân Tuyết Giới đáp lại, Kế Minh ngẩng đầu. Nang Nhân bên trong hét lớn một tiếng, cùng thế hệ đệ nhất nhân không dám nhận, nhưng huynh đài nếu là muốn linh giáo 2 chiêu, ta không chối tử. Phía trên người trẻ tuổi lúc này còn tại giữa không chúng, nghe vậy cười to một tiếng, "Hảo." Lão Bằng Vương bọn người gặp tình hình này, đều tự giác lui về phía sau, xa xa đứng ở một bên. Nói đến, trước kia ta đã từng cùng ngươi dạng này một trận chiến, sơ gặp gặp mặt liền trực tiếp ra tay. Người luôn đột nhiên mở miệng, sắc mặt có chút hưng phấn, bây giờ nhìn bọn hắn dạng này, cũng làm cho ta không nhịn được nghĩ lên trước kia. Lão Bằng Vương cười nói, "Trước kia ngươi ta ra tay, lần đầu gặp mặt lúc bất phân thắng bại, hẹn song cách mỗi 10 năm chiến." Mỗi một trận đều tất có vô số nhân vật đến đây quan sát. Mỗi người bọn họ hăng hái, trong thoáng chốc cũng có chút năm đó cái bóng. Lão Bằng Vương, theo ý ngươi, tiểu tử này cùng đồ đệ của ngươi đậu thủ, thắng bại như thế nào? Mặt trắng không dâu người trẻ tuổi vấn đạo. Lão Bằng Vương đạo, vừa mới ta xem tiểu tử này tựa hồ đã lĩnh ngộ một chút không gian huyền bí, xem như vậy, ta đây đội đệ có lẽ sẽ thua, nhưng có ta tự mình chuyển thừa bằng tộc bí pháp tại người, trong vòng nửa canh giờ nhất định khó phân sàn sàn nhau. Quân rơi, ngươi cười cái gì? Quân rơi ý cười tràn đầy, chỉ phía trước một cái, ngươi lại nghiêm túc đi nhìn một chút. Lão Bằng Vương nghe vậy ngẩng đầu, Lệ thấy một vòng kiếm quang, cứ mỏng, rẽ đôi giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm, mỏng giống một cái tuyến, dài mà hẹp, đã xuất hiện, liền có kiếm minh giống như từ thiên ngoại rơi xuống, nhưng có kiếm quang từ nhân gian dựng lên, thẳng đến giữa không trung bóng người mà đi. Phốc, kiếm minh chửa được, đã thấy giữa không chung một vòng tơ máu bày trên trời. Vô số tiên huyết lan xuống, nện ở trên mặt đất, liền nghi thiên thạch rơi xuống đất, ầm vang không ngừng bên tai. Hóa thần tiên huyết rơi xuống đất thành bình, mỗi một giọt đều có quân chi lực, đem núi đập âm vang vang dãy núi đều tựa như lay động không thôi. Mà giữa không trung đạo nhân ảnh kia, đã không biết tại lúc nào rơi xuống đất, hắn che lấy cánh tay phải nơi đó có gây chi tại dần dần chủ sinh, thương thế trên người hắn cũng không nghiêm trọng như thế nào, nhưng nhìn hướng kế minh ánh mắt bên trong đã tràn ngập kính nể cùng mơ hồ một chút e ngại. Vừa mới kế minh chỉ là một kiếm, mà lại là từ dưới hướng về phía trước, tại hắn trước mắt lại như lai từ thiên ngoại, giống như tiên nhân mua kiếm. Cái này chỉ sợ, không phải nhân gian chi kiếm a. Trong lòng của hắn buộc lên ý nghĩ như vậy, ta tuyệt không phải đối thủ của hắn, không biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Vẹn vẹn là cái này kiếm pháp đạo vận, một nén nhang bên trong nhất định lấy tính mạng của ta. Con tuyết rơi tiền bối nói đến quả nhiên không sai, cái này kế minh tuy là nhân tộc, nhưng thiên phú chắc tuyệt, thế gian ít có. Cái này hướng chi là ý nghĩ của hắn, lão bằng vương bọn người trong lòng rung động, so với hắn còn muốn sâu một chút. Các ngươi nhìn thấy vừa rồi một kiếm kia huyền diệu sao. Lão bằng vương thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Một kiếm này tuyệt không nên một giới này có thể xuất hiện. người luôn một lời hòa âm, đồng thời mặt lộ vẽ kích động, chúng ta nếu là có thể ngự xử kiếm pháp như vậy, lo gì không thể đem cái kia tiên phá quân tuyết rơi đầu Đối với người lồn câu nói này không chút nào tán đồng, còn có một số tên đối, ấy, ngươi vừa mới đã nhìn ra hắn linh lực khác biệt, trên đời này trừ hắn, không có bất kỳ người nào có thể ngự sử kiếm pháp như vậy. Người luân thần sắc biến hóa, đột nhiên trở nên ngoan động, chúng ta sao không đem hắn đoạt xá. 531 chương 531, một tử mê hoặc đề nghị này không thể bảo là không ngoan động, cô tuyết rơi nhất thời đột nhiên biến sắc. Một bên lão bằng vương đạo, bây giờ chúng ta mặc dù đối với này thiên đạo không thể làm gì, nhưng ít ra mở ra ra một chỗ không gian, làm nó đối với chúng ta cũng không thể tránh được. Nhưng ngươi nếu là đoạt sát hắn, Vạn nhất bí mật của hắn cũng không tại trên sát thịt, cho dù ngươi đoạt xác hắn thì có trò ích lợi gì? Đến lúc đó chờ nói muốn thu được kiếm pháp của hắn, coi như mạnh không gian này người cũng chưa chắc có thể giữ được. Người luôn biết lão Bằng Vương nói là tình hình thực tế, không lên tiếng nữa. Cô Tuyết rơi thần sắc lúc này mới hoãn hòa một chút đi, nàng mặc dù đối với Kế Minh một mực không ưa, nhưng hôm nay mang Kế Minh tới tuyệt không có muốn hại hắn tâm tư. Nếu là mấy người này thật sự động đoạt xá Kế Minh ý nghĩ, sau đó không thiếu được muốn cùng bọn hắn độc thủ. Bọn hắn mấy người này đều sống hơn một vài năm. Bây giờ mặc dù ở Trung Hoa Thuận, nhưng ở trước kia cũng là cạnh tranh đối thủ, bây giờ tiến tới cùng nhau cũng là trùng hợp tôi. Thật lâu không có mở miệng, người thiếu niên tựa hồi nhìn ra quân quyết rơi thần sắc không tốt lắm, "Đạo, quân quyết rơi, ngươi cũng không cần cảm thấy cái này thẳng lùn là cô ý muốn nhằm vào ngươi người mang tới. Chỉ là ngươi cũng biết, chúng ta những người này trốn chốn tránh tránh lâu như vậy, nam mộng cũng muốn có thể đột phá giới này bước trên tiên đạo. Bây giờ thấy tiểu tử này kiếm pháp, khó tránh khỏi nhất thời tâm động. Bất quá, cái này thằng lồn ý cũng không thể được. Kế minh hắn trước kia gặp được huyết ma, huyết ma đến từ hoàng tuyển, là trời sinh đất dưỡng ma." Liền xem như Thiên đạo cũng không có có thể hoàn toàn đem hắn giết chết biện pháp, chỉ có thể lấy luân hồi cảnh đem hắn trấn áp. Trong truyền thuyết huyết ma am hiệu nhất Đoạt xá, không nghĩ tới huyết ma cuối cùng sẽ lộn ở nơi này tiểu tử trên thân, có thể thấy được trên người hắn nhất định có một loại nào đó bảo hộ hốc tiên bảo. Cái này tiên bảo tất nhiên liền huyết ma đều có thể áp chế, chúng ta coi như như muốn Đoạt xá, cũng muốn thảo luận kỹ. Người luôn nghe vậy gật đầu, đúng là như thế. So sánh Đoạt xá, chúng ta không ngại đi hỏi một chút hắn cái này kiếm pháp đến từ đâu, nếu là chúng ta có cơ hội tiến vào bên trong, cũng có thể nhận được một chút cơ duyên, có lẽ liền có thể rời đi nơi đây. Lão Bằng Vương nói chuyện hướng kế minh đi đến. Kế Minh lúc này đang tại đối mặt lão Bằng Vương tên đồ đệ này dây dưa. Lão Bằng Vương đồ đệ này đích xác là một chiến đấu của nhân, một trận chiến bại cục kéo về phía sau lấy kế minh nhất định muốn hỏi rõ ràng vừa mới một kiếm kia nguyên cơ, nhường kế minh có chút đau đầu. Kế Minh. Lão Bằng Vương xa xa đi tới. Kế Minh bay người lại, nhìn về phía đám người, trên mặt ý cười ôn hòa, lấy lòng cảnh giác rất nặng. Hắn bây giờ nhìn ra mấy người này để cho mình tới nhất định là có lưu đồ, ít nhất không giống bọn hắn trên bộ dáng nhìn như thế ôn hòa. Vừa mới một kiếm kia, ngươi đến tụt cùng đến từ đâu? Ngươi lồn thẳng tới thẳng lui. tỉnh tỉnh có phần cấp bách, còn chưa đi tới đã mở miệng hỏi ra. Một bên người thiếu niên nói bổ sung, chúng ta tuyệt không có ý thứ khác, chỉ là nhìn ngươi một kiếm kia đạo vận bên trong cùng một giới này, bất luận cái gì thần thông cũng khác nhau, bởi vậy lòng sinh hiếu kỷ. Kế Minh cảm thấy sáng tỏ, nguyên lai like là coi trọng kiếm pháp của ta, cười nói, lần này nhưng phải các vị tiền bối thất vọng, ta đây đạo kiếm pháp cũng không đến từ giới này, mà là trước đây không lâu từ Thanh Vân môn trong bí cảnh thu được. Bất quá, các vị tiền bối nếu là muốn biết cái này kiếm pháp như thế nào tu hành, ta cũng nhất định có thể dốc túi tương thụ. Lão Bằng Vương ha ha cười hai tiếng, Ngươi biết rõ cái này kiếm pháp chúng ta không cách nào tu hành, câu nói này nhưng là đang cố ý trêu chọc chúng ta. Bất quá, ngươi nói ngươi bộ này mấy kiếm pháp đến từ Thanh Vân môn trước đây không lâu mở ra bí cảnh, bí cảnh này ta có nghe thấy, chính là mấy vạn năm trước đạo thống truyền thừa chỗ. Cái kia trong bí cảnh nhìn vạn đạo thống đã sớm tiêu thất, hơn nữa người trong chúng ta không cách nào tu hành, ngươi lại là từ chỗ nào tập được cái này kiếm pháp? Kế Minh trong lòng nói một tiếng lợi hại, cái này lão bằng Vương rõ ràng chưa bao giờ tiến vào bí cảnh, nhưng đối với trong đó đủ loại đạo thống lại có hiểu biết, đây mới là kiến thức rộng rãi. Chỉ sợ toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn đều không bí mật gì. Đối mặt lão bằng Vương mấy vấn đề, Kế Minh cũng không cắt dấu, phàm là biết đến đều biết đều lời. 66 một Tử cùng một Linh trò chuyện vẫn còn tiếp tục. Kế Minh bên người mấy cái nữ tử, có được đều tính toán không tệ, tu vi không thấp, cũng rất có thủ đoạn. Người đến lúc đó chỉ cần gặp mặt một lần liền sẽ minh bạch ta ý tứ. Tóm lại giống như ngươi vậy tâm tử, nhất định không tranh lại nàng nhóm. Một Tử thanh âm rất có mê hoặc. Một Linh chỉ là nhìn nàng, mở trừng hai mắt nói, các nàng nếu đều ưa thích thiếu gia, chúng ta làm sao cần cùng các nàng tranh đâu. Mộc Tử có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân như vậy, ngươi như thế nào biết hắn thích nhất là cái nào? Nếu là hắn lui về phía sau đối với người ta tình cảm trở nên nhạt, những nữ nhân kia cũng khó tránh khỏi sẽ coi thường chúng ta. Các nàng mỗi cái thiên tư xuất chúng, tâm cơ lại rất sâu, nhất là cái kia tên là Diệp Thanh Thương nữ nhân, chờ ngươi thấy các nàng mấy người mới hiểu ta ý tứ. Mộc Linh không có lên tiếng, chỉ là nghiêm túc nhìn xem Mộc Tử, luôn cảm thấy tỷ tỷ này tựa hồ thay đổi rất nhiều. Mộc Tử còn không cảm giác, không được mở miệng, có 3 phần mê hoặc cùng cơ trong ngòi. Ở phía xa, kiểu ví Dực Lộ thai lên tinh tế nghe, trong lòng thì làm kế minh em thầm cầu nguyện, huynh đệ, trước đây không lâu ta còn kính nể bản lãnh của ngươi. Hiện tại xem ra Đạo lực quá nhiều quả nhiên cũng không phải chuyện gì tốt, cái này Mộc tử không phải là cái gì đèn đa cạn dầu, huynh đệ ngươi hậu viện chỉ sợ muốn bốc cháy. Mộc Linh không có cùng Mộc tử nhiều hơn tranh luận, trên bộ dáng đang nghiêm túc mà nghe, nhưng nàng trong lòng đã sớm có tính toán, ta thích thiếu già, các nàng cũng ưa thích thiếu già, vậy chúng ta liền cũng là bằng hữu, cần gì phải tranh nhiều như vậy chứ. Mộc tử cũng không biết Mộc Linh ý nghĩ, bằng không lúc này nhất định mắng to một tiếng cô nương ốc. 532 chương 532, Đồ Ma đại hội mấy tháng này, tu hành giới thần hồn nát thần tính, đủ loại đại sự chồng chất cùng một chỗ, nhất là tại Tiên Quan Tài Hàng Thế sau đó, Một đám tông môn đi tới, trở về sau đó liền không còn nhìn động tĩnh. Một chút tán tu muốn nghe ngóng tiên quan tài tin tức, lại không thu hoạch được gì. Thằng đến một ngày này, Thanh Vân Môn thượng chuyển xuống một cái tin tức động trời, tin tức này vừa ra, toàn bộ tu hành giới đều hám nhiên không thôi. Thanh Vân Môn Ngọc Giản Huệ Văn rộng truyền thiên hạ, liền tán tu cũng đều có hiểu biết. Trước đây không lâu, tiên quan tài hàng thế, thông thiên tiên đạo đang ở trước mắt. Ta Thanh Vân Môn cảm hoài một đám tông môn tu hành không dễ, đặc biệt ngưỡng Thái tông, trở lớn nhỏ mấy tông môn đi tới, chỉ đang để cho chúng tu sĩ tìm kiếm duyên. Ai ngờ âm thầm bị kế lại vào. Đồng thời thiết hạ sát cục, đem tinh ba muôn mấy chục tông môn ngự sát. Ta Thanh Vân môn chắc pháp dư tiền bối giải kỳ tình hình phía sau, đi tới tiên quan tải, cùng Thế Minh đại chiến, cuối cùng đem còn thừa tông môn nhân vật toàn bộ giải cứu, chỉ tiếc lúc đó phân thân thiếu phương pháp, bị cái kia Thái Huyền tông khí đồ đào thoát. Vì vậy phát hạ lệnh truy nã, vô luận nhân tộc yêu tộc, chỉ cần phát hiện kế Minh, đều nên đem hắn hành tung báo lên Thanh Vân môn, giống như bực này áp đổ người người có thể diện, so ma môn cả lớn. Nhưng kẻ này cái thằng chó này thiên tư xuất chúng, coi như chắc pháp dư tiền bối cũng chỉ có thể đem hắn đánh bại, muốn giết hắn khó khăn. Ngư nhân, vì chu sát này liêu Già Thanh Vân môn thượng bày xuống một hồi đồ ma đại hội, đặc biệt tất cả chính đạo tông môn cùng với tất cả yêu tộc đến đây, Thương Nghị vây quét chém giết người này sự tình. Một đầu ngọc giản, mấy câu, đem Kế Minh nói thành tội ác tày trời nhân vật, toàn bộ tu hành giới phảng phất không còn so Kế Minh ác độc hơn người. Thái Huyền Tông bên trên, Quá Huyền chân nhân cũng nhận được đến từ Thanh Vân môn ngọc giản. Hắn lập tức đem mấy đại phong người đều hô tới thương nghị chuyện này. Toàn bộ Thái Huyền Tông ngũ đại phong chủ tề tụ đường, nghe nói chuyện này phía sau tất cả đều qua sau một hồi, Quá Huyền nặng nề thở dài một hơi, "Đạo, Thanh môn thượng trận này đồ ma đại hội, theo các ngươi nhìn, Chúng ta có nên hay không đi? Một người suy nghĩ sau một hồi, giảm thấp thanh âm nói, trước đây sự kiện kia, nơi đây tất cả mọi người nên minh mạch, nhất định là Thanh Vân môn lưu đồ không thể nghi ngờ. Nói như vậy, người kia ba kỳ thật vẫn là ân nhân cứu mạng của chúng ta a. Đại điện bên trong lại một trận trầm mặc, bọn hắn đều biết, trước đây nếu như không phải Kế Minh, bây giờ đã không có Thái Huyền Tông tồn tại. Người còn lại nói, nhưng lần này chúng ta nếu như không đi, liền sẽ đắc tội Liêu Thanh Vân môn. Bọn hắn thậm chí có có thể sẽ nói, ta Thái Huyền Tông cùng Kế Minh đã thông, bởi vậy mới sẽ không đi tham gia Đồ Ma đại hội. Hú chúng ta nếu là đi Kế Minh đối với chúng ta hận ý nhất định sâu hơn. Đồ Ma đại hội nếu có thể đem hắn chém giết vẫn là chuyện tốt, vạn nhất không thể để cho hắn chết đi, giống như trước đây bà tại Hậu Sơn. Vậy phải làm thế nào cho phải? Quá Huyền chân nhân thở dài nói, này cũng vẫn là thứ yếu, ta lo lắng là, coi như chúng ta đi, Thanh Vân môn như thế nào sẽ không lặp lại chuyện cũ, lấy ngày đó biện pháp tới hại chúng ta. Đây chính là một vấn đề lớn nhất. Thân là chính đạo thủ khoa Thanh Vân môn, bây giờ tại những thứ này trung tiểu tông môn trong mắt, so Ma càng đáng sợ. Mấy người thương lượng rất lâu, vẫn không có thích hợp biện pháp, không biết phải chăng làn nên đi tới Thanh Vân môn cái này cái gọi là Đồ Ma đại hội. Ngược lại là tại một chỗ khác, Hàn Vân Tông bên trên rất nhanh có kết quả. Đi. Tại sao không đi? Kế Minh lần này trêu ra Liễu Thanh Vân Môn, tại tu hành giới bên trong tất phải nửa bước khó đi. Dưới loại tình huống này, ta Hàn Vân Tông tự nhiên nên lựa chọn Thanh Vân Môn. Nhưng lần này Kế Minh đối với chúng ta có ân cứu mạng, nếu như làm như vậy, chẳng phải là sẽ để cho những tông môn kia nói chúng ta vong ân phụ nghĩa? A. Nói cái gì vong ân phụ nghĩa? Bọn hắn nếu là có cốt khí, cũng không cần đi cái này Đồ Ma đại hội. Đến lúc đó bị Thanh Vân Môn tùy tiện tìm cớ giật đi, xem bọn hắn còn có hay không cái gọi là cốt khí. Hàn Vân Tông tông chủ đứng tại đại điện ở giữa, nghe chúng thuyết phơn phơn, ánh mắt chớp động bên trong giải quyết dứt khoát, "Hảo. Cái kia ngày mai, chư vị liền theo ta đi một chuyến cơ Đồ Ma đại hội." Đồ Ma đại hội tin tức chuyển khắp thế gian, liền yêu tộc cũng không ngoại lệ. Kế Minh rất nhanh cầm tới Liêu Thanh Vân Môn truyền xuống ngọc giản, thấy được trong đó Huy Văn, cười cười nói, "Ta cho rằng đã nhìn thấu chất, nghĩ tới còn đánh giá hắn không biết xấu hổ trình độ, đổ tội hãm hại một chiêu này, dùng đến hoàn toàn chính xác lô Cơn tuyết rơi bọn người nhìn hắn lúc nói lời nói này mặc dù mỉm cười, nhưng trên trán gân xanh nổi lên, biết hắn đã giận dữ, nhưng còn tại áp chế trong lòng hận ý các người nói, những tông môn này sẽ đi hay không?" Người lồn cười hỏi. Bọn hắn cũng đã nghe Kế Minh nói qua ngày đó tình huống, cho nên minh bạch, Kế Minh ngày đó xem như cứu Vãn Liêu Thanh Vân môn trở ra hơn phân nửa tu hành giới. "Hừ." Lão Bằng Vương chỉ là cười lạnh, cái này lại cần gì phải đoán. Đối bọn hắn tới nói, thân cứu mạng cái nào so ra mà vượt Thanh Vân môn uy bức lợi dụng. Cái này đích xác là tất cả mọi người đều có thể nghĩ tới tình huống. Trận này Đồ Ma đại hội Xem như nhân tộc toàn bộ tu hành giới đi, nếu là nắm cơ hội này, chúng ta đi hướng về sau đó, tiến vào Thanh Vân môn đem bọn hắn chém giết, vậy người này tộc tu hành giới, tương lai trăm năm cũng đều nên không gượng dậy nổi a." Ngươi thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, không hiểu nói một tiếng. Lão Bằng Vương đám người con mắt bỗng nhiên bày ra. Bọn hắn trung quy là yêu tộc, cho dù đi qua vào năm, danh xưng bất thế ra, nhưng đối mặt có lợi cho yêu tộc chuyện, vẫn nhịn không được suy nghĩ nhiều tưởng tượng. Kế Minh lại tại lúc này tạt một chậu nước lạnh cho bọn hắn, "Các ngươi nếu như đi Liễu Thanh môn, sợ là có đi không về." Thanh môn đầu phục thiên đạo, Có tiên đạo tại, các ngươi còn nghĩ còn sống trở về sao? Mấy người đều trầm mặt xuống. Vậy ngươi sẽ đi sao? Quân Tuyết rơi ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào Kế Minh trên thân. Kế Minh mặt lộ vẻ suy tư. 533 chương 533, Tinh hồn sắc pháo hoa bên trên Thanh Vân môn thượng. Một hồi liên quan tới tiêu diệt Kế Minh đổ ma đại hội hạ hậu đãng đãng bắt đầu. Trác Pháp Du cũng không có đứng ra, nàng chỉ là tại Thanh Vân đại điện ở giữa ngồi ngay ngắn. Trận này đồ ma đại hội cũng không phải đề nghị của nàng, mà là đến từ Mây Xanh trưởng môn. Căn cứ Mây trưởng môn nói, đi qua tiên quan tài một chuyện phía sau. Những cái kia chúng tiểu tông môn khó tránh khỏi đối với thanh vân môn sinh ra bất mãn, nhưng trở ngại thanh vân môn thực lực sợ cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng mà, Vạn nhất Kế Minh hoặc Ma môn lúc này vung cánh tay hô lên, những tông môn này khó tránh khỏi liền sẽ đảo hướng Ma môn. Trận này đồ Ma đại hội, chính là vì làm cho những tông môn này cùng Kế Minh triệt để hướng đi mặt đối lập, nếu có thể mà nói, tuyên bố Kế Minh là ma cửa người, khiến cho bọn hắn liền đi đến Ma môn đều biến thành hy vọng xa vời. Chắc Phác Du không cần cân nhắc những cái kia, hắn hiện tại suy tính cũng chỉ có một điểm, như thế nào đem Kế Minh bắt sống, nếu như không thể đem bắt, ngay tại chỗ giết chết. Đã bao nhiêu năm Chưa bao giờ giống kế Minh dạng này người, giống một cây gai hung hăng đâm vào nàng trong lòng, hơn nữa không cách nào trừ bỏ. Nàng đã không muốn lại chờ đợi, nếu như không thể mượn nhờ thiên đạo tay đem hắn trừ bỏ, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Trận này Đồ Ma đại hội, đồng thời cũng là nhằm vào kế Minh biện pháp. Mây xanh trưởng môn tại khởi đầu lần này Đồ Ma đại hội thời điểm hướng nàng lời thề son sắt ma bảo chứng, ta nhường trong môn đệ tử thu thập qua liên quan tới kế Minh tất cả mọi chuyện, thậm chí là trước đây Thái Huyền Tông bên trên đám người đối với hắn miêu tả. Ta đối với hắn tính cách đã mười phần hiểu rõ, một lần này Đồ Ma đại hội nếu là thao tác thỏa đáng, có lẽ có thể dụ khiến cho hắn xuất hiện. Đây mới là chắc Pháp Du chân chính quan tâm quan trọng nhất. Lần này hắn cứu ra mấy chục cái tông môn, có hơn bạn kim đan cùng môn anh, những người này mặc dù đối với Thanh Vân Môn giận mà không dám nói gì, nhưng khó tránh có cương liệt một chút người. Trận này đồ ma đại hội sau đó, nếu có người biểu hiện ra bất mãn, liền đem hắn lúc này ấn xuống, đồng thời tin tức truyền ra, nói ngày khác liền sẽ giao sát cùng kế minh truyền thống dư nghiệt, đến lúc đó kế minh truyền sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay, chắc Phác Du muốn quan sát chính là chỗ này mấy vạn người bên trong, có ai bộ dáng phẫn hận, hoặc hờ hơ thực, thực bất mãn. Thanh đại điện bên ngoài, mây trưởng môn trước sau đi tới. Nhìn xem môn hạ đệ tử xây dựng đi ra ngoài đủ loại đại cao cùng kiến trúc, âm thầm tính toán sau đó nên nói một cái chuyện. Khóe mắt của hắn dư quang liếc qua sau lưng Thanh Vân đại điện, trong lòng thở dài trong lòng một tiếng. Hắn thực sự tuyệt không có thể hiểu được chắc Pháp Du cho tới nay cách làm, nhất là lần trước tiên quan tài sự tình, hắn cố hết sức phản đối, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là bị Trác Pháp Du bác bỏ. Hiện tại hắn người trưởng môn này quyền lợi càng ngày càng nhỏ, dị dạng những cái kia bất thế xuất quá thượng trưởng lão từng cái xuất hiện. Bọn hắn chuyên quyền độc đoán, quyền lợi so với hắn người trưởng môn này không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Ta đây cái trưởng môn, làm thực sự bị quật Mây xanh trưởng môn có điểm tâm cho ý lệnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Từ ánh bình minh vừa ló dạng, gió sương khắc bên trên đầu cánh bắt đầu, đến dương quang phủ chiếu, gió mạnh xa thở. Từng cái tông môn đi lên trong núi, Cẩm Thanh Vân môn đã cho thẻ ngọc của bọn họ, sau khi tiến vào từng cái ngồi xuống. Lúc chạm vào tối. Hồng Vân một mực từ chân trời đốt tới trên núi, liếc mắt nhìn qua so kiếp vân cảnh tượng càng thêm trắng lệ. Thanh Vân đại điện ở vào núi Dương Ngủ bao phủ chỗ, từ bên ngoài đại điện quảng trường hướng nơi xa nhìn lại, hoàn toàn chính xác mỹ diệu Cố biết lệnh hốt nhân hướng Mây xanh trưởng môn chắp tay nói, "Thanh Vân môn quả nhiên địa linh nhân kiệt, liền cái này cảnh đẹp cũng là chúng ta tông môn không thể so bì." Mây xanh trưởng môn nhàn nhạt gật đầu, mỉm cười. Lệnh hốt người thấy thế đã đại hỉ, Mây xanh trưởng môn đối với hắn nợ nụ cười đã là vinh hạnh lớn lao, câu nói kế tiếp đã không cần nói nhiều. Mây xanh trưởng môn ánh mắt ở hậu phương rộn ràng trong đám người lướt qua, làm rơi vào một đám người trên thân lúc hơi sững sờ, hơi suy nghĩ một chút, ba bước hai bước đi tới, chắp tay cười to, "Quá huyền nhân." Quá huyền nhân ngao nhìn đầy mặt nụ cười cùng nhiệt tình Mây trưởng môn, trong lòng lộ bộ một tiếng. Tế Vọng hắn đi lên Thanh Vân Môn chưa bao giờ nhận qua Mây Xanh trưởng môn hữu gái, hôm nay Mây Xanh trưởng môn lại như thế thân thiện, chỉ sợ là có mưu đồ khác. Hắn bây giờ đối với Thanh Vân Môn có trước nay chưa có cảnh giác, trận này đồ ma đại hội cũng là dưới sự bất đắc dĩ mới chạy đến, bằng không căn bản vốn không cùng hiện tại Thanh Vân Môn có bất kỳ quan hệ. Mây Xanh trưởng môn tại Thái Huyền chân nhân trước mặt biểu hiện như nhiều năm lão hưu, cười vô bả vai của hắn một cái, "Đạo, trưởng môn tu vi ngày càng thâm hậu, khó trách môn hạ đệ tử thiên Quá huyền chỉ không xưng, không biết Mây Xanh trưởng môn những lời này là có ý tứ gì?" Mọi người đều biết, Thái Huyền Tông đệ tử kiệt xuất nhất chính là Cái Minh, bây giờ đã bị bọn hắn đuổi ra Thái Huyền Tông, bây giờ môn hạ liền một cái đem ra được đệ tử cũng không có, nơi nào có thể nói thiên kiêu đông đảo. Tóm lại, Quá Huyền Chân Nhân biểu hiện cũng lúng, tại mây xanh trước mặt trưởng môn càng là bó tay bó chân. Tại hắn sau lưng, một đám Thái Huyền trưởng lão và phong chủ thấy trong lòng giận lên, nhưng lại có mấy phần bí thương. Mấy năm này Thái Huyền Tông lẫn vào càng ngày càng kém, chớ nói tại Thanh Vân môn trước mặt, liền xem như ở chính giữa bên trong, cũng không bằng anh bằng em. Tay, hai câu sau đó Đương nhiên có ý riêng ý hữu sợ chỉ mà hỏi thăm, Quá Huyền Chân Nhân tuệ nhãn tức kim, trước kia thì nhìn ra Liếu Kế Minh lòng lan dạ thú, đem hắn đuổi ra Thái Huyền Tông. Bây giờ trận này Đồ Ma đại hội, kinh động đến toàn bộ tu hành giới đạo hữu đến đây, cái này Kế Minh đại nghịch bất đạo tội ác tày trời, theo Quá Huyền Chân Nhân nhìn, có thể có cái gì biện pháp tốt đem hắn bắt sống. Quá Huyền Chân Nhân là người, người, tiếp đó mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, bồi dưỡng được bực này nước đổ, là ta Thái Huyền Tông tội lỗi. Ta Thái trước kia đã từng dốc hết toàn tông lực, muốn đem hắn giết, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là hắn chạy trốn đi. Câu nói này nói đúng là, chúng ta Thái Huyền Tông cũng không có biện pháp gì. Mây xanh trưởng môn thần sắc có chút lạnh. 534 chương 534, tinh hồng sắc pháo hoa bên trong mây xanh trưởng môn phóng tại Thái Huyền chân nhân trên bả vai tay hướng phía dưới đặt lên, Thái Huyền tông bên trên, bây giờ nhưng còn không có trước đây cùng Kế Minh quan hệ không tệ người. Quá Huyền chân nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, trước kia Kế Minh lúc rời đi, đã đem tất cả thân bằng hảo hữu mang đi. Liên Từng là hắn hồng nhan tri kỷ biết cho, cũng bị hắn tại không lâu trước tiên quan tài chiến dịch bên trong mang đi. Mây xanh trưởng môn ánh mắt cũng triệt để nghiêm túc. Những lời này đã là Quá Huyền chân nhân có thể nghĩ tới ổn thỏa nhất đáp lại. Hắn hiện tại thật sự sợ, không chỉ sợ Thanh Vân môn, còn sợ Kế Minh, chỉ sợ hôm nay nói ra quá mức lời nói nhường Kế Minh trong cơn tức giận thật sự Thái Huyền Tông đổ diện. Hắn mặc dù không phải Thái Huyền Tông sáng lập tổ sư, nhưng suốt đời tâm huyết đều đặt ở mở rộng Thái Huyền Tông bên trên, đối với Thái Huyền Tông cảm tình không gì sánh kịp, chỉ cần là đối với Thái Huyền Tông có lợi chuyện, hắn có thể bỏ qua tất cả danh giới cuối cùng. Hắn thậm chí thường thường đang suy nghĩ, nếu như bây giờ Kế Minh muốn giết hắn thay vào đó trở thành Thái môn, hắn cũng dù lấy bây giờ Kế Minh tu vi, đủ để cho Thái Huyền Tông trở thành một siêu cấp đại phái. Nhìn xem Thanh Vân môn trưởng môn thần sắc lạnh xuống, Quá Huyền chân nhân trong lòng minh bạch, Mây xanh trưởng môn đây là đối với hắn có nhiều bất mãn, nhưng Quá Huyền chân nhân không thể làm gì. Hơn nữa, Quá Huyền chân nhân đích xác không có dẫn suất kế minh biện pháp, bây giờ Thái Huyền tông bên trên không có bất kỳ cái gì đủ để cho kế minh ra mặt người. Mây xanh trưởng môn theo tại Thái Huyền chân nhân trên bả vai tay vỗ vỗ, quay người hướng Thanh Vân môn bên ngoài đại điện trên đài cao đi đến. Bây giờ, trận này đồ ma đại hội nên tới môn đã tới phải không sai bị lắm, chỉ nửa canh giờ nữa, chính là đồ ma đại hội mở ra thời gian. Cuối cùng đi đến Thanh Vân môn, là 12 yêu tộc. 12 yêu tộc song hành mà đến, phái ra cũng là trong môn trường lão, có anh biến kỳ tu vi, mặc dù không là đỉnh phong chiến lực, nhưng ở một đám trung tiểu trong tâm môn, đã đủ để trổ hết tài năng. Từ yêu tộc tổ địa chiến sự sau khi kết thúc, yêu tộc bên trong mỗi cái tộc loại quan hệ liền hòa hoàn rất nhiều, không biết là nguyên nhân gì, tóm lại cùng gì vãng khác biệt, ít nhất không có vừa thấy mặt sau đó liền tranh phong tương đối như thế minh thương ám tiễn. Hướng mây xanh trưởng môn vấn an sau đó, chúng yêu tộc ngồi xuống. Đến lúc này, trận này đồ ma đại hội chính thức bắt đầu. Đây là tu hành giới cực ít sẽ có thịnh hội, nhân tộc yêu tộc đều tới, chỉ vì rết một người. Đen đuốc sáng trưng, mây mù nhiễu, linh khí mạnh mẽ tựa như tiên khí, sương mù mây bao phủ chính như tiên sơn. Nâng ly cạn chén, tiên tiểu tiên dịch và phụ. Mây xanh trưởng môn cầm trong tay một chiếc lưu ly chế luyện chén rượu đứng dậy, "Chư vị, lần này đồ ma đại hội mục đích, ta đã ở trên thẻ ngọc nói qua. Giống như kế minh bực này ma vật, vốn nên thiên đạo vật quả. Vô luận nhân tộc hay là yêu tộc đều bị hại nặng nề, trước đây không lâu tiên quan tài hành thế, hắn ngưỡng sát mấy, mấy yêu sự, đó yêu tử, đến lúc này còn trở về." Hắn còn từng cầm đi chúng ta trong thiên tiêu, cũng đồng dạng chưa về. Ta thanh vân môn vì thiên hạ thương sinh, cố ý điều tra người này quá khứ mọi việc, nguyên lai lần này người đã sớm cùng hết ma dung hợp, trở thành nửa người nửa ma quái vật, bởi vậy mới có thể nhiều lần từ ta thanh vân môn đuổi bắt bên trong đào thoát. Theo thanh vân môn trưởng môn mỗi một câu nói rơi xuống, trong đám người đều có rối loạn tương mừng Bọn hắn bây giờ mới biết, kế minh làm qua nhiều như vậy đại sự kinh thiên động địa, cũng khó trách thanh vân môn sẽ hận hắn tận xương. Quả Huyền Chân Nhân thì bừng tỉnh nhớ tới trước kia đội bắt kế minh sự kiện kia, khó trách trước kia thanh vân môn không thể bắt được hắn mà, mà chúng ta cũng không có thể bắt được kế minh, nguyên lai bọn hắn lại đã dung hợp. Đây hết thảy cơ duyên xảo hợp, thực sự là tạo hóa trêu ngươi." Mây xanh trưởng môn nói đi, lại giơ chén rượu lên, "Bây giờ, này ma đầu đã người người hoán trách, ta do đó mời các vị đạo hữu cùng bọn ta đồng tâm hiệp lực, trừ sát này Liêu." Hắn đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Người đang ngồi trong đám, bỗng nhiên truyền ra một tiếng, cái này tiếng chỉ lực, khắp toàn trưởng theo âm thanh nhìn sang, Chỉ thấy là một nữ tử. Nữ tử này chính là Đỗ Kiều, nàng đã từng tại Tiên trong Quan Tài nhận qua kế minh cứu trợ. Nàng từ bàn phía trước đứng dậy, theo cười lạnh đi lên đại điện ở giữa, đồng nhiên con người thở dài, Mây Xanh trưởng môn. Ta kính ngươi là chính đạo khôi thủ, cho nên hôm nay đặc thủ hỏi một chút, hy vọng trưởng môn có thể thành thật trả lời. Mây Xanh trưởng môn đã mơ hồ đoán được nàng muốn nói gì, thần sắc trở nên càng lạnh lùng, ngươi muốn hỏi cái gì? Đỗ Kiều ngẩng đầu, ngang nhiên vấn đạo, trước đây Tiên Quan Tài sự tình, Quý Tông tiền dù, từng vào Tiên Quan Tài muốn lấy đi tính mạng của ta, hơn nữa cái kia danh xưng khắp nơi tiên duyên tiên trong quan. Càng la sát cơ nặng nghề hiến tế chi địa, suýt chút nữa để cho chúng ta toàn bộ chết ở trong đó. Mây xanh trưởng môn chẳng lẽ không có cái gì phải nói sao? Bốn phía lặng ngắt như tờ. Quá Huyền chân nhân ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, năm cái chén tay có gần xanh nổi lên. Trong lòng của hắn kỳ thực cũng muốn hỏi cái này sự kiện, nhưng không có đảm lượng, bây giờ nghe Đỗ Kiều hỏi lên, hắn chăm chú nhìn Mây xanh trưởng môn, muốn nghe hắn nói cái gì. Mây xanh trưởng môn chỉ là buông xuống mí mắt, mỉm cười, đảo mắt chúng nhân nói, vị trưởng môn bên trong, còn có ai trong lòng còn có dạng này lo nghĩ sao?" Bốn phía yên tĩnh. Trong bóng tối không người mà miệng Không người tiến lên, không người đặt câu hỏi. Đỗ Kiều đứng tại bên ngoài đại điện, quảng trường phía trước, trên khuôn mặt có từng tia từng tia nếp nhăn, nhưng phong vận còn tại, một đôi sáng lấp lánh trong mắt, ẩn có bốn phía nam tử cũng so ra kèm phong khoáng. Mây xanh trưởng môn đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc cực tốc chuyển đổi, quát lớn, "Đỗ Kiều, Người là mục đích gì?" Tiên trong quan mấy chục trên trăm tông môn, vì cái gì chỉ có người ở đây hôm nay đổ ma trên đại hội phỉ báng ta thành văn môn danh dự? Chẳng lẽ, ngươi cũng là cái kẻ kế minh đồng đảng?" Thanh âm của hắn, chấn động đến mức trên núi chung đồng ông ông tất hưởng. 535 chương 535 Tinh hồng sắp phá hoa phía dưới không có bất kỳ người nào dám thay Đỗ Kiều nói chuyện, cho dù bọn hắn biết rõ Đỗ Kiều nói là sự thật, hơn nữa trong lòng của bọn hắn cũng đích xác nghĩ như vậy. Nhưng đây là Thanh Vân Môn, Thanh Vân Môn là chính đạo khôi thủ, trên đời bất kỳ một thế lực nào cũng không có thể so với hắn. Mây xanh trưởng môn vừa mới lời nói kia, vô luận là có hay không đổi trắng thay đen cũng đã không trọng yếu nữa. Đỗ Kiều lại không hề sợ hãi, tại nàng đứng ra lúc sau đã biết lại là kết quả như vậy. Nhưng nàng trời sinh tính chính trực, không thể gặp chuyện bất bình, muốn để nàng xem thấy Kế Minh trở thành trên đời người tu hành công địch, vậy tuyệt không có khả năng. Mây xanh trưởng môn một phen còn tại quảng trường quân quận, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Đỗ Kiều, phảng phất muốn đem nàng nuốt vào. Vì, Đỗ Kiều hướng trên mặt đất gắt một cái, quay đầu nhìn về phía đám người, tại chỗ đại tiểu tông môn, người nào không biết người Thanh Vân môn lẳng lang dã thú, hơn ngàn năm qua đem mặt khác tông môn tất cả ảnh biến đều y bức lợi dụng đưa vào Thanh Vân môn. Bây giờ cũng không biết động tâm tư gì, muốn dùng tại nơi trốn có người mệnh vì ngươi Thanh Vân môn hiến tế. Người khác sợ ngươi Thanh Vân môn, ta cũng không sợ, ngược lại ta Đỗ Kiều là một cái hôn tình, hôm nay liền phản tông môn, hảo hảo mà mắng ngươi cái này cái gọi là chính thủ một hồi. Nói một chút ngươi cái này khôi thủ dưới mặt nạ ghê tởm sắc mặt. Mấy câu nói đến Mây xanh trưởng môn mặt đỏ tới mang tai. Đỗ Kiều lại nói, ngươi Thanh Vân môn hại ta mấy vạn người một lần, muốn đem ta toàn bộ lừa giết, lần tiếp theo cũng không biết vào lúc nào. Ngươi cho rằng tiên quan tài đi qua còn có ai dám tin ngươi Thanh Vân môn chính đạo chi danh? Ma môn mặc dù đáng hận, nhưng là chưa bao giờ từng nghĩ đem chúng ta toàn bộ tàn sát. Đủ. Mây xanh trưởng môn đã không cách nào kiềm chế trong lòng tức giận, chấp pháp đường, đem người này cầm. Người này đã chịu kế minh mê hoặc, bội phản chính đạo. Hôm nay bóc ra hắn xương tỉ bà, giam cầm tu vi. Dọng truyền thiên hạ. 3 ngày sau đem hắn tại Thanh Vân Phong hơn ngàn đào và quả. Thằng đến lúc này, Đỗ Kiều trên mặt vẫn không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, nàng chỉ là tràn ngập châm chọc nói, "Ngươi sao không bây giờ liền đem ta đánh chết? Dạng này liền không người nào dám mắng nữa ngươi." Haha, không cần ngươi nói ta cũng minh bạch, ngươi là muốn muốn rượi vào ta tới dẫn dụ Kế Minh xuất hiện, tiếp đó thiết lập ván cục đem hắn giết chết. Nhưng ngươi cái này tính toán chỉ sợ là đánh nhầm, ta và cái kia Kế Minh là bèo nước gặp nhau, hôm nay mắng cũng chỉ là không quen nhìn người Thanh tác phong. Để cho ngươi Thanh biết biết, các ngươi Thanh mặc dù thể lớn, nhưng là không thể một tay che trời." Thanh Vân Môn chấp pháp đường cuối cùng toàn bộ đi ra, chung 11 tên ánh biến, muốn đem Đỗ Kiều bắt giữ dư giải. Trận đấu bắt đầu rất nhanh, Thanh Vân Môn 11 người một khi xuất hiện, Đỗ Kiều liền đem pháp bảo của nàng lộ ra. Xem ra hôm nay nàng là đã làm xong đại náo một trận dự định, đủ loại pháp bảo gây nên 4 phía đám người kinh hô. Thanh Vân Môn thượng 11 người trong lúc nhất thời hoàn toàn không có đem hắn chế phục, thậm chí từng sợ bị nàng làm bị thương. Người vây xem nhất thời sợ hãi thán phục liên tục, dì vãng bọn hắn thịnh, chúng chủ trưởng lão ai cũng không biết đối thủ của nàng, nhưng là nghĩ không ra Đỗ Kiều thực lực khủng bố như thế. Gần một sau một nén nhang, từ Thanh Vân đại điện bên trong chuyển ra hừ lạnh một tiếng. Tiếng này hừ lạnh, giống như kinh thiên chi nộ, một cỗ cùng bạo khí thế từ trong đại điện lập tức bắn ra. Cùng lúc đó, một đạo tử cương phong tạo thành cự trưởng đem Đấu Kiều giữ tại trong lòng bàn tay. Vừa mới từ 11 tên anh biến không thể thế nhưng Đấu Kiều chỉ là một cái chớp mắt liền bị chế phục. Một đám tông chủ quỳ rạp trên đất, run lấy bẩy. Liên 12 yêu tộc sứ giả cũng đều nằm rạp trên mặt đất, lấy đó tôn trọng. Tất cả mọi người đều biết, cái này nhất định là Chắc Muzu. Lấy cảnh giới của bọn hắn, căn bản không thể tưởng tượng Chắc pháp du thực lực. Nhưng bọn hắn đều biết minh bạch, chắc Chát Du là trước mắt trung tiểu trong tông môn điện tịch trong danh sách người mạnh nhất. Chỉ có Đấu Kiều còn tại cười ha ha, từng tiếng chào phóng tiến vào màng nhị của mọi người, chắc Phát Du. ngươi làm xuống lựa giết mọi người chuyện xấu, bây giờ cũng sợ đem ra công khai sao? Quảng Trường, có một chút ngày đó chưa từng đi qua tiên qua tài, người không biết nội tình hướng nhà mình tông chủ truyền âm, cái này Đấu Kiều nói tới, là thật sao? Chúng tông chủ lời nói không có sai biệt, nói cẩn thận, vô luận nàng nói thật hay giả, từ giờ phút này bắt đầu, các ngươi chỉ coi làm toàn bộ là giả. Kể từ hôm nay, liền chắc Chấn Liêu Kế Minh tại Tiên Quan Tài muốn giết hại tất cả mọi người Ma Đầu chi danh. Đến nơi Kế Minh từng cứu mọi người ân tỉnh, nơi nào xo so ra mà vượt Thanh Vân Môn uy bức lợi dụng. Lúc này, Đấu Kiều đã bị bắt tiến vào Thanh Vân Đại Điện bên trong. Trước khi tiến vào, tất cả mọi người nhìn đến rõ ràng, Đấu Kiều hai vai xương tỉ bà, bị triệt để quan thông, tiên huyết vào chú. Một ngày này, Đồ Ma đại hội mở 10 phần thuận lợi, duy nhất biến số bị trắc phạt giu bắt, không biết sinh tử. Ngày thứ hai, từ Thanh Vân Môn thượng truyền xuống tin tức, Đấu Kiều sẽ tại 3 ngày sau bị Thiên Đao Vạn Quả thị chúng. Dù sao, ma đầu người người có thể chu diệt, coi như Thiên Đao Vạn Quả dạng này cư hình, cũng là phải. Trừ cái đó ra, Thanh Vân Môn còn tuần tự nắm mấy người, phần lớn là Thái Huyền tông nhân. Những người này đều không ngoại lệ, đều từng cùng Kế Minh tiếp xúc. Ba ngày sau, những người này đều đưa chết đi. Người sáng suốt xem xét liền đã minh bạch, đây là Thanh Vân Môn vì Kế Minh đặt ra bẫy. 536 chương 536, Tiệp Long Kế Minh nhận được Thái Huyền tông bên trên chúng đệ tử bị bắt tin tức thời điểm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Đồ Ma đại hội mở ra thời điểm, hắn cũng đã nghĩ tới kết quả này, duy nhất hắn cảm thấy kinh ngạc chính là đối Kiêu Hắn đối với cái kia hào sáng cô gái khắc sâu ấn tượng, đối với nàng còn có chút thưởng thức, không nghĩ tới nàng cuối cùng cũng sẽ bởi vì chính mình mà bị Thanh Vân Môn bắt giữ. Ngươi nên như thế nào ứng đối? Lão Bằng Vương bọn người lúc này đều ở đây kế minh trước mặt. Ngươi lưu đạo, theo ta thấy, ngươi liền không cần phải đi quản những người kia. Ta nghe nói ngươi đã sớm ra khỏi Thái Huyền Tông, hơn nữa Thái Huyền Tông bên trên những người kia đối với ngươi cũng không thể nói là cái gì ân tình cùng giao tình, đã như vậy, để bọn hắn tự sinh tự diệt liền đủ. Đến nơi phía trên đại điện kia mắng to chắc phát dư nữ tử, mặc dù chết đi như thế sẽ có chút đáng tiếc, nhưng nàng mệnh nếu là ngươi cứu, bây giờ vì ngươi lại chết đi vậy nói còn nghe được, ngươi cũng không cần có cái gì cảm giác tội lỗi." Hắn lời nói này nghe vào hợp tình hợp lý. Kế Minh trong lòng lại đã sớm có tính toán, lui về sau một bước hơi hơi không người thở dài, mấy ngày nay đã tạ trừ vị tiền bối chăm sóc, trận này Đồ Ma đại hội, ta là không đi không được. Cùng cái này mấy cái nhân mạng quan hệ cũng không lớn, chỉ vì Thanh Vân môn thượng có ta đồ vật mà muốn, bây giờ cũng là thời điểm đi lấy đi ra. Người lồn nghe vậy hiếu kỳ nói, bây giờ Thanh Vân môn tất nhiên là đẫm dòng hang hổ. Đồ vật gì đáng giá ngươi dạng này mà hiểm. Kế Minh cười nói, "Đợi ta lấy ra sau đó, chư vị tiền bối tự nhiên sẽ biết." Bởi vì hắn muốn lấy đồ vật, một khi thành công, thiên hạ nhất định kinh. Quân Tuyết rơi lúc này đạo, "Ngươi thực lực hôm nay tại Hóa Thần bên trong mặc dù khó gặp đối thủ, nhưng vẫn có một chút nhân vật nắm giữ ngươi không cách nào ứng đối bí thuật. Trước khi rời đi, không ngại lại để thăng ngươi một chút cảnh giới." Kế Minh con mắt hơi hơi sáng lên, "Tiền bối chẳng lẽ có để cho ta tốc thành Hóa Thần biện pháp?" Quân Tuyết Giới lão, "Cho dù không cách nào tốc thành Hóa Thần, nửa bước Hóa Thần lúc nào cũng không trốn thoát được." Vằng không mà nói, Mộc Linh như thế nào lại ở nơi này ngắn ngủi thời gian mấy năm nắm giữ cảnh giới hóa thần. Kế Minh bừng tỉnh, thì ra là thế. Ta nhìn thấy một Linh thời điểm còn từng cảm thấy xúc động. Xem như vậy, ta muốn trở thành hóa thần là 89/10. Quân Tuyết rơi lắc đầu nói, không dễ dàng như vậy, một Linh trời sinh đặc biệt, ta tại gặp phải nàng thời điểm nàng liền chứa được trăm năm linh mộng, sau đó linh mộng hóa tan đều trở thành tu vi của nàng, lúc đó cũng đã là ánh biến, cho nên tấn nhập hóa thần cũng không tính khó khăn. Kế Minh giờ mới hiểu được, trước đây Mộc Linh toàn thân thịt mơ bộ dáng, lại là linh lực chứa đựng trở thành linh nguyên nhân. Sau nửa cách giờ, Cố Tuyết rơi cùng lão bằng Vương bọn người mang theo kế minh đi tới phía sau núi chỗ. Phía sau núi phần cuối, có lôi điện phù phát, có thật cao rừng cây rậm rạp thông thiên dựng lên, tại rừng cây hậu phương có một tòa lôi trì. Đây là chúng ta mấy người mở giới này thời điểm trong lúc vô tình phát hiện lôi trì, không biết đến từ đâu. Nhìn như là lôi kiếp, nhưng trong đó mỗi một đạo lôi điện đều có vô tận linh lực tồn tại, ngươi nếu là có thể luyện hóa mấy đạo, đối với đột phá cảnh giới tất nhiên có cực lớn công hiệu. Chỉ là trong đó đau đớn khó tả, trước đây mục linh đều suýt chút nữa không thể chịu đựng được, nếu không phải ta cuối cùng để một tiếng rùa nàng cũng không thể thuận lợi hóa. Kế Minh gật đầu một cái, hướng Lôi Trì đi đến. Lôi Trì bao quát tích cũng không tính lớn, trước sau trăm trượng phương viên. Nhưng trong ao lôi điện cùng chân trời tận trời quấn thông, nhìn giống như là một tia chớp trời long cùng thiên điệu tương liên. Kế Minh phi thân lên, tiến vào bên trong, không chút do dự. Một tiếng ầm vang, hắn liền nghĩ một cái cho liệu đạn nổ kiếp nổ, một cái chớp mắt sau đó liền để không khí bốn phía trở nên vô cùng cuồng bạo. Nơi xa lão Bằng Vương đám người thần sắc biến đổi, tiểu tử này làm việc biện pháp có phần quá cấp tiến. Trước đây chúng ta mấy cái kia tiện nghi đồ đệ, không khỏi là chậm tiến vào đi trước thì Người lồn cười hắc tiểu tử này có mùi đau khổ. trong lôi trì, Kế Minh toàn thân thoáng chốc bị lôi trì bao trùm, vô số lôi điện lập tức muốn tiến vào xương cốt của hắn, giống như là có sinh mạng sâu bọ muốn theo lôi chân lông của hắn tiến bảo. Nhưng Kế Minh nội tâm không gợn sóng chút nào, hắn tại đối mặt anh biến kiếp lúc, chỗ trải qua kiếp lôi đến không hết, đủ loại kiếp lôi nhìn qua vô số kể, cái này lôi trì trung linh kiếp mặc dù có chút đặc biệt, nhưng ở trong nguy lực cùng những cái kia kiếp lôi so sánh không đáng giá nhất tới. Không ngại thâm nhập hơn nữa nhìn một chút, nơi đây tất nhiên sẽ diễn sinh lôi trì, vậy liền nhất định có trung khu tồn tại. Kế Minh hướng lôi trì chỗ sâu mà đi, đang du động quá trình bên trong, Hắn cảm thấy quanh thân tả hữu đều chịu đến lôi kiếp địa giật, sốc sống nữa, nhưng không đến mức đau đớn khó nhịn. Đây là bởi vì nhục thể của hắn đã sớm đến rồi hóa thần thể sắc trình độ, cùng một linh bọn người tiến vào nơi đây lúc tình huống khác biệt. Hắn một đường đi tới lôi chỉ trung tâm, lại lén vào chỗ sâu, đồng loạt di chuyển, ánh mắt xâm nhập lôi kiếp ở giữa, tiếp đó thấy được lôi chỉ trung tâm ẩn nốt một cái sinh vật kỳ quái. Lôi chỉ cách đó không xa. Côn Tuyết rơi bọn người nguyên bản chậm đợi kế trạng, đợi đến thấy hắn bơi vào chỉ trung tâm, thần hơi đổi. Thính sai, ngươi lồn kêu một tiếng, tiểu tử này nhục thân cường đã không thua gì chân chính hóa thần. Ngoài vi lôi kiếp tự nhiên đối với hắn không dùng được. Hiện tại hắn đến rồi Lôi trì trung tâm, cũng đã thấy được món đồ kia. Lão Bằng vương ánh mắt yếu ớt, nếu là món đồ kia cuối cùng bị hắn lấy đi, chúng ta mấy năm này chính là lấy giọ chúc mà múc nước. Người luôn vội vàng kêu lên, nhanh chóng nhường hắn trở về. Người thiếu niên lại cười nói, thấy được lại như thế nào, hắn chẳng lẽ có đem hắn lấy đi biện pháp? Chúng ta ở chỗ này trong mấy năm vẫn không đúng cách, hắn nếu là có đem hắn lấy đi biện pháp, coi như chấp tay đưa cho hắn lại có quan hệ thế nào? Hắn câu nói này còn chưa nói xong, Lôi trì trung bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm. Long ngâm bên trong có phẫn nộ cùng trống rận, nhưng ngoan cố chống cự. 537 chương 537, đến mây xanh người thiếu niên thần sắc thay đổi, hắn đã nghe ra đạo kia tiếng long ngâm đại biểu có ý tứ gì. Người lồn rậm chân đạo, ngươi vừa mới nói hắn nếu có biện pháp đem vật kia lấy ra liền đưa cho hắn, hiện tại hắn đã lấy ra ngoài, người muốn làm sao?" Cách đó không xa, Kế Minh từng bước một đi tới, tiếng cười vang loang, nguyên lai like cái này lôi chỉ bên trong tiếp lôi, cũng là từ nơi này đầu lôi long trên thân phát ra. Ở trong tay của hắn, có một con lắc đầu với đuôi, tản ra lôi điện tia sáng tiểu long, đầu rồng bên trên có 3 đầu xúc giác, phần bụng sinh ra ngũ trảo. Lão Bằng Vương xa xa liếc mắt nhìn đã xác nhận, không sai, cái này đích xác là Ngũ Trảo Lôi Long. Ngũ Trảo Lôi Long tại Kế Minh tay lòng bàn tay luồn đưa, không ngừng tê Minh, nhưng mà không thể thoát khỏi, chỉ có thể bị Kế Minh đưa đến trước mặt mọi người. Mấy người cùng nhau xông tới, tinh tế nhìn đầu này Lôi Long. Người làm như thế nào? Người luôn nâng lên đầu, hung hở dọa người mà nhìn xem Kế Minh. Kế Minh nghi ngờ nói, cái gì làm sao làm được? Người luôn cười lạnh, người không cần giả ngu, tuy nhục thể của ngươi cường hãn, nhưng muốn bắt được đầu này Lôi Long không phải chuyện đơn giản như vậy. chúng ta mấy người dùng mấy năm cũng không thể thế, nhưng Lôi chỉ trung ương những cái kia kỳ dị khí lưu, những cái kia khí lưu tùy tiện một kia đều có nặng ức và cần, ngươi căn bản không thể ngăn cản. Kế Minh lắc đầu, Vạn Bối sát thực không biết, ta chỉ là một đường theo Lôi chỉ đi đến trung ương, lại lấy một kiếm tương lôi trong ao lôi kiếp bổ ra, liền em đầu này lôi long bắt được, cũng không có gặp lại ngươi nói tới kỳ dị khí lưu. Người lùng nghe hắn nói chắc như đinh đóng cột, sắc mặt âm tình bất định, chẳng lẽ nói, tiểu tử này kiếm pháp đối với những cái kia kỳ khí lưu cũng có khắc công hiệu? Quân Tuyết rơi lúc này sắc mặt không sợ, kế minh có thể tương lôi long lấy ra, vốn là bản lẫnh của hắn, ngươi dùng thời gian mấy năm không thể hắn quả, bây giờ còn không muốn để cho người khác nhận được, đây là hành vi tiểu nhân a. Người luôn biến sắc còn chờ nói cái gì? Kế minh bỗng nhiên cười khua tay nói, cái này lôi long ta mặc dù bắt được trong tay, nhưng ta vừa rồi nhìn nhìn, nó đối với ta cũng không có chỗ ích lợi gì. Bởi vậy vừa mới liền đã nghĩ đến biết rõ, đầu này lôi long, liền đưa cho Quân Tuyết rơi tiền bối. Mấy người đều ngẩn ra. Quân Tuyết rơi kinh ngạc nói, ngươi muốn tương lôi long đưa cho ta. Kế minh gật đầu, đầy mắt chân thành. Các vị tiền bối tất nhiên trong coi cái này lôi long mấy năm, có thể thấy được nhất định là cực kỳ trọng yếu chuyện. Nó đối ta tác dụng lại cũng không tính lớn, đã như vậy, đưa cho mấy vị cũng không tính là gì. Liên chúng đỡ làm các vị tiền bối mấy ngày nay chiếu cố ân tình của ta. Lão Bằng Vương bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, người thiếu niên kia đạo: người cũng đã biết cái này lôi long lai lịch cùng chân chính công dụng." Tô sáu người lùn nhảy dựng lên bưng kín người thiếu niên miệng, đối với Kế Minh ngượng ngùng cười nói: "Như thế rất tốt, như thế rất tốt, ngươi đem cái này lôi long tặng cho chúng ta, để mà đền chúng ta mấy ngày nay chiếu cố, cũng coi như là thành toàn xong." Lão Bằng Vương cuối cùng cũng nhìn không được cái này người lồn dày nhan vô sỉ, một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, quay người đối với Kế Minh ngạo, bất luận như thế nào, hôm nay ngươi nguyện ý đem chắp tay nhường cho chúng ta, sau này có cái gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại. Kế Minh chắp tay, đả tạ Bằng Vương. Giờ đi chỗ này sơn cốc không gian thời điểm, lão Bằng Vương bọn người cùng nhau đưa tiễn. Một Linh muốn theo Kế Minh mà đi, lại bị Quân Tuyết rơi ngăn cản, chỉ nói đợi nàng tu vi tiến thêm một tầng phía sau mới có thể rời đi. Kế Minh hướng về phía đám người phất tay, mang theo cửu vị hướng nơi xa mà đi. Tại chỗ Lão Bằng Vương bọn người nhìn xem Kế Minh biến mất ở gợn sóng không gian chỗ, người thiếu niên bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói, các người cảm thấy, cái kia lôi chỉ bên trong kỳ dị khí lưu, thật là bị hắn một kiếm chém ra sao? Quân Tuyết rơi liếc hắn một cái, "Đạo, vô luận tình huống thật như thế nào, bây giờ lôi lòng cũng tại trong tay chúng ta. Chúng ta cuối cùng xem như thiếu hắn một cái nhân tình." Lão Bằng Vương gật đầu một cái, "Đúng là như thế. Chỉ có người lồn nhất miệng, không thể tán đồng." Tại sơn cốc không gian bên ngoài, Kế Minh quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng, như có điều suy nghĩ. "Thế nào? Tiểu vị vẫn đạo?" Kế Minh lắc đầu, "Không có gì." Lúc này ở thức hải của hắn chỗ, một tòa tứ phương tiểu đỉnh nhân tính hư không, tại nó bốn phía, đang có ba đạo mở mở khí lưu đang không ngừng xoay tròn, dường như đang rèn luyện tiểu đỉnh, lại tựa hồ dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Phương này tiểu đỉnh là kế minh từ một cái thế giới khác mang tới, còn từng mấy lần đã cứu mệnh của hắn. Nhưng mấy năm qua này cực ít hiện thánh, không nghĩ tới hôm nay tại lôi chỉ phía dưới bỗng nhiên chấn động, đem tất cả kỳ dị khí lưu thu lại. Đây cũng là hắn dễ như trở bàn tay tương long dọn dẹp nguyên nhân từ sự. Về phần hắn tương lôi long chắp tay đưa ra, cũng không phải cái gì sớm đã dự định, mà là ý muốn nhất thời Thấy được người lùn cùng lão Bảng Vương đám người sắc mặt khó coi, trong lòng biết hôm nay nếu như Tương Lôi Long mang đi sẽ chỉ là mấy người bất mãn, bởi vậy mới đem lưu lại. Đối với Kế Minh mà nói, một đầu Lôi Long còn lâu mới có được lão bằng Vương đám người ân tình trọng yếu. "Cửu Vĩ, hôm nay ngươi nguyên bản không cần theo ta mà đi, cần gì phải theo tới?" "Ngươi biết rõ lần này đi đầm rồng Hắc Hồ, Thanh Vân môn thượng thập diện mai phục." Kế Minh đem tất cả tâm sự lẽ xuống, xoay người đối với kiểu Vĩ đạo. Kiểu Vĩ hào hào cười nói, "Kể từ cùng ngươi quen biết đến nay, mặc dù lúc nào cũng mạo hiểm, nhưng là khắp nơi cơ duyên. Nguy cơ càng thịnh, cơ duyên cũng tới phải càng mấy liệt." Lần này đi Thanh Vân môn, ngươi nhất định đã có tính toán gì, lại nên không có gì nguy hiểm. Đã như vậy, ta sao không theo tới nhìn một chút? Kế Minh gật đầu nợ nụ cười, không tiếp tục mở miệng. Nhưng hắn cảm thấy minh bạch, từ khi biết kiểu Vĩ đến nay, thiếu kiểu vị rất nhiều. Sau này Cửu vị nếu có nguy nan, nên xông pha khói lửa không chối tử. Nửa ngày sau, xuyên qua vài tòa yêu thành cùng trăm vạn cánh đồng hoang hai người, xa xa thấy được Thanh Vân tông sơn môn. Vô số dãy núi chập trùng không chắc, dưới đỉnh có khát hòn đảo không bàn mà hợp chu thiên tinh di đại trận, đây là toàn bộ tu hành giới duy nhất cái này một nhà trận thế. Kế Minh cùng kiểu vĩ từ trong hư không đi ra, không gian bốn phía gọn sóng dần dần rút đi. Kiểu vĩ cuối đầu nhìn xem dưới chân, có chút hiểu được. Cái này mấy lần đi theo kế Minh, nhìn hắn thi triển xúc địa thành thốn không gian chi thuật, hắn cũng ẩn ẩn nộ được thứ gì, nghĩ đến không lâu sau nữa, liền cũng còn được đến một bước này, đến lúc đó thực lực liền sẽ càng mạnh hơn. Kế Minh ánh mắt, từ từng tòa trên ngọn núi lướt qua, cuối cùng rơi vào một chỗ vết núi. Nơi đó, hẳn là thanh vân môn mộ tổ. 538 chương 538, Mây Xanh Long Sơn Kế Minh tại cách Thanh Vân Sơn cửa ngoài trăm dặm liền từ xuất địa thành thôn trong trạng thái thoát ly, nếu không sẽ bị chắc phạt dù bọn người phát hiện. Đến rồi cảnh giới hóa thần, đối với bốn phía linh khí cùng không gian biến hóa sẽ mười phần mất cảm, chỉ cần một cái chớp mắt liền có thể phát giác phải chăng có người động tới không gian bí thuật. Cho dù xuất địa thành thốn mang đến ba động tộc nhỏ, nhưng vì lý do cẩn thận, Kế Minh vẫn cẩn thận từng ly từng tí, từ ngoài trăm dặm bắt đầu cùng kiểu vị song song. Phi hành. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt trong đó một đạo bóng, nơi đó chính là Tổ, cũng là hắn mục đích một lần này mà. Khi biết Thái đệ tử bị bắt lúc, Kế Minh trong lòng cũng không có quá nhiều vội vàng, dù sao hắn tại Thái Huyền tông sát thực không có cái gì hảo hữu chí giao. Ngược lại là Đỗ kiểu nhường hắn có chút đáng tiếc, nếu là có cơ hội, nhất định phải đem hắn cứu. Chân chính nhường Kế Minh tức giận là, Thanh Vân môn lại sẽ vận dụng như thế thủ đoạn dê hèn tới đối phó chính mình, vì thế bích cho lúc này đã tiến vào tiền phủ, bằng không lần này khó tránh khỏi sẽ phải chịu liệt lũy. Trong rằm khoảng cách chỉ là trong chốc lát chuyện, hai người rất nhanh rơi vào trên một ngọn núi. Trên ngọn núi này bốn phía đều là mây xanh đệ tử, núi tới vội vàng, thần sắc hân trương, dường như là có cái gì xảy ra chuyện lớn. Kế Minh lòng sinh hiếu kỷ. Nhưng nghĩ lại, chuyến này đi tới nơi này vốn là vì đi nhìn một chút Thanh Vân môn mộ tổ, vậy những này nhàn sự cũng không cần nhìn tiếp nữa. Hắn xuyên qua đám người, thẳng hướng một ngọn núi khác mà đi. Hắn chỗ đi chỗ, chính là Thanh Vân môn Long Sơn. Trước đây hắn tại Thanh Vân môn trên ngọn Long Sơn còn từng nhận được một chút cơ duyên, tại trên ngọn Long Sơn trải qua âm hồn gặp nhẫm cùng tiên tiếp nhập thể, cuối cùng thấy rõ ràng Thanh Vân môn bốn phía phong thủy, bởi vậy minh bạch Thanh Vân môn phong thủy chính là từ mười mấy loại thật tốt phong thủy xuyên qua, liền tổ cũng chưa chắc chỉ có một tòa. thế gian đệ nhất môn, tự nhiên có nó chỗ đặc biệt. Không bao lâu Kế Minh cùng Cựu Vĩ đi tới Long Sơn dưới chân. Hai người chưa khởi hành, chỉ là đứng ở chỗ này, liền phát giác được một cố khí thế đập vào mặt. Kiểu Vĩ thân là thần thú, đối với ngọn Long Sơn này lên Long chi khí tức cảm thụ được càng rõ ràng hơn, không khỏi kinh nghi bất định. Kế Minh liếc hắn một cái, "Đạo, ngọn Long Sơn này mười phần đặc biệt, trên đó Uy Áp sẽ theo người tu vi cảnh giới mà biến hóa. Lần trước ta tới đến nơi đây lúc miễn cưỡng kim đan, chỉ Uy Áp cũng không giải đặc. Lần này lấy anh biến tu vi tới, vi Áp liền mạnh gấp trăm ngàn lần." Lần trước ta lúc lên núi hao phí hơn 10 ngày, lần này sợ rằng sẽ càng lâu hơn." Cựu Vĩ cười khổ, Vậy ta bây giờ hóa thần tu vi, muốn lên núi chẳng phải là càng khó. Kế Minh hơi hơi ngẩng đầu, có hồi ức chi sắc, lần trước ta tới đến nơi đây lúc, từng tại đỉnh gặp qua một cái tên là Tòa Sơn khách người lưu lại chữ viết. Hắn nói, nơi đây là Long Tích chỗ ẩn thân, có lẽ có đại hú hiểm, dưới vạn bất đắc dĩ, không thể đem bên trong Long Tích lấy ra. Cửu Vĩ nghi ngờ nói, Long Tích? Trên đời nghe đồn, chân long chết đi vài vạn năm, sớm đã không còn hiện hóa nhân gian, như thế nào lại có Long Tích trốn ở chỗ này? Kế Minh lắc đầu, đạo, bất luận như thế nào, hôm nay ngươi ta đi ra phía trước, cẩn thận nhìn một chút liền sẽ biết huyền cơ trong đó. Cửu Vĩ gật đầu một cái, lại như có chút suy nghĩ đạo, đi lên phải hao phí hơn 10 ngày, nhưng hai ngày sau đó chính là Thanh Vân môn giết Thái Huyền tông môn nhân thời gian, chẳng lẽ ngươi không có ý định tiến đến. Hắn hiểu rất rõ Kế Minh, biết lấy Kế Minh tính cách sẽ không không đi. Kế Minh cười nói, nếu là lấy thường quy biện pháp đi lên, tự nhiên muốn hao phí hơn 10 ngày, nhưng lần trước ta bước lên dòng giá chín vạn tầng, tự nhiên sẽ biết một chút những người khác cũng không biết đường tắt. Nói chuyện, trong tay hắn lộ ra một đạo lệnh bài, lệnh bài vừa ra, một đạo tròn vo lồng ánh sáng đem bọn hắn hai người bao khỏa, bốn phía uy áp lập tức rút đi. Cửu Vĩ con mắt hơi hơi sáng lên. Ta sớm phải biết, lấy tính cách của người, làm sao lại ngốc đến từng bước một đi lên. Hai người phi thân lên, thẳng đến đỉnh núi. Rất nhanh, vô số hồn đạo, ngàn vạn đèn đuốc, thậm chí Triều Tả Phương Sa Dư Huy cũng đã bị bọn hắn dâm ở dưới chân. Long Sơn là thanh vân môn cao nhất núi, cũng là thế gian đệ nhất phong. Phong sống chập trùng, tựa như chân long, Đạp vào Long Sơn đỉnh, giống như đạp vào đầu rồng, đủ để quan sát thế gian hết thảy cảnh đẹp. Ngắn ngủi mấy tức, hai người đạp vào Long Sơn tám hồi đầu lại nhìn dưới chân thanh mình ngón của tại trên bậc thang ngừng khắc lấy cái gì? cũng là chút kiểu vi không thể hiểu ký hiệu cùng câu chữ. Kiểu vi biết Kế Minh nhất định là lại tại nhìn Thanh Vân môn phong thủy, hiện tại hắn đối với Kế Minh bản sự này bội phục đầu giảm xuống đất, có lòng muốn học, nhưng mỗi lần nghe Kế Minh nói đến, đều giống như đang nghe thiên thư, hoàn toàn không thể lý giải. Rất nhanh, Kế Minh đem Thanh Vân môn tất cả đảo và sơn phong địa hình khắc họa xuống dưới, cuối cùng nói lẩm bẩm bên trong tại những này trong hình vẽ khắc ba đạo vòng tròn. Cái này ba chỗ, tất nhiên là Thanh Vân môn mộ tổ không thể nghi ngờ. Thế gian hàng cao cấp phong thủy 108 đạo, Thanh độc chiếm 72 đạo, trách trong buổi vạn năm lâu thị suy. Hắn đứng lên rũa một cái, ngẩng đầu nhìn về phía dưới chân Long Sơn đỉnh núi, "Đi." "Đi Thanh Vân môn mộ tổ phía trước, trước đem ngọn Long Sơn này lòng tích cho rút ra." Hai người lại một lần hướng về phía trước mà đi, không trở ngại chút nào. To lớn Thanh Vân môn, không người cảm giác. Long Sơn đỉnh, ngay tại chín vạn tầng, lần trước kế minh khi đi tới vạn phần gian khổ, còn từng dẫn phát trời khóc dị tượng, lần này lại cực kỳ dễ dàng, còn lặng yên không một tiếng động. Cửu Vĩ nhìn xem bốn phía tràn ngập tới mây mù, thần sắc khẽ biến, những thứ này trong mây mù linh khí có phần thịnh, nhưng tựa hồ cũng không phải thiên sinh địa dưỡng. Kế Minh nhìn sang, "Đạo, ngươi quả nhiên cũng phát hiện." "Ta lần trước đi lên ở đây lúc" Liên phát giác được những linh khí này dường như là có chủ chi vật, căn bản không thể đủ nạp làm chính mình dùng. Lần này lại đến, đổ minh bạch là vì cái gì? Kiểu vị nghiêm túc nhìn xem hắn. Kế minh trong hư không nắm một cái, đạo, những linh khí này, cùng trong bí cảnh hoàn toàn giống nhau. Vẹn vẹn tu hành qua linh lực người, căn bản không thể lập tức đặt vào. 539 chương 539, Trân Long Chi sống lần trước kế minh lúc đến nơi này, còn chưa từng tu hành qua yêu nguyên lực cùng vị khí. Cho nên không cách nào nhìn thấu bốn phía này sương mù là cái gì vật chất, lần này lại đến tình huống hoàn toàn khác biệt, trong cơ thể của hắn ba loại năng lực sớm đã hợp lại là một, cho nên đối với loại này linh lực không thể quen thuộc hơn được. Chân chính nhường hắn lòng sinh nghi ngờ chuyện, nơi đây tại sao có thể có dạng này đặc biệt linh khí? Trên đời này tuyệt không có bất kỳ người có thể hấp thu, càng không nói đến chế tạo. Lần trước hắn đi tới nơi này lúc, thì biết do trên ngọn Long Sơn bí mật trọng trọng, chỉ tiếp tu vi có hạn, không đúng cách. Bây giờ đi tới nơi này, rất nhiều bí mật đang ở trước mắt hiện ra, liền không có bỏ qua đạo lý. Cửu Vĩ bên cạnh hắn, thấy hắn thật lâu không nói, trong lòng biết hắn nhất định là có chỗ phát hiện, thế là không lên tiếng nữa quái rầy hắn. Lúc này hai người cũng tại chín vạn tầng cấp trên mặt thang, có thể xưng Long Sơn chi đỉnh, nhưng cái gọi là Long Tích còn chưa từng trông thấy. Cửu Vĩ ánh mắt liền hướng về phía sau núi. Long Sơn liên miên hơn 10 dặm, sơn chính diện có 9 vạn tầng bậc thang, phía sau núi chỗ chính là vô số gãy chờ sương quái thạch. Nhưng từ nhìn bề ngoài, cả tòa Long Sơn ngoại trừ phía trước 9 vạn tầng bậc thang, phía sau núi cũng không có bất kỳ dị trạng gì. Cửu Vĩ nhìn hồi lâu sau không thể hài quá, quay người lại nhìn về phía kế minh. Chỉ nhìn một mắt, liền kinh ngạc nhảy một cái. Bây giờ kế minh lưng bên trên đang có đặc biệt tia sáng tràn ra. Kế minh trên mặt giống như kinh giống như vui, khi hắn phát giác được lưng bên trên có tia sáng tràn ra lúc, lập tức nhớ tới ban đầu ở trên ngọn Long Sơn trôi trải qua một màn. Lúc đó hắn miễn cưỡng cưỡi trên 9 vạn tầng, trên ngọn Long Sơn liền có thủy thiên cổ sáng từ trên trời giáng xuống, xâm nhập cuộc sống của hắn. Đơn giản là lúc đó cũng không dị trạng, nàng rất nhanh liền đem chuyện này quên, bây giờ nghĩ đến, cái kia càng là một hồi bị hắn quên được cơ duyên. Xương sống chỗ tia sáng càng ngày càng thịnh, kế minh cảm thấy sau lưng không ngừng ấm lên, ẩn ẩn có chút nóng lên. Trong cõi u minh giống như có loại chỉ dẫn, Kế Minh hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía phía sau núi phía đông, "Đi." Kiểu vi theo thật sát Kế Minh sau lưng, hắn đã minh bạch, Kế Minh nhất định là phát ra ra. Trong lòng của hắn đối với Kế Minh kính nể sâu hơn, vừa mới hắn cùng Kế Minh giống nhau là đứng ở phía sau núi chỗ, Kế Minh hiển nhiên là phát hiện cái gì, nhưng mà hắn lại không phát ra gì. Cửu Vĩ nhất tộc là trời sinh thần thú, có ngạo khí ngông lên, bây giờ lại đối với một người tôn sùng cực kỳ, cái này thật sự là không cách nào tưởng tượng chuyện. Kế Minh lần theo lưng chỗ ẩn ẩn chỉ dẫn chỗ xuyên qua phía sau núi thạch lâm. Đi tới một tòa cự thạch hậu phương, chỉ cảm thấy sau lương xương sống nóng bỏng, loại này nóng bỏng đạt đến trước nay chưa có trình độ, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt nó liền sẽ đột phá cơ thể trùng tiên bay ra. Hắn hơi hơi túi đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra lạc dương xẹt, rơi vào dưới chân trên núi đá, lại lấy ra một cái khác lạc dương xẹt đưa về phía Cửu Vĩ. Tối đầu thở dài ra một hơi, đào. Cửu Vĩ không phải lần đầu tiên đi theo kế minh chống mộ, cho nên không cảm thấy kinh ngạc, tiếp nhận lạc dương xẹt, túi đầu bắt đầu thảo hô. Hai cái thực lực đủ để rời núi lập biển bậc đại thần thông ở đây cầm lạc dương xẹt đào thông đạo. Cái này không phải không nói là một kiện rất quái dị sự tình. Cái này vốn chỉ là Kế Minh một người từ một cái thế giới khác mang tới giờ hơi, hết lần này tới lần khác bây giờ liền Cửu vi cũng nhiễm phải loại này giờ hơi, hắn thích vô cùng loại này, lấy Lạc Dương sèn dần dần đào mở phía dưới núi đá phát cảm giác, giống như tại nhìn tất cả bí mật chậm rãi bị tiết lộ. Rất nhanh, một cái một người cao thông đạo xuất hiện. Theo Lạc Dương sèn ở dưới một tiếng thanh thúy vang lên, Kế Minh cùng Cửu Vĩ đều ngầm đầu nở nụ cười, có xuất hiện ở hai người trước mặt, là một cái giải mã hẹp lối vào, hai người mang theo vai mà vào. Một cỗ năng đậm uy áp liền từ cửa vào truyền ra. Cố Uy áp này cũng lão bằng Vương bọn người mang đến cho hắn một cảm giác không kém bao nhiêu. Hai người lập tức đều sắc mặt nghiêm trọng, hơi hơi thấp người tiến vào bên trong đồng thời, linh lực cũng tại quanh thân trong kinh mạch vận chuyển. Kế Minh sau lưng long tích càng nóng bỏng, kia sáng đã từ mới vừa màu trắng chuyển biến làm xích hồng, giống như một đầu đốt đỏ lên cây cột, lập lòe đến tất cả mọi người con mắt đều không cách nào mở ra. Đầu này cửa vào thông đạo cũng không tính giải, hai người một đường đi qua mấy chục trượng liền nhìn thấy nơi cuối cùng đại điện. Mảnh này đại điện mười phần ám, tại đại điện cửa vào hai đầu có khác tòa tàn gia điểm lấm tấm huy hoàng truyền tống trận không ngừng xoay tròn. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có bước chân của hai người hơi hơi mất máy. Mặt đất tích trần rất nhiều, mỗi một bước rơi xuống đều có rất nhiều bụi mù bay múa. Đỉnh đầu đá núi mười phần quy tắc, giống như có người tận lực sở tạo. Hai người rốt cuộc đã tới trước đại điện, đồng thời bước vào trong đó. Giống Một tiếng long ngâm nhưng vào lúc này xuất hiện, hơn nữa nơi phát ra chính là Kế Minh Lưng. Kế Minh quay đầu liếc mắt nhìn, liền cảm giác trên lưng có đổ vật gì bị quất rơi đi ra, thẳng đến đại điện bên trong mà đi. Truy! Hai người vội vàng lần theo đạo tia sáng này đuổi đi vào. Chỉ thấy đạo kia hào quang màu đỏ thắm tại trong đại điện không ngừng bay múa. Ở giữa diễn sinh ra được xúc giác cùng chảo đủ, cuối cùng huyễn làm một đầu trông rất sống động chân long. Cùng lúc đó, đại điện ngay phía trước có một tòa đỉnh tiên lập địa đồng trụ không ngừng vụ vụ, đồng trụ cũng không ngừng tràn ra thiêu đốt thịnh quang mang, liền đồng trụ bốn phía đều trở nên trong suốt, xuyên thấu qua đồng trụ quanh thân có thể nhìn thấy trong đó cái bóng mơ hồ. Kế Minh cùng Cửu Vĩ lúc này mới chú ý tới, đại điện bên trong tổng cộng có 5 cái đồng trụ, cái này 5 cái đồng trụ đều có hai người vây quanh kích thước. Là màu đỏ thẫm tiểu long trong đại điện bay múa thời điểm, cái này 5 cái đồng trụ phía trên liền có tia sáng không ngừng di động, giống như là bị giá cao ấm hoàn toàn hòa hoà tan. Đồng trụ bên trong tình hình cứ như vậy nhìn một cái không sót gì xuất hiện tại hai người trước mặt. Mỗi một đạo đồng trụ bên trong cũng là một đoạn gầy chơi xương xương sống. Những thứ này xương sống tản ra nồng đậm như thế, phía trước kế minh hai người cảm nhận được áp, bắt đầu từ cái này, nằm cái xương sống bên trong chuyển tới. Trước mắt của hai người, nhất thời phản phất đều hiện lên ra con này chân long khi còn sống vũ động cựu thiên uy vũ bộ dáng. Đây là chân long không thể nghi ngờ. Kế minh cảm thán, gắt gao là năm khúc bị đánh gây xương sống, lại có uy thế như vậy. Nếu là nó còn tại khi còn sống, nên mực nào cường đại. Lão bằng vương bọn người, chỉ sợ cũng không phải hắn được. Thanh Vân Muôn Thượng, đến tuột cùng có dạng bí mật gì? 540 chương 540, Long Tích dung hợp trước mắt cái này Long Tích sở thuộc chi chủ, nhất định là kế minh thấy qua tối cường giả một trong, liền trong bí cảnh đúc lại hoàng tuyển luân hồi vị kia, cùng dưới mắt đầu này chân Long so sánh cũng sẽ không thắng. Chân Long còn không ngừng ở giữa không trung tài giỏi, đồng trụ bên trong Long Tích cũng tại không ngừng chấn động, tựa hồ muốn xông phá đồng trụ. Rất rõ ràng, cái này đồng trụ chính là để mà chấn áp Long Tích phong ấn. Cế Minh bây giờ rốt cuộc Minh Bạch bên ngoài chín vạn tầng trên bậc thang câu nói kia, khó trách vị kia tòa sơn khách tiền bối nói, thời cơ chưa tới lúc, nhất định không thể đem Long Tích thả ra, bây giờ cái này Long Tích chưa hoàn toàn xông phá phong ấn đã có như vậy vì thế, nếu để cho nó hoàn toàn đi ra, không biết sẽ là bực nào kinh thiên động địa. Kế Minh cùng Cửu Vĩ liếc nhau, hôm nay đem cái này Long Tích thả ra, không biết là phúc là họa. Như cái này Long Tích chính là có thể dẫn đến sinh linh đồ thán hung vật, hai người chúng ta chính là tội nhân. Cửu Vĩ thần sắc đồng dạng nghiêm trọng, hôm nay bọn hắn xem như đánh đánh bạ thập một cái, cái sọn. Chỉ mong cái này Long Tích xuất hiện sau đó Trùng hợp là Thanh Vân Môn đích nhân, đến lúc đó chỉ nhắm vào Thanh Vân Môn tiến hành một hồi công kích. Nhưng ý tưởng này không thể nghi ngờ là một loại hy vọng xa đời. Tiên lặng theo dõi kỳ biến a. Kế Minh nín hơi tinh thần, vô luận như thế nào, hôm nay người ta hành tung không cách nào ẩn dấu đi. Trước đây ta chỉ là đi lên chín vạn tầng lúc, liền đã dẫn phát trời khóc dị tượng cùng âm dương nghịch chuyển sơn hà chấn động, bây giờ cái này chân long chi sống một khi xuất hiện, nhất định làm cho toàn bộ thế gian chấn động. Nhưng bọn hắn hai người không biết là. Thời khắc này tĩnh, không người phát giác được trên ngọn sơn dị biến, bao quát chặt Trạch Phác Du ngồi ngay ngắn ở một cái lấy linh trúc dựng lên tiên trong các, tại nàng bên cạnh là chúng thái huyền tông đệ tử cùng Đỗ Kiều. Bởi vì chỉ sợ trong mấy ngày này những người này bị Kế Minh thi triển không gian thần thông mang đi, cho nên nàng thời khắc ngồi ở nơi đây, đề phòng Kế Minh. Cách vách Đỗ Kiều bọn người đã sớm hình dung tiểu tụy. Lúc này khóa tại trên người các nàng, là thanh vân môn đặc chế huyệt tiết, bên trên nhiệt độ cao trọng trọng, đủ để cho vạn năm không thay đổi hàn bằng chớp mắt hòa tan, càng không nói đến là Đỗ kiểu đám người sương tỉ bà. Tại tiêu thảm liên âm thanh bên trong, môi, không chịu mở miệng, chỉ là cắn chặt bờ môi chính mình, tránh phát ra tiếng tiêu thảm âm thanh. Đây đã là nàng có thể làm được tự hạ. Toàn bộ trong lao ngục chỉ có nàng một nữ tử, những người khác đã sớm tiếng kêu gen liên hồi, đau đớn kêu gen, chỉ vì xương tủy bà bị xuyên thấu, đồng thời lúc nào cũng chịu huyền thiết nướng tư vị đau đớn cực kỳ, coi như Lô Kiểu tâm tính kiên định, lúc này cũng một hồi lay động, duy nhất có thể làm chính là không phát ra tiêu thảm, miễn cưỡng để bảo toàn chính mình sau cùng tôn nghiêm. Cách vách tiên trong các, Trác Phác Du nghe đầy thải tiêu thảm, cũng không có lấy linh lực cách, ngược lại nghe khoẻ miệng lên ý cười, tối đầu tự nói, "Kế Minh, ngươi nếu lại không tới, những người này tuyệt không có một người sống." Sáu trên ngọn Long Sơn, Đồng trụ bên trong long tích cuối cùng phóng lên trời, thẳng đến giữa không trung đầu kia màu đỏ thấm tiểu long mà đi. Tiểu long phát ra một tiếng vui vẻ long ngâm, lắc đầu vẫy đuôi. Giống như trong cơ quan bánh răng chính xác không sai lầm kẹt đi lên, tiếp lấy còn lại mấy đạo xương sống cũng tất cả đều bám vào tại tiểu long trên thân. Gào long ngâm chấn động, trên người nó hào quang rực rỡ vạn phần, đóng chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Đang. Cửu vi toàn thân chợt chịu đến một cố cực nồng nặng uy áp đánh tới, nhất thời khó có thể chịu đựng, lại một gối xuống trên mặt đất. Đinh, đinh, đinh. long trên thân sinh ra vô số vàng óng ánh bay rổng, cuối cùng hiện ra là nơi cổ vảy ngược. Lúc này, Xích Long đã trùng sinh. Kế Minh chăm chú nhìn đỉnh đầu một màn này, cảm xúc bành trướng. Lưng của hắn lại một lần bắt đầu không hiểu phát nhiệt, giống như trước đây không lâu Xích Long ly thể, lần này phát nhiệt nếu so với trước kia tới càng thêm tấn mãnh, lập tức liền để hắn cảm thấy nóng bỏng. Khi tất cả Long Tích quý vị, đỉnh đầu Xích Long trên không trung vòng vo hai vòng sau đó, hai con mắt nhìn về phía Kế Minh. Tiếp đó, ngay tại Kế Minh ánh mắt khiếp sợ bên trong, hướng hắn bổ nhào mà đến. Kế Minh lưng chỗ, đồng thời phát ra chênh chênh âm. Cùng lúc đó, toàn thân hắn cứng ngắc, vậy mà không cách nào lại động. Sích Long cuối cùng vẫn là rơi vào trên lưng của hắn, đồng thời cứ thế biến mất không thấy. Phản Phật cùng hắn lưng dung hợp. Kế Minh tại trong mơ hồ nghe được phía sau lưng của mình truyền ra một tiếng long âm. Tất cả uy áp cùng dị tượng cứ thế biến mất, trước đây hết thể đều phản Phật vết cảnh. Kiểu vi cuối cùng có thể đứng dậy, trên mặt vẫn như cũ có không thể tin thần sắc. "Kế Minh, cái này xích Long 6." Hắn nghĩ nửa ngày nghĩ không ra một cái từ ngự thích hợp để hình dung mới vừa cảnh tượng. "Kế Minh đã hiểu hắn ý tứ, đạo, chuyện ngươi muốn hỏi, ta cũng không rõ ràng." Cửu Vĩ vừa rồi cũng nhìn thấy Liêu Kế Minh kinh ngạc thần sắc. Biên hắn nói là nói thật, thở dài một tiếng nói, tính toán, việc cấp bách là tiên ly khai nơi này. Mới vừa động tính lớn như vậy, chỉ sợ bây giờ thanh vân môn cũng đã rối loạn. Hai người Tòng Long trên núi đi ra lúc đã làm xong có một hồi đại chiến dự định, ai ngờ Tòng Long phía sau núi núi chui ra phía sau, chỉ thấy một mảnh ngăn lạnh, cũng không có bất luận kẻ nào vây quanh ở lòng sơn xung quanh, cũng không có phát giác được bất kỳ địch ý nào. Bọn hắn tự hồ cũng không có phát giác mới vừa động tính. Kế Minh nhắm mắt, Cửu Vi túi đầu liếc mắt nhìn chân núi, đạo Xem ra mới vừa động quật là một chỗ không gian độc lập, bằng không động tĩnh lớn như vậy, ngọn Long Sơn này đã từ lâu bữa bọn không chịu nổi, nhưng bây giờ nó hoàn hảo không chút tổn hại, có thể thấy được cũng không có phát sinh cái gì lay động. Đông. Phương xa Thanh Vân đại điện bên trên, đột nhiên chuyển ra tiếng trống. Kế Minh ngẩng đầu nhìn lại, đây là Thanh Vân môn mỗi khi gặp đại sự mới có thể vang dội phải trấn sân trống, chẳng lẽ Thanh Vân môn thượng có khác dị biến? 541 chương 541, dò nữa tiên quan tại Thanh Vân đại điện bên ngoài, rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử đi tới trường, mắt nhìn qua người đông nhịp, có mười vạn chi chúng. Cái này mười mấy vạn đệ tử hòa trưởng lão bên trong, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú chắc tuyệt, đặt ở những cái kia trung tiểu tông môn cũng là bị trọng điểm ngồi dưỡng đối tượng. Đây cũng là thanh văn môn cho tới này thống trị toàn bộ tu hành giới sức mạnh. Trừ bỏ thanh văn môn, liền xem như ma môn, có thể cầm ra đệ tử cũng không kịp thanh văn môn một nửa. Mây xanh trưởng môn đứng tại quảng trường phía trước, đảo mắt đánh người, lại bóp ra một đạo phụ chú, âm thanh liền như vậy vang lãng truyền ra, truyền khắp bốn phía chư phòng, lần này trông, chính là quan tài chuyện. Mọi người đều biết, trước đây không lâu tiên quan tài Hàn Thế Ta Thanh Vân môn cảm hoài các tông môn cho tới nay trừ Ma Vệ đạo, cho nên để bọn hắn đi trước tiến vào truy tìm Tiên duyên. Ai ngờ cuối cùng bị cái kia Kế Minh ngăn lại, hiện nay các tông môn đều đã bị Kế Minh sợ vỡ mật, không còn dám tiến vào bên trong. Đã như vậy, cái này tiên quan tài vẫn là từ ta Thanh Vân môn tìm kiếm cho thỏa đáng. Nghe xong Mây Xanh trưởng môn nói là chuyện này, dưới trận mây xanh đệ tử đều lộ ra vẻ hưng phấn. Dĩ vãng Thanh Vân môn mỗi có bí cảnh phát hiện, đều sẽ chọn một ít ngày tư cách tuyệt đệ tử hòa trưởng lão vào, lần này cũng hẳn là như thế này. Những cái kia môn phái nhỏ nhân khó trách cho tới nay đều không thể mở rộng. bị chỉ là một cái kế minh dọa đến từ bỏ tiên duyên, nhắc gan bọn chuột nhắt. Có mây xanh đệ tử cũng tại âm thầm khinh bị Thái Huyền tông các vùng. Mây xanh trưởng môn nhìn phía dưới tinh thần mọi người căng gọn, biết chân tướng hắn cảm thấy thầm than một tiếng, lại nói một tiếng, lần này tiến vào tiền quan tài đội hình, ta và chúng quá thượng trưởng Lao đã thương nghị qua. Chọn Thanh Vân bảng bên trên 2 vạn đến 1 vạn tên ở giữa đệ tử, trừ cái đó ra, mỗi trăm người liền phân ra một vị nguyên anh trưởng lão dẫn đội, cụ thể sự nghĩ, ta đã ở trong ngọc xong, vị nguyên anh trưởng Lao sau đó nhìn một chút liền sẽ biết được. Thanh bảng bên trên 2 vạn đến 1 vạn tên ở giữa Cái này một vạn tên đệ tử mắt lập tức đều trở nên cực lượng. Thiên tư của bọn hắn thuộc về thượng thừa, tại 10 vạn đệ tử bên trong cũng coi như phải hàng đầu. Tự nhận là không kém bất kỳ ai, nhưng cho tới nay đều cũng không tính xuất chúng, bây giờ nghe nói có tiên quan tài cơ duyên, tự nhiên lập tức kinh hỉ. Mây xanh trưởng môn an bài tốt rất nhiều sự nghi sau đó xoay người liền tiến vào sau Lương Thanh Vân đại điện. Thanh Vân đại điện ở giữa, chắc Phác Du ngồi ngay thẳng. Trưởng môn vội vàng đi qua, không người nói, cũng đã sắp xếp xong xuôi. Trác Phác Du chỉ là gật đầu. Trưởng muốn nói lại thôi, cuối cùng hung hăng cắn răng, "Đạo, tiền bối, vì tiên quan tài sự tình." Ta thanh văn môn tại một đám trong tông môn đã mất đi uy tín. Bây giờ lại cử đi vạn đệ tử cùng rất nhiều nguyên anh trưởng lão tiến đến chịu chết. Đến tột cùng là cần làm chuyện gì? Trác Phác Du yên lặng nhìn hắn, khóe miệng lộ ra khinh thường cười, đây cũng không phải là chịu chết, mà là vì ta thanh văn môn tiên tu vạn đại cơ nghiệp chúc cơ. Đợi đến Mây Xanh trưởng môn này có cõi lòng không cam lòng rời đi, Trác Phác Du thanh âm ở trong đại điện yên tĩnh quân quân, ngu xuẩn. Trong thanh âm, rất có mọi người đều say chỉ ta ý cùng, mình cùng nghe đến Kế lúc này đã kinh ngạc tới cực điểm. Cái này chắc pháp du thật sự ác độc như vậy, liền môn hạ đệ tử tính mệnh cũng có thể chí chi không để ý. Cửu Vĩ cũng không tiến vào tiên quan tài, cho nên không biết trong đó tình hình, chỉ giáo cho. Kế Minh giải thích nói, cái kia cái gọi là tiên quan tài tiên duyên, ta từng tình tế nhìn qua. Trong đó chỉ là một hồi hiến tế thôi, cái này một vạn thanh vân môn đệ tử đi vào, chỉ sợ là có đến mà không có về. Cửu Vĩ lúc này mới chính thức minh bạch Kế Minh ngày đó mang theo chúng tông môn người đi ra ngoài là cần làm chuyện gì, thế là càng thêm kinh ngạc, nói như vậy, ngày đó nếu như không phải ngươi, nhưng cái kia chúng tiểu tông môn người đã sớm bị toàn bộ lừa giết. Kế Minh không lên tiếng nữa, chỉ là nhìn xem Thanh Vân Môn thượng hơi nheo mắt lại, không biết tại suy nghĩ cái gì. Kiểu vi quay xe bắt đầu căm giận bất bình đứng lên, tất nhiên những tông môn kia người là chịu ngươi cứu, vậy bọn hắn trước đây không lâu lại tham gia biết rõ là ghim ngươi đổ ma đại hội. Hắc <cười> hắc, rất tốt, quả nhiên là nhân tâm khó lường. Hiện tại lại định làm như thế nào? Chúng ta nên như thế nào ngăn cản cái này tiên quan tài một chuyện? Kế Minh lại lắc đầu, chắc phát du nàng nếu đều cam lòng môn hạ đệ tử, ta một cái không liên hệ nhau ngoại nhân cần gì phải đi ngăn cản? So sánh cái này mấy vạn Thanh Vân Môn đệ tử, ta ngược lại lo lắng hơn Đỗ Kiều. Cửu Vĩ biết đố tiểu là ai, lúc này cười nói, đúng là như thế, vị nữ tử này muốn so những cái kia miệng đầy nhân nghĩa tông môn chi chủ mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu như chết ở chỗ này, đó mới là quá mức đáng tiếc. Ngươi định làm như thế nào? Kế Minh ý nghĩ, đạo, giết bọn hắn thời gian, còn tại hai ngày sau đó. Chúng ta còn có thời gian hai ngày có thể nhìn một chút Thanh Vân môn mộ tổ, nếu là có thể thuận lợi tiến vào bên trong, có lẽ chúng ta còn có thể làm ra một chút động tính tới Dương đông phía Tây. Cái này cùng kiểu vị ý nghĩ không như mà hợp, hắn đối với Kế Minh tâm điểm hệt sự có hết sức lòng tin, đạo, chỉ là Thanh tổ Chúng ta tự nhiên có thể tiến bảo. Đến lúc đó nhìn chắc Phác Du bị chúng ta đùa bỡn xoay quanh, mới thật thú vị. Việc này không nên chậm trễ, hai người lập tức liền động thân. Mới vừa đi ra Thanh Vân đại điện trưởng môn bỗng nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung, túi đầu từ trong túi chữ vật lấy ra Thanh Vân môn trưởng môn ấn tín và dây liễu chuyện. Ấn tín và dây đeo chuyện bên trên khắc vẽ lấy Thanh Vân môn Đông đảo sơn Hà hoàn đảo, mỗi một phần mỗi một hào đều không kém bao nhiêu. Trưởng môn liếc mắt nhìn phía sau thấy nó hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở dài ra một hơi. Nhìn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn Thanh Vân đại điện, đầy cõi lòng bi phất, tự tay đưa lên song tử đệ đi chết, cái này trưởng môn làm còn có cái gì ý tứ? Hắn nhậm chức đến nay vì Thanh Vân môn tận tâm tận lực, tự nhận là rất nhiều sự tình đều là vì môn hạ đệ tử dành cơ duyên, nhưng giống bây giờ loại này, lừa giết đệ tử chuyện chưa bao giờ làm qua, lúc này lòng tràn đầy không đành lòng, hết lần này tới lần khác không thể làm gì, thật sự là biệt khuất đến rồi cực hạn. Thanh Vân đại điện lúc này đã trống giống Trác Phác Du lại một lách mình đi tới nốt đố kiệu bọn người ốc một bên tiên trong các. Ánh mắt của nàng yếu ớt, bây giờ, trong lòng của nàng chỉ có hai cái đại sự. Việc thứ nhất Đem Kế Minh chém giết kiện thứ hai, đem tiên trong quan tài chỗ kia phòng ấn mở ra. 542 chương 542, bị phát hiện chắc Phát Du bây giờ đã đem Kế Minh cho rằng hạng nhất đại địch, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hơn một năm trước tại bí cảnh ở trên đảo vừa mới trải qua anh biến cấp cái kia hậu bối khí đồ, lại sẽ ở đây sao trong thời gian ngắn trở thành khí hậu. Liên quan tới Kế Minh tại trên thực lực tấn thăng tốc độ, Trác Phát Du cũng có rất nhiều nghiên xét. Muốn nàng nắm giữ thực lực bây giờ, là trải qua mấy ngàn năm nội tình trùng chất, cuối cùng lại có thiên đạo cơ duyên mới đạt tới trình độ bây giờ, nhưng Kế Minh bất quá là mấy năm gần đây mới thanh danh dội nhân tài mới nổi. thực lực làm sao lại mạnh đến loại trình độ này? Chỉ có sớm ngày đem hắn diệt sát, trong lòng ta mới đủ dẹp an định. Chắc Phác Du yên tĩnh suy nghĩ, nàng cũng không biết, bây giờ Kế Minh đã tiến nhập Thanh Vân Môn. Dựa vào núi, ở cạnh sông, long bàng hổ cứ, trong thủy tạ ương, minh đường lắc lắc. Kế Minh lại tại công hắn phong thủy khẩu quyết, dẫn dắt kiểu Vĩ đi tới một ngọn núi dưới chân, nơi đây, nhất định là Thanh Vân Môn trong đó một tòa mộ tổ. Trong tay của hắn lộ ra hai thanh lạc dưỡng ném cho Cửu Vĩ một cái, thử trước một chút, ở đây mở một cái hố, dò xét một xúc xuống. Cửu Vĩ bây giờ rất nhu nhuyễn, một cái sễn xuống trước tiên nhìn một chút mang theo tới bụi đất. Kế Minh nhìn một màn này trong lòng cảm thán, nếu như đi tiếp trước, Cửu Vĩ nhất định là một tuyệt cao đổ đấu giả. Tiểu tử này thân thủ nhanh nhẹn, tiếp qua mấy năm, chính mình cũng không chắc chắn có thể dạy hắn. Không có vấn đề, chính là chỗ này nhi. Cửu Vĩ chỉ chỉ sễn bên trên mang theo tới mấy xoa bụi đất, xem ra không có bánh trừng, cái này thổ bên trên hiện ra thanh sắc, là thâm niên lâu ngày, những pháp bảo kia phát ra tới linh khí nhi. Cửu Vĩ quan sát phải cũng rất tỉ mỉ. Hảo. Kế Minh đạo, ngay ở chỗ này phía dưới sễn Hai người đến nước này bắt đầu nắng hỏa hướng lên trời mà rơi sẹn, không bao lâu, một cái dưới người cao cái hố ngay tại hai người xuất hiện trước mắt. Kiểu vi rất hưng phấn, hắn thích vô cùng loại này phía dưới xem thể nghiệm. Nhưng vào lúc này, một bên Kế Minh bỗng nhiên dừng tay. Hắn khẽ ngẩng đầu, vấn đạo, như thế nào ngừng? Nói chuyện, hắn ánh mắt theo Kế Minh ánh mắt nhìn đi qua, thế là minh bạch nguyên nhân. Không biết vào lúc nào, cách hắn nhóm hai người hơn 10 trượng chỗ, đứng một cái bộ dáng trên dưới 30 tuổi nam nhân. Kiểu vi linh thức cẩn thận từng ly từng tí thăm qua, tâm thần hơi giật, người này mạnh. Kế Minh lúc này đã khôi phục trấn Hắn tối đầu đem cựu vị cùng mình Lạc Dương xẻn thu vào tiền phủ, trầm giải đạo: "Ngươi tất nhiên có thể lặng yên không một tiếng động đi đến ở đây, tại Thanh Vân môn thượng thì nhất định là có tên tuổi cùng nhân, không ngại trước tiên báo vừa báo danh hiệu." Nam tử nhìn chằm chằm vào Kế Minh: "Thanh Vân môn quá thượng trưởng lão, bài danh thứ ba. Kế Minh bình tĩnh: "Cựu ngưỡng đại danh." Nam tử bất động thanh sắc: "Ta ra khỏi thế sự ngàn năm, giống như ngươi vậy người trẻ tuổi, tại sao cựu ngưỡng đại danh, tiểu nói này?" Kế Minh cười ha ha một tiếng: "Trước đây không lâu mang theo một đám môn đệ tử đi chịu chết người, chính là ngươi à?" Lam gia dạng này kinh thiên động địa lại sự, ta tự nhiên là cựu ngưỡng đại danh. Nam tử thân sắc có chút cứng ngắc. Hắn là Thanh Vân môn thượng nổi danh lão ngôn đồng, vô luận làm chuyện gì đều coi trọng lễ pháp. Hết lần này tới lần khác tại Không lâu phía trước tiếp ứng chắc pháp Du yêu cầu, đi mang theo những người kia tiến vào tiên quan tài. Lúc đó tâm trạng của hắn nay khó tả, bây giờ lại bị Kế Minh đem chuyện này trần mà bóc đi ra, thật sự là tại xé rách miệng vết thương của hắn. Kế Minh lúc này lại nói, ngươi vừa mới không có lập tức động thủ, ta phỏng đoán, nhất định là một mình ngươi không có năm chắc đem chúng ta hai người lém bắt, cho nên đã bí mật thông tri Trác pháp dư cùng các mấy vị thái thượng trưởng lão, tính toán đợi bọn hắn đến sau đó, đem chúng ta hai người bắt sổ a. Thứ Tam Thái thượng lại không lên tiếng, hắn lệ tới không quá biết nói chuyện, luôn nhanh mồm nhanh miệng, tỉ thí thế nào được kế minh. Kế Minh cười lại nói, như thường lệ lý đến xem, lúc này ta và Cửu Vĩ nên quay người đào tẩu, dù sao chắc phát du thực lực thông thiên, ta hai người vạn nhất bị bọn hắn vây giết, chưa chắc có còn sống rời đi cơ hội. Vậy ngươi đoán, ta vì cái gì đến bây giờ còn không hề độc thân? Thứ Tam Thái thượng vẫn như cũ bất vì sợ động, nhưng cảm thấy chê giễu, tự nhiên là ngươi cũng minh bạch, có ta thủ tại chỗ này, hai người các ngươi cho dù có tâm đào tẩu, cũng nhất định đi không được bao xa. Kế Minh bỗng nhiên hướng về phía Thứ Tam Thái thượng sau lưng chép miệng. Thứ Tam Thái thượng vô ý thức quay đầu, nhưng hắn đầu vừa mới chuyển tới một nửa, trong lòng đã nói thầm một tiếng hậm hẹp, vội vàng nhìn trở về. Kế Minh cùng Cửu Vĩ trên thân, lúc này đã sáng lên bạch sắc quang mang, ở tại bọn hắn hai người dưới chân, là một đạo truyền tống trận pháp. Ta tất nhiên tới các ngươi thành văn môn, như thế nào lại không có chạy thoát biện pháp? Kế Minh thanh âm như ẩn như hiện. Thứ Tam Thái thượng quay mắt, một trưởng vô tới. Roeng! Núi đá vỡ vụn, non nửa tòa vách núi ầm nhưng truyền tống trận bạch mang đã tiêu thất. Sáu sáu ngoài Kế Minh cùng Cửu Vĩ từ xóa trong truyền tống trận bay ra. May mắn lưu lại một cái tấm nhãn, bằng không thật vẫn khả năng bị bọn hắn lưu lại. Kế Minh lòng còn sợ hãi, túi đầu liếc mắt nhìn nét vào trong tay vi hình chuyển tông trận, Côn Tuyết rơi không gian bí thuật quả nhiên cường hãn, vừa mới nếu như đổi lại là ta khắc họa chuyển tông trận, đã bị cái kia thứ Tam thái thượng trưởng pháp dư bà đật tan. Cửu Vĩ nghi ngờ nói, chúng ta một đường đều hết sức cẩn thận, làm sao sẽ bị người kia phát hiện? Kế Minh đạo, hắn chưa chắc là tại chúng ta đi đường lúc phát hiện hành tùng của chúng ta, có lẽ là đã sớm tại trồng coi tòa kia mộ tổ. Nói như vậy, chẳng lẽ thanh môn thượng mỗi một tòa mộ đều có một cái quá thượng trưởng lão đang trấn thủ? Kế Minh gật đầu, Có lẽ đúng là như thế. Kiểu Vĩ lộ ra vẻ ưu sầu, hơn nữa trải qua chuyện này, Thanh Vân Môn chắc chắn lại phải người chặt chẽ trong giữ. Xem như vậy, chúng ta nên như thế nào tiến vào bên trong? Kế Minh nghĩ nghĩ, "Đạo, ta vốn không muốn lại đi quản Thanh Vân Môn tiên quan tài một chuyện, tất nhiên việc đã đến nước này, chúng ta liền đi tiên quan tài nhìn một chút. Tóm lại, bây giờ chỉ cần có thể nhường Thanh Vân Môn không vui chuyện, Kế Minh làm được liền nhất định sẽ rất vui vẻ." 543 chương 543, mang đi, mang đi. Thứ Tam Thái Thượng tâm tình rất kém cỏi, hắn đứng tại Trắc Pháp Du trước mặt, cảm thấy tràn đầy phẫn nộ. Trước đây không lâu hắn trợn mắt nhìn xem Kế Minh hai người từ trước mặt mình lấy chuyển thống thật sự phương thức rời đi, bây giờ lại bị chắc Phác Du chỉ vào cái mùi mãng thời gian nửa nén hương. Hơn 1000 năm tới, hắn lần thứ nhất cảm thấy như thế bị quất. Thực lực của hắn mặc dù không như chắc Phác Du, nhưng là không khác nhau lắm, ít nhất phải so ma môn hộ pháp cao hơn một bậc, bây giờ bị Trác Phác Du mắng cẩu huyết lâm đầu, trong lòng bất mãn càng ngày càng sâu. Lại không khỏi nhớ tới trước đây không lâu chắc Phác Du để cho mình dẫn dắt chúng tông môn đi chịu chết, còn bị Kế Minh một phen khích. Trong lòng của hắn bỗng nhiên buốc lên một cái ý nghĩ, bị Trác Phác Du lãnh đạo môn. thật sự càng ngày sẽ càng cường thịnh sao? Như vậy đi. Chắc Pháp Du một phen chỉ trích phía sau lẳng xuống nộ khí, đối với Thứ Tam Thái thượng đạo, chuyến này dẫn dắt chư đệ tử đi tiên quan tài hành trình, liền từ ngươi đi thôi. Thứ Tam Thái thượng bỗng nhiên ngẩng đầu, "Không được." Chắc Pháp Du hơi kinh ngạc, đây vẫn là Thứ Tam Thái thượng lần thứ nhất ở trước mặt nàng biểu hiện ra cứng rắn như vậy cự tuyệt. "Cho ta một cái lý do." Chắc Pháp Du cao mày nói. "Tóm lại ta tuyệt sẽ không đi." Thứ Tam Thái thượng quay người, phất tay áo rời đi. Chấp Pháp Du nhìn hắn bóng lưng, hơi nheo mắt lại. Sau nửa canh giờ, Môn đi đến tiên quan tại đội ngũ. Hạo, hạo đáng đáng xuất phát, Chân chính trên và người, che khuất bầu trời, giống như mây đen. Mặt đất phàm trần mọi người thấy sau đó, chỉ cho là là một mảnh đông nghịt đám mây, đem ánh sáng mặt trời đều hoàn toàn che đậy. Dẫn dắt thanh vân môn chúng đệ tử, là một tên khác quá thượng trưởng lão. Hắn là thanh vân môn ẩn thế trưởng lão, cho nên cũng không xếp vào thanh vân môn một đám thái thượng bên trong. Thực lực của hắn muốn so thứ tam thái thượng kém hơn rất nhiều, nhưng cũng là thực sự hóa thần địa tiên, dẫn dắt cái này bên trên vạn đệ tử cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Hắn quay đầu nhìn một chút sau lưng hưng cao thái liệt môn hạ đệ tử, trong lòng thảng nhiên có trách lao tam chết sống cũng không chịu lại đi hướng về tiên quan tài, giống như loại này có tổn thương thiên lý người cùng chuyện, thật sự là dày vò. Trong lòng của hắn, lúc này đối với chắc Phác Du cũng nhiều có lời oán giận. Mắt thấy tiên quan tài thấy ở xa xa, đông đảo mây xanh đệ tử cảm xúc tăng vọt, quá thượng trường lao đệ xuống đám mây quyết định rơi xuống đất. Nhưng vào lúc này trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái cự trượng, cự trượng giống như thực chất, trong lòng bàn tay Đường vẫn rõ ràng muốn đem bao quát quá thượng trưởng lao ở bên trong tất cả vân môn môn áp. Oèn, cự trượng tốc độ nhanh vô cùng, giữa không trung giống như có vô số sấm rền đồng thời dội. Cái động bốn phía mây mù cùng linh khí, một chút tu vi thấp môn nhân lập tức liền thất khiếu chảy máu ngắt đi. Dù sao cũng là hóa thần thủ đoạn, vẹn vẹn dư ba đã có thể làm cho những thứ này kim đan chết đi trăm ngàn lần. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, quá thượng trường lao nhất thời đều không thể phản ứng lại, lúc này vội vàng ngẩng đầu huy trưởng ứng đối. Hai trường ầm vang chạm vào nhau. Quá thượng trưởng lão cũng không có xuất tấn toàn lực, hắn còn cần bảo hộ bên cạnh thân những thứ này thanh vân môn người, bởi vậy hắn suất trưởng sau đó liền bóp ra quyết, từ trong túi trữ vật bay ra một cái pháp bảo, đem một đám người trùm lên bảo bên trong. Người xấu phương nào, dám đánh lén ta thanh Quá Thượng Trưởng lão ngẩng đầu, chửi tầm lên. Cửu Vĩ thân ảnh giữa không trung hiện ra, chính là bà ta. Sau lưng hắn Cửu Vĩ hư ảnh mở rộng, phô thiên cái địa hướng Thanh Vân môn quá thượng trưởng lão mà đi. Quá Thượng Trưởng lão thực lực vốn cũng không so Cửu Vĩ, trong khoảng thời gian ngắn đã luôn cuống tay chân, nóng vội phía dưới đang muốn thi triển bí thuật, bên tai chợt nghe phương xa một tiếng kiếm minh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vòng sấm sét. Thanh Vân môn thượng, Trác Du ngắn ở tiền trong các, nhiên mở mắt, nhìn về phương xa, mặt biến xanh xám. minh." của nàng khắp Thanh môn, ai cũng nghe ra được cơn giận của nàng. Thứ Tam Thái Thượng vội vã phi thân lên, đã gặp chắc pháp du xúc địa thành tổn hướng nơi xa mà đi. Thứ Tam Thái Thượng tràn ra linh tức hơi hơi cảm ứng, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, nguyên lai là tiên quan tài sự tình. Trong lòng của hắn không hiểu nhẹ nhàng thở ra, bên trên mấy vạn thanh vân môn đệ tử, xem ra cũng không tiến vào tiên quan tài. Chắc pháp du rất mau tới đến rồi tiên quan tài phía trên, nàng túi đầu nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy vừa mới dấu vết chiến đấu còn tại, ngoài mười mấy rặng sông lớn vỡ đê đọa lưu, ngoài đại sơn đổ sụp tòa, đất có mấy chục phương khe hở đặc, giống như kết trái lưới. du linh tức ra, sau một hồi lâu hai mắt xích hồng. không thu hoạch được gì phía dưới, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, "Kế Minh." Trong đó hận ý, thượng cung bích lạc xuống hoàn toàn. Lúc này Kế Minh cùng Tiểu Vĩ đã sớm rượt vào quân tuyết rơi giao cho bọn hắn trận pháp trốn. Tại Kế Minh tiên phủ bên trong, Thanh Vân môn mấy vị thái thượng trưởng lão, yêu tộc bảy vị thánh tử, ma môn thánh tử cùng mấy vị trưởng lão, nhìn xem trong viện lần lượt đi vào Thanh Vân môn người nghẹn họng nhìn chân trối. Tại ngoài sân, Chu Hiểm cùng vị xấu xí canh ở cửa ra vào, đem vào mỗi một cái tỏa kinh mạch, tiếp đó ném vào tử, dùng cái này bảo đảm không có sơ hở nào. Tiểu Bằng Vương nhìn xem một màn này, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn Thanh Vân Môn mấy vị thái thượng trưởng lao thân sắc, đạo: "Cái này cái minh, có phải hay không đem các ngươi Thanh Vân Môn cũng rời tới?" Đại bắt thái thượng lập đầu, hai mắt có chút vô thần, coi như không phải, cũng không khác nhau lắm. Xem ra, hắn đã theo trong bí cảnh rời đi. Mười một thái thượng mặt có sợ sắc, trước đây, chúng ta vốn không nên chọc tới hắn. Trưởng lao của Ma Môn cũng tại một bên rất tán thành, người này là toàn bộ tu hành giới thái hóa. Hắn việc làm đã sớm xuyên phá thiên, bây giờ liền non nửa Thanh Vân Môn đều rời đi vào, trên đời còn có chuyện gì là hắn không dám làm không thể làm. Còn có ai có thể làm gì được hắn? 544 chương 544, so với ai khác gấp hơn hơn vạn mây xanh đệ tử, rất mau đem cái tiểu viện này bị kín. Vì thế tiên phủ diện tích rộng lớn, trong đó không gian có thể tùy ý kéo dài, bằng không những người này đi vào, cả viện đều muốn bị chèn bể. Kế Minh cùng Cửu vi cái này một bút làm được gọn gàng mà linh hoạt, kiếm buồn mãn mắt giật. Chắc Phác Du tại tiên quan tài bốn phía điều tra rất lâu, vẫn không có tìm được Kế Minh cùng Cửu vi dấu vết. Tại bên người nàng, vài tên thái thượng trưởng lão đều biết nàng tâm tình cửa kém, cho nên cũng không có mở miệng, chỉ sợ chạm nàng xối quảy. Trác Phác Du nhắm chặt hai mắt, dường như đang chậm rãi bình phục cảm xúc. Qua nửa ngày, nàng mở to mắt, quay đầu nhìn về phía một đám thái thượng, chuyện ngày hôm nay tạm thời áp xuống tới, nhớ lấy không muốn chuyển đi. Mấy người đều gật đầu một cái, bọn hắn tự nhiên biết trong đó lợi hại. Nếu để cho những tông môn khác biết, thanh vân môn thượng bạn đệ tử đều bị kế minh một người bắt đi, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn bê bối, đối với thanh vân môn danh tiếng cũng là một hồi trùng kích cực lớn. Đi, xin trở lại Vân Môn. Trác Phác Du trong đôi mắt của, lập loè hận cực các độc tia sáng. Một ngày này lúc trạm và tối, Thái Huyền tông bên trên, Quá Huyền Chân Nhân đi tại Thái Huyền Phong bên ngoài quảng trường, nhìn bốn phía đi qua Thái Huyền Tông đệ tử, hai đầu lông mày có thật nhiều thần sắc lo lắng. Mấy ngày nay Thái Huyền Tông thượng phong âm thanh hẳn lệ, bởi vì Thanh Vân Môn mấy ngày nay thỉnh thoảng sẽ đem Thái Huyền Tông nhân bắt đi, chỉ nói là cùng kế minh quan hệ mà thiết. Ai cũng tin tưởng, đây bất quá là Thanh Vân Môn mà cớ, bọn hắn bất quá là muốn bắt mấy cái có khả năng cùng kế minh người có quan hệ, để mà bức bách kế minh xuất hiện. Quá Huyền đứng tại đỉnh núi, nhìn qua phương xa trời chiều, hồi xuống tay mình phía đủ loại quy tích. Lại khi mở mắt ra, đầy mắt khó mảnh. Sư phó giao cho ta tốt đẹp cơ nghiệp. không biết còn giữ được hay không ở. Đón trời chiều, Quá Huyền chân nhân nhìn về phía phương xa, trong lúc vô tình nhìn trời chiều phần cuối có bóng tối đang không ngừng bị lớn. Quá Huyền chân nhân hơi nheo mắt lại, mà hậu tâm đầu chấn động, đó là Thanh Vân môn truyền tuyền. Làm sao sẽ tới ta Thái Huyền tông, chẳng lẽ còn muốn bắt người? Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng lui tới Thái Huyền tông đệ tử, cắn răng hét to một tiếng, truyền khắp Thái Huyền phong, các đệ tử, nhanh chóng đưa về phủ đệ của mình, trong vòng 3 ngày không thể xuất hiện. Quá Huyền, huyền cao, một tiếng này sắc lệnh sau đó, tất cả đệ tử đều ở đây kinh ngạc bên trong quay về. Một nén nhang phía sau Thuyền thuyền ồn ào mà tới. Từ thuyền thuyền bên trên, đi xuống một đạo Quá Huyền chân nhân quen thuộc nhất thân ảnh, chính là Mây Xanh trưởng môn. Quá Huyền chân nhân đi qua, không mình hành lễ, không biết Mây Xanh trưởng môn đến Ta Thái Huyền Tông, có gì chỉ giáo. Mây Xanh trưởng môn cười lạnh liên tục, "Quá Huyền chân nhân, ta lần này vì cái gì mà đến, lòng ngươi biết rõ ràng, hà tất ở đây giả vờ giả vịt." Quá Huyền chân nhân trong lòng giật mình lúc, Mây Xanh trưởng môn sau lưng đã có hai tên chấp pháp đường anh biến kỳ trưởng lao xuất hiện, lập tức đem Quá Huyền xuống. Quá Huyền nhân cũng không phản kháng, chỉ vì đối mặt Thanh Vân môn, hôm nay coi như phản kháng cũng tuyệt đối không có hiệu quả gì. Hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn Mây xanh trưởng môn, "Đạo, trưởng môn, ta xưa nay đối với ngươi lễ ngộ có thừa, chưa bao giờ bất luận cái gì bất kính chỗ. Hôm nay chịu đến tiếp nạn này, cũng không có câu oán hận nào, muốn chém giết muốn giết thịt, trong lòng ta cũng đã sớm chuẩn bị. Hiện nay chỉ là muốn hỏi ngài một tiếng, hôm nay như thế gióng trống thua chiêng, đến tột cùng không biết có chuyện gì." Mây trưởng môn cúi đầu nhìn về phía huyền, loạn, sắc, nhiên mềm chút, tiếng, đầu mắt mở càng lúc càng lớn, giống như là tròn xoe nho Liên quan ngươi tựa hổ cũng muốn trừng ra ngoài. Trước mắt của hắn tựa hổ lại gặp cái kia hơi mập cái bóng, thấy hắn trước kia tại Thái Huyền Tông phía sau núi kiếm chỉ trưởng tiên kiệt ngã bất tuần. Trong lòng hắn xúc động, toàn bộ tu hành giới, có lẽ đều bởi vì hắn mà động đãng. Ta Thái Huyền Tông chưa bao giờ có có thể chạy lên hóa thần nhân vật thiên tài, bây giờ lại ra một cái có thể lay động thanh vân môn khí đồ. Tạo hóa chê ngươi. Thái Huyền Tông bên trong lại có mấy trăm người bị mang đi, đây cơ là Thái đó, hạ, đó là, chưa bao giờ cùng kế bỏ qua liên hệ. Thái Huyền Tông trên dưới rất nhiều người đều cùng tương giao rất tốt, lần này tổng cộng đội bắt Thái Huyền Tông 560 người, và khoảng 2 ngày sau đó cùng một chỗ chém giết, chịu thiên đạo vạn quả chi hình phạt. Ngược lại là liên quan tới kế minh ban ngày cầm đi Thanh Vân Môn thượng vạn đệ tử truyện, phản phất bị liền như vậy phong tỏa, không người biết được. Dù là như thế, mỗi cái tông môn đều bị Thanh Vân Môn đại thủ bút cho vắng. Thanh Vân Môn lần này là quyết tâm muốn dẫn kế minh xuất hiện. 66 kế minh biết được Thái Huyền Tông đám người bị bắt tin đã là ngày hôm sau. Trong lòng của hắn cũng không khỏi lựa cháy, người quá đáng. Đuổi người, để mà khiến cho ta đi vào khổ. Cái này địa bộ hơi bị quá mức tiểu nhân. Cửu Vĩ lần này thật không có mở miệng, dường như đang suy nghĩ cái gì. Qua đường này, hắn bông nhiên nói một tiếng, lần này, Thanh Vân môn rộng chuyển thiên hạ cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Kế Minh ngay vậy, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cửu Vĩ đạo, bọn hắn mặc dù nắm gần phân nửa Thái Huyền Tông, nhưng mà đừng quên, ngươi bây giờ trên tay, cũng có lên sòng Thanh Vân môn nhân. Thanh Vân môn một lần này trong ngõ giàn, chỉ nói chóc Na Thái Huyền Tông nhân, đối với một chuyện không nói tới một chữ, có lẽ là vì duy trì nó thế gian nhất phái uy danh. Đã như vậy, chúng ta không ngại hắn ăn trộm gà bất thành. lại còn mất nắm gạo. Kế Minh mắt hơi sáng. Xế chiều hôm đó, Kế Minh mang theo truyền âm phủ cùng đủ loại trận pháp phụ lục đi tới Thanh Vân môn bên ngoài. Hắn hít mạnh một hơi, lự xử linh lực, hét to lên tiếng, "Thanh Vân môn, ngươi hôm qua phái đi tiên quan tài bên trên vạn đệ tử đều tại ta trên tay. Nếu như muốn mạng những người này, hai ngày sau đó liền đem Thái Huyền tông người thả đi ra." Bằng không mà nói, mỗi qua thời gian một nén, nhang ta liền giết một người, thẳng đến giết sạch mới thôi. Hóa thần kỵ dùng hết toàn lực hô to, đồng thời bám vào thượng pháp trận phụ trợ có bao nhiêu lực. Trước đó không có ai thử qua, nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều đã biết Rõ xoay mấy ngày liền, núi đá như cho, mặt đất một mảnh hỗn độn, từng tòa sơn phong lay động nhẹ vọt, giống như chó con tắm xong, run run người, rầm rầm vô số tảng đá lăn xuống. Lần này, kế minh thanh âm truyền khắp Cựu Thiên tập địa, chân trời góc biển. 545 chương 545, Lấn Chi lấy phương Thanh Vân môn lần này mới thật sự là mất hết mặt mũi, vốn định lấy Thái Huyền tông đám người đem Kế Minh bức bách ra ngoài, ai ngờ Kế Minh cuối cùng vỏ đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp đặt một cái vương nổ. Kế Minh tại ngoài mấy chục hô to thời điểm, Du mới định, nghe thấy từng tiếng kêu gạo, đang phi thân mà ra, đột nhiên ngừng thân hình. Muốn nghe một chút Kế Minh muốn nói thứ gì, nào biết được cuối cùng Kế Minh sẽ đem trước đây không lâu tiên quan tài bên ngoài bắt đi lên song mây xanh đệ tử sự tỉnh toàn bộ vũ ra. Đợi đến chắc pháp du xúc địa thành thốn đuổi theo, Kế Minh hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Dư âm còn tại quanh quẩn. Kế Minh đã dùng hết toàn bộ linh lực hô lên mấy câu nói đó, giống như có một tòa vệ tinh khiên siêu cấp cử hình loa trên mặt đất bên ngoài kêu gọi. Hồi âm chuyển khắp tất cả tông môn. Từ nơi sâu xa, một cỗ lực lượng đem Kế Minh cách trở tại phàm trấn bên ngoài, bởi vậy phàm trấn bên trong cũng không có người phát giác được bất cứ dị thường nào. Mây xanh mặt của trưởng môn sắc trắng bệnh, hắn đứng tại Thanh Vân đại điện bên ngoài, đem Kế Minh một phen nghe xong rồi vặn, nhất là cuối cùng nói mỗi cái một nén nhang liền giết một người mà nói, trong đó sát ý Lâm Nghiên, tuyệt không phải là bộ. Mây xanh trưởng môn hận hận trách mắng một tiếng thổ tục, câu nói này không phải đàng mắng Kế Minh, mà là tại mắng Trác Phất dù, nếu không phải nàng ra những thứ này chú ý, từng bước ép sát, chọc giận Liêu Kế Minh. Bây giờ ta Thanh Vân môn làm sao lại như thế mà đâm lao phải theo lao. Những thứ này Thái Huyền Tông đối Kế Minh mà nói cũng không trọng yếu, Bằng không cái Kế Minh sẽ không như thế mà rong trống muốn làm gì thì làm. Thế nhưng bên trên vạn đệ tử, nhưng là ta Thanh Vân môn mệnh mạch chỗ, một lần này sự kiện nếu như xử lý không tốt, không đơn giản ta Thanh Vân môn danh tiếng bị hao tổn, mà môn có lẽ cũng sẽ thừa cơ mà vào. Đã bao nhiêu năm, từ hắn tiếp quản Thanh Vân môn đến nay, chưa bao giờ trải qua dạng này thúc thủ vô sách. Một đám thái thượng trưởng lão cùng chắc Phác Du rất ngờ tới đến rồi Thanh Vân đại điện. Thứ Tam thái thượng đứng tại Trác Phác Du trước mặt, tiền bối, hiện nay tình huống đã đổi mới thêm khó giải quyết, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hắn mặt lộ vẻ vẻ hưu sầu, trong lời nói ẩn có tức giận. Đang nói chuyện thời điểm, Thứ Tam thái thượng trong lòng thầm nghĩ, Nếu như không phải ngươi khư khư cố chấp, tình huống hiện tại làm sao đến mức phiền toái như vậy. Chắc Phác Du đảo qua mấy người khuôn mặt, trên mặt vẫn là trước sau như một hờ hứng cùng lẫm lẫm, ta thanh văn môn lớn như vậy một môn phái, như thế nào lại sợ hắn một cái tông môn nho nhỏ khí đổ. Mây xanh trưởng môn nghe lời ấy, cũng lại không lo được chắc Phác Du thân phận, nhịn không được tiến lên một bước đạo, ta thanh văn môn mặc dù thế lớn, nhưng cái này kế minh cùng dĩ vãng những cái kia đối thủ, thậm chí cùng ma môn đều hoàn toàn khác biệt. Người này là một người cô đơn, trước mắt không môn không phái, không có bất kỳ giằng nào, hết lần này tới lần khác thực lực lại đạt đến thế gian đỉnh phong. Liên Sếp như tiền bối ba lần trước đều không thể đem hắn thành công bắt giữ. Lần này hắn đã cầm đi ta Thanh Vân môn thượng vạn đệ tử, chuyện này nếu không thể giải quyết, bên trong cánh cửa khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng. Huống hồ, lần tiếp theo hắn ngóc đầu trở lại, không biết lại sẽ cầm đi bao nhiêu người. Mây xanh thanh âm của trưởng môn càng ngày càng gấp rút, nói kế minh uy như hiếp, nhường bốn phía một đám thái thượng trưởng lão âm thầm gật đầu đồng thời khuôn mặt trầm trọng. Những thái thượng trưởng lão này trong lòng, kỳ thực cũng đều là muốn như vậy. Nhưng âm trưởng môn mà dừng, đơn giản là một cái tay đem hắn cổ bỗng nhiên gắt chặt. Thứ tam thái trong lúc vội vàng tiến lên một bước, tiền bối Trác Phác Du không để ý đến hắn, chỉ là nhìn xem tại chính mình trong bàn tay không ngừng dãy dụa mây xanh trưởng môn. Tại một mảnh trọng tĩnh mình bên trong, Trác Phác Du chậm rãi mở miệng, trên sắc mặt khinh thường cùng tức giận phun trào, lạnh lùng nói một tiếng, ngu xuẩn hạng. Mây xanh trưởng môn bị hắn vung đến một bên, trọng trọng ngã xuống, toàn thân run rẩy, sợ hãi trầm trọng. Trác Phác Du cúi đầu liết hắn một cái, lạnh lùng đến đâu đạo mắt một đám thái thượng, ta tự có sắp xếp của ta, các ngươi bất luận có cái gì dị nghị, đều tạm thời cho ta giấu vào trong bụng, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lần này, đợi đến giải quyết cái kia Ta sẽ mang một đám đệ tử tự mình đi tới Tiên Quan tài. Chỉ cần Tiên Quan tài một chuyện thành công, ta thành văn môn chính là Thiên Thu và Đại, trở đời bất hủ. Trừ bỏ thành văn môn thượng, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, tất cả tông môn đều đã trở nên rung chuyển. Kế Minh một thân gào to, nhất là để lộ ra nắm hơn vạn mây xanh đệ tử chuyện, người nghe đều xôn xao. Khó trách thành văn môn đối với Kế Minh hận thấu xương, cho tới nay muốn trừ chi cho thông quái. Hiện tại xem ra, cái này Kế Minh hoàn toàn chính xác có dung chuyển thành sự. Hơn vạn mây đệ tử, đã đến đủ để phá hủy cơ trình độ. Hàn bên trên Hàn Vân Tông Tông chủ hòa môn hạ vài tên trưởng lao trò chuyện. Có một cái trưởng lao nói, cái này Kế Minh thực lực không biết đạt đến trình độ gì, đổi lại dị vãng có người dám như thế khiêu khích Thanh Vân Môn, Thanh Vân Môn sớm nên đem hắn giết xác, hết lần này tới lần khác đối với Kế Minh có chút không thể làm gì ý tứ. Một người khác có chút lo lắng nói, nhưng trước đây không lâu đổ Ma đại hội, chúng ta đã từng đi tham gia qua. Cái này Kế Minh, cuối cùng sẽ không tới tìm phiền phức của chúng ta a? Hàn Vân Tông Tông chủ lắc đầu nói, sẽ không. Người này mặc dù bị Môn gieo giáo vì ma đầu, tu hành đến nay cũng đích xác giết qua không ít người. Nhưng lần trước tại Tiên trong quan tài liền có thể nhìn thấy ra, người này từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, về điểm này so Thanh Vân môn mạnh hơn rất nhiều. Cái này cũng là trước đây Đồ Ma đại hội, ta có can đảm tuyên bố hiệu trung Thanh Vân môn nguy rõ. Hắn lời nói này còn tại trong đại điện quân quân, đột nhiên từ ngoài điện chuyển ra một thanh âm, tông chủ ý tứ của những lời này nói là, ta kế người nào đó so Thanh Vân môn dễ ức hiếp. Trong điện mấy người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. 546 chương 546, đòi nợ Hàn Vân Tông tông chủ nói ra lời nói kia thời điểm, vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, ngoài điện thế mà đứng một cái nghe lén. Nhìn xem kế minh đi tới, Mộ rơi xuống một bước, Hàn Vân Tông tông chủ tâm liền run một chút. Hắn mới lời nói kia nói đích thật là trong lòng ý, ít nhất trong lòng của hắn, đối với Thanh Vân môn sợ hãi thâm niên lâu này, phải xa xa quá nhiều đối với Kế Minh sợ hãi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn không sợ Kế Minh. Kế Minh là mấy trăm năm nay, thậm chí là hơn ngàn năm qua duy nhất dị số. Một cái nắm giữ hóa thần thực lực tán tu, không có bất kỳ cái gì ràng buộc, hắn không sợ hãi, giống như một cái bom hẹn giờ. Hàn Vân tông tông chủ mặt có môn ăn, Kế Minh tiền ta vừa rồi lời nói kia, cũng không có ý tứ này. Hắn biết sĩ không bằng người, một câu nói bên trong đem Kế Minh sừng hồ trực tiếp đổi lại tiền mối. Kế Minh nghiêng đầu móc móc lộ thai, nghĩ thẩm mình lần này làm dáng cùng tiếp trước một vị nào đó đại thánh gia chắc có điểm tương tự, trang giả bộ rất đúng chỗ. "Vậy là ngươi có ý tứ gì?" Hắn tả Nghệ Hàn Vân Tông tông chủ. Hàn Vân Tông tông chủ không người nói, "Ý tứ của ta đó là, Thanh Vân môn làm việc không từ thủ đoạn, thẹn là chính đạo khôi thủ. Ngài cho tới nay tế thế cứu nhân, chưa bao giờ làm qua cái gì hành vi tiểu nhân. Ngài là có tử." Cái này mông vô rất tốt, ít nhất Kế Minh rất được lợi, nhưng mà hắn hơi nheo mắt lại, nhìn xem Hàn Vân tông tông chủ. Cho nên, người mới vừa ý là, bởi vì ta là con tử, cho nên có thể lấn chi lấy phương. Hàn Vân Tông tông chủ mới vừa thật là ý tứ này, nhưng hắn làm sao dám thừa nhận. Hắn cười khổ nhìn xem Kế Minh, "Tiền bối, ta Hàn Vân Tông tiểu môn tiểu hộ, đối mặt Thanh Vân môn uy bức lợi dụ sao dám nói một chữ không?" Kế Minh khoát tay áo, "Các người khó xử ta không xem bảo, tóm lại bây giờ tiểu gia rất khó chịu, các ngươi phải lấy ra chút thành ý tới." Đây mới là Kế Minh hôm nay tới nơi này mục đích thật sự. Mặc dù thật sự là hắn làm không được vô cớ giết người hành vi, nhưng đối với trước đây không lâu đổ ma trên đại hội, Một đám môn phái chẳng biết xấu hổ rựao vào Thanh Vân môn bộ dáng rất khó chịu. Phải biết trận này đồ ma đại hội là nhằm vào Kế Minh Mở, mà Kế Minh trước đây không lâu vừa đã cứu mạng những người này. Kế Minh có loại giúp đỡ lao loan lại bị ngoài cảm giác, cho nên hôm nay tới tìm những tông môn này thu chút chỗ tốt, liền xem như thanh toán xong lúc trước đối bọn hắn ân cứu mạng. Kế Minh hy thế lúc này đã đem cả tòa đại điện bao quát, bao quát Hàn Vân tông tông chủ ở bên trong tất cả nguyên anh đều cảm thấy không nhấc lên được lực, càng không cần nói có phản kháng gì chi tâm. Kế Minh mở mắt ra, nhìn xem đám người, giống như cười mà không phải cười, yêu cầu của ta ngược lại cũng không cao. Hắn duỗi ra một ngón tay đem Hàn Vân Tông để mà chân tàng pháp bảo bảo các mở ra, một thành pháp bảo thần thông. Nghe lời nói này, Hàn Vân Tông tông chủ ngược lại thở dài một hơi, tình huống hiện tại, chỉ cần có thể giữ được tính mạng là đủ rồi, huống chi là một thành pháp bảo thần thông. Hắnịnh mọ tựa như cười nói, "Phải, phải." Tiền bước lòng ngươi ngược rộng lớn, "Một thành pháp bảo vốn là chúng ta phải làm. Chờ chốc lát, ta lập tức liền sai người đem bảo các mở ra." Kế Minh sắc mặt chìm xuống dưới, "Ngươi nói cái gì? Bảo các mở ra, ngươi chỉ tính toán cho ta một thành." Hàn Vân Tông, tông chủ ngẩn người, trong lòng nổi lên không ổn cảm giác, "Không phải ba ngài nói muốn một thành pháp bảo sao?" Kế Minh bừng tỉnh tựa như ồ một tiếng, vươn ra ngón tay của Tại Hàn Vân Tông Tông chủ trước mắt lung lay, cười nói, "Ý của ta là, chỉ cấp các ngươi lưu một thành, còn lại, ta muốn toàn bộ mang đi." Hàn Vân Tông Tông chủ Minh Bạch, vừa rồi Kế Minh là ở trêu đùa bọn hắn, chỉ lưu một thành pháp bảo thì tương đương với muốn lấy đi toàn bộ Hàn Vân Tông chín thành bảo vật. Không có khả năng. Một cái tính khí nóng nảy trưởng lão đột nhiên đứng dậy, chỉ hướng Kế Minh, "Kế Minh, ngươi chớ cho rằng thực lực ngươi mạnh một chút, liền có thể làm sảng là bậy." Kế Minh con mắt cũng không nháy, bàn tay ra, chập chỉ thành kiếm, một đạo sáng rực kiếm khí liền vắt ra. Suỵ ngươi trưởng lão kia hai mắt trường tròn xoe, chỗ mi tâm đã có một cái lô máu, ầm vang ngã trên mặt đất. Hàn Vân Tông tông chủ thần sắc cứng đắc lại, kế minh tiền bối ba đây là ý gì? Kế Minh thở dài, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, người này ban đầu ở tiên qua tài, đã từng vì ta cứu, bây giờ lại đối với ta nói lời ác độc, ta không giết hắn, còn giữ hắn làm cái gì? Húm hổ, trước đây không lâu các người đối với Thanh Vân môn yêu cầu hữu cầu tứ đứng, đến rồi ta chỗ này ngược lại cần rỡ. Xem ra, vẫn cảm thấy ta dễ ức hiếp tha về phần hắn nói cái gì thực lực mạnh một chút liền có thể muốn làm gì thì làm. Kế Minh hơi hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm Vân Tông, tông chủ. thực lực mạnh một chút mặc dù không có thể muốn làm gì thì làm, nhưng thực lực của ta mạnh hơn các người gấp trăm ngàn lần, vậy thì nhất định có thể muốn làm gì thì làm. Kế Minh giờ khắc này có chút làm người xấu tự giác, đầu hơi hơi thấp, ngày bình thường cười ha hả trên mặt âm trầm vô cùng, để cho người ta nhìn liền sẽ lên một thân hàn ý hàn vân tông tông chủ sững sờ một lát, Miên Cương kéo ra một điểm ý cười, "Tiền mối, ngài chờ lấy, bảo các lập tức mò ra, ngài cứ đi lấy." Trong lòng của hắn sợ hãi bốc lên, đã đem Kế Minh mức độ nguy hiểm lên tới cùng thanh một dạng độ cao. Hắn nhìn ra được, hôm nay nếu quả như thật dám làm trái Kế Minh co như Kế Minh sẽ không lạm sát kẻ vô tội đem Hàn Vân Tông đồ diện, nhưng mà bên trong đại điện này nhân, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Rất nhanh, Kế Minh đứng ở Hàn Vân Tông bảo các phía trước. Hắn chỉ là biếng nhác mà liếc mắt nhìn, phất tay háo dựng lên, một cơn gió lớn đi qua, bảo các đã trở nên trống rỗng, trong đó tất cả pháp bảo đều còn chửa lắc đắc. Hàn Vân Tông tông chủ tại trong lúc này không ngừng cười làm lạnh, còn chờ đi ra phía trước nói hai câu lời hữu ích, trước mặt không gian bỗng nhiên một hồi vặn mèo, Kế Minh thân ảnh đã không thấy. Hàn tông, tông chủ trên đầu, mồ hôi lạnh xuống, hai chân như nhũn ra lão đạo hai bước. Tông chủ Vài tên trưởng lao tiến lên đỡ lấy hắn. Hàn Vân Tông tông chủ đầy mặt chán nản, đảo mắt đánh người, nhất thời tắt tiếng. Kế Minh lúc này cũng tại đi đến cái tiếp theo tông môn trên đường, tất cả chịu hắn cứu chữa, cuối cùng lại đi đến Đồ Ma đại hội tông môn hắn đều quyết định đi một chuyến. Hôm nay là hắn đòi nợ thời gian. 547 chương 547, kiếm pháp hoàn thiện Kế Minh cũng không tính đại khai sát giới, bởi vì hắn rất rõ ràng người trong giang hồ sinh không khỏi mình. Đối mặt Thanh Vân muốn bức bách, cho dù có một chút tông, tông đến, cuối chỉ sợ cũng sẽ bị bất đắc dĩ đi đến Đồ Ma đại hội. Vì thế Kế Minh cũng từ trước tới giờ không dự định làm cái gì bên mình vì người anh hùng, cho nên khi hắn biết chúng tông chủ đi đổ ma đại hội sau đó, trong lòng của hắn cũng không có cái gì bi tình anh hùng bi thương, ngược lại đã nghĩ ra một chiêu nhường hắn cùng những tông môn này thanh toán xong biệt pháp. Tại trong lúc này, Kế Minh cũng không ngại đánh giết mấy cái chim đầu đàn. Những thứ này chim đầu đàn tại đối mặt Thanh Vân môn thời điểm không dám lên tiếng, đối mặt Kế Minh lại có can đảm ra mặt, nguyên do trong đó chính là Hàn Vân tông tông chủ nói tới, cho tới nay Kế Minh mặc dù tùy ý làm bậy, nhưng mà cực ít sẽ truyền ra có hắn lạm sát kẻ vô tội tin tức. nhất là tại trải qua tiên quan tài một chuyện sau đó, có ít người đã đem hắn cho rằng một cái thiên phú không tồi gặp vận may người trẻ tuổi, trong lòng Như Cũ tổn lấy cầm kiếm thiên nhai ngây thơ ý nghĩ, coi như bọn hắn đi đổ ma đại hội, Kế Minh cũng sẽ không đối bọn hắn như thế nào. Đây chính là quân tử lấn chi lấy phương. nhưng mà bọn hắn nghĩ sai một sự kiện, Kế Minh từ trước tới giờ không sẽ lấy quân tử tự xưng, hắn làm việc chỉ nhìn tâm tình của mình, một mực kiên thủ danh giới cuối cùng cũng là kiếp chức giáo dục bắt buộc bồi dưỡng được thế giới con thôi. Dù là như thế, đi tới thế giới này sau đó, Kế Minh thế giới quan nhiều lần vỡ vụn, cuối cùng đã biến thành như bây giờ kỳ quái ý nghĩ. Hắn lúc nào cũng ở kiếp trước cùng cái thế giới này, pháp tắc ở giữa bồi hồi không chắc, dù sao kiếp trước quan điểm là nhân mệnh quan tiền, làm sao giống như bây giờ thời thời khắc khắc có cỏ gian nhân mạng sự tính phát sinh. Cái kế tiếp địa phương, không ngại đi Tinh Ba môn nhìn một chút. Kế Minh nhớ tới Liêu Bất Lâu phía trước tại Tiên trong quan tài liền gần như bị diệt Tinh Ba môn. Tinh Ba môn cùng Kế Minh ở giữa liên quan nhắc tới cũng hết sức phức tạp, tuy hai người ở giữa có chút ân đoán, nhưng mà nghĩ kỹ lại, nếu như không phải trước đây đi tới Tinh Ba Muôn, cũng sẽ không cầm tới Chu Hiếm trải qua công pháp tuyệt thế như vậy. Chỉ tiếp Kế Minh lấy được Chu Hiếm trải qua chỉ có tầng thứ nhất. Phía sau tầng thứ 2 tầng thứ 3 tại Thanh Vân môn thượng độ gặp qua tàn quyền, cũng trải qua tiểu đỉnh chữa trị trả lại như cũ, nhưng không biết tại sao một mực không cách nào tu hành thành công. Bây giờ Tinh Ba môn cao tầng tại Tiên Quan tài tử thương hầu như không còn, chỉ có một ít giới kim đan đệ tử tự sinh tự diệt, hơn nữa Thiên Phú cũng không được tốt lắm. Trước đây Tiên Quan tài tiên duyên một chuyện xâm nhập nhân tâm, Tinh Ba môn tông chủ bên cạnh mang theo cũng là trong môn tinh anh, lưu lại cũng là một chút trong lòng của hắn vớ va vớ vẩn. Cho nên bây giờ Tinh Ba xem như một bát không có ai coi chừng mỹ vị ngon, rất nhiều tông phía vây quanh, đều muốn đem hắn cắt. Tinh Ba môn tràn ngập nguy hiểm. Nhiều ngày như vậy từ bên trong vẫn như cũ sống sót nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì đối kịp đồ ma đại hội, một đám tông môn lại không có quyết định xong chia cắt tinh ba môn phân phối phương thức. Kế Minh quyết định đi tinh ba môn xem, ít nhất phải lại đi tinh ba môn mộ tổ đi nhìn một chút. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không phải hắn đem tinh ba môn mộ tổ tiên dù mạch chặt đức, tinh ba môn nhất định sẽ không ở nhanh như vậy thời gian diệt vong. Rất nhanh, Kế Minh đi tới tinh ba môn bên trên. Ngoài ý liệu, tinh ba môn cũng không có bao nhiêu người, từ tông môn cửa ra vào đến tông môn trong sân, có thể thấy người tấp năm tấp ba, lác đác không có mấy. Kế Minh cảm thấy kỳ quái. thế là lấy huyết ma thần thông biến đổi bộ dáng, ngăn lại qua lại một người học trò, cùng lấy thân đạo, vị sư huynh này, ta trước đó vài ngày bế tử quan, bây giờ vừa mới lập phá. Nhưng vì cái gì sau khi đi ra, trong môn trở nên như thế tiêu điều, ta vốn muốn đi hỏi một chút trưởng lão, nhưng trưởng lão Ngọc giản thật lâu chưa từng cho ta truyền lại tới tin tức. Bị kế Minh ngăn lại đệ tử nguyên bản là sắc mặt khó coi, lúc này nghe Liếu Kế Minh tra hỏi, trong lòng càng thêm đau thương, cười khổ nói, ngươi chỉ là đóng một cái quan, ngờ đâu bên ngoài đã là long trời lở đất cảnh còn người mất. Tông chủ và trong môn trưởng lão cũng đã bị chết bảy tám phần. Bây giờ trong môn còn dư lại trưởng lão cũng đều nghĩ đến thay chỗ khác, ai sẽ quản ngươi một cái vừa mới xuất quan đệ tử. Bây giờ trong môn có thể nhờ quan hệ đi người cũng đã rời đi, chỉ còn lại một chút không có ngoại tông bằng hưu lưu lại trong môn. Kế Minh trên mặt vừa đúng mà hiện ra thất thần cùng chân kinh, nhất thời im lặng. Tiên đệ tử kia gặp Liễu Kế Minh bộ dáng, vỗ bả vai của hắn một cái quay người rời đi. Kế Minh lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn nhìn bây giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim tinh ba môn, lại nghĩ trước đây chính mình tới cửa thịnh bộ dáng, nghĩ, tưởng độ mọi người đấy, cổ nhân thật không lừa ta. Một nén nhang phía sau Kế Minh dạo bước tại Tinh Ba Môn Đỉnh Viện cùng hành lang ở giữa, trong lòng cảm xúc cực sâu. Hắn nhìn tận mắt Tinh Ba Môn ở nơi này thời gian mấy năm bên trong không ngừng phát triển, nghe nói phát triển đến bây giờ tình cảnh dùng mấy trăm năm tình cảnh, nhưng mà cuối cùng sụp đổ lại chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi, thậm chí có thể nói chỉ là một cái trước mắt. Chính là Tinh Ba Môn đám người chết ở tiên trong quan tài một chớp mắt kia. Kế Minh trong đầu không biết làm tại sao nhớ tới kiếm pháp của mình, nhất thời ẩn có điều nộ ra. Thế gian hết thể để mà hủy diện địch thủ thần thông, cùng hôm nay Tinh Ba Môn tình hình có phần trăm tương tự. Dùng liệu bất biết cỡ nào thời gian dài rằng giặc tới tích xúc linh lực cùng chất lượng, cuối cùng trong nháy mắt toàn bộ đổ xuống mà ra, đồng thời đem hắn áp xúc đến rồi cực hạn. Kế Minh đột nhiên nhớ tới kiếp trước một loại nào đó cực kỳ cường đại vũ khí, nhớ tới phần tử vận động ở giữa quy luật. Sau lưng hắn huyền Phật kiếm bỗng nhiên bắt đầu tranh tranh kêu to, đây là bởi vì Kế Minh hữu tâm sự kiếm. Nếu như ta ý nghĩ này chính xác, tại trong bí cảnh ngộ gia đạo này tiêu pháp, trong đó uy lực có lẽ còn có thể lại để thăng rất nhiều. Kế Minh trong đầu cảm khái, quả nhiên là học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Nếu như trước đây không có nhiều hơn mấy ngày học, thật đúng là nghĩ không ra trùng hợp như vậy rượu thần thông. Huyền Phật kiếm kêu to trở nên rất gấp gáp. Kế Minh gấp không thể chờ mà nghĩ muốn nếm thử một kiếm. 548 chương 548, ngẫu nhiên gặp không nghĩ tới một hồi tình ba môn hành trình, còn nhờ Kế Minh diễn sinh một chút ý tưởng mới, có lẽ có thể đủ đem kiếm pháp lại hoàn thiện một chút. Hồi tưởng Kế Minh tiến vào thế giới này phía sau đủ loại, kiếp trước rất nhiều lý niệm, tự hồi lúc nào cũng đều có thể cùng cái thế giới này pháp thuật thần thông va nhau dung hợp ra một chút kỳ diệu hóa hóa tới. Này cũng, cũng không phải bởi vì kế minh thiên phú cỡ nào xuất chúng chất tuyệt, chỉ là hai thế giới khác biệt tri thức cùng đối với cái vũ trụ này khác biệt nhận thức, mơ hồ trong đó có chút dị khúc đồng công chi diệu. Kế minh là trên đời này dị số, hắn có thể đủ phát hiện trên thế giới này rất nhiều tiền nhân chưa từng phát hiện thiếu sót. Hắn giống như một cái chuyên nghiệp tìm kiếm một máy móc, chắc là có thể phát hiện rất nhiều ngoại nhân không có chú ý tới chỗ. Kế minh cuối cùng vẫn là không có lập tức nếm thử ngự sự kiếm pháp đồng thời đem hắn cải thiện, một mặt là bởi vì hắn bỗng nhiên bắt đầu sinh ý nghĩ này cũng không hoàn thiện, một phương diện khác nhưng là cân nhắc đến tính ba lên sơn môn không thể chịu đựng kiếm ý của hắn. Lấy kế minh thực lực bây giờ, tùy tiện một đạo kiếm khí cũng đủ để quán thông tinh ba môn. Bây giờ Tinh ba môn bên, Kế Minh còn có một số lòng chắc ẩn, không có ý định đuổi tận giết tuyệt, không ngại để bọn hắn tự sinh tự diệt. Cho tới bây giờ, Tinh ba môn bên trên cũng không có bất cứ người nào biết Kế Minh đã đi lên tông môn, hơn nữa trong môn đại điện vòng qua hai vòng. Sau nửa canh giờ, Kế Minh xuất hiện ở Tinh ba môn mộ tổ bên ngoài. Chỉ bất quá lần này tiến vào, Kế Minh cũng không tính quang minh chính đại, hắn ngự sử huyết ma phú, một cái độn địa vào mặt đất, cuối cùng chui vào Tinh ba môn trong tổ. Đây là hắn cân nhắc đến Tinh Ba Muôn Mộ Tổ bên trong có lẽ có quỷ sai qua lại, một khi nhận quỷ sai nhìn thấy thân ảnh của mình, vậy thì không khác ở trên thiên đạo trước mặt bại lộ hành tung của mình. Kế Minh bây giờ đối với thiên đạo cảnh giác rất nặng, kể từ trải qua tiên quan tài bên ngoài chắc phát dù một trận chiến phía sau, Kế Minh luôn cảm thấy cái này thiên đạo có lẽ đang chờ đợi cùng lập mưu cái gì, bằng không ngày đó tại tiên quan tài bên ngoài, nàng lại vì cái gì muốn thả mình và kiểu Vĩ một ngựa. Kế Minh từ trước tới giờ không sẽ đánh giá cao thực lực của mình, hắn biết rõ, nếu như mấy hôm trước đạo quyết tâm muốn đem hai người bọn họ đưa vào chỗ chết, cuối cùng hắn cùng Cửu Vĩ hạ chàng nhất định sẽ không rất tốt. rất nhanh, Kế Minh đi tới Tinh Ba Môn Mộ Tổ Tiên dãy núi phía trước, hắn đối với Tinh Ba Môn Mộ Tổ hết sức quen thuộc, đoạn đường này thông suốt, vô luận là phía ngoài thạch trận vẫn là bên trong vây quanh quỷ hỏa, cũng không có kinh động nửa phần. Lại một lần đi tới dãy núi phía trên, Kế Minh túi đầu nhìn lại, mắt lượng Tinh Ba Môn Phong Thủy, liếc mắt nhìn, Kế Minh đã minh bạch Tinh Ba Môn khí số đã hết. Lần trước hắn đem Tinh Ba Môn Phong Thủy chủ mạch cách trở, lần này lại nhìn, thậm chí ngay cả chủ mạch cận chi mạch cũng toàn bộ biến mất. Tinh đây mấy ngày giữa. Kế Minh một tiếng, lần thứ nhất nhìn thấy Tinh Ba Môn Phong Thủy thời điểm, hắn còn từng cảm thán là tuyệt thế tốt mạch, mấy năm sau đó vậy mà toàn bộ khu kiệt có thể thấy được thế sự vô thường. Đồng thời hắn tâm niệm vừa động, tinh ba môn có dạng này phong thủy tổ mộ cũng khó khăn trốn thế sự biến thiên, nhưng thanh vân môn lại có thể mấy ngàn năm trường tồn không suy, không biết thanh vân môn tổ mộ bên trong đến tụt cũng có cái gì huyền bí. Chẳng lẽ nói, thanh vân môn tổ mộ bên trong thật sự có tiên nhân mộ phần? Hắn đối với thanh vân môn tổ mộ càng hiếu kỳ, bất luận như thế nào, ta nhất định phải tiến vào bên trong thật tốt nhìn một chút. Nó dù sao cũng là trên cái thế giới này nhất môn, phong thủy cũng nên là thiên hạ đệ nhất, ta tiến vào bên trong phía sau. Mới tính không ngượng công đến trên đời này một lần. Hắn tại Tinh Ba môn tổ mộ trung chuyển rất lâu, quyết định sau cùng rời đi. Biến cố liền với lúc mà gặp mà tại lúc này phát sinh. Đinh Linh, một tiếng chuông reo, theo gió mà đến, cổ phong này xuất hiện 10 phần đột một, sẽ để cho thường nhân khắp cả người hoàn ý chính là quỷ sai nhất một viên. Kế Minh một cái độn thổ không xuống đất mặt. Tâm thương thuật độn thổ đối mặt quỷ sai có lẽ sẽ bị lập tức phát hiện, nhưng kế minh thuật độn thổ vốn là diễn sinh từ huyết ma, huyết ma lại là trên hoàng lộ thổ trưởng ma đầu, phó chỉ là quỷ sai lại cực kỳ đơn giản. Không bao lâu Hai đội hạo hạo đang đạn bóng người xuất hiện ở kế minh trong tầm mắt, đi đầu chính là hai cái đồng đưa nhiếp hồn phiên mang theo thật cao cái mũ quỷ sai, tại bọn chúng hậu phương là vô số âm hồn. Những thứ này âm hồn bộ dáng ngơ ngơ ngắc ngác, ác, có một chút đã trở nên tàn phế giá trị tay cụt, liền phân bụng cũng bị xé ra, ruột chảy ra đầy kết, nhìn đáng sợ cực kỳ. Kế minh ánh mắt vượt qua quỷ sai, một mắt rơi vào trong đó một đạo âm hồn cái bóng bên trên. Đạo này âm hồn nhìn nhìn quấn mắt, kế minh trước đây không lâu còn từng tại tiên trong quan qua. Trong lòng của hắn lập tức giận không được, đơn giản là người này thực sự là cái kia hào sảng nữ tử Đỗ Cái này thật sự là vô sỉ bất thành thư. Đấu Kiều trước đây không lâu vừa mới chết đi, liền bị quỷ sai bắt đi hồn phách, bây giờ chính là âm binh lối đi nhỏ đi đến hoàng tuyền trên đường, lại trùng hợp gặp phải Liễu Kế Minh. Chắc Pháp Du lại đã đem nàng giết. Kế Minh tại lửa giận khó đè nén lúc đang muốn từ mặt đất đứng dậy, đột nhiên dừng xuống tới, nói thầm một tiếng, nếu là ở hai cái này quỷ sai trước mặt bại lộ hành tung, khó tránh khỏi sẽ bị thiên đạo phát giác, đến lúc đó thiên đạo có lẽ sẽ cảnh cáo chắc Pháp Du. Hắn cảm thấy hơi đổi, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nốt đi qua, đang đến gần chúng âm hồn thời điểm hai cái quỷ sai cũng không hề có cảm giác. Một hơi sau đó, Kế Minh đã đi tới đấu kiều dưới chân. Đỗ Kiều hồn phách ngơ ngơ ngắc ngắc, nhìn không có bất kỳ cái gì thần thái. 549 chương 549, trở lại Thiên Đạo Âm Hồn Thanh Vân Môn thượng, Mây Xanh trưởng môn nhìn xem Đỗ Kiều thi thể, có chút bất an. Đỗ Kiều là bị chắc Pháp Du giết chết, bây giờ phải do hắn tới xử lý, ít nhất phải lạng yên không một tiếng động nhường cỗ này thi thể biến mất ở trên đời này. Hắn hiện tại tâm tình rất kém cỏi, tại hắn kế hoạch bên trong, Đỗ Kiều là tuyệt không thể chết, ít nhất vào ngày kia phía trước, kế mình đi tới Thanh Vân Môn phía trước không thể chết đi. Căn cứ vào hắn điều tra đến kết quả, Thái Huyền Tông những đệ tử này hoàn toàn không đủ để bức kế minh đứng ra. Chỉ vì kế minh tại Thái Huyền tông thời gian ngắn ủi, phàm là có chút tỉnh mẽ người đều đã bị hắn tespit đi, còn dư lại quá huyền chân nhân các loại trưởng lão đệ tử không chỉ có cùng hắn không có giao tình, ngược lại có một chút ăn tết. Mây xanh trưởng môn ngẩn đầu nhìn Trác Phác Du bóng lưng, trong lòng có nhiều chuyện chặn lấy không cách nào ra miệng, người thân là thanh vân môn thượng phía dưới tư cách giả nhất tiền bối, dì vãng không hỏi thế sự lúc, chẳng có ra lệnh cho chúng ta đều nghe theo. Nhưng người bây giờ lúc nào cũng muốn làm một chút chúng ta không thể hiểu chuyện, vô luận tiên quan tài một chuyện vẫn là đằng sau muốn lấy trong môn đệ tử hiến tế, cũng có thể có thể sừng tụng muốn làm gì thì làm. Hiện nay đối mặt Thế Minh, người rõ ràng chính mình cũng không có cái gì bản sự đối phó hắn, hết lần này tới lần khác quy hoạch quan trọng nhất thời sảng khoái đem đố kiểu giết chết. Hai ngày sau đó, nếu là Kế Minh không nhìn thấy Đỗ kiểu không chịu xuất hiện, nhìn ngươi khi đó đâm lao phải theo lao lại nên làm cái gì? Trong lòng hắn nghĩ như vậy, liếc mắt một cái phương xa Thanh Vân Môn Cương vực bên trong bao la núi ảnh, đáng tiếc ta hao mấy trăm năm nay tâm huyết, mới khiến cho Thanh Vân Môn yên ổn đến nước này, bây giờ lại bởi vì nàng mà động đãng bất an. Vạn nhất Đỗ Kiều cái Kế Minh sớm biết, có một hồi nạn. Đúng thật là đại nạn, hắn biết rõ bây giờ Kế Minh từ lực Một cái liền chắc pháp du cũng không có thể đơn độc đánh chết nhân, nếu như tập trung tinh thần muốn đối phó Thanh Vân Môn, như vậy lui về phía sau các đệ tử mỗi một lần đi ra ngoài đều nhất định muốn cẩn thận. Coi như kế minh người này tính cách cổ quái không muốn giết người, nhưng mà nếu như toàn bộ bị hắn bắt đi, Thanh Vân Môn trở nên trống rỗng, còn có cái gì cần thiết tồn tại. Rất không khéo chính là, hắn tất cả ý tưởng đều được thật sự, kế minh bây giờ đích xác đã biết rồi đấu kiểu chết. Trong ba môn tổ mộ bên trong, kế minh đem đấu kiều âm hồn cẩn thận từng ly từng tí truyền vào tiên phủ, lại đối ngược Bạch bọn người truyền phải chiếu thật tốt Tại hắn mang đi đấu kiều âm hồn trong lúc đó, Trước sau bốn tên quỷ sai không có bất kỳ cái gì phát giác. Những quỷ này kém ý thức tự chủ cũng không giống chân thực nhân loại như vậy linh động, có chút giống người máy trí năng, chân thật chí lực cũng không xuất chúng, thậm chí không bằng một chút thông minh cơ linh một chút hài đồng, chỉ là ở một phương diện khác trội hơn thường nhân thôi. Kế Minh mang đi đấu kiểu hồn phách cũng không có lập tức rời đi, bởi vì hắn chợt nhớ tới còn có một chuyện khác muốn làm. Trước đây không lâu, tại tiên trong quan, hắn đã đáp ứng Bích cho muốn để nàng gặp một lần Thu Đồng chân nhân âm hồn một mặt. Chỉ là bởi vì lúc đó Trác Phác Du đi đến trong đó, chuyện đột nhiên xảy ra, khiến cho hết thệ kế hoạch không thể thành công. Bây giờ thấy quỷ sai mang theo chúng âm hồn đi đến Hoàng Tuyển, là một cái cơ hội tốt. Liên như vậy, hắn đi theo quần quần âm hồn trước đội ngũ đi. Quỷ sai tốc độ rất nhanh, bọn hắn mỗi một bước rơi xuống đều nằm chắc bên trong khoảng cách, cùng xúc địa thành thốn có chút tương tự, nhưng ở trong lúc này, Kế Minh cũng không có phát hiện bất luận cái gì không gian ba động, cái này có lẽ chính là quỷ sai thiên phú. Kế Minh một đường đi theo bọn chúng đi mấy trăm dặm, phát giác bốn phía hàn ý dần dần sâu, chân trời mây mù cũng dần dần đã biến thành màu xám, minh bạch đây là Hoàng Tuyển lộ sắp mờ dấu hiệu. Trong lòng hắn hơi suy nghĩ một chút, trong tay bóp ra hai đạo ấn quyết, một cái tay khác lộ ra một tấm bùa Tôi động linh lực đem phù lục phát ra. Đạo phù lục này chôn đi vị trí chính là Thanh Vân môn thượng. Kế Minh lúc này mới quay người đi theo bảy quỷ kém mà đi. Làm bốn phía ánh sáng mặt trời dần tối, phương xa thanh quang đại tác, bốn phía quỷ hỏa trọng trọng lúc, Kế Minh đồng quang nhìn ra xa, đã thấy Hoàng Tiền Lộ nhất tuyến muôn quang. Nhưng Kế Minh bỗng nhiên dừng lại, chỉ vì hắn thấy được Hoàng Tiền Lộ lối vào chỗ chặn lấy một người. Người này dáng người thấp bé, nhưng có đỉnh thiên lập địa khí thế, nhìn cùng lão Bảng đám người cảnh giới tương tự, ít nhất phải so Kế Minh đã thấy rất nhiều hóa thần mạnh hơn rất nhiều, coi như chắc pháp du ở trước mặt người này cũng nhất định có nhiều không bằng. Người này để ngang hoàng tuyến lộ phía trước, tựa hồ chính là đang chờ đoạn đường này quỷ sai âm minh. Kế Minh hơi tập trung, linh lực vận chuyển tăng tốc, làm cho thân hình của mình cùng mặt đất dung hợp sâu hơn, để phòng bị người này phát hiện. Hắn muốn nhìn một chút người này đến tụt cùng muốn làm những gì. Chỉ thấy người này phất tay áo, thế là có rõ lên, hắn hơi hơi ngẩng đầu, phương xa liền có mây đen phiêu đãng mà đến, che khuất bầu trời. Ngẩng đầu nhìn nửa ngày, tựa hồ phát giác cái gì, hắn lúc này mới khẽ gật đầu, lại túi đầu nhìn về phía trước mặt bị ngăn quỷ sai âm hồn. Reng reng reng, sáu chiếc hồn phiến thanh âm đang không ngừng khói động, gấp rút mà kết liệt, mang theo thuốc rút ra nhân hồn phách tính công kích. Người này chỉ là túi đầu, bàn tay mở ra, ở giữa liền có màu đen vòng xoáy xuất hiện, đồng thời cực tốc xoay tròn. Vẹn vẹn nửa hơi, nhiếp hồn phiến thanh âm đột nhiên ngừng. Phương xa Kế Minh nhưng thấy một đám âm hồn cùng quỷ sai thân hình bắt đầu vặn mèo, ở giữa xen lẫn 10 phần nguyên náo quỷ khóc sói gào, một hơi sau đó, tất cả quỷ sai âm hồn liền bay về phía tay của người kia trưởng. Người kia liền như vậy thu hồi bàn tay, túi đầu liếc mắt nhìn lòng bàn tay. Kế Minh mơ hồ nhìn thấy hắn nơi lòng bàn tay có một đạo ấn phù, lại nghe hắn túi đầu nói một tiếng. 6321 cái. Chỉ cái này một câu nói, liền để Kế Minh trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời, người này nói chẳng lẽ là bây giờ hắn đã bắt được âm hồn số lượng? Hắn đến tụt cùng là ai? Lấy cảnh giới của hắn sẽ không không rõ, những quỷ này kém là thiên đạo sở thuộc chi vật, chẳng lẽ không sợ thiên đạo phát giác? Kế Minh ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời cái đóa kia mây đen. 550 chương 550, tàn sát mây xanh đại hội bên trên không hề nghi ngờ, người này nhất định là có che đậy thiên đạo rình dập thủ đoạn, mới dám như thế trắng trợn động thủ đem các loại quỷ sai cùng âm hồn thu sạch đi. Tại hoàng Tuyền lộ luối vào đem các loại âm hồn bắt giữ, Không khắc cùng thiên đạo tại giành ăn. Dĩ vãng kế minh thường thường đang suy nghĩ, thiên đạo tất nhiên không gì làm không được, thế gian vạn vật phần lớn trong lòng bàn tay của hắn, lại có ai có khả năng uy hiếp được nó, bây giờ kế minh minh mạch. Ta tại bí cảnh thời điểm gặp thông tiên môn môn chủ lật tay thành mây trở tay thành mưa, hơn nữa thủ đoạn thần thông bị thần khó lường chỉ cho là bên trong bí cảnh cường nhân muốn so trên thế giới này hơn rất nhiều, bây giờ mới hiểu được, trên thế giới này vẫn như cũ thiên ngoại hữu thiên, có thật nhiều có can đảm cùng trời đạo tranh phong nhân vật chỉ là bất thế gia thôi Phương xa người kia đem một đám âm hồn lấy đi sau đó quay người hướng nơi xa mà đi, một bước chính là trăm và dặm, đến Liêu Kế Minh cũng không cách nào thấy miểu viện tri địa. Chân trời mây đen lúc này mới bắt đầu tiêu tan, từng tầng từng tầng từng mảnh từng mảnh, cuối cùng lại trở thành phiến thiên địa này linh khí. Kế Minh thấy vậy một màn càng thêm chấn động, hắn tận mắt thấy người này phất tay liền thành liền một mảnh mây đen, lúc đó vốn cho rằng là đem chân trời hơi nước ngưng kết mà thành, trong đó tăng thêm rất nhiều ấn quyết mà thôi. Bây giờ mới biết, hắn càng là vô căn cứ sáng tạo ra một mảnh linh khí ngưng tụ mây, cái này căn bản không là thần thông pháp thuật. Có thể vô căn cứ tạo vật, hơn nữa diễn sinh rất nhiều linh khí, loại thủ đoạn này Kế Minh chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ Lao Bằng Vương bọn người làm được một bước này? Thủ đoạn như vậy đã là thiên đạo mới có thể làm được, chẳng lẽ nói tu hành đến rồi tự hạn, sau cùng trốn trở về chính là thành tựu thiên đạo thủ đoạn. Cái này cũng là thiên đạo đem mọi người cho rằng địch nhân môn do. Kế Minh trong lòng vừa nghĩ như thế, không khỏi chậm chệ ba hơi, lại ngẩn đầu nhìn về phía phương xa hoàng tuyển lộ cửa vào lúc, chỉ thấy cửa vào đã hoàn toàn kín. Xem ra hôm nay đã không cách nào đạt tới đích cho yêu cầu, nơi đây vừa mới trải qua kinh biến, nghĩ đến tiên đạo không lâu sau đó liền sẽ phách Ta cũng nên rời đi sớm một chút, và không đợi Thiên đạo tới, khó tránh khỏi sẽ còn có phiền phức. Từ Hoàng Nguyên Lộ rời đi về sau, Kế Minh lập tức đi đến Phàm Trần một tòa thành trì, đây là hắn cùng Cửu Vĩ thương nghị tốt hội tụ địa điểm. Khi hắn đạt tới thời điểm, Cửu vị đang tại chịu đựng rất nhiều cô nương trước sau vây quanh, bởi vì kiểu Vĩ bộ dáng là thiên sinh địa dưỡng, là kiểu Vĩ nhất tộc sinh ra truyền thừa liền có dung nhan tuyệt thế, liền xem như Kế Minh lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm đều khó tránh khỏi tâm thần chấn động, huống chi là những thứ này Phàm Trần nữ bình thường. Đợi đến Kế Minh đem Cửu ra, trong thành trì đã một mảnh tiếng khóc, rất nhiều cô nương lưu luyến không rời nước mắt đầy váo. Từ đó về sau tại trong khuê phòng tự thương tự cảm, cảm thán ngoại trừ Vu Sơn không phải mây. Sớm nói với ngươi, lui về phía sau đi đến phàm trần lúc, nhớ lấy muốn đem khuôn mặt che khuất, bằng không ngươi nhiều lộ diện mấy lần, quốc gia này liền muốn rối loạn. Kiểu vi chỉ lá lúc đầu, phàm trần bên trong người quá mức tục khí, chỉ biết là nhìn ta bộ dáng. Kế Minh nghe hắn nói câu nói này thời điểm, luôn có loại hắn đang cố ý giun em mờ ảo giác. Kiểu vi cảm thán vài tiếng phía sau, ngược lại hỏi Kế Minh chuyến này thu hoạch. Kế Minh sẽ tại Tinh Ba môn bên trên thấy qua tràng cảnh cùng bộ nói xong, một bên Cửu Vy trầm mặc rất lâu, lại một lần cảm khái. Những người này làm việc quá mức hiệu quả và lợi ích, thực sự không phải tu sĩ chúng ta nên có phương phạm. Kế Minh thực sự nhìn không được hắn bộ dáng này, cười lạnh nói, "Ngươi hôm nay nếu như tiếp tục ở đây nhí làm thánh nhân, sau đó ta liền để ngươi nhìn một chút làm bạch liên hoa kết quả." Lúc nói chuyện hắn cũng tại năm năm đấm. Cửu Vĩ cười hắc hắc, hiếm thấy xuất hiện ở trước mặt người ngoài tuyệt sẽ không có chất phác, hắn vô vô Kế Minh bà bài, "Đi một chút đi, biết ngươi gặp được đô kiểu một chuyện phía sau nhất định đã nghĩ kỹ sau đó chuyện nên làm." "Cùng đi, cùng đi." Kế Minh lúc này mới thu nấm, nói, "Lúc này Thanh môn thượng nhất định tại chờ ngại lấy ngươi ta lại đến môn." Cho nên lại lần nữa tiến đến rõ ràng không khoan nhượng. Bọn hắn bây giờ còn không rõ ràng ta đã, đã biết Đỗ Kiểu tin qua đời. Vì phong người bọn hắn lại lần nữa đã thương người, đem Thái Huyền tông nhân toàn bộ giết chết, chúng ta nên làm những gì? Hung chi, Đỗ Kiểu chết ta cũng nhất định báo, không ở về sau, không ở ngày mai, ngay tại hôm nay, vào thời khắc này. Bất luận như thế nào, Đỗ Kiểu cũng coi như là bởi vì hắn mà chết, nhận lại loại sự tình này tuyệt không phải kế minh phong cách. Kiểu vi vấn đạo, người định làm gì? Kế Minh cười lạnh, bọn hắn tất nhiên đặc biệt vì ta làm một hồi đồ ma đại hội, hôm nay ta liền lại đến một hồi tàn sát mây xanh đại hội. Tàn sát mây xanh đại hội, sứ hô thế này thực sự có chút khó đọc, nhưng mặc cho tu hành giới bất cứ người nào nghe xong đều đủ để chấn động, không khỏi cảm thấy trong đó có một cô ba khí. Thanh văn môn, là mấy ngàn năm qua chính đạo khôi thủ, không có bất kỳ cái gì môn phái có thể so sánh. Tàn sát mây xanh ba chữ này, liền mang ý nghĩa muốn đem trên thế giới này duy trì mấy ngàn năm tất cả thế lực tiến hành một hồi thanh tẩy. Trước nay chưa có, chân chính mất trời che thanh tẩy. 551 chương 551, Tàn sát mây xanh đại hội bên trong Tàn sát mây xanh ba chữ này đi đến mỗi cái tông môn thậm chí tộc thời điểm, là hôm nay trạm vào tối. Cế Minh thậm chí cho lão Bằng Vương bọn người phát một phần đến đây dự lễ thêm mời. Lão Bằng Vương bọn người cầm ngọc giản, mỗi người một phần, nhìn trong đó ghi lại sự tình, riêng phần mình đang đối mặt đều nhìn ra với nhau chấn kinh. Trong ngọc giản chữ cũng không nhiều, trước sau hết thể ngũ hành. Hàng ngũ nhớ nhất là lớn như vậy mấy chữ, làm trong ngọc giản hình ảnh xuất hiện ở người thức hại bên trong, chính là mấy cái này dễ thấy nhất chữ lớn, giống bay phượng múa, kiếm ý lang nhiên, tàn sát mây xanh đại hội. Chỉ nhìn năm chữ này, người lùn đã kêu lên sợ hãi, tiểu tử này điên rồi. Hắn đầu lại nhìn tiếp, chỉ thấy hàng thứ hai chỉ có 4 chữ địa điểm, không rõ Ngươi lồn cười, đích thật là tiểu tử này phong cách. Hàng thứ 3 thảo phạt đối tượng, Thanh Vân Môn. Đệ tử đi thảo phạt thủ đoạn, phế bỏ nó môn hạ một vạn lẻ 3220 cái đệ tử, 10913 tên trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão toàn bộ tu vi. Đệ ngũ đi thảo phạt nguyên nhân, nó giết đố kiểu. Người lồn một mắt quét xuống tới, không được hít một hơi linh khí, nhất là thấy hắn nói muốn phế đi tất cả mọi người tu vi lúc, trong lòng chấn kinh sâu hơn. Mọi người đều biết, kế minh trên người bây giờ cơ hồ mang theo một phần đệ tử hóa trưởng lão số lượng, nhất là những cái kia hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão. Đó là thanh vân môn thượng phía dưới phải hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian để mà bồi dưỡng. Bây giờ kế minh nói muốn đem tu vi của bọn hắn toàn bộ phế bỏ, đó chính là chân chính không chết không thôi." Lão Bằng Vương trầm ngâm nói. Quân Tuyết rơi cười nói, "Giữa bọn hắn đã sớm không chết không thôi. Người lùn trong đôi mắt của lập lòe không rõ tia sáng, trước kia chúng ta giống hắn tuổi như vậy thời điểm, đúng là không bằng hắn vạn nhất." Lão Bằng Vương thở dài nói, "Đúng là như thế, không nói trên thực lực chiến lệnh, liền xem như cái nãi vạn năm giữa bất cứ người nào, cũng chưa bao giờ có can đảm bởi vì một người sinh tử mà đối mặt thanh môn toàn bộ tông môn. Chuyến này có thể gọi là hành động vĩ đại." ngàn vạn năm ở giữa chỉ cái này một người. Bọn hắn đều rất tin tưởng Kế Minh cùng đấu kiểu quan hệ trong đó, biết hai người bọn họ ở giữa bất quá là bèo nước gặp nhau, cũng bởi vậy mới đúng Kế Minh càng thêm thưởng thức, thậm chí là kính nể. Hàn Vân Tông cũng tiếp vào Liễu Kế Minh ngọ giận. Hàn Vân Tông tông chủ sừng sốt rất lâu, hắn nhìn xem bốn phía tất cả trưởng lão, tu hành giới phải loạn. Kế Minh ba đi rồi. Một cái vừa mới nhìn rồi ngọc giận trưởng lão hại nhiên tất sắc bên trong mở miệng. Đây thật ra là hai câu có nhân quả quan hệ câu, bởi vì Kế Minh đi rồi, cho nên tu hành giới phải loạn. Ở cái thế giới này tu hành giới chưa bao giờ xuất hiện qua cảnh tượng, cứ như vậy xuất hiện. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Một cái trưởng lao vân đạo. Hàn Vân Tông tông chủ ánh mắt yếu ớt, thần tiên đánh nhau, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Nhưng Thanh Vân môn bên kia, ba phen mới bận để chúng ta tại Đồ Ma đại hội lúc phối hợp với bọn hắn. Hàn Vân Tông tông chủ lắc đầu, lúc này, không phải đứng đội thời điểm. Vạn Nhất đứng sai đội, Hàn Vân Tông sống không quá ngày mai. Huống hồ, kế minh cũng không có đánh dấu trận này tàn sát mây xanh đại hội cụ thể địa điểm. Ta xem, hắn chỉ là tại hướng toàn bộ tu hành giới cho thấy một sự kiện, các ngươi cố gắng nhìn, ta muốn cho Đỗ Kiều thủ. mấy trăm cái đại tiểu tâm môn bây giờ đều gặp phải vấn đề giống như trước. Thanh Vân môn thượng là sớm nhất tiếp vào kế minh ngọc giản, Trác Phác Du là cái thứ nhất nhìn thấy những tin tức này. Cái này hỗn loạn. Dưới cơn thịnh nộ, chắc Phác Du cầm trong tay một trường cái bàn đập đến địt phải đồ. Trong điện, Mây xanh trưởng môn đứng tối đầu, thầm nghĩ trong lòng, ban đầu ở Zetsu Đấu Kiều thời điểm ta cũng đã nói qua cho ngươi, làm như vậy mặc dù có thể độ sảng khoái nhất thời, nhưng mà làm phát bực Liễu Kế Minh đánh đổi là Thanh không thể chịu đựng. Bây giờ kết quả tới, ngươi phải nên làm như thế nào kết thúc công việc. Những lời này tự nhiên là hắn không dám nói ra miệng. cho nên trong đại điện vẫn như cũ hoàn toàn tính mình chắc pháp du chấn định rất lâu cuối cùng ở trong trường mặt trầm rãi mở miệng các người nói muốn làm sao thứ Tam Thái Thượng trước tiên tiến lên một bước hắn mới định lời lại chỉ lúc này bắt được cơ hội tự nhiên muốn vượt lên trước mở miệng ta ngược lại cảm thấy đây có lẽ là một cơ hội kế Minh hôm nay phát ra cái này cái gọi là tàn sát mây xanh đại hội muốn cho đố tiểu báo thù có lẽ chỉ là thứ yếu mục đích thực sự chỉ là nói cho chúng ta biết tuyệt không thể lại cử động còn dư lại Tháiiềntông đệ tử các người nếu là muốn môn hạ cái này trênạn người tính mình không lại hay dùngáiuyền tông nhân để đổi mấy người còn lại mát hơi sáng Vừa mới bọn hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này, nhưng không biết vì cái gì, bây giờ nghe thứ Tam Thái thượng fan này phân tích, ngược lại cảm thấy có chút đạo lý. Dùng hơn 100 thái huyền tông môn nhân tính mệnh đổi thanh vân môn thượng và người, đây là một vốn bốn lợi sự tình á chấp pháp du, nhưng chỉ là liết xéo thứ Tam Thái thượng một mắt, cười lạnh niệm ai, ngươi là nói, muốn để ta thanh vân môn hương kế minh cúi đầu. Thứ Tam Thái thượng đạo, cũng không phải là cúi đầu, chỉ là cho chúng ta song phương riêng phần mình một cái hạ bậc thang mà thôi. Tuyệt không có khả năng. Chắc pháp du tuyệt đối cự tuyệt, kế minh tính là thứ gì, lại muốn ta thanh thấp như vậy âm thanh hạ khí. Nàng lại bắt đầu cười lạnh, nhìn Thứ Tam Thái Thượng, ngươi sợ là an dật quá lâu, đã trở thành mềm và sờ cốt. Thứ Tam Thái Thượng bị nẹn phải nói không ra lời. Mây xanh trưởng môn lúc này tiến lên một bước, đạo, vô luận trong môn cùng kế minh cuối cùng ai thắng ai thua, việc các bác là nhường những cái kia bên ngoài lịch luyện đệ tử tốc tốc về về. Bằng không lấy kế minh thủ đoạn, vô cùng có khả năng đối với mấy cái này phổ thông đệ tử ra tay. Thanh Vân môn thượng phía dưới, đây là lần đầu bởi vì một người mà loạn đến nơi này dạng tình cảnh. 552 chương 552, sát mây xanh đại hội phía dưới tu hành giới tin tức truyền đi rất nhanh. Dù sao chỉ cần là một cái người tu hành liền có thể bóp ra truyền âm phủ, bởi vậy, vậy rất nhanh, Thanh Vân môn thượng phía dưới đều biết chuyện này. Thanh Vân mấy ngọn núi bên trên, trên hòn đảo, khắp nơi đều có mưa gió tựa như tiếng nghị luận, đông đúc mà nhẹ, nhưng mười phần nặng nề. Thanh Vân môn đệ tử đối với tông môn rất có lòng trung thành, loại này lòng trung thành kế minh rất có thể hiểu được, giống như Hoa Thanh Đại học cùng Kinh Bắc Đại học học sinh sau khi ra cửa, kiểu gì cũng sẽ chịu đến rất nhiều ưu đãi, loại này lòng trung thành đến từ tông môn đại. Bây giờ, môn chiêu bài nhận lấy khiêu khích, mà lại là một cái tán tu khiêu khích, cho nên Vân môn đệ bây giờ cùng chung mối thù. Đối với Kế Minh địch trí tới được Định Phong, chỉ là một cái tán tu, hắn làm sao dám khiêu khích ta Thanh Vân Môn? Chờ coi, không lâu sau đó người này nhất định chết không có chỗ chôn. Đây là Mây xanh chúng đệ tử ý nghĩ, bọn hắn căn bản không thể nghĩ đến, tông môn mấy vị cao tầng đang tại bởi vì Kế Minh mà nhức đầu không thôi. Tại Tàn Sắt Thanh Vân trên thẻ ngọc, liên quan tới địa điểm hai chữ giảng giải chỉ có không rõ, đây là bởi vì Kế Minh đang suy nghĩ một sự kiện. Kế Minh rất rõ ràng trước mắt hắn tại đối mặt Thanh Vân Môn thời điểm hay là muốn thoảng cẩn thận ba phần, cho nên không có ý định ở một cái đặc định địa điểm cùng Thanh Vân Môn lôi, làm như vậy rõ ràng là mười phần trí. Trước mắt hắn phải làm, là như thế nào thần hồ kỳ kiếm mà nhường trên đời tất cả mọi người nhìn thấy Thanh Vân môn giết chết Đố Kiều sau đó bị đả kích và trả thủ, cũng không bại lộ hành tung của mình. Ròng rã một buổi chiều, từ trời chiều đẹp vô hạn lúc hoàng hôn, đến rồi nguyệt mãn nô đồng đêm kia. Kế Minh đi tới một tòa phàm trần hương trấn bên trong, trong tay cầm mấy trục đạo trận bản, những thứ này trận bản riêng phần mình không chế một đạo trận pháp. Biểu diễn, liền từ bây giờ bắt đầu. Vạn vật im tiếng thời gian, gió đêm chậm, chậm lá cây xản vạn dặm trời trồng, kỳ hết rõ ràng rực rỡ. Kế Minh trốn ở một chỗ, ngẩng đầu cười hắc hắc, trong tay một đạo trận bản sáng lên ánh sáng mang. Mấy phút sau đó, tại mấy trăm đại tiểu tông môn bầu trời, đột nhiên sáng lên một màn ánh sáng. Ở nơi này trong đó, thanh vân đại điện bên ngoài mấy dặm màn ánh sáng khổng lồ nhất. Hơn 10 rằm bên trong, chỉ cần ngước đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy cái kia so mặt trăng to lớn hơn gấp trăm lần hình tròn màn sáng. Tại hình tròn màn sáng bên trong, thật chỉnh tên nổi lơ lửng lừng chữ, chữ viết rõ ràng, trong đó kiếm ý sắc bén tàn sát mây xanh đại hội. Đây là kế minh cố ý làm, hắn tại mỗi cái tông lưu lại trận pháp thời điểm, Đã quyết ý nhường Thanh Vân Môn tận mắt thấy chính mình hôm nay sẽ làm ra cái này và hành động vĩ đại. Mắt thấy thứ nhất mở ra trận bàn hoàn hảo mà vật truyền, Kế Minh đem trong tay một đạo khác trận bàn cũng đồng dạng khởi động. Thế là cách hắn mấy ngàn dặm bên ngoài, một chỗ sơn cốc cảnh tượng liền ném rơi vào vô số màn sáng phía trên. Đây là chỉ có Kế Minh có thể nghĩ ra biện pháp. Ném dụng sạch màn trận pháp nguyên bản hết sức dễ dàng, chỉ là tu vi khác biệt dẫn đến ném rơi phạm vi hòa thành tích độ có chút khác biệt, bây giờ Kế Minh tu vi đủ để cho đơn giản như vậy trận pháp bao quát chủ vi mấy ngàn dặm. Nhưng đổi lại những người khác Nhất định không có nhiều như vậy ý nghĩ cổ quái, dù sao bọn hắn không có trải qua tin tức ẩn tợ lò sĩ ân thời đại, TV cùng điện ảnh tiến vào thiên gia vạn hộ chẳng cảnh, không thể tưởng tượng tin tức truyền bá tại phương diện nào đó có thể đạt đến như thế cụ thể trình độ. Lúc này xuất hiện ở màn sáng trên, là một chỗ trong sân gốc, hơn ngàn tên mây xanh đệ tử và mấy tên nguyên anh trưởng lão bị nhốt trói nằm ở trong đó chẳng cảnh. Những người này ngổn ngang chồng chất cùng một chỗ, bị trói bộ dáng rất ba xấu hổ, có một chút nữ đệ tử thậm chí bị có thể bại ra trở thành cực dễ dàng để cho người ta ý nghĩa kỳ quái tư thế. Cùng một thời gian, toàn bộ tu hành giới xôn xao chấn động. Hắn vậy mà thật sự làm như vậy, Ba Hàn Vân Tông Tông chủ ngơ ngác nhìn qua trên tông môn phương tráng cảnh, nhưng không biết làm tại sao, trong lòng có chút không nức chế được hưng phấn cùng bẽ trướng. Ban đầu ở tiên trong quán tài, hắn biết được tiên duyên là Thanh Vân Môn lưu đồ âm mưu sau đó, trong lòng vẫn hận khó tả, chỉ tiết thực lực quá kém không cách nào xem như, nhưng lâu như vậy đến nay chưa bao giờ quên loại này sinh tử đại thủ. Bây giờ, Thanh Vân Môn mấy ngàn năm chiêu bài cùng Tôn Nghiêm đang bị Kế Minh một người ném xuống đất điên của Nghiên Ép. Hàn Vân Tông Tông chủ nhớ tới Kế Minh nói thầm một tiếng, cái người điên này, cái người điên này. Lão Bằng Vương cùng Quân Tuyết rơi lúc này cũng nhìn thấy cảnh tượng giống nhau, lấy cảnh giới của bọn hắn, muốn nhìn thấy trên đọi bất kỳ chỗ nào chẳng cảnh cũng không tính là khó khăn, hiện tại bọn hắn lên cao trông về phía xa, đang gặp được thanh vân môn bên ngoài màn sáng. Bây giờ chính vào mặt trăng dần dần rơi xuống sau nửa đêm, sơn loan cái bóng tại trong màn đêm có chút mơ hồ hình ảnh, màu xanh u quang ở phương xa bồi hồi phiêu dãng. Người luôn biểu hiện rất hưng phấn, trong ánh mắt của hắn giống như nhảy hai đám lửa, tiểu tử này làm việc, thật đúng là nói 102. Đã nói muốn tổ chức tàn sát mây xanh hội, ta vốn cho rằng ít nhất phải tại 2 ngày phía sau, ai ngờ ngay tại đêm nay. Quân Tuyết rơi đạo. Thế gian bất kỳ bên nào thế lực đều thấy được trạng diện này, liền xem như Ma môn cũng thấy rất rõ ràng. Bây giờ, coi như Thanh Vân Môn tìm được Liễu Kế Minh dấu vết, bọn hắn mấy ngàn năm mặt mũi, đều không nghi ngờ chút nào rơi xuống đến rồi Đại Quốc. Ngàn dặm bên ngoài. Thanh Vân Môn thượng. chắc Phác Du nhìn xem trong màn sáng tràn cảnh bờ môi rung động, lửa giận đã đốt đến ngực, hết lần này tới lần khác không thể phát thiết. Tìm cho ta." Nàng nghiến răng nghi lợi, nhất định muốn mau chóng tìm được những đệ tử này cùng tung tích của hắn, quyết không thể có thể để cho hắn tiếp tục nữa. Ban đầu là nàng chính miệng quyết định muốn để lấy hơn mây xanh đệ tử chịu chết, bây giờ lại muốn đem bọn hắn tìm trở về. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Cùng lúc đó, kế minh trong tay đạo thứ hai trận pháp cũng một chuyển. Thế là, trong màn sáng xuất hiện vô số pháo hoa. Những thứ này pháo hoa từ những cái kia bị nhốt trói mây xanh đệ tử trên thân xuất hiện, mỗi một đạo pháo hoa kết thúc đều đại biểu cho một người tu vi bị hoàn toàn phế bỏ. Buổi tối hôm nay, khắp trốn mừng vui, nhìn xem trận này mấy ngàn năm chưa bao giờ xuất hiện qua thịnh thế pháo hoa. Cái này cũng ký hiệu, xưa nay chưa từng có tàn sát mây xanh đại hội chính thức bắt đầu. 553 chương 553, rất lệnh pháo hoa phốc phốc, phốc. Theo kế minh nơi lòng bàn tay trận pháp vận chuyển, trong màn sáng hơn ngàn mây xanh đệ tử đang không ngừng mất đi tu vi. Mây xanh trưởng môn nhìn xem một màn này, hắn tâm đang dị máu. Hắn kinh doanh hàng trăm hàng ngàn năm thanh văn môn, trong môn mỗi một cái đệ tử đều có tâm huyết của hắn, cho dù tại không lâu phía trước từng tận mắt thấy bọn hắn đi lên hoặc đem chết đi tiên quan tài hành trình, nhưng bây giờ nhìn xem bọn hắn từng cái mất đi tu vi, Mây xanh trưởng môn trong lòng bất lực cùng phẫn nộ đã đến rồi đỉnh phong. Hắn chưa bao giờ giống bây giờ cảm thấy, pháo hoa sẽ như vậy lạnh. Trận này pháo hoa kéo dài rất lâu, trong màn sáng hoa sáng chói không ngừng lòe, sáng lên cái này dưới trời sao rất nhiều người khuôn mặt Đỗ Tiểu Âm hồn tại kế minh trong tiễn phủ, ngơ ngơ ngắc ngắc, nàng xem không đến ngoại giới trận này thị hội, một hồi bởi vì nàng mà lên thị hội. Một nén nhang phía sau, hơn ngàn tên mây xanh đệ tử tu vi đều đã bị phế đi, trong mắt của bọn hắn lộ ra đau thương. Trước đây tiên tân vạn khổ đi lên thanh vân môn, bây giờ một buổi sáng thành hoàng không, mấy chục năm mấy trăm năm cố gắng hóa thành bụi, để bọn hắn lòng như cho nguội. Bọn hắn không tưởng tượng nổi là, nếu như không phải kế minh, bọn hắn hiện tại đã chết ở tiên trong quan, bây giờ tu vi bị phế, tính mệnh lại ngược lại có thể bảo tồn. Ngàn bên ngoài trong tiểu trấn, kế minh lấy ra đạo thứ 3 cùng đạo thứ 4 trận pháp. Trần trời màn sáng lại một lần phát sinh biến hóa, lần này vẫn là hơn ngàn tên mây xanh đệ tử, giống nhau như lúc buộc chặt thủ pháp, giống nhau như lúc lục nhã. Cuối cùng, bọn hắn đều biến thành giống nhau như lúc pháo hoa, chiếu ngàn vạn người thưởng thức. Thanh Vân môn mặt mũi bị triệt để mà ném xuống đất chà đạp. Trận này pháo hoa mãi cho đến sau một canh giờ mới dừng lại. Một giờ, Thanh Vân môn thượng vạn đệ tử toàn bộ bị phế đi tu vị, nhưng mà đó cũng không phải kết thúc, mà là chân chính bắt đầu. Trong màn sáng xuất hiện còn xuất lại mấy đạo nhân ảnh. Mấy người này một khi xuất hiện, tiếng kinh hô liền vang vọng thế gian các nơi. Thanh Vân Môn Thiên Kiêu số 1, Trác Phác Du đệ tử, nguyên lai đã từ lâu bị kế minh bắt. Hàn Vân Tông tông chủ ngẩng đầu, nhìn một màn này tự lẩm bẩm. Tại hắn bên cạnh, nên Thanh Vân Môn thượng 11 thái thượng, là hóa thần địa tiên. Ta trong môn truyền kỳ điển tịch trong ngọc giản gặp qua người này bức họa. Than thở con thượng, than thở quan quán chủ thấp giọng nói. Tình ba môn bên trên, còn dư lại rất nhiều đệ tử đều ngước đầu nhìn lên, đó là Thanh Vân Môn xếp hạng 11 đến thứ 6 tất cả thái thượng trưởng động lần này, hoàn toàn chính xác hám thiên. Ma bên trên, ma quá thượng giáo chủ đạo, có thể bị nàng lọt vào mắt xanh, quả nhiên không phải thường nhân. Ở bên người hắn là Ma môn hộ pháp, cái kia cùng kế minh nhiều lần giao thủ đại hãn và vỡ. Hắn lúc này trong lòng không nói gì im lặng, ta như cùng hắn lần nữa gặp mặt, không biết có còn hay không là đối thủ của hắn. Trong màn sáng hình ảnh còn tại biến động, làm trong màn sáng trên mặt của mỗi một người lướt qua, đem các loại người thần sắc mười phần rõ ràng hiện lộ ra. Vô luận là thứ nhất sư huynh túi đầu không nói, vẫn là đệ bát thái thượng ẩn nhẫn lục nhã, đều ở nơi này ban đêm bị tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Cuối cùng, màn sáng rơi vào một cái hơi mập cái bóng bên trên. Cái tên mập mạp này mượn màn sáng, hướng tất cả mọi người lên tiếng chào hỏi. Này hắn nửa nằm ở một cái trên ghế sô dù, giống như một cái vừa mới ăn rồi bữa ăn quê, xoa mập quần quần bụng đại thiếu gia. Không có khí thế kinh thiên động địa, ngược lại nhìn qua có chút khả ái. Sáu thanh vân môn hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là thanh vân đại điện trong kia mấy cái thái thượng trưởng lão, vẫn là mây xanh ngoài điện đệ tử, đều tất cả đều trầm mặc. Chỉ là tại thanh vân đại điện bên ngoài, rất nhiều mây xanh đệ tử thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút cách đó không xa thanh vân đại điện, âm thầm nghĩ lấy, vì cái gì trong môn những đại nhân vật kia còn không chịu ra tay, chẳng lẽ muốn nhìn tận mắt kế minh như thế tiêu dao. Trác Phác Du hai mắt đỏ bừng, lửa giận hướng đỉnh Thứ Tam thái thượng gặp được 11 thái thượng bọn người, cũng không kiềm chế được nữa, tiến lên một bước, đứng tại chắc Phác Du trước mặt, giờ này khắc này. Dù sao cũng nên tìm người đi cùng kế minh nói chuyện. Như những người này thật sự bị kế minh vế bỏ. Ta thanh vân môn cái này, ngàn năm qua tất cả nội tình liền đều trôi theo nước chảy. Đúng là như thế, trước mắt bị kế minh cưỡng ép những thứ này hóa thần, đã là thanh vân môn thượng tất cả nội tình dưỡng đi ra ngoài giải giác mấy cái hóa thần. Chắc Phác Du mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thứ Nhất sư mình, ánh mắt không ngừng lóe lên, tựa hồ còn đang do dự không chắc. Nàng đối với những cái được gọi là hóa thần thái thượng trưởng lão cũng không thèm để ý. chân chính để ý chỉ có thứ nhất sư huynh một người. Nàng là duy nhất biết thứ nhất sư huynh thân phận chân chính nhân, biết thứ nhất sư huynh quyết không thể vào lúc này chất yếu. Thứ Tam Thái thượng thấy dáng dấp của nàng, trong lòng một hồi phẫn nộ, lạnh rên một tiếng, quay người hướng bên ngoài đại điện đi đến. Đi tới cửa đại điện, Thứ Tam Thái thượng đột nhiên quay đầu, chắc Phác Du, ngươi như tiếp tục như thế, thanh vân môn vạn năm cơ nghiệp, sớm muộn cũng sẽ tại trong tay của ngươi đổ sụp." Mấy năm gần đây đối với chắc Phác Du chồng chất bất mãn, đều ở đây hôm nay bộc phát. Thứ Tam Thái thượng ra thanh đại điện, trực tiếp hướng phương đi, hắn linh thức bốn phía tạo động truyền lại. tìm kế minh hành tung cùng 11 thái thượng đám người dấu vết. Thanh Vân đại điện bên trong, chắc Pháp Du nhìn xem kế minh mặc của, ngực mấy phen chập trùng, cuối cùng thở dài ra một hơi, đối với mây xanh trưởng môn bọn người đạo, các ngươi ở chỗ này đừng đi động, chờ ta trở lại. Nàng quay người ra Thanh Vân đại điện, thẳng đến đại điện hậu phương một chỗ phụ đệ. Nhiều lần gián tiếp, đi qua 9 quẻo 18 rẽ phủ đệ mật đạo, chắc Pháp Du cuối cùng ngồi xổm ở một cái bồ đoàn bên trên. Tại bồ đoàn phía trước, là một cái không có chút nào chữ viết đá. Nhưng Chấp Pháp Du hướng về phía bia đá liên tiếp ba giập đầu, bộ dáng thiên đạo tại thượng. Ta thỉnh công ngươi Vì ta tìm kiếm Thái Huyền tông khí đổ kế minh dấu vết. 554 chương 554, không chờ thủ đoạn nào rối rục kế minh bố trí xong màn ánh sáng trận pháp khắp thiên hạ. Liên điêu tộc danh giới một chút thành trì cũng không có bung ra. Lúc này kế minh ngay tại trước mặt mọi người cắn trong tay một cái quả, khuôn mặt của hắn thật cao nâng lên, ăn rất ngon lành. Đây là cực cổ quái một cái trang diện, hơn phân nửa tu hành giới người đều đang nhìn một tên mập văn quả. Phi, màn sáng bên trong, kế minh bỗng nhiên gắt một cái, dường như là bởi vì quả có chút chua, hắn nhếch răng trợn mắt, nhìn ngũ quan đều tiến tới cùng một chỗ. Không bao lâu, quả bị hắn ăn đến còn dư một cái hạt. Kế Minh cẩn thận từng ly từng tí đem hạch bỏ qua một bên trên bàn, lúc này mới đứng dậy, dạ bước đi tới cách hắn gần nhất Thứ Lục Thái Thượng bên cạnh. Trong màn sáng có thể thấy là, mập mạp đang hướng Thứ Lục Thái Thượng nói chuyện, mấy câu nói xong Thứ Lục Thái Thượng sắc mặt trở nên xanh xám, dường như đang sợ hãi cái gì. Đáng tiếc là màn sáng bên trong không cách nào nghe được hắn đang nói cái gì, rất nhiều người cảm thấy có chút đáng tiếc. Đối mặt dạng này thị sự, không thể hoàn toàn hiểu quá trình, không thể không nói là một kiện việc đáng tiếc. Ta để các ngươi tại trong tiên phủ chờ đợi lâu như vậy, kỳ thực chưa bao giờ từng nghĩ muốn giết người, ngươi tin không? Kế Minh ngồi xuống, tại Thứ Lục Thái Thượng trước mặt thấp giọng hỏi: Thư Lục Thái thượng không chịu lên tiếng, nhưng trong lòng là có chút tin, chỉ vì Kế Minh hoàn toàn chính xác cho tới nay không có biểu lộ qua ý muốn giết bọn họ, chỉ là đem bọn hắn ném vào tiền phụ liền không có sau này. Kế Minh nói tiếp, nhưng bây giờ chắc phát du bởi vì ta mới bắt đầu giết người, lòng ta phía dưới đối với chết đi vị nữ tử kia ấy nãy, cho nên chỉ có thể bắt các ngươi hạ đạo. Thứ Lục Thái thượng trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn còn không biết, Thanh Vân môn cái kia bên trên vạn đệ tử tu vi cũng đã bị phế, nhưng hắn vẫn là không có nói chuyện. Kế Minh phối hợp nói chuyện, ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Thanh môn lần này làm việc quá ác. Tà đích sắc không thể chịu được. Ngươi nói, ta làm như thế nào xử trí các ngươi? Một bên đệ bát thái thượng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngươi sao phải nói những thứ này nói nhảm? Kế Minh không vội không buồn, hướng hắn mỉm cười, ngậm miệng, nếu như ngươi không chịu ngậm miệng, sau đó ta liền đem ngươi lỗ sạch ném ở, ở đây, nhưng người trong cả thiên hạ nhìn một chút, hóa thần cơ thể đến tốt cùng là phó bộ dáng gì? Hắn biết, những thứ này hóa thần ngày bình thường tự cao tự đại, tự nhận là so thế gian đám người cao hơn một bậc, là tối trọng yếu chưa chắc là tính mệnh, ngược lại là mặt mũi. Quả nhiên, Đại Bát Thái Thượng mặc dù đột nhiên biến sắc, nhưng không còn dám mở miệng thốt một tiếng. Kế Minh thỏa mãn gật đầu một cái, chuyển qua đầu nhìn về phía Thứ Lục Thái Thượng, "Bây giờ, đặt tại trước mặt ngươi có hai con đường." Thứ Lục Thái Thượng nhìn xem hắn. Kế Minh cười nói, "Bây giờ, thế gian các nơi tông môn đều nhìn thấy ngươi ta. Theo ta suy đoán, trong vòng nửa canh giờ, chắc Pháp Du nhất định sẽ tìm được ở đây. Cho nên ở nơi này trong vòng nửa canh giờ, các ngươi nhất thiết phải làm tốt lựa chọn." Hắn đưa tay ra chỉ, tại Thứ Lục Thái Thượng trước mặt lung lay, "Đầu thứ nhất, phục tùng ta, làm thủ hạ của ta." Thứ Lục Thái Thượng nghe vậy biến sắc, hơi nhếch qua đầu. cắn răng nói, "Tuyệt không có khả năng. Ngươi không ngại trực tiếp giết chúng ta. Kế Minh lắc đầu, "Ngươi vẫn lặn nên nghe một chút lựa chọn thứ hai." Thứ Lục Thái thượng cười lạnh, "Ngươi nói nói chuyện, nhìn ta có thể đáp ứng hay không." Kế Minh đạo, "Thứ hai con đường, bị ta lột sạch quần áo, cung cấp thế gian đám người thưởng thức, tiếp đó phục tùng ta." Vài tên thái thượng, bao quát thứ nhất sư huynh ở bên trong tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Thứ Lục Thái thượng hung tận nhìn chằm chằm Kế Minh, "Sĩ có thể giết, không thể đủ. Kế Minh lắc đầu, "Ta chưa bao giờ từng đắc tội Môn, nhưng là bây giờ Thanh muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt." Trước đây các ngươi đổi giết ta thời điểm cũng không có nói qua phải cho ta hai con đường để cho ta tuyển một tuyển, ta bây giờ nguyện ý để cho ngươi chọn một chút lộ, đã là hết tình hết nghĩa. Đến nỗi ngươi nói cái gì sĩ khả sát bất khả nhục, kỳ thực rất đơn giản, ngươi nếu không muốn bị ta vũ nhục, bây giờ liền đáp ứng yêu cầu của ta. Không dối gạt các ngươi nói, coi như các ngươi không đồng ý, ta cũng chỉ có biện pháp đem các ngươi nô dịch. Bên cạnh ta cái vị kia huynh đệ, đến từ Cửu Vĩ nhất tộc, chính là có thần thông như vậy cùng biện pháp. Thứ lục thái thượng đám người thân sắc, cũng đã trở nên bất lực. Trong ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều là tuyệt vọng. Kế Minh mỉm cười, nắm chặt phân thắng. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới giết chết những người này, phải biết những người này cũng là hóa thần địa tiên, là cần ngàn năm nội tình mới có thể bồi dưỡng cường nhân, nếu như cứ như vậy chết ở trên tay của hắn, hoặc có lẽ là tu vi bị hoàn toàn phế bỏ, chẳng phải là phung phí của trời. Thanh Vân Môn, Chắc Phác Du về tới Mây Xanh đại điện. "Đi, theo ta đi một chỗ, ta đã biết tiểu Súc Sinh kia vị trí." Chắc Phác Du mang theo tất cả trưởng lão ra cửa. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, bởi vì trong lòng vội vàng cùng phẫn nộ đạt đến điểm tới hạ, cho nên nhanh đến mức cực hạn. Hai nén nhang thời gian phía sau, Chất Pháp Du dẫn dắt đám người ngừng giữa không trung, nơi đặt chân phía dưới là một cái phạm trần ngoài chấn nhỏ nho nhỏ hẻm núi. Chắc Pháp Du không có hạ xuống, nàng hơi hơi túi đầu, bàn tay nổi lên vân quang, không gian bốn phía liền bắt đầu rung chuyển. Bàn tay nàng hướng phía dưới rũa ra, lại hướng bên trên nắm lên. Trong tiếng nổ vang, mặt đất trong hạp gốc, hai tòa sơn mạch liền bị nàng tận gốc tông lấy. Hai tỏa tiểu sơn trên tay của nàng giống như hài đồng đồ chơi, tùy ý ném tới một bên. Bụi mù tán đi sau đó, mặt đất tất cả tình huống liền nhìn một cái không sót gì. Phía trước bị hẻm núi che giấu rất nhiều chẳng cảnh, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Một tòa ghế đu, mấy cái ngồi xổm pháp nhân, một cái chạm lập mập mạp. Mập mạp lúc này khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía chắc Phác Du bọn người, so với ta trong tưởng tượng tới sớm hơn một chút, nhưng rất đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Tại hắn sau lưng, đệ bát thái thượng mấy người cũng đều theo thứ tự đứng dậy, trên mặt của bọn hắn có xấu hổ, có bình tĩnh, thậm chí còn có nhận mệnh. 555 chương 555, đàm phán bên trên chắc Bộc Du thần sắc rất bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng nhìn đến đưa ra sau lưng ẩn nhận lựa giận. Đệ bát thái thượng bọn người đứng tại kế minh sau lưng, ngay tại mới vừa ngắn mấy hơi thời gian bên trong, bọn hắn đã bị kế minh xúi dụ Những người này cũng là sống hơn ngàn năm nhân tình, luôn có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra đối bọn hắn có lợi nhất lựa chọn. Vừa rồi Kế Minh Uy bước lợi dụng, nhất là một loại nào đó rất có nhục nhã tính chất điều kiện, để bọn hắn không thể không làm ra loại lựa chọn này. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái nắm giữ hóa thần kỳ thực lượng người, sẽ đưa ra như thế bị đổi điều kiện. Bây giờ chắc Bộc Du sau lưng có 6 tên thái thượng trưởng lão, Kế Minh sau lưng cũng đồng dạng có 5 người. Màn sáng trước vô số nhân vật đều nhìn một màn này, mắt thấy giữa hai bên cũng có thế quân lực địch bộ dáng. Có một chút sống được thời gian kỳ lâu người, nói thật nhỏ một tiếng, đã đã có thành tựu Hôm nay tàn sát mây xanh đại hội, sau này tất thành Thanh Vân tông đục nhã chuyên cũ. Đại đục nhã chuyên cũ, tự nhiên nghĩ lại mà kinh. Bây giờ, chắc buộc Du trong đầu đã chỉ có không chịu nổi cùng quất đủ. Thứ nhất sư Minh tu vi hiển nhiên đã bị Kế Minh hoàn toàn phế bỏ, hai mắt của hắn vô thần, đầy mặt đều lộ ra tuyệt vọng cùng lòng như cho ngựa. Trước đây hắn cũng là Thanh Vân tông thượng nhân, người đều biết nhân vật thiên kiêu, hiện nay bị Kế Minh phế bỏ tu vi, liền tính mạch cũng đứt thành từng khúc, lui về phía sau muốn khôi phục tu vi chỉ là người si nói mậu. "Kế Minh, ngươi thật muốn cùng ta Thanh là sao?" Trác Bộc Du cắn răng chưa nói ra. Kế Minh hay là hắn nhất quán mãn bất tại hồ bộ giáng, ta đã sớm nói, không muốn lấy loại này nói nhảm tới uy hiếp ta. Bản thân tu hành đến nay, lúc nào cố kỵ qua các ngươi thành văn môn? Trước đây ta huống chi là Kim đăng kỳ, liền dám độc thân bên trên các người thành văn môn, huống chi là bây giờ. Lời nói này tại màn sáng ra người tự nhiên là không nghe được, nhưng mà thường thường có ít người có đặc biệt bản sự, có thể nhìn đến hiểu môi ngữ. Khi bọn hắn đem Kế Minh lời nói này nói cho người khác biết, đám người thầm cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn cũng không biết trước kia Kế Minh giả mạo lý tiêu giao chuyện cũ, bây giờ mới biết, mấy năm trước Kế Minh kỳ thực đã bộc lộ tài năng, chỉ là không người biết được thôi. Bọn hắn lúc này mới hiểu được Kế Minh gan to bằng trời, khó trách nhiều lần có thể nổ răng cọm, vô luận là tại yêu tộc tổ địa vẫn là Thanh Vân môn bí cảnh, đều xông ra lớn như vậy danh tiếng. Kế Minh tại chắc buộc dù trước mặt mỉm cười mà đứng, vô luận là hắn thực lực bản thân, vẫn là sau lưng đệ bát thái thượng đám người phụ trợ, đều đủ để nhường hắn không sợ trên đời này tất cả thế lực. Mặc cho đệ bát thái thượng bọn người lúc này trong lòng làm sao không nguyện, mạng của bọn hắn hồn lúc này cũng đã bị Kế Minh nắm trong tay, chỉ cần Kế Minh một cái ý niệm, có như muốn bọn hắn lập tức cởi hết nhảy nhảy một cái múa, bọn hắn cũng tuyệt không dậy được tâm tư phản kháng. Trước đó Kế Minh chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc qua chuyện này, hôm nay mới trận phát hiện, nếu là hắn bây giờ đem tiên phủ bên trong những cái kia ma môn hóa thần cũng toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng, vậy hắn tại tu hành giới muốn đi ngang xuống liền không có bất cứ vấn đề gì. Ma môn lúc này rõ ràng cũng nghĩ đến vấn đề này. Màn sáng phía trước, Ma môn Quá Thượng Giáo chủ âm thanh chấm thấp, chờ hắn cùng Thanh Vân môn chuyện liễu chi phía sau, ngươi liền đi tới cùng hắn trò chuyện chút, chỉ cần có thể để bọn hắn trở về, bất luận cái gì yêu cầu tùy ý hắn xách. Tại hắn sau lưng, đại hán gật đầu, "Là, đã phân phó phía sau." Quá Thượng Giáo chủ lại ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng. Cảm thán tựa như đạo, trưởng giang sóng sâu đệ sóng trước, ngàn năm trôi qua, người mới quật khởi, chúng ta thực sự dạ. Đại Hán nghe nói tiếng này cảm thán, trong mắt lướt qua một tia thương cảm, hắn vẫn cứ nhớ kỹ trước kia Quá thượng giáo chủ Nam Trinh Bắc phạt chiến vô bất thắng, bây giờ lại cũng sẽ có cảm khái như vậy. Chắc Pháp Du, ngươi bây giờ đã xuống đài không được, đối mặt tràn diện như vậy, ngươi phải làm như thế nào? Quá thượng giáo chủ có chút hiếu kỳ. Chắc Pháp Du lúc này đã là đâm lao phải theo lao. Một hồi màn sáng trận pháp nhường nơi đây công bố khắp hạ, hôm nay nếu như nàng không thể đem Kế Minh bắt, ngày mai liền sẽ truyền môn đại bại tại Kế Minh chi thủ tin tức. Ánh mắt của nàng yếu ớt, thật lâu không nói. Tại nàng bên cạnh thần, Mây xanh trưởng môn thầm than một tiếng, đột nhiên tiến lên một bước, đối với Kế Minh hơi hơi không lợi, "Kế Minh, hôm nay đã là cục diện bế tắc, đối với ngươi ta mà nói đều tuyệt không tính là gì chuyện tốt. Ta có một cái đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe." Kế Minh hơi nghiêng quá mức nhìn xem hắn, nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, không muốn nghe, không muốn biết, không nên cùng ta nói." Cự Tuyệt Tam Liên, rất thẳng thắn. Mây xanh trưởng môn bị gạt ngay tại chỗ, rất lúng túng. Toàn bộ thiên hạ người đều nhìn đến ra hắn lúng túng. Những cái kia trung tiểu tông môn người đã sớm thấy qua Mây Xanh Trưởng môn cường thế, chưa bao giờ từng thấy hắn như vậy, cho nên có chút kinh ngạc, đồng thời thầm cảm thấy sảng khoái. Mây Xanh Trưởng môn không nghĩ tới, kế minh sẽ tự tuyệt phải như vậy dứt khoát, đây hoàn toàn không phải lúc trước hắn nghĩ xáo lộ. Nhưng hắn rất cố gắng chịu nhục bản sự, bình tĩnh nói, "Ta chỗ này có một đối với người ta đều vô cùng có lợi đề nghị, người nếu muốn nghe một chút, không ngại Triệt Hồi màn Sáng, ngồi xuống thật tốt cho Triệt Hồi." Triệt Hồi Mạn Sáng, rất nhiều trước mặt người trong thiên hạ không thể nói lời nói, liền có thể nói ra khỏi miệng. Đây đã là một loại biến hình trị vua. Chắc phác du mày nhíu lại trở thành chưa xuyên. dường như đang ẩn nhận lấy cái gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Nàng không nghĩ tới, trận này phất cờ giống chống đuổi bắt, đã biến thành bộ dáng bây giờ. Cho dù nàng tự tin mấy phe thực lực muốn so kế Minh phía bên kia càng mạnh hơn, nhưng khi một hồi nhằm vào một người vây quét đã biến thành song phương sát phạt, kia đối Thanh Vân môn mà nói bản thân liền là nhất không lợi tràn diện. Bởi vì Thanh Vân môn có rất nhiều địch nhân, cho dù có thiên đạo che chở, đối mặt những địch nhân kia vẫn như cũng không thể phất lở. 556 chương 556, đàm phán bên trong chắc pháp du chưa bao giờ giống như bây giờ sợ đầu sợ đuôi, trong lòng của nàng khuất nhục đến cực điểm. chút lần này tới lần khác muốn xem Mây Xanh trưởng môn đối với Kế Minh túi đầu nói những lời kia. Như thế nào? Mây Xanh trưởng môn thái độ rất ôn hòa, hắn đang nói chuyện thời điểm trong lòng cũng rất cảm khái. Không nghĩ tới trước đây cái kia kim đan kỳ lý tiêu giao, thoáng chớp mắt trở thành bây giờ hóa thần kỳ Kế Minh, đem ánh sáng màn trận pháp chi tuyệt hội, đối với người ta đều có lợi. Kế Minh nghĩ nghĩ, hơi nghiêng đầu chậm rãi thẳng lên, đối với ta có cái gì lợi? Mây Xanh trưởng môn suy nghĩ rất lâu từ liền như vậy ngăn ở trong lòng, nhất thời lời. Thứ Tam thái thượng tiến lên một bước, chẳng lẽ, ngươi liền muốn người trong thiên hạ nhìn xem cuộc này? Kế Minh gật đầu. Ngươi nói đúng, một câu nói kia, hắn nói đến chuyện đương nhiên. Thứ Tam thái thượng cũng thua trận. Mây xanh trưởng môn lại một lần mở miệng, liền như vậy rằng có nữa, đối với người ta đều tuyệt không phải một chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác không phải là cái gì chuyện tốt. Kế Minh gật đầu thừa nhận, nhưng là không phải là cái gì chuyện xấu. Mây xanh trưởng môn có chút phát điên, tại hắn hậu phương chắc phát dư cũng muốn mất đi kiên nhẫn. Thiên hạ trăm vạn tu sĩ, chúng sinh, vô luận nhân tộc hay là yêu tộc, Phạm là nhìn thấy một màn này sinh linh, đều bị Kế Minh cổ quái ý nghĩ cùng tính tình chiết phục. Hắn mỗi một câu nói, đều đều khiến người không tưởng tượng được. Cuối cùng có thể để cho Thanh Vân Môn tất cả kế hoạch tốt không cách nào nói ra miệng, đây là bực nào tức cười một màn. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là kế minh không có chút nào muốn cùng hiểu ý tứ thời điểm. Như vậy, bây giờ nên tới nói một chút, nếu như ta triệt hồi màn sáng, các ngươi sẽ cho ta chỗ tốt gì? Kế minh đưa ra điều kiện của mình. Mây xanh trưởng môn giờ mới hiểu được, nguyên lai vừa mới kế minh một phen nói chêm chọc cười tránh nặng tìm nhẹ, lại là suy nghĩ phải thừa dịp hòa ăn cướp, cùng Thanh Vân Môn muốn một vái chỗ tốt. Đây là hắn tự thành Mây trưởng môn đến nay lần thứ nhất bị người bắt chẹt, không biết vì cái gì, so sánh vừa mới kế minh thái độ. Loại này bắt trẻ ngược lại nhường hắn nhẹ nhàng thở ra. Người muốn cái gì? Mây xanh trưởng môn vấn đạo. Người có thể cho cái gì? Kế Minh đáp lại rất thư thái. Thiên tài địa bảo, thần thông pháp bảo. Mây xanh trưởng môn nói ra câu nói này thời điểm, coi như đồ đẩn cũng nhìn ra được, Thanh Vân môn lần này là nhận sai, muốn mau chóng dặn xếp ô thỏa. Kế Minh cười phủi tay, nếu như ngươi sớm nói như vậy, ta đã sớm đem trận pháp mở ra. Mây xanh trưởng môn trong lòng oán thầm một tiếng, xem như vậy, chẳng lẽ còn muốn trách ta. Đã thấy Kế Minh bỗng nhiên xuề bàn tay ra, lấy ra. Mây xanh trưởng có chút hờn người, nhìn xem hai mắt sáng lên Kế Minh. Trong lòng Lận ẩn, ẩn có bất triu cảm giác, cái gì? Kế Minh nhìn xem hắn, chỉ chỉ trong tay màn sáng trận pháp trung xu đạo, ngươi vừa mới đã nói qua, chỉ cần ta đem trận pháp này triển hồi, ngươi liền sẽ cho ta một vài chỗ tốt. Mây xanh trưởng môn đạo, nhưng ngươi bây giờ còn chưa từng đem ánh sáng màn triển hồi. Kế Minh sắc mặt chìm xuống dưới, từ xưa đến nay, chỉ có một tay giao tiền, một tay giao hàng đạo lý, ngươi có từng nghe nói tới có ai trước đem hàng hóa giao ra mới muôn tiền. Mây xanh trưởng môn nhất thời nghẹn lời. Sáu, sáu hắn đây là sợ thanh văn đạo, nhìn một chút ánh mắt của hắn. Ta nếu là mây xanh trưởng môn, bây giờ trong lòng cũng nhất định giận quá chừng. Đường đường thế gian đệ nhất tông môn, chặn lại toàn bộ tông môn mấy ngàn năm màn mũi, lại bị tiểu tử này chất vấn sẽ quy nợ. Lão bằng Vương mấy người cũng cũng lớn cười không chỉ, cái này tu hành giới nhân, phàm là đạt đến trúc cơ sau đó, liền tự giác đã cùng phàm trần khác biệt, khinh thường với biểu hiện ra phàm trần bên trong rất nhiều phẩm chất. Hết lần này tới lần khác hắn là cái dị số, vô luận tính toán chi li vẫn là bụng dạ hay hỏi, đều biểu hiện quang minh chính đại, chỉ sợ người khác nhìn không ra chính mình xuất thân phàm trần chợ bữa. Xuất thân phàm trần Đây là hiện nay có từng thấy kế minh nhân đối với hắn đánh giá cùng nở tới, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, kế minh sợ dị của quái là bởi vì hắn đến từ một cái thế giới khác. Màn sáng bên trong, thật lâu không có mở miệng chắc phát dù cuối cùng bị kế minh yêu cầu này trong giận, kế minh ba ngươi không nên quá phận. Nàng lúc nói chuyện răng cắn kẹt kẹt vào rồi, khuôn mặt cũng bởi vì phẫn nộ mà trở nên hơi khắc thường hồng. Kế minh không thèm để ý chút nào huy hiếp của nàng, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất giao tiếp, trước đây ngươi có thể làm ra đem một đám tông môn ném vào tiền quan tài hiến tế loại sự tình này, ta đương nhiên muốn nhiều lưu một chút tâm nhãn. Hắn lại một lần nói ra tiên quan tài hiến tế, màn sáng trước rất nhiều người sắc mặt biến hóa. Mây xanh trưởng môn vội vàng tiến lên, tại Kế Minh nói ra câu nói tiếp theo phía trước từ trong tay ném ra một cái túi đựng đồ, đều ở nơi này. Kế Minh nhận lấy túi chữ vật, cười hắc hắc, túi đầu liếc mắt nhìn, thỏa mãn gật đầu một cái, "Thật thời." Đến nước này, hắn túi đầu liếc mắt nhìn trong tay trận pháp, linh lực thôi động, trận pháp vận hành lập tức im bặt mà dừng. Ngàn vạn màn sáng, lập tức trở nên hắc ám. Vô số tông môn trước xôn xao cũng lập tức yên tĩnh xuống, giống như vừa người ngẩng đầu thịnh vũ chưa bao giờ xuất hiện. Như vậy Thanh Vân Môn cùng Đế Minh cuối cùng đến tụt cùng hội đảng tới trình độ nào. Đây là rất nhiều người nghi hoặc. Lúc rạng sáng, lá cây cùng cỏ xanh bên trên tiệm khởi mập lộ. Bóng tối ném rơi trong bóng tối, thỉnh phảng truyền ra dế kêu to. Chính vào cuối thu, có ý lạnh từ nổi lên trong đất bùn dần dần dâng lên, mang theo bùn đất lươn thơm, thấm vào ruột gan tươi mát. Trận này rạng sáng giống như ngày thường yên tĩnh, nhưng có khác biệt lớn bình thường chuyện phát sinh. Thanh Vân Môn từ hôm nay trở đi, mà bắt đầu đi xuống thần 557 557, đàn. 557 chương 557, đoàn phán phía dưới vạn người chú mục đàm phán lúc này vẫn còn tiếp tục. Kế Minh cùng chắc Phác Du mặt đối mặt ngồi ngay ngắn. Hai người cũng không có tiến hành cái gì linh lực cùng trong cảnh giới giao phòng, thậm chí không có lấy kiếm khí hoặc thần thông thăm dò. Trước đây không lâu bọn hắn vừa mới giao thủ qua, tất cả thăm dò cũng không có cái gì tất yếu. Bây giờ vấn đề duy nhất là, chắc Phác Du muốn cái gì, Kế Minh muốn cái gì? Chỉ cần bọn hắn có thể hoàn thành trận này trao đổi, trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ sẽ không còn có tranh chấp. Đối với chắc Phác Du tới nói, đây là một hồi cực kỳ không cam lòng khuất phục cho chuyện, nhưng nàng vẫn ăn lấy tính tình cùng Kế Minh hạ xuống. Bởi vì ngay tại mới vừa ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, Nàng xem thấy hăm hở kế minh, nhìn xem phía sau hắn một đám hóa thần, đông nhiên minh bạch một sự kiện. Nàng bây giờ, muốn đối phó kế minh thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa, thứ nhất sư huynh còn tại trong tay hắn. Buổi tối hôm nay nhất thiết phải chịu thua. Chắc Pháp Du trong lòng không được nói với mình, chỉ cần lần thứ nhất đến Thanh Vân môn, đón nhận cái kia một hồi truyền thừa, chỉ cần sau đó không lâu tiên quan tài hoàn thành hy tế, trận tiêu tiên duyên xuất hiện, kế minh liền chắc chắn phải chết. Chắc Pháp Du rất tự phụ, nhưng bây giờ cũng không thể không đem tự phụ thu lại, nàng chỉ là ở trong lòng không ngừng từng nghĩ, về sau Nhất định phải đem những thứ này khuất nụ, ngàn vạn lần mà còn cho hắn. Kế Minh tự nhiên biết chắc Pháp Du không cam lòng, nhưng hắn không thèm để ý tại Kế Minh trong lòng, vừa mới liền biết Liễu bất nên cùng yêu tộc như thế rằng có nữa. Hiện tại thế gian ai cũng biết hắn đã từng lấy lý tiêu giao thân phận hành tộc yêu tộc, phải biết thất thánh tử còn tại trên người hắn, nếu là tiếp tục rằng có, yêu tộc khó tránh khỏi sẽ phái ra một chút hóa thần đến đây lùng bắt, đến lúc đó Thanh Vân Môn cùng yêu tộc tụ hợp, sự tình liền sẽ trở nên khó giải quyết. Ngươi chỉ cần đem ta Thanh người thả trở về, muốn cái gì, cứ việc nói ra. Trác Pháp Du đạo. Kế Minh liếc mắt nhìn sau lưng, Quên mắt một vòng đệ bát thái thượng bọn người, quay đầu cười nói, "Hạo. Bất quá, bọn hắn bây giờ đã là ta người, lập qua thiên đạo lợi thể. Cho nên bên cạnh ta chân chính còn dư lại, chỉ có tiểu tử này là các ngươi thanh vân môn nhân." Hắn chỉ chỉ thứ nhất sư huynh, đồng thời đã làm tốt nhìn chắc Phác Du giẫm chân chuẩn bị. Nhưng ngoài ý liệu, chắc Phác Du cũng không có trong tưởng tượng nổi giận, nàng gật đầu một cái, "Hạo." Kế Minh trong lòng nhảy một cái, hơi nheo mắt lại. Hắn gặp chắc Phác Du đáp ứng sảng khoái, luôn cảm giác mình tự hồ nghĩ sai chuyện nào đó, chẳng lẽ nói, tiểu tử này so với cái này chút hóa thần ứng điệu tiên quan trọng hơn? Trong lòng của hắn đột nhiên có chút khó chịu, đã làm xong đòi hỏi nhiều chuẩn bị, nhưng tiếp xuống đàm phán, ngoài ý liệu thuận lợi, thuận lợi đến nhường Kế Minh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng chắc Pháp Du sau lưng Mây Xanh trưởng môn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kế Minh nói lên rất nhiều yêu cầu, tại Mây Xanh trưởng môn xem ra thậm chí là không thể nói lý, nhưng chắc Pháp Du miệng đầy đáp ứng. Kế Minh trong lòng bắt đầu có chút buồn chồn, nàng đến tận cùng đang có ý đồ gì? Chắc Pháp Du hít thở sâu một hơi, nhìn xem Kế Minh, nếu như không có vấn đề gì, bây giờ chúng ta có thể quyết định kế ước, phát ra Thiên Đạo lợi thể. Kế Minh gật đầu một cái. Như thường lệ lý thuyết Lần này hắn kiếm được bắt đầy bổ trận, liền Ú Kiều thủ cũng báo phải 10 phần chết đệ, nên hết sức hài lòng. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy có chút quái dị, nhìn xem Thứ Nhất sư Minh hướng đi chắc pháp du, đáy lòng của hắn thầm nghĩ, người này thân phận nhất định mười phần đặc biệt, thậm chí cùng thiên đạo có chút liên quan, bằng không chắc pháp du sẽ không đối với hắn coi trọng như thế. Việc đã đến nước này, vô luận kế minh trong lòng nghĩ như thế nào, cũng không khả năng lại sửa lại. Thời gian trôi quá rất nhanh. Làm chắc pháp du cùng kế minh mỗi người đi một ngả từ phàm trần tiểu trấn lúc rời đi, phương xa chân trời đã ánh bình minh vừa ló dạng. Kế Minh cùng một đám hóa thần tại trong bầu trời xanh xuyên thẳng qua, mượn trọng trọng núi ảnh, nhìn về phía phương xa dần dần để lộ ra vạn trượng dương quang, nhất thời trong lòng ngực khẽ động hào hùng. Đại Bát Thái Thượng bọn người nhìn xem Kế Minh thân ảnh bị dương quang che lấp, hồi tưởng trước đây không lâu hắn tại Thanh Vân Môn trước mặt cùng thế, trong lòng không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi này đã sớm đi ở bọn hắn phía trước, cao hơn bọn họ mình không thiếu. Thanh Vân Môn thượng, Trác Phác Du bọn người ở tại trong môn con em phức tạp dưới ánh mắt đại điện. Tối hôm qua màn sáng mặc dù cuối cùng đóng lại, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, cuối cùng mây trưởng môn đi cùng Kế lúc đàm phán liền đã biến mà nhận sai. Thanh Vân môn vốn là một ngọn núi, một tòa bất kỳ một cái nào người tu hành trong lòng cần ngưỡng vọng đại sơn. Bây giờ, tận mắt nhìn đến ngọn núi lớn này bị một tên mập nhẹ nhàng linh hoạt mà vượt qua, vậy cái này tòa núi lớn bị ngưỡng vọng trình độ, tự nhiên sẽ giảm bất đi nhiều. Chắc Phác Du cửa đối diện phía dưới những đệ tử này ánh mắt làm như không thấy, cỡng chế trong lòng tức giận, từng bước một đến gần đại điện, chui vào đại điện trong bóng tối. Thứ nhất sư huynh đi theo Chắc Phác Du thời điểm, đầu buông xuống, tràn đầy hối nãy. Trác Du quay đầu, trên dưới nhìn hắn, nhìn nửa ngày, yếu ớt thở dài nói: "Trưởng môn, ngươi trước mang theo đệ nhất đến hậu sơn chỉnh lý dung nhan." Hết thể sẵn sàng phía sau, lại mang đến đại điện. Ánh mắt của nàng rất bình tĩnh, cùng hai ngày trước vội vàng sao động tựa như hai người. Nàng bắt đầu đều đâu vào đấy ra lệnh, nhường thứ tam thái thượng bọn người đi vận chuyển trong môn tính tâm đại trận, để mà trấn ăn môn hạ đệ tử cảm xúc. Rất nhanh, toàn bộ mây xanh đại điện còn lại chắc phát dù một người. Nàng thở dài một cái, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nói, không đi tới, lại bởi vì chỉ là một cái kế minh, nhường hết thể kế hoạch sớm tiến hành. Xế chiều hôm đó, lại một phế thanh vân môn đệ tử bị phế đi tiên quan tài. Trùng 10322 người, cũng là thiên tư chắp chược người. Cùng lúc đó Tắm rửa xong dáng vẻ đường, đường đệ nhất bị Trưởng môn mang đi Chắc Pháp Du trước mặt. "Đi, theo ta đi một chuyến mộ tổ." Chắc Pháp Du quay người, mang theo đệ nhất rời đi mây xanh đại điện. Tu hành giới thiên, đến nước này mới muốn bắt đầu chân chính thay đổi. 558 chương 558, vừa ngoại đại chiến cùng Chắc Pháp Du đạt tới đàm phán phía sau Kế Minh trong lòng cuối cùng giống băng bóng một cây dây cùng, mỗi lần hồi tưởng lại Chắc Pháp Du sảng khoái đáp ứng hắn tất cả điều kiện, Kế Minh trong lòng liền có mấy phần bất an. Hắn cực ít sẽ xuất hiện tâm tình như vậy, nhất là tu vi đạt đến nguyên anh sau đó. Mấy ngày nay, nhất định sẽ có biến cố gì phát sinh. Kế Minh chạy tới Quân Tuyết rơi bọn người vị trí. Trước sau xuyên qua trăm vạn giặm yêu tộc địa vực, Kế Minh lại một lần đi tới nơi này cái chịu Quân Tuyết rơi bọn người tự tay xây dựng không gian. Quân Tuyết rơi bọn người đối với Kế Minh đến cũng không ngạc nhiên, ngược lại là đối với hôm đó phía sau tiến triển hết sức tò mò. Kế Minh đem ngày đó tình hình từng cái nói ra miệng, Quân Tuyết rơi bọn người nghe vậy cũng mười phần nghi hoặc. Cái này đích sắc không phải chắc Phác Du tác phong. Lão bằng Vương đạo, ta nhập thế đến nay cũng có số trăm năm, đối với Trác Phác Du danh tiếng có chỗ nghe thấy, người này làm việc tuyệt sẽ không như thế như hòa. Người luôn bọn người đối với Trác Phác Du đều có hết sức ghét. Bọn hắn vạn năm trước gặp Thiên đạo xâm nhập, dẫn đến suy chút nữa diệt tộc, Vô thượng tu vi một buổi sáng thành khoảng không, liền đối với Thiên đạo hướng tới cũng tại một buổi ở giữa hoàn toàn vỡ nát. Kế Minh gặp qua vạn năm trước bằng tộc cái kia phảng phất bị thời gian vứt bỏ phế tích chi địa, tự nhiên biết bọn họ và Thiên đạo ở giữa thù hận so với chính mình sâu hơn, cái này cũng là hắn yên tâm đem liên quan tới chắc phát Du rất nhiều chuyện truyền với miệng nguyên nhân. Chắc Phác Du là Thiên đạo thủ hạ, chuyện này bây giờ đã bị rất nhiều người biết. Như vậy hắn hiện tại dị thường thái độ, hiển nhiên là cóưu độ. Cùng ngươi lồn lão bằng vương hai người song hành thiếu niên người bỗng nhiên nói, ta muốn đi một chuyến thanh vân môn, lén vào nhìn một chút chắc pháp du trong hồ lô đến tột cùng bán là thứ gì. Lão bằng vương khẽ nâng lên đầu, cau mày nói, hiện nay chỉ là hoài nghi thôi, không cần như thế. Người thiếu niên nhưng chỉ là lắc đầu, ngươi không rõ, những ngày qua trong lòng ta lúc nào cũng như nghẹn ở cổ họng lo nghĩ khó có thể bình an, giống như vạn năm trước đại nạn lâm đầu. Thực lực của ta có lẽ không bằng ngươi, nhưng chúng ta chuột tộc trời sinh tính xu cắt thị hùng, đối mặt nan luôn có bén nhạy dị thường dự đoán. Chỉ sợ cái kia chắc pháp du đồ không nhỏ. gia nên đi lên nhìn một chút, nếu có thể dò xét đến một ít gì, cũng tốt sớm tốt nhất ứng đối chuẩn bị. Thấy hắn như thế kiên trì, lão bằng vương một chút trầm mặc, cũng tốt. Tốc độ của ngươi tại chúng ta trong mấy người cũng là nhanh nhất, đi đến Thanh Vân môn thượng cũng nên rất chắc chắn. Bất quá, Thanh Vân môn trung quy là tiên đạo địa bàn, ngươi phải cẩn thận một chút. Người thiếu niên gật đầu, một nén nhang phía sau. Kế Minh bọn người nhìn xem chuột tộc lão tổ đi xa thân ảnh, thấy hắn cũng không thi triển không gian bí thuật, nhưng tốc độ một khi bày ra liền đạt đến cực hạn, một hơi sau đó đã không thấy tăng hơi. Kế minh rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lão bằng Vương nói, nơi đây đám người của người nào tốc độ cũng sẽ không có chuột tộc Lao tổ nhanh. Nếu như là ta và vị này chuột tộc Lao tổ ở phía trước phía sau truy đuổi, coi như ta dẫn đầu hắn chăm dặm khoảng cách, hắn tại nửa nén hương bên trong cũng đủ để bắt kịp. Kế minh trong lòng âm thầm đánh giá bất quá cái này cũng đích thật là lẽ thượng, dù sao chuột tộc tiên phú thần thông chính là lấy tốc độ am hiểu, vị này chuột tộc Lao tổ cảnh giới lại đạt đến thế gian đình phong, thậm chí đã siêu việt hóa thần, dĩ nhiên không phải kế minh có thể so sánh. Nửa ngày bên trong liền sẽ có kết quả. Lão Bằng Vương nhìn mọi người một cái, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Bọn hắn liền tại đây chỗ trong không gian yên tĩnh chờ đợi. Lam mặt trời giữa chưa dần dần rủ xuống, nơi đó mặt bị gió thổi phật túi đầu cỏ xanh dần dần biến sắc, lam bí thiên một màu mặt biển dần dần dính vào hòa hồng cùng kim hoàng. Lão Bằng Vương đột nhiên ngẩng đầu, trong vẻ mặt có trước nay chưa có ngưng trọng, thậm chí là chấn kinh. Kế Minh cũng phát giác được phương xa ẩn có một chút ba động, nhưng bởi vì cảnh giới có hạn, cũng không thể hoàn toàn biết được chuyện gì xảy ra. Quân rơi cũng chậm rãi đứng dậy, cái chuột người thủ. Người thiếu niên gật đầu, hắn đây là liều mạng, bằng không không gian sẽ không sụp đổ đến trình độ như vậy. Có thể từ cựu Thiên bên ngoài lan tràn đến thế gian, chuột đây là gặp được kinh địch. Quân Tuyết Giới đạo, chấp pháp du tuyệt không có thủ đoạn như vậy, sẽ là ai chứ? Kế Minh nghe xong bọn họ giằn bà câu, âm thầm suy đoán lấy trước mắt chuột tộc Lao tổ gặp được chuyện. Bây giờ, Thanh Vân môn ngoại Cửu Tiên, chuột tộc Lao tổ tại từng vì sao bên ngoài phi nhanh. Hắn là trên thế giới này cảnh giới cao nhất đám người kia, thậm chí đã có có thể làm cho thiên đạo kiên kỵ năng lực. Nhưng là bây giờ hình dạng của hắn có chút không chịu nổi, tại hắn sau lưng có một người trẻ tuổi đang đuổi theo, chính là trước đây không lâu vừa mới bị Kế Minh phế bỏ tu vi thứ nhất sư huynh. Thứ nhất sư huynh trong lòng bàn tay đang có một thanh dao găm, cái muỗng bên trên có phù văn lấp lấn, thỉnh thoảng có long hình khí linh bay múa xuất hiện. Khó trách chắc pháp du tại cùng kế minh thương lượng lúc lại toàn lực phải về người này. Chuột tộc Lao tổ tại trong lúc này cũng không quay đầu cùng giao thủ, chỉ vì tại không lâu phía trước hắn đã cùng thứ nhất sư huynh từng tiến hành nhiều loại thần thông trước sau chống lại, nhưng mỗi lần đều rơi vào hạ phong. Chu tộc Lao tổ cảnh giới cũng không so người này thấp, nhưng mà không biết tại sao, thần thông mỗi lần ra tay, địch quân tựa hồ cũng có thể ngờ tới hắn kế tiếp thủ đoạn, hơn nữa hắn linh lực quái, đối với chu tộc lão tổ mỗi một lần ra tay đều có tuyệt cao khắt chế hiệu quả. Trân chính nhường chuột tộc Lao tổ cảm thấy vô lực, là hắn phát giác được đối thủ tựa hồ cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực và thủ đoạn. Đúng, cách chắc pháp du đem người này mang về trước sau bất quá 2 ngày. Người này đủ loại thủ đoạn đều không phải là một giới này thần thông, vô luận hắn là từ chỗ nào mà đến, tất nhiên không phải giới này người. Như vậy hắn đi qua xuyên thẳng qua giới vực, mà lại là nhập thân vào trên người người khác, thực lực tự nhiên sẽ có thật nhiều giảm đi. Nếu để cho hắn hoàn toàn quen thuộc thân thể này, khôi phục toàn bộ thực lực, thế gian này còn ai vào đây là của hắn đối thủ. Vừa nghĩ đến đây, chuột tộc lão tổ trong lòng vạn phần nghiêm trọng, nơi này tin tức, nên nhường lão bảng Vương bọn người biết được. Ta thực sự không nên cùng người này tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa vừa mới ta thi triển toàn lực cùng tranh chấp, dự ba gia lệnh phương không gian sổ đổ, lại có trăm năm linh khí tán biến, tiếp tục như vậy tuyệt không phải chuyện gì tốt. Tại Cửu Thiên phía dưới, Thanh Vân Môn thượng có khác một đôi mắt tại mắt thấy lấy một màn này. Chắc phác du khỏe miệng tràn đầy giọng niệm ai, vì thế ta đã đem thượng giới tiên nhân mang đến ta Thanh Vân Môn, bằng không mà nói, hôm nay thật vẫn muốn để ngươi thừa lúc vắng mà vào. Tinh không minh ông, ngân hà xa xôi, cái này vô tận vô tận vũ trụ, tại chuột tộc tổ của hai người, cũng đã biến thành một Cảnh giới của bọn hắn đều đã khám phá không gian huyền bí. Tốc độ đến rồi cực hạn có thể dễ dàng nhường bốn phía không gian phá thoái. Chắc Pháp Du ở phía dưới nhìn đến nhìn mà thán thở. Tuy tu sĩ đạt đến hóa thần kỳ sau đó liền có thể thi triển pháp tướng thiên địa, đủ để dễ dàng nhường thiên địa không gian sổ đổ, nhưng tuyệt nhiên làm không được hai người này như vậy thành tạo điều luyện. Nàng nhìn ra chuột tộc lão tổ sinh ra rút lui tâm tư, nhưng nàng trên mặt đột nhiên mà lộ ra giọng điệu ai, "Hôm nay ngươi tất nhiên dám đến ta thành văn môn, tự nhiên cũng nên làm tốt lưu tại nơi này chuẩn bị." Nói chuyện, nàng hơi hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn bầu trời. Thế là từ nơi sâu xa, một loại nào đó một mực tổn tại hư vô ý chí buông xuống. 559 chương 559, một thời đại mới bên trên ngàn vạn tinh thần giao thoa mà liệt, trong vũ trụ xương mù cùng hắc ám trước sau phiêu bạn, vô số tia sáng cùng bốn phía tràn ngập vô tận hắc ám sen lẫn như lưới. Đây là ngàn vạn năm tĩnh mịch vân hà, đây là chỉ có hóa thần mới có thể có thể đạt tới ngoài cửu thiên. Oanh, từng cái vết nứt không gian dày đặc, bọn chúng cơ hồ tạo thành trước sau liên tiếp hắc động. Chuột tộc lão tổ thân hình ngay tại những này vết nước không gian bên trong xuyên thẳng qua, hắn đã sớm thi triển pháp tướng tiến địa, sau lưng cũng xuất đặc biệt Nếu là hắn bây giờ hướng về phía dưới mặt đất, chính là mấy vạn lớn nhỏ núi. Nhưng mà ở nơi này mên mông thương thương trong vũ trụ giống như một quả bụi trận. Nhưng hắn tốc độ rất nhanh, sắp tới vết nước không gian cấp tốc khép kín bên trong cũng không cách nào thương hắn chút nào tình cảnh. Thương thương tại hắn thân hình xuyên thẳng qua sau đó, tốc độ đến rồi cực hạn đủ ngủ thanh âm mới có thể chuyển ra. Tại hắn sau lưng, một thân ảnh khác cũng nhanh chóng mà đi. Thân hình của hắn so sánh chuột tộc lão tổ càng thêm vi diểu, nhưng ở hắn trong lòng bàn tay, có ngàn trượng tia sáng, quang mang này bên trong là sông phá chân trời sắc ý, cũng là thiên biến vạn hóa long hổ và thú. Chú nhất sư huynh lùng bắt rất lâu, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt nhường chuột tộc lão tổ đảo thoát, nhưng thứ nhất sư huynh trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn. Trên mặt của hắn có vẻ vờn chuột giọng mỉa mai và khinh thường, cuối cùng nói ra đi tới nơi này một giới sau câu nói đầu tiên, hạ giới tội dân, quả nhiên cũng là hết ngồi đáy giếng hạ người, ta bây giờ thực lực mười không còn một, lại cũng đưa nó dồn đến trình độ như vậy. Hắn đã sớm từ chắc phát du nào biết, dưới mắt người này, chính là giới này nhân vật mạnh nhất một trong. Chuột tộc lao tổ đã sử xuất tất cả liếng, vô vô là chuột tộc vẫn là thần thông công pháp, cũng đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn, nhưng vẫn ngu không thể vùng thoát khỏi sau lưng nhân. Nếu chỉ là không thể vùng thoát khỏi thì cũng thôi đi, hắn có thật nhiều biện pháp có thể đem sau lưng địch thủ mang đến lão bằng vương bọn người chỗ không gian độc lập, đến lúc đó liền có thể hợp lực đem người này giảo sát. Nhưng chân chính nhường chuột tộc lão tổ cảm thấy khó giải quyết cùng nhục nhã là, mỗi lần hắn muốn rời đi chín thiên chi thượng, đi đến hạ giới lúc, sau lưng địch thủ liền sẽ bắn ra một đạo sắc bén chí cực cái mũi vàng, đem hắn con đường phía trước hoàn toàn phong tỏa. Chuột tộc lao tổ là từng cùng thiên đạo giao thủ vô thượng cao thủ, ngoại trừ vạn năm trước cái kia một hồi đại chiến, còn là lần đầu tiên bị buộc đến nước này. Chẳng lẽ nói, hôm nay thật muốn thi triển pháp mới có thể đem người này thoát khỏi? Chủ tộc Lao tổ trong lòng rất không cam lòng. Nếu như thi triển bí thuật, tốc độ của hắn đích xác có thể lập tức tăng lên gấp đôi, đến lúc đó muốn vùng thoát khỏi sau lưng người này liền dễ như trở bàn tay, nhưng không thể nghi ngờ gì chứng cũng là cực lớn. Đến rồi cảnh giới của hắn, bất luận cái gì một tia sự tiến bộ tu vi đều vô cùng mả gian khổ. Nguyên bản hắn cho là đời này trừ phi lại lần nữa đối mặt thiên đạo, tuyệt sẽ không lại có thi triển bí thuật thời điểm, ai ngờ hôm nay sẽ bị bức bách phải không có biện pháp. Đáng giận, chắc pháp du đến cùng là từ chỗ nào đem người này tìm đến. Chủ tộc lão tổ cảm thấy thâm thượng bí mật đông đảo. Nguyên Lai tưởng rằng Thiên đạo đã là chắc pháp du nắm giữ bí mật lớn nhất, hiện tại xem ra lại không chỉ như thế. Bất quá, lão bằng vương bọn người bây giờ cũng nên phát giác nơi này dị thường. Chỉ cần bọn hắn sau đó chạy đến, chúng ta ắt hẳn có thể hợp lực đem người này chết giết. Chuột tộc Lao tổ trong lòng bực bội ác khí, hắn hơi nghiêng thân liếc mắt nhìn sau lưng truy đổi thứ nhất sư huynh, lại quay đầu nhìn về phía trước lúc, sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi, chắc pháp du. Tại cách hắn phía trước trăm ngàn dặm chỗ, chắc pháp du bỗng nhiên xuất hiện, hợp cắt đứt chuột tộc lão tổ đường đi. Ánh mắt của nàng hờ hững, hai mắt không vui không buồn, giống như là không có tình cảm chút nào, nhưng nàng trong lúc vất tay đều là đạo vận, tự nhiên mà thành hồn nhiên thiên hành. Chuột tộc Lao tổ thần sắc khẽ biến, hắn đã phát giác Chắc Pháp Du biến hóa. Hôm nay chỉ sợ ở nguy rồi. Chuột tộc Lao tổ trong lòng biết hôm nay sợ rằng phải lật thuyền trong mương. Hôm nay đến đây chặn lại nếu là bình thường dưới trạng thái Chắc Pháp Du, trong lòng của hắn chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ Chắc Pháp Du hiển nhiên đã do thiên đạo phụ thể, liền thân hình bốn phía đều rành ở giữa gợn sóng không ngừng diễn sinh, đó là thần thông vận sức chờ phát động lúc thần lực dẫn đến. Hôm nay vô luận đơn độc đối mặt cái nào co như ta có chỗ không đi lại, cũng sẽ không lâm vào nguyên an, nhưng bọn hắn hai người đều tới sáu chuột tộc lao tổ tâm đã chìm đến đáy cốc. Thiên địa rải rác. Tại hắn sau lưng kiếm quang nhỏ vụn mà rực rỡ, hơi hơi kéo dài chính là mấy vật trượng. Tại cửu thiên phía dưới phàm trần trong mắt mọi người, chỉ sợ cho là lại là điểm điểm tinh quang ở ngoài sáng diệt không chắc. Chắc Pháp Du cũng không có mảy may che dấu ý tứ, hôm nay đã làm xong nhất định phải đem chuột tộc lao tổ lưu tại nơi này vạn toàn chuẩn bị, trong lòng bàn tay dâng lên vô số tinh quang, xa xôi tinh hãn đều ở đây trong lòng bàn tay hiện ra, chính như một cái áp xúc đi ra ngoài vũ trụ bỏ túi. Ngắn ngủi mấy chiêu đi qua, Chuột tộc Lao tổ đã cực kỳ nguy hiểm, xem ra hôm nay nàng nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt. Chuột tộc Lao tổ chỉ là ám phán Lao bằng vương bọn người chạy đến, 66000 vạn dặm bên ngoài, hắn chỉ sợ là gặp cường địch. Lao bằng vương linh thức không biết dọc theo bao xa, Kế Minh không có cảnh giới của bọn hắn, coi như linh thức trải qua vô số lần tăng cường, lúc này cũng không cách nào tham dò đến Thanh Vân môn thượng ngoài cự tiên, là Chắc phát Du sao? Kế Minh vấn đạo, hắn rõ ràng nhất phụ thân thiên đạo phía sau Chắc Pháp Du mạnh bao nhiêu, lúc này một cách tự nhiên cho rằng cường địch chính là Chắc Pháp Du. Lão bằng vương lại lúc này lắc đầu, không phải Người này muốn so chắc pháp du mạnh hơn rất nhiều. So chắc pháp du càng mạnh hơn. Chẳng lẽ là Thanh Vân Môn còn có bất thế xuất thái thượng trưởng lão? 560 chương 560, một thời đại mới bên trong kế minh một cách tự nhiên cho rằng đây là Thanh Vân Môn thượng nhiều năm không ra ẩn thế cường nhân. Nhưng mà lão Bằng Vương lập tức nói cho kế minh, Thanh Vân Môn thời gian kỳ thực không tính là lâu xa, hơn nữa tại trước kia tuyệt không phải mạnh nhất mấy cái một trong những thế lực. Theo ta được biết, chắc pháp du đã là trước mắt Thanh Vân Môn thượng người mạnh nhất. Nếu không phải bởi vì có thiên đạo phụ trợ, gia tộc bất luận cái gì nhất tộc người mạnh nhất đều đủ để làm cho Vân Môn Cái mình nghe vậy, cảm thấy âm thầm suy nghĩ, tất nhiên không phải Thanh Vân môn ngăn nhân, vậy liền không biết người này đến tụt cùng đến từ đâu. Lão Bằng Vương lúc này đảo mắt quan tuyết rơi bọn người, lần này, chỉ sợ chúng ta mấy cái đều muốn đi một chuyến. Người luôn tự hồ có chút không tình nguyện, nghe vậy đạo, coi như người này thực lực không tệ, nhưng nhìn tình huống trước mắt, cái kia chuột coi như không phải là đối thủ của hắn, muốn rời khỏi lại cũng không khó. khăn. Lão Bằng Vương lắc đầu nói, nếu chỉ là người này một cái, ta tự nhiên cũng không lo lắng, nhưng trước mắt chắc phát dù ngay tại Vân môn thượng, nếu là nàng quyết tâm muốn bắt hắn, chỉ cần nhường thiên đạo phụ thân, hôm nay chuột tộc lão tổ liền chắc chắn phải chết. Quân Tuyết rơi lúc này cũng nói, trước đây chúng ta mấy người đã nói sau khi đi tới nơi này liền coi như là cùng khí liền cảnh, nhưng có một người gặp rủi ro liền sẽ không tiếc, bây giờ tự nhiên cũng nên thực hiện hứa hẹn. Sáu sáu quả nhiên chính như lão Bằng Vương nói tới, làm chuột tộc Lao tổ quyết ý thi triển bí thuật lúc, chắc phát du trợ xuất hiện ngăn cản đường đi của hắn. Mà lúc này, lão Bằng Vương cùng Quân Tuyết rơi bọn người còn tại đi đến Thanh Vân môn trên đường. Dù sao cũng là ngàn vạn dặm lộ trình, bất luận cảnh giới của bọn hắn như thế nào thông thiên, tất nhiên không phải có mặt ở khắp nơi thiên đạo, liền nhất định có thật nhiều hạn chế. Muốn chạy tới chuột tộc lão tổ vị trí, ít nhất còn muốn thời gian một nén nhang. Ngoài Cửu Thiên, Chuột tộc lao tổ đã thi triển bí thuật. Hắn biết rõ mình không phải là hai người này hợp lực đối thủ, thậm chí hơi không cẩn thận liền có lo lắng tính mạng, bởi vậy cũng không cùng bọn hắn gặp mặt giao thủ, chỉ là thỉnh thoảng lấy bí thuật chạy trốn. Hồng Quang Như chú, từng cái từng cái huyễn ảnh liền tại đây hồng quang bên trong xuyên thẳng qua, không gian tại băng liệt đồng thời không ngừng chữa trị, nhưng hết lần này tới lần khác tại chuột tộc lao tổ sau lưng không ngừng có tân thần thông rơi xuống, làm cho vô số ngôi sao rơi xuống, ngàn dặm không gian xuất hiện đứt thành khúc. Bọn hắn làm sao còn chưa tới? Chuột tộc lão tổ trong lòng bắt đầu bồn chồn, chẳng lẽ chỉ sợ gây tai họa? không muốn rời đi chỗ kia không gian. Không nên như thế à, coi như cái kia người lùn có ý định chỉ lo thân mình, lão bằng vương cùng quân quyết rơi tính tình cũng sẽ không tha cho hắn. Chắc phát du lần này là dùng hết toàn lực, nàng trong mắt hờ hững càng trầm trọng, liền trong con mắt quang mang dần dần ẩm đạm, nhìn giống như hàm chứa một suối mở mờ áo nước. Tại nàng trong lòng bàn tay không ngừng có mới tinh thần cùng ngân hà diễn sinh, giống như thoáng qua ngàn vạn năm trôi qua. Ấn quyết thi triển đến rồi cực hạn, liền có hiện thánh hiệu quả, cái này cũng là trước đây kế minh gặp nàng thi triển thần thông lúc có thể từ không sinh có mà rung động nguyên nhân. Một bên khác, lúng bắt tại chuột tộc lão tổ sau lưng thứ nhất sư huynh không biết tại lúc nào ngưng thân hình, trong tay hắn cái muôn quang bắt đầu dần dần diễn hóa, trong lúc đó long hồ bạch thú giống như thực chất, hóa thành sao băng kích cỡ tương đương. Chuột tộc lão tổ sau lưng của có ý lạnh buốt lên, toàn thân lông tơ dựng thẳng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu tựa hồ có một thanh thủy thiên cự kiếm muốn rơi xuống. Bây giờ, chín tiên chi thượng ba người đã là giới này tột cùng nhất sức mạnh, vô luận bất luận cái gì thần thông thi triển, nhẹ nhàng linh hoạt liền có thể nhượng không gian băng diệt. sau, chuột tộc lao tổ cùng từ thoát, thừa dịp bí thuật chi lực còn chưa tiêu hao hầu như không còn. Hắn quay người nhìn về phía Trác Pháp Du cùng Thứ Nhất sư huynh. Thứ Nhất sư huynh trong lòng bàn tay cái môn quang còn tại tụ lực, lúc trước hắn thực lực chuẩn tộc lão tổ đã có chỗ linh giáo, biết rõ người này tùy ý nhất kích liền không phải mình có thể dễ dàng ngăn cản, hiện tại hắn muốn thi triển thần thông lại cần thời gian dài như vậy tích tụ. Có thể tưởng tượng là, người này sau đó một khi ra tay, một thức này thần thông nhất định kinh thiên động địa. Không nghĩ tới ta hôm nay quan sát sẽ đem mình mệnh liên lụy. Chuột tộc lao tổ cười khổ một tiếng, ta trốn chốn tránh tránh một năm, vì tránh né thiên đạo, không tiếc lấy cỡ nào năm tu vi tạo dựng ra một cái không gian tối an thân. Không nghĩ tới hôm nay lần đầu độc thân bên trên mây xanh, liền sẽ gặp phải nhân vật như ngươi. Nhân vật như ngươi, tự nhiên là tại chỉ thứ nhất sư huynh. Chắc Phác Du cười lạnh, thầm nghĩ ngươi tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, nếu như chờ thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục, coi như thế gian này tất cả mọi người cộng lại, cũng tuyệt không phải hắn địch. Chôn tộc Lao tổ hai mắt sáng rực, đã có thể phát giác được thể nội bí thuật dư lực đang không ngừng biến ảo. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Chắc Phác Du, một lời đâm thủng thân phận của nàng, ta rất rõ ràng thân phận của ngươi, vạn năm trước ta từng giao thủ qua. Lúc đó ta thất bại thảm hại, vốn cho rằng ngươi không tổn thương chút nào, bây giờ xem ngươi bộ dáng lại cần phải mượn thân thể của người khác mới có thể hiển hóa chân thân, hơn nữa học xong bổ dưỡng thanh văn môn thế lực như vậy, xem ra trận chiến kia cũng không nhẹ nhõm. Trác Phất Du từng chữ nói ra, hạ giới tội nhân lưu toan nhìn trộm tiên đạo, đều phải chết. Câu nói này hỏi một đẳng, trả lời một mẹo, nhưng giống như là đã tuyên bố chuẩn tộc Lao tổ vận mệnh. Chuẩn tộc Lao tổ chỉ là cười một tiếng, dưới chân sinh ra một đạo vòng xoáy, lập tức phi thân mà ra, một trường vùng ra, theo vô số không gian sổ đổ, rơi thẳng hướng Trác Phất Du, để cho ta tới nhìn một chút ngươi cái này một vạn năm tới có tiến bộ hay không. Thanh Vân Sơn Sơn phía dưới, Lão bằng vương ba người đồng thời đứng vững. Bọn hắn rốt cuộc đã đến. 561 chương 561, một thời đại mới phía dưới chuột tộc Lão Tổ cùng Chắc Pháp Du ở giữa chiến đấu lực lượng tương đương. Chắc Pháp Du sắc dần dần trở nên đông trầm, nó thân là thiên đạo, trước kia đã từng từng chấn áp trước mặt địch thủ, nhưng là từ không nghĩ tới, ngày đó chưa từng bị nó giết bại tướng dưới tay, bây giờ thực lực đã đạt đến trình độ như vậy. Nếu không phải Chắc Pháp Du đem lên giới đại nhân gọi đến, sau này cùng bọn hắn ở giữa tranh phòng thắng bại có lẽ thật sự còn chưa thể biết được có thể cùng chắc pháp du chi chiến đạt đến ngang tay, đây vốn là đủ để cho chuột tộc Lao tổ mừng rỡ lại sự, nhưng mà hắn tâm cũng đã chìm đến đáy cốc. Chỉ vì cách đó không xa, đang có một cái dao găm hướng về phía hắn, dao găm bên trên phong mang làm hắn tâm thần lạnh lẽo. "Đông Dưng, ở tại bọn hắn phía dưới, có mấy đạo bóng người sông lên trời không?" đồng thời kèm theo hừng hực vì thế. "Là Lao bằng vương bọn hắn." Chuột tộc Lao tổ hơi hơi cúi đầu, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng cùng lúc đó, trố cổ hắn hơi hơi mắt lạnh, vội vàng ngẩng đầu. Ngẩng đầu mông chỗ, nhưng thấy một cái dao găm từ trong hư không cực tốc mà đến. Chênh chênh Giống dây đàn căng đức thanh âm, dao găm phong mang đem chỗ đi qua không gian tiêu diệt phải nát bấy. Cái này từ thượng thương người tích xúc thật lâu cái muôn quang, quả nhiên có trước nay chưa có thần lực. Càng Họng Bết chính là, chuột tộc lao tổ lúc này bị thuật chi lực vừa mới rút đi, trong tay của hắn bóp lên ấn quyết, rơi vào trước người lại bị phía trước cái muôn quang bẻ gây nghiền nát. Thằng nhãi danh ngươi dám? Lão Bằng Vương lớn tiếng hét lớn, sau lưng của hắn bắn ra vạn trượng kim mang thành tiểu thủy thiên hai cánh, trong lòng bàn tay diễn hóa thần thông, xuyên qua không gian chướng, ngắt ở cái kia cái muôn quang chi phía trước. Nhưng mà phương xa thứ nhất sư mình miệng mỉm cười, không biết tự lượng sức mình. Từ hắn ngự sử bây giờ toàn lực sở xuất giao găm, há lại lão bảng vương dưới tình thế cấp bách có thể trả lại. Một tiếng ầm vang, ù ù sau đó, lão bảng vương trong lòng bàn tay thần thông bị giao găm cắt nát, rơi ầm ầm chuột tộc lão tổ trên lòng ngực. Xương ngói lập tức vung ra, rọt rọt rơi vào trong tinh không, xuyên thấu phương xa tinh thần. Phương xa quân quyết rơi ánh mắt bỗng nhiên ngừng lại, trong lòng bàn tay hiện hóa ra một gian cung điện, là nàng ôn dưỡng vạn năm tiên bảo. Cung điện hiện, lập tức chạy về phía tổ, vương, này thân hình dừng, không mà đứng, mặt phát du hai người. Vừa mới cái kia chuột tộc lão tổ Bá Trác Phác Du gặp lão bằng vương bọn người đều tới, hơi hơi nghiêng thân nhìn về phía sau lương Thứ Nhất sư huynh. Thứ Nhất sư huynh lạnh lùng nói, hắn bây giờ kinh mạch đứt đoạn, vạn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát, tuyệt không có thể tiếp tục tu hành có thể. Chắc Phác Du lúc này mới lộ ra ý cười, nhìn về phía quân tuyết rơi bọn người. Nàng biết ba người trước mặt thực lực, minh bạch hôm nay muốn đem bọn hắn lưu tại nơi này đã rất không có khả năng, chẳng qua hiện nay chuột tộc lão tổ đã có đã phế bỏ, đợi ngày sau Thứ Nhất sư lực hoàn toàn khôi phục, muốn giết mấy người này cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Cô Tuyết rơi ba người cũng biết trước mắt chuột tộc lão tổ tình huống nguy cấp, riêng phần mình truyền âm, chuột tộc lão tổ tình huống bây giờ như thế nào? Cô Tuyết rơi có thể mượn tiên phụ khí linh biết chuột tộc lão tổ bây giờ thương thế, nàng khẽ như mày, tràn ngập nguy hiểm, chúng ta cần cấp tốc đuổi trở về mới có thể cứu hắn. Lao Bằng Vương nghe vậy đạo, nếu như thế, ngươi liền tạm thời trở về, ta và người lùn gặp một lần chắc phát du. Quan trọng nhất là tham dò một chút chắc phát du bên cạnh thứ nhất sư huynh. Hảo. Chắc pháp du cũng không nói nhảm, nàng biết, lấy lão Bằng Vương cùng người lồn hai người dưới sự liên thủ thực lực, tuyệt không có khả năng xảy ra chuyện. Kế Minh không cách nào xuyên qua không gian cùng ngàn vạn dặm địa vực dò xét đến chín thiên chi thượng cảnh diện, cho nên chỉ có thể cảm thấy lo lắng. Căn cứ lao bằng vương bọn hắn nói, trước mắt chuột tộc lão tổ tình huống nguy cấp, không biết bọn hắn có thể hay không đem hắn cứu ra. Hắn ở chỗ này trông rất lâu, chợt thấy sau lưng không gian một cơn chấn động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy quân tuyết rơi từ gợn sóng không gian bên trong xuất hiện. Sáu sáu chuột tộc lao tổ tình huống rất tệ, kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị hủy diệt, liên tức hải cũng bị lụy hoàn toàn đổ số. Duy nhất may mắn là đi qua đủ loại linh dược cùng thần thông cứu trợ, hắn cuối cùng tỉnh lại, chỉ là suy yếu dị thường. Lão Bằng Vương cùng người lùn là ngày thứ hai trở về, toàn thân bọn họ máu me đầm địa, sắc mặt cũng khó nhìn rất. Người gây lại hoạn. Người lùn nhìn xem kế minh, tức hồn hện. Kế minh không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía quân tuyết rơi. Quân tuyết rơi từ sau khi trở về liền trầm mặc ít nói, cũng không có đem thứ nhất sư vinh chuyện nói cho hắn biết. Lão Bằng Vương đạo, chắc Pháp Du không biết từ chỗ nào tìm được một cái cực mạnh cao thủ, người này đang bám vào người ngày đó giao cho chắc Pháp Du trên người kia. Cố Minh cảm thấy giống như một hồi phích lịch, bỗng nhiên minh bạch vì cái gì ngày đó chắc phát Du sẽ chỉ có một yêu cầu, đó chính là nhường thứ nhất sư huynh trở về, nghĩ đến nhất định là người này huyết mạch đặc biệt, trùng hợp phù hợp chịu gã cường giả kia phụ thân yêu cầu. Lão Bằng Vương không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt càng trầm trọng, "Đạo, hai người chúng ta lưu lại ngoài tiểu tiên, vốn là muốn nhìn một chút thủ đoạn của người nọ. Ai ngờ một khi giao thủ liền liên tục bại lui, người này thần thông cùng linh lực đều hết sức quái dị, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, tựa hồ trùng hợp khắc chế chúng ta. Nếu như chúng ta ngờ tới không tệ, người này có thể là đến từ thượng giới." Thượng giới? Đó chính là trong truyền thuyết chân chính tiên nhân rồi. Nếu như người nọ thật là đến từ nơi đó. Người luôn lúc này cũng nói, cái tiêu chắc phát dư lưu đồ không nhỏ, chỉ sợ là muốn mở một cái trước nay chưa có, vô luận nhân tộc yêu tộc đều lấy thanh vân môn vi tôn cục diện mới. Đó là một thời đại mới. 562 chương 562, gặp lại Phong Đô chuẩn tộc Lao tổ bây giờ sẽ ra chuyện, chúng ta cũng nên sớm ngày sau khi nghị xong đường. Lão Bằng Vương đối với Quân Tuyết rơi bọn người đạo. Quân Tuyết rơi khẽ gật đầu, chúng ta bốn người hợp lúc, đạo cũng không dám dễ dàng thủ. Như hôm nay đạo hữu trợ thủ, chúng ta lại không chuẩn tộc lão tổ giúp nữa. Chờ Thiên Đạo chuẩn bị ổn thỏa, thực lực của người kia cũng hoàn toàn khôi phục, bọn hắn nhất định sẽ đột phá không gian cấm chế, tới chỗ này. Ba người lo lắng, nói về Thiên Đạo một chuyện, trong lòng đều đè ép rất nặng gánh vác kế minh nghe vậy hơi cảm thấy nghi hoặc, vẻn vẹn chuột tộc lao tổ một người, liền sẽ có như thế lớn ảnh hưởng sao? Lão Bằng Vương cùng người lùn không có lên tiếng, bọn hắn nhìn tận mắt kế minh đem đệ nhất sư huynh giao cho chắc Phất dù, lúc này mang đến lớn như vậy tai họa, lúc này trong lòng đều có chút khó chịu. Quân Tuyết rơi lão, ngươi có chỗ không biết, chúng ta 4 người ở nơi này thời gian mấy năm bên trong? Có thể nghiên cứu qua một loại hợp kích chi thuật, cái này hợp kích chi thuật đủ để cho chúng ta mấy người thực lực cấp bội. Hết lần này tới lần khác bây giờ chuột tộc Lao tổ sẽ ra chuyện, cái này hợp kích chi thuật liền cũng không cách nào lại thi triển. Kế Minh lúc này mới chợt hiểu, hắn hơi hơi cúi đầu suy nghĩ sau một lúc lâu ngẩng đầu lên nói, ta chỗ này cũng có một người, hắn có lẽ có thể bổ khuyết chuột tộc Lao tổ trống chỗ. Lão Bằng Vương cùng người lùn đều nhìn lại người lùn hư một tiếng nói, thế gian cùng ta bốn người cảnh giới sắp xỉ người đã lắc đắc không có mấy, coi như Trác Phác Du tại tiếp thụ Thiên Đạo phụ trợ phía trước cùng chúng ta cũng muốn chênh lệch rất nhiều. Ngươi nói ngươi nơi đó có một người? sẽ không phải muốn tự để cử mình. Kế Minh lắc đầu, hơi suy nghĩ một chút vẫn là không có lập tức đem trong lòng người kia tuyển nói ra miệng, "Đạo, ngày mai, ngày mai phía trước, ta liền để hắn tới chỗ này." Đợi đến Kế Minh rời đi, Quân Tuyết rơi ba người vẫn cứ có chút không tin. Hắn nói đến tổn cùng là thật hay giả? Lão Bằng Vương hơi nghi hoặc một chút. Quân Tuyết rơi cũng chỉ là lúc đầu. Kế Minh nghĩ tới Nhân Tuyển, tự nhiên là trước đây tiến vào Hoàng Tiền lúc thấy tận mắt nhân vật kia, vị kia Âm Ti thành chủ. Kế Minh đi tới Lão Bằng Vương bọn người xây dựng không gian bên ngoài, từ tiền phủ bên trong lấy ra một tấm mửa. ngày đó Âm Ti thành chủ từng nói qua, Chờ hắn vào tay che năng quyết, liền lấy ra phụ lục, thành chủ hắn tự nhiên sẽ có cảm ứng. Hắn lúc này chỗ ở là một mảnh hoang dã, bên trên hoang dã dương quang phủ chiếu, bốn phía gió mát phất phơ, khu héo có cây theo gió dựng lên lượn lờ phía trên trời. Lặng yên không tiếng động, tại kế minh trước mặt trong không gian, hình một vòng tròn thông đạo dần dần xuất hiện. Kế minh rần xuống trong lòng kích động, một bước bước vào trong đó. Thời không biến ảo, long trời lở đất, liền kế minh cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hai hơi sau đó, kế minh đã cưỡng đạp thực địa. Hắn hơi hơi mở to mắt, chỉ thấy trước mắt tràng cảnh đã biến ảo, bốn phía trong hư không lơ lửng, cũng tự linh khi đã biến thành tự khí. Ở đây cũng không phải Phong Đô thành chủ phủ, mà là âm ti bên ngoài trên núi hoang. Kế Minh cũng không dừng lại, phi thân lên, thẳng đến âm ty đi. Âm ty bên trong, trong phủ thành chủ, một mặt mắt hung ác dị thú đông nhiên mở to mắt, hai con mắt giống như đèn lồng đồng dạng, có nhấp nháy tia sáng, chính là thông hiệu thiên địa nghe đế thú. Đang nghe đế thú một bên, Phong Đô thành chủ trên mặt cũng có hòa thuận vui vẻ ý cười cùng kích động thần sắc, hắn quả như tới. Không lâu sau đó, quỷ tộc liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Mấy tức sau đó, trên mặt hắn thần nhiên cứng đờ, khóe miệng giật, giật. tiểu tử này Kế Minh lúc này đã đứng ở vực. Phòng nguyệt trong cốc, Nhiếp Tiểu Tiễn nhẹ phẩy dây đàn, tiếng ca du dương, mưa nhau nhau, bạn cũ bên trong cỏ cây sâu. Ta nghe nói, người vẫn trông coi cô thành. Lúc này Kế Minh tự tay dạy cho nàng pháo hoa lạnh nhẹ. Nhiếp Tiểu Tiễn cũng không ngẩng đầu đi xem cái này cả điện nhân, trong lòng vẻ u sầu tràn đầy, hồi tưởng ban đầu Kế Minh, hắn chuyến đi này chính là thời gian mấy năm, trong lòng lời hoán giận rất nhiều, cũng không người biết được. Một khúc coi như không có gì, dưới đại tiếng khen ầm vang dựng lên. Nhiếp Tiểu lúc này mới khẽ ngẩng đầu, đã làm xong dự định, cái này một khúc pháo hoa lạnh nhẹ sau đó, liền hát lại lần nữa qua một bài nước của hắn điều ca đầu a nhưng nàng ánh mắt vừa mới hướng về đám người, con người liền tốt giống như địch trũ. Trong đám người, cái kia từ nàng chiều Tư Mộ tưởng thân ảnh đang chân chân thiết thiết đứng ở đằng kia. Nhiếp Tiểu Tiễn bỗng nhiên đứng ngậy, hai mắt lệ quang đã nổi lên, đột nhiên đem trong ngực đàn thả xuống, quay người liền hướng sau lưng Bình Phong đi đến, "Hôm nay tiểu tiễn có chút mệt mỏi, liền từ chư vị tỷ tỷ vì mọi người diễn đâu a." Nàng hai ba bước xuyên qua sau tấm bình phong tiểu đạo tiến vào viện tử, còn chưa chờ nàng đi vào phòng, chỉ nghe sau lưng tiếng bước chân đã tới gần. Nàng toàn thân nhiên bắt đầu không thể ức chế dậy, liên tiếp thời gian mấy năm tưởng niệm Hôm nay cuối cùng có thể cùng hắn gặp lại một mặt. Nàng tại Âm Ti sống rất nhiều năm, hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng chưa bao giờ giống mấy năm này dạng này cảm thấy gian nan. Nghe được tiếng bước chân ngay tại sau lưng, Nhiếp Tiểu Tiễn thông suốt lập tức quay đầu, người bà cô nương. Nhiếp Tiểu Tiễn ý cười đã cứng lại, đứng ở sau lưng nàng, lại là ngày bình thường sớm chiều trung độc nha hoàn. Ngày hôm nay nói xong rồi muốn hát hai bài khúc, nhưng là bây giờ một bài liền đã trở về, những khách nhân kia cũng không đáp ứng chứ. Nhiếp Tiểu Tiễn toàn thân giống như tiến vào so hầm băng còn sâu còn lạnh chỗ, thất thần tựa như đạo, không đáp ứng liền không đáp ứng ba ta cũng không muốn hát lại lần nữa. Nàng lời nói này vô cùng nhẹ nhàng, giống như tự lẩm bẩm. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, ngươi đã biến phải tự do phóng khoáng như vậy sao? Thanh âm của một nam tử từ trước viện góc rẽ chuyển đến. Nhíp tiểu tiên mắt đột nhiên lại phát sáng lên, hai con mắt bên trong vừa mới rút đi lại quang, lại một lần tràn đi lên. Trước viện góc rẽ, chỉ thấy một cái hơi mập thân ảnh. 563 chương 563, Che nắng quyết âm ti thành chủ chỉ là có chút bất đắc dĩ. Sớm biết như vậy, hắn trước đây đem phụ lục giao cho Kế Minh lúc liền nên đem vị trí định trong thành, mà không phải bên ngoài thành núi hoang. Hắn cũng sẽ không đi đến. Kế Minh tu được che nắng quyết đi tới Phong đô chuyện thứ nhất, chính là đi nhìn một chút tiểu tình nhân của hắn. Che nắng quyết là cả quỷ tộc đại sự sáu Phong đô thành chủ Như Cũ tức giận bất bình, hắn cái kia tiểu tình nhân tử thí thế nào được toàn bộ quỷ tộc tự do trọng yếu. Phong đô thành chủ túi đầu, trọng trọng gõ nghe đế thú đầu, trước đây nếu không phải ngươi coi trọng hắn, ta làm sao lại tuyển cái này không đứng đắn ra hỏa. Nghe đế thú bị đau kêu thảm một tiếng, nhưng không dám cãi lại, túi đầu tại trong lòng tức giận thầm nghĩ, ban đầu là ngươi tự tay đem phụ lục giao cho hắn, bây giờ làm sao lại đến trách ta. Thành rộn rộn rằng rằng, phồn hoa chỗ người đến người đi vai thích cánh. Đây là quỷ tổ công ty, thành nội diện tích to lớn, dù sao cũng là phát triển ngàn năm cổ thành, cái này ngàn năm qua tiếp nhận âm hồn đến không hết, bọn chúng cũng là khi còn sống chấp niệm không tán, còn có tâm nguyện chưa từng hoàn thành thiện nhân, cho nên cái này âm ti cực ít sẽ có cái gì loại cụ. Bên ngoài thành khói mù trọng trọng, tử khí quanh quẩn sẽ lẫn, giống như trọng trọng nệm ngủ. Kế Minh cùng Nhiếp Tiểu Thiến đứng tại bên ngoài thành 10 dặm sườn núi chỗ, ở đây cũng coi như là bọn hắn nhận biết phía sau định tính chỗ. Đi qua trong mấy năm, Nhiếp Tiểu Thiến cũng thường thường đứng ở chỗ này, âm nghĩ niệm trước đây cùng Kế Minh trải qua đủ loại sự tình, trong lòng bã. Nhưng mà bây giờ đứng ở chỗ này trông về phía xa, nhìn phương xa núi ảnh sơ ảnh thành ảnh, cảm giác phải có một vẻ đặc biệt thú vị. Lại có lẽ là trước sau tâm tình khác biệt, Nhiếp Tiểu Thiến thỉnh thoảng nhìn một chút, nghiêng người nhìn một chút bên cạnh Kế Minh, trong lòng thỉnh thoảng nổi lên một chút khoái hoạt, giống như là mở cái nắp mật quán, thỉnh thoảng sẽ có mật đường xuống tới, một mực ngọt tiến trong cổ họng. Kế Minh trong lòng ngược lại bình tĩnh rất nhiều, chỉ là có chút nhàn nhạt vui sướng. Hắn đối với Nhiếp Tiểu Thiến, phần lớn là nghe nàng đánh đàn lúc làn điệu minh thưởng thức. Ưa thích làm nhân là thích, nhưng cùng Nhếp Tiểu Thiến đối với nữa thích tới nói, không đủ và nhất. Lần này đi tới Phong Đô, Ngươi sẽ đợi bao lâu?" Nhiếp Tiểu Tiên xoay người nhìn Kế Minh, trong ánh mắt tràn đầy nhiệt liệt tưởng niệm cùng chờ mong. Kế Minh không dám nhìn tới con mắt của nàng, chỉ là cố ý nhìn qua phương xa, nói thật nhỏ một tiếng, "3 năm ngày. Nhiếp Tiểu Tiên tựa hồ đã sớm biết là kết quả này, chỉ là cười cười, "Đạo, lần sau lại lúc nào tới?" Kế Minh lắc đầu, "Có lẽ sẽ lại không tới." Lần này, Nhiếp Tiểu Tiên trong mắt khao khát kia sáng cuối cùng phai nhạt xuống. Bầu không khí có chút chấm thấp, giống như trần trời qua lại khói mù, lại hình như nặng nề đặt ở âm ti lên trần pháp. Kế Minh bỗng nhiên lại cười hì hì nói, "Ta sẽ không lại đến, ngươi lại có thể ra ngoài nhìn ta." Nhất Tiểu Tiễn túi đầu, nản lòng ph trí, nước mắt liền lưu lại trong hốc mắt, chịu đựng không chịu để cho nó rơi xuống, "Đạo, không cần rêu ca ta, ngươi biết rõ thân ta là quý tộc, không cách nào nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đi ngoại giới sau đó không ra ba hơi liền chắc chắn phải chết." Kế Minh mang theo ba phần trêu cận nụ cười của nàng, nhẹ nhàng đem nàng cái cằm nâng lên, "Ngươi cũng đã biết ta đây một lần tại sao tới Phong Đô." Nhất Tiểu Tiễn chỉ là lắc đầu, không chịu mở miệng, chỉ sợ vừa lên tiếng chính là nghẹn nào. Kế Minh thấy dáng dấp của nàng, cũng không nhẫn tâm nói đuổi nữa, "Đạo, Phong Đô thành chủ lần trước để cho ta đi đến ngoại giới, là muốn ta đi tìm một bộ cơm pháp?" Nếu là bộ công pháp kia thành công tìm được, ủy tộc sau này liền cũng có thể rời đi phong đô, đi đến ngoại giới. Khi đó giữa thiên địa liền không còn là hai tộc nhân yêu, mà là nhân yêu quỷ tam tộc cùng tồn tại. Nhấp tiểu thiến ngẩng đầu lên, "Vậy ngươi ba đã tìm được chưa?" Kế Minh gật đầu, "Tự nhiên là tìm được, bằng không ta làm sao dám tới phong đô." Nhấp tiểu thiến bỗng nhiên nhìn về phía phong đô, đồng nhiên quy xuống, thành tâm thành ý hướng thành nội ba giập đầu, "Trước đây chúng ta chấp niệm không tán không muốn tiến vào luân hồi, là thành chủ sáng lập phong đô, cho ta trở một cái chỗ nương thân." Không nghĩ tới thành chủ bây giờ lại một tâm niệm lấy thành nội tính, đem che nắng quyết mang đến. Hắn nên chúng ta quỷ tộc chi thần. Kế Minh trên đầu có hạ tuyến, chọc chọc đầu của nàng, che nắng quyết là ta mang về. Nhiếp tiểu thiên chỉ là liếc mắt một cái cho hắn, lúc này mới hiểu được vừa mới kế minh lần kia bộ dáng là cố ý làm cho nàng nhìn. Lúc này trong nội tâm nàng mặc dù 10 phần khoái hoạt, nhưng không chịu biểu lộ ra, âm thầm trách cứ kế minh cố ý chọc ghẹo nàng. Kế Minh nhìn ra tâm tư của nàng, chỉ cảm thấy nàng mắt trận trắng bộ dáng có chút khả ái, thế là cương chịu nhẹ vỗ về đầu của nàng, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Đây cũng là cực nhỏ mà cực lớn hạnh phúc. Sau 2 cái giờ, tâm tư bên trong Kế Minh đem Che nắng Quyết Ngọc Giản giao cho Phong Đô thành chủ, thành chủ may mắn không làm được mệnh. Phong Đô thành chủ nhận lấy ngọc giản, trong lòng mừng rỡ, đã tự động đem lúc trước Kế Minh trước đi tìm Nhiếp Tiểu Thiến sổ sách đã quên đi. Thành chủ nhìn trong ngọc giản lời văn câu chữ, qua nửa ngày mới ngẩng đầu, không sai, cái này đích xác là Che Năng Quyết, vừa mới hắn tại nhìn ngọc giản đồng thời, linh lực đạo y theo trong đó quý tích vận chuyển một tuần. Kế Minh trong lòng thấp thỏm cũng cuối cùng tiêu hết, dù sao cũng là đáp ứng Nhiếp Tiểu vạn nhất cuối cùng mang tới cũng không phải cái gì Che Năng Quyết, vậy thì có phần quá làm cho người ta thất vọng. 564 chương 564 Tiên quan tại uống máu sơn cốc, trọng trọng u lâm, nhốn nháo mê mụ trước sau xuyên thẳng qua. Núi đá khác nhau, sơn dai tự nhiên mà thành hồn nhiên tiên thành, trên dưới tầng tầng tiến dần lên. Đây là từ lão bằng vương bọn bốn người một tay mở ra thế ngoại đạo nguyên, từ ngàn năm nay cảnh đẹp vẫn cứ. Cái gì? Còn muốn nửa tháng? Người lùn kinh ngạc bên trong quát hỏi, trong lòng tức giận hứng hực hực, ngươi có từng đã nói với hắn, bây giờ mọi giới tình thế tràn ngập nguy hiểm, nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn đem chắc pháp dù kêu tới người kia chấm còn không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chết. Kế Minh gật đầu. Lúc này cũng có chút xúc động, ta đã nói rõ được biết, nhưng Phong Đô thành chủ lời nói cũng có mấy phần đạo lý. Hắn tại Hoàng Tuyền bên ngoài mở Phong Đô, là mạo thiên đại phong hiểm, cuối cùng lại dùng ngàn năm thời gian mới kinh doanh trô bây giờ quý tộc. Bây giờ che năng quyết vừa đến, hắn nếu không trước tiên nhường âm ti hiện thế, đó mới là cực lớn tiếng uối. Người lồn nghe vậy lại một âm thanh cười lạnh, muốn để âm ti hiện thế. Nếu như chờ chắc pháp du tìm đến chính là cái kia giúp đỡ khôi phục thực lực, chớ nói âm ti, thanh vân môn ra rất nhiều thế lực đều sẽ bị tiêu diệt, hết thảy đạt đến hóa thần tuật cùng nhân vật đều nhất định bị hắn thu phục. Quân Tuyết rơi mấy người cũng tất cả đều không nói gì. Rõ ràng đối với Phong Đô thành chủ cách làm cực không hài lòng. Ngươi lại như thế nào đi đến Phong Đô? Lão Bằng Vương trầm giọng nói, ngươi tất nhiên không cách nào thuyết phục hắn, liền do ta tự mình đi vào một chuyến. Kế Minh lắc đầu, lần trước lúc ta có hắn giao cho ta phụ lục, lần này hắn lại chết sống không chịu lại cho ta một cái, chỉ nói để cho ta kiên nhận chờ ở bên ngoài lấy, nếu như các ngươi muốn đi vào nhìn một chút, liền do Hoàng Tuyển Tiên vào, lại đi bái phỏng. Ngươi luôn bạo tính khí lập tức càng bị dẫn bạo, bái phỏng? Ha, ha ta sống trên vạn năm, coi như đi đến tiên đạo chỗ cùng nó giao thủ, cũng chưa bao giờ nói qua cái gì bái phỏng. Hắn đây tính toán là cái gì đồ vật? Kế Minh không có lên tiếng, hắn biết cái này người lồn mặc dù nói chuyện lúc nào cũng có nghe, nhưng làm việc coi như trưởng nghĩa, cho dù có vài thời điểm có tư tâm tồn tại, nhưng phần lớn là đại cục làm trọng. Lúc này người lồn nổi giận, đích thật là bởi vì Thanh Vân môn thượng cận cấp. Kế Minh thầm than, cũng không biết cái kia Phong Đô thành chủ trong hồ lô bán là thứ gì. Hắn đem chèn nắng quyết giao cho Phong Đô thành chủ sau đó liền bị đuổi ra Phong Đô, liền vừa mới lời nói kia, cũng là Phong Đô thành chủ nhường hắn tận nói. Nói đến Phong Đô thành chủ cảnh giới ta thẳng đến lúc này cũng không biết được, chỉ nhớ rõ lần trước thấy kia nghe đế thú lúc, gặp to lớn dương thần uy. cảnh giới cùng thực lực đều ở đây hóa thần phía trên, thậm chí muốn vượt qua hôm nay ta rất nhiều. Xem như vậy, vị Tiêu Phong Đô thành chủ cũng thâm bất khả chắc. Chỉ là không biết, hắn là không phải chính là trong truyền thuyết vị kia cảnh giới thông thiên, mở ra một cái không gian độc lập cung cấp quỷ tộc sinh tồn đại năng. Nếu quả là như vậy, vậy vị này thành chủ cảnh giới, có lẽ muốn so lão bằng vương bọn người cao hơn rất nhiều. Cô Tuyết rơi lúc này rõ ràng cũng ý thức được vấn đề này, nhìn về phía Kế Minh đạo, ngươi nói lần trước, vị này Phong Đô thành chủ cảnh giới ngươi cũng không biết được, chỉ nhớ rõ hắn dưới chướng thú có thông thiên chi Kế Minh gật đầu nói, đúng là như thế. Cô Tuyết rơi không biết nghĩ tới điều gì, đối với người luân đạo, việc đã đến nước này, chúng ta liền chờ nhất đẳng. Trong nửa tháng, chỉ cần thiếu ra nơi đây không gian, liên lạc theo dõi kỷ biến vậy thì đủ. Lão Bằng Vương ung tiếng nói, tình hình bây giờ, cũng chỉ có thể lúc như vậy. Hàn Vân Môn bên ngoài, Chắc Phác Du cùng đệ nhất sư vinh đang tại đi đến tiên quan tài trên đường. Tại hai người sau lưng, có phô thiên cái địa giống như cá giết sang sông đệ tử độn ngũ. Trước sau và người, tốc độ cực nhanh. Từ mặt đất nhìn qua, nhưng thấy từng mảnh từng mảnh đám mây cực tốc bay qua, thật giống như bị tật phong thổi. Hàn Vân Tông bên trên Hàn Vân Tông tông chủ trùng hợp nhìn thấy tình cảnh này, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đồng quang chiếu rọi bên trong gặp được mây mù trên vô số bóng người, lập tức túi đầu, không còn dám đi quan sát. Cư nhiên lại là Thanh Vân Môn môn nhân. Hàn Vân Tông tông chủ suy nghĩ, xem bọn hắn phương hướng sắp đi, chính là Thanh Vân Môn thượng a lần trước Thanh Vân Môn liền phái đi 10 tên đệ tử, chỉ tiếc cuối cùng bị kế minh giam giữ đi, cuối cùng lại phế bỏ tu vi. Không nghĩ tới thời gian qua đi ngắn ngủi nửa tháng, chắc pháp Du không nở một lần phái ra môn hạ đệ tử. Như vậy tính ra, trước liền thiệt hại vạn có thừa tinh nhuệ từ Cái kia tiên trong quan tài đến tột cùng có đồ vật gì, lại đáng giá chắc pháp du nhẫn tâm như vậy. Nàng sẽ không sợ sự tình bại lộ phía sau để tiếng xấu muôn đời. Thanh Vân môn lần này đội ngũ trùng trùng điệp điệp, nhìn thấy bọn hắn thân ảnh đương nhiên sẽ không chỉ có Hàn Vân Tông tông chủ một người. Những thứ này trung tiểu tông môn nhân vật đều từng trải qua tiên trong quan tài hiến tế ác ngộng, rõ ràng nhất lần này chắc pháp du mang theo môn hạ đệ tử đi qua nguyên nhân thực sự. Những người này ôm tự quét tuyết trước cửa tâm tư, nhìn xem cảnh tượng như vậy nhất thời cũng có chút mừng rỡ, sẽ đi chịu chết tất nhiên không phải môn hạ đệ tử của ta, vậy liền cùng ta không có quan hệ gì. Một vạn người mà tôi, Thanh Vân môn thượng 10 vạn tinh nguyệt, làm sao quan tâm cái này một vạn người? Chỉ là không biết cái này tiên trong quan tài đến tuột cùng là cái gì. Trong lúc nhất thời, tiên trong quan tài bí mật ngược lại thành bọn hắn chú ý trọng điểm. Sau nửa cách giờ, tiên quan tài bên ngoài, Trác Phác Du hư không mà đứng, nhìn xem môn hạ đệ tử nối đuôi nhau mà vào, trong lòng lướt qua vẻ kích động, hôm nay tiên quan tài cuối cùng mở ra, cái kia kế minh cũng tuyệt không dám đến đây đảo luận a. Một ngày này, tiên quan tài phía trên, vạn người đều tới. Một ngày này, tiên quan tài bên trong vô số tế đàn, báo ẩm máu người 565 chương 565, Tiên Quan tài chân chính bí mật chấp pháp du trở lại thanh vân môn thời điểm, Thứ Tam Thái Thượng đang canh giữ ở mây xanh bên trong đại điện. Mắt thấy chấp pháp du cao hứng mừng mừng, Thứ Tam Thái Thượng trong lòng trầm xuống, tiến lên phía trước nói, "Thế nào?" Chắc pháp du chỉ là liếc xéo hắn một mắt, cười lạnh tựa như đạo, "Ngươi là hy vọng ta thành công hay không?" Thứ Tam Thái Thượng không nói gì nữa, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác không hy vọng chấp pháp du thành công, thậm chí hi vọng kế minh lại lần nữa xuất hiện, ngăn cản chấp pháp du kế hoạch. du lạnh rên một tiếng, tháp thân hướng trong điện chủ vị đi đến. Thứ Tam Thái ánh mắt Cuối cùng cuối cùng Tán Dương nói, tiên trong quan đến cùng có cái gì? Trước sau hai vạn đệ tử cứ như vậy lớp vào, tiên quan tài thật sự cứ như vậy có trọng yếu không? Đi thẳng tại Chấp Phát Du trước đây đệ nhất sư huynh nghe vậy đống nhiên ngừng lại bước, quay đầu nhìn về phía Chấp Phát Du, ngươi chưa bao giờ đem chúng ta kế hoạch nói cho bọn hắn sao? Chấp Phát Du lắc đầu nói, ngày đó Thiên Đạo hạ xuống pháp chỉ, ta biết chuyện này người biết càng ít càng tốt, bởi vậy cô ý dấu diếm, cũng không người biết được. Đệ nhất sư huynh khẽ gật đầu, nói không nên lời hài lòng hay không, chỉ là nói, bây giờ ta đã đi tới giới này, bí mật này coi như nói ra cũng không sao. Đợi ta khôi phục thực lực, Giới này tuyệt không có bất kỳ người là đối thủ của ta. Chắc Pháp Du không người gật đầu, ngài nói thật phải. Thứ Tam Thái Thượng lúc này đã rân rân chắc chắn kinh hãi, hắn biết rõ Chắc Pháp Du là người, không biết cái này Đệ Nhất sư huynh có tài đức gì, có thể làm cho Chắc Pháp Du như vậy thật lòng khâm phục. Đệ Nhất sư huynh nhìn về phía Thứ Tam Thái Thượng, ta đến từ thượng giới, chịu giới này Thiên Đạo triệu hoán, đến đây trợ Thanh Vân Môn một chút sức lực. Đợi ta rời đi giới này phía trước, thế gian đạo thống nhất định tất cả thuộc về Thanh Vân Môn. Ta đạo hiệu Tử Hạo, ngươi sau này bảo ta một tiếng Tử Hạo chân nhân liền có thể Thứ Tam Thái thượng trong đầu đều bị Tử Hạo chân nhân những lời này kinh ngạc e rằng lời mà chúng đỡ, rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngày đó Chắc Pháp Du vô luận như thế nào đều nhất định phải đem đệ nhất sư huynh mang về. Bây giờ xem ra, cùng vị này đến từ thượng giới tiên nhân so sánh, 11 thái thượng bọn người cũng thực sự lộ ra không còn trọng yếu. Thứ Tam Thái thượng lại hỏi, cái kia ba tiên quan tài một chuyện, lại là vì cái gì? Tử Hạo chân nhân cười lớn một tiếng nói, tiên quan tài một chuyện, Chắc Pháp Du chưa bao giờ nói qua cho ngươi sự tình mọn muồn, ngươi sẽ có nghi hoặc cũng là bình thường. Bây giờ ta liền nói cho ngươi, cùng tiên trong quan cơ duyên so sánh, môn thượng trưởng nói hai vạn đệ tử. co như năm vạn đệ tử đều chết đi, cũng chết hắn chỗ. Thứ Tam Thái Thượng Thần sắc lại kích động lên, hắn đối với trong môn phái đệ tử cực kỳ giữ gìn, nghe xong tử hạo chân nhân như thế chẳng đem trong môn phái đệ tử tính mệnh coi là chuyện đáng kể, lập tức thống hận khó tả, tiên trong quan, đến tột cùng có cái gì? Tử hạo chân nhân gặp Thứ Tam Thái Thượng Thần sắc phẫn nộ, trên trán cũng có nổi gần xanh, cảm thấy hơi không vui, khẽ nhíu mày, đạo: "Tiên trong quan, có thượng giới tiên vương chi mộ. Cần lấy người tu hành tiên huyết tế tự, mới có thể đem bên trong mộ địa mở ra. Cũng thế người tu hành huyết mạch mạnh, thiên phú càng tốt, có thể mở ra tế đàn tỷ lệ liền càng cao." Thứ Tam Thái Thượng sắc mặt hơi đổi, theo lý thuyết, cho dù lần này cái này một vạn đệ tử tiến vào, cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn để cho bên trong tiên vương mộ như thế. Tử Hạo Chân Nhân cười nói, đúng là như thế. Thứ Tam Thái Thượng cánh môi hơi rung động, hai con mắt bên trong đều rất giống có lửa giận đang hừng hực dựng lên, hắn ánh mắt bỏ lỡ Tử Hạo Chân Nhân, thẳng đến chắc Pháp Du mà đi, theo lý thuyết, như cái này một vạn đệ tử chết đi sau đó không đủ để khiến cho mộ ra, ngươi còn muốn cho môn hạ đệ tử tiếp tục đi chịu chết. Trắc Pháp Du thần sắc biến đổi, bị Thứ Tam Thượng trong giọng nói chất vấn chọc giận, ngươi là ý gì? Thứ Tam Thái Thượng đau thương nở nụ cười, Ta Thanh Vân Môn, tại tu hành giới sớm đã là đạo thứ nhất thống, bây giờ vì cái này, một cái không biết kết quả tiên nhân chi mộ, đi chôn vùi đến vạn đệ tử tính mệnh, thật sự đáng ra không. Ngô xuẩn! Tử Hạo chân nhân sắc bỗng nhiên nghiêm túc, giới này tội dân, có thể có tiên vương chi mộ cơ duyên như vậy, hai vạn đệ tử đáng là gì? Chỉ cần tiên vương mộ mở rộng, Thanh Vân Môn chính là giới này tiên thu vạn đại không bao giờ kết thúc thánh địa. Tử Hạo chân nhân hiển nhiên đã thật sự nổi giận, trong lòng bàn tay đã có ấn quyết đang diễn hóa, chỉ là ẩn mà không phát. Thứ Tam Thái thượng cũng nhìn ra điểm này, nhưng hắn hôm nay thái độ khác thường thái độ kiên định. Chỉ là chăm chú nhìn chắc Phách Du, chắc Phách Du, thanh vân môn ngươi cũng từng quen rất lâu, môn hạ đệ tử là ngươi từng cái tuyển nhận đi vào. Bây giờ tự tay đưa bọn hắn đi chết, trong lòng nhưng có qua thương tiếc. Chắc Phách Du giữ im lặng, trong mắt lập lòe ánh sáng yếu ớt, giống như trong núi lang trông thấy con mồi, âm tàn vô cùng. Chỉ tiếc, ta hôm nay mới biết được, ngươi một mực đến nay cái gọi là liên quan đến thanh vân môn thiên thu vạn đại đại sự, lại chính là tiên vương chi mộ. Thứ tam thái thượng từng bước một lui về phía sau, ta nếu sớm chút biết, coi như liều tính mạng, cũng nhất định sẽ ngăn cả ngươi. Từ hạo chân nhân đến nước này đã không thể nhịn được nữa. dưới chân lập tức bước ra một bước, trong lòng bàn tay liền có vô số kiếm cương cùng cái mốt quang bắn ra, làm cản. Hắn thân là thượng giới tiên nhân, đối với cái này giới người vốn là có kinh bị, giống như thượng thương nhìn trên đất sâu kiến. Bây giờ bị thứ Tam thái thượng luân phiến chất vấn, tự nhiên không thể chịu đựng. Thứ Tam thái thượng uy trưởng ngăn cản, nhưng mà trưởng ấn vừa lên liền bị đánh trở về, rơi ở mẩm chỗ ngực. Từ Hạo chân nhân lúc này mới thu trưởng, đi qua mấy ngày nay điều dưỡng, thực lực của hắn khôi phục một chút, bằng không cũng sẽ không đơn giản như vậy đem thứ Tam thái thượng đánh trọng thương. Một ngày này Thứ tam thái thượng bị chắc phác du cầm tủ, thanh vân môn thượng phía dưới không người biết được. Một ngày này, chắc phác du đem tiên trong quan chứa tiên nhân chi mộ đại sự cáo chi thế gian, nhưng cũng không có nhắc đến cái gọi là hiến tế sự tình Tử hạo chân nhân đứng lên thanh vân sơn môn chi đỉnh, nhìn về phía phương xa, nhưng thấy biển cả mênh ông, cùng chơi một màu, cùng núi tương liên, hắn cảm thán một tiếng, giới này tội dân, có thể nhìn thấy như vậy cảnh đẹp, cũng là chịu thiên địa ân huệ. 566 chương 566, ma môn lần này hiến tế nếu là thuận lợi Tiên quan tài sẽ tại ít ngày nữa bị mở ra, đến lúc đó Tiên Vương chi mộ mở rộng, để tránh sinh ra một chút biến cố, ngươi cũng cần tìm thêm một chút nắm giữ tiên huyết di mạch nhân vật. Chỉ cần thượng giới có thể có 3, 5 người đến, đến lúc đó coi như muốn đem giới này âm dương điên đảo cũng tuyệt không phải không có khả năng. Từ Hạo chân nhân đối với sau lưng chắc phát Du đạo. Chắc Pháp Du chỉ là gật đầu, ta nhất định tận lực đi làm. Chẳng qua hiện nay thanh vân môn trên thế gian địch thủ cực ít, bây giờ cũng chỉ còn lại ngài tại không lâu phía trước thấy qua những người kia. Từ Hạo chân nhân lộ ra khinh miệt thần mấy người kia cảnh giới mặc dù không tệ, nhưng thần thông thô giáp, thủ đoạn tốc kém. Đợi ta khôi phục thực lực sau đó, một người liền đủ để đem bọn hắn toàn bộ chấm giết. Chấp pháp Du đạo, trừ bỏ những người kia bên ngoài, một người khác cảnh giới mặc dù không bằng bọn hắn, nhưng trong đó uy hiếp nhưng phải lớn hơn nữa nhiều không thiếu. Nói nghe một chút. Từ Hạo chân nhân lơ đễnh. Chắc pháp Du nói dĩ nhiên chính là cái mình, bây giờ tu hành giới, thế hệ trẻ tuổi tiên kiêu nhiều tại anh Biến tu vi, chỉ có một người, cảnh giới tuy là Ảnh Biến, thực lực lại tựa như Hóa Thần đỉnh phong. Hơn nữa hắn tu hành thời gian rất ngắn, từ hắn đột nhiên xuất hiện đến hôm nay, ngắn ngủi mấy năm, hắn liền hoàn thành từ một kẻ phàm thân đến Hóa Thần vượt qua. Từ Hạo Chân Nhân nghe chắc Pháp dù một phen miêu tả, nhất thời cũng cảm thấy có chút mới lạ, anh biến tu vi lại có hóa thần đột cùng thực lực, cái này ở thượng giới cũng không đơn giản. Cho dù giới này hóa thần thực lực nhiều dần đi, nhưng hắn có thể dùng cái này, giới không chọn vẹn linh khí làm đến tình trạng này thực sự hiếm thấy, người lời nói là thật. Chắc Pháp Du đạo: "Tự nhiên." Từ Hạo Chân Nhân vấn đạo: "Người này bây giờ tại nơi nào?" Chắc Pháp Du nguyên bản có ý định nhường cho con Hạo Chân Nhân sau này nhìn thấy Kế Minh liền lập tức đem hắn dẫn giết, ai ngờ nhìn Từ Hạo Chân Nhân bộ ngược lại lộ ra một chút kỳ, cảm thấy hơi trầm xuống. thầm nghĩ chẳng lẽ là cái này tự hạo chân nhân đang tìm kiếm đồ đệ. Nếu để cho hắn gặp Liễu Kế Minh sau đó, cảm hoài hắn thiên phú không tồi đem hắn thu làm đệ tử, sau này muốn giết hắn chẳng phải là so với lên trời càng khó. Chắc Pháp Du là người thông minh, ít nhất ngày bình thường tự xưng là thông minh. Dạng này người tâm tư nhiều đến kinh ngạc, thiện phòng nửa chủ đáo. Cũng chính vì như thế, nàng nghĩ đến ngược lại muốn so những người khác càng nhiều, dễ dàng tự cho là thông minh. Nàng đoán không ra tự hạo chân nhân tâm tư, một tùy tiện suy xét, cuối cùng âm thầm quyết định, đã như vậy, tạm thời chẳng bằng hắn không cách nào nhìn thấy Kế Minh. Nghĩ tới đây, nàng từng gặp Hạo chân nhân đạo Người này cùng hôm đó ngươi thấy qua lão bằng vương bọn người quan hệ không ít, mấy ngày trước nên còn tại bọn hắn sáng tạo chỗ kia trong không gian. Mấy ngày phía trước, bọn hắn thấy tận mắt thực lực của ngươi, những ngày qua có lẽ không còn dám xuất hiện. Từ Hạo chân nhân chỉ là cười lạnh không giúp, ngu xuẩn. Hạ giới tội dân đế ngồi lẽ giếng, há lại chỉ có từng đó ta thượng giới chân nhân thực lực chân chính. Đợi ta khôi phục sau, chớ nói bọn hắn trốn ở chỗ kia trong không gian làm rùa đen, liền xem như trốn vào một chỗ bí cảnh, ta muốn giết bọn hắn cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Trắc Pháp Du sớm biết người này xưng hô giới này bên trong người vì hạ giới tội dân, trong lòng cũng không có cái gì khó chịu. Nàng trong lòng mục tiêu duy nhất liền để cho Thanh Vân Môn thành tiểu giới này vạn cổ vô nhất bá chủ, những chuyện khác cũng không cần cân nhắc. Nàng không ngờ tới, Kế Minh lúc này đã tới Ma Môn. Giá trị này thời khắc nguy cấp, Kế Minh trong lòng biết vô luận chắc Pháp Du vẫn là thiên đạo, đủ sẽ không nghĩ tới hắn lại sẽ rời đi lão bằng Vương ba người che chở. Cái này cùng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất có một dạng đạo lý. Ma Môn tổng đàn tại yêu tộc hướng về bắc 2000 bên ngoài, ở giữa có mênh mông sa mạc, thường nhân muốn tại trong đó sinh tồn rất khó. Chỉ vì thời tiết tác liệt, man thú nhiều đến kinh ngạc. Dưới loại tình huống này, phàm là có thể ở nơi đây trưởng thành, không khỏi là hôn nhân, từ nhỏ ăn lông ở lỗ, tàn nhẫn dị thường. Ma môn tại những này dân chúng trong mắt, đổ cùng Thanh Vân môn tại Phạm Trần thành chi bách tính trong mắt trong mắt một dạng, là tiên nhân thánh địa, không thể xâm phạm. Kế mình đã từng suy xét rất lâu, không biết cái này Thanh Vân môn cùng Ma môn ở giữa chính tả là như thế nào định nghĩa. Nếu là trước đây hắn đi tới thế giới này sau đó liền thân ở Ma môn, sẽ hay không cảm thấy Thanh Vân môn ngược lại là tà giáo. Bất luận như thế nào, hôm nay Kế Minh đi tới Ma môn, cũng là muốn nói một chút hợp tác. Hắn sớm nghe nói Ma môn tông môn thế lực mạnh mẽ, so với Thanh Vân môn cũng không khác nhau lắm, cùng Thanh Vân môn cũng từ trước đến nay không quá hợp nhau. Có đôi lời nói, địch nhân của địch nhân chính mình bằng hữu, Kế Minh căn cứ tiêu diện Thanh Vân môn tôn chỉ, quyết định tới Ma môn xem. Vạn nhất trong Ma môn có cùng chủng tộc lao tổ thực lực tương đương nhân vật, cái kia vừa vận điển vào 4 người bọn họ hợp kích chi thuật chống chỗ, đến lúc đó liền lại có thể có một chút nên địch sức mạnh. Trước khi đến, Kế Minh đã làm xong dự tính xấu nhất. Thanh Vân đã sớm đầu phục thiên đạo, cũng chính bởi vì có thiên đạo che chở mới có hôm nay thế lực, nếu là liền Ma cũng đã sớm cùng thiên đạo kết minh. Hôm nay hắn cũng coi như là tự chui đầu vào lưới. Ma môn sơn môn cùng Thanh Vân môn, thậm chí cùng Thái Huyền tông các loại đều hoàn toàn khác biệt. Ở đây cát vàng đầy trời, ở giữa có một tòa cố thành, thành nội không gian to lớn, có 7, 8 vạn người. Thành nội kiếm khí lâm nhiên, làm bên ngoài thành có manh thú tập kích tiếp cận, thành nội kiếm khí liền bỗng nhiên bắn ra, lập tức đem hắn chém thành thịt nát. Tường thành từ vạn cân trên đá lớn phía dưới xây lên, có vài chục trượng cao, xa xa nhìn lại giống như cự thú, cảm giác gấp mấy phần. Đây cũng là Ma tông sơn môn. Ma địa, Yin Hai lui tới. Một ngày này, ngoài cửa đi tới một cái bộ dáng bình thường mà mạc. 567 chương 567, chiến hậu vào thành hắn làm cái gì? Ma môn hộ pháp thu đến tin tức này thời điểm mười phần kinh ngạc. Tại hắn sau lưng, một cái thủ vệ cung cung kính kính đứng thẳng, túi đầu nói, hắn cũng không có nói rõ, chỉ nói là có việc cầu kiến quá thượng giáo chủ, liên quan đến ta thánh giáo sinh tử tổn vong. Hộ pháp nghe lời này một cái cười, sinh tử tổn vong. Đi, mang ta đi nhìn một chút, nhìn hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Kế Minh lúc này còn đứng ở bên ngoài thành, bốn phía nhìn quanh trung tâm sinh cảnh khai. Cái này ma muôn con dân sinh tổn hoàn cảnh sát thử các liệt, vô luận hoang mạc vẫn là mãnh thú, đây mới thật sự là đấu với trời đấu với người. Khó trách nơi đây dân phong du hãn, bọn hắn cả ngày lẫn đêm muốn vì sinh tồn bồn dầu, nếu không vận động, căn bản sống không nổi. Cái này một tòa thành cũng không hề tầm thường. Kế Minh ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu tường thành, những trận pháp này chi phức tạp trình độ, so với thanh văn môn thượng phía dưới cũng không kém chút nào, nếu có người muốn cưỡng ép xâm nhập, chỉ sợ không có tan thần kỳ tu vi căn bản không cách nào làm đến. Hắn ở chỗ này tự lo càng khái. Chỉ thấy tường thành đỉnh có hai thân ảnh mơ hồ xuất hiện, trùng hợp che phủ lên liễu kế minh ánh mắt, ném rơi một mảnh bóng dâm tại kế minh trên mặt. "Là ngươi?" Kế minh liếc mắt nhận ra cái này ma môn đại hán. Ma môn đại hán cũng có vẻ hưng phấn dị thường, cười ha ha một tiếng, "Đạo, quả nhiên là ngươi." "Kế Minh." Tại bí cảnh lúc ngươi cậy vào bên cạnh có cao thủ hỗ trợ, ba phen mới bận cho ta phía dưới ngang chân, hôm nay cuối cùng chọn đến một mình ngươi thời điểm. "Vô luận ngươi hôm nay tới làm gì, ăn trước ta một chưởng lại nói." Vừa dứt lời, hắn đã vượt ra tường thành, hơi chào đảo một cái, thi triển pháp tướng tiên địa, đấm ra một quyền. Vệ Minh tại trong lúc này tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ta hôm nay tới Ma môn là muốn nói một chút hợp tác, nếu là cố ý tỏ ra yếu kém không ngừng nhượng bộ hoặc không muốn động thủ, khó tránh khỏi sẽ bị thấy rõ, nếu như thế, ta lợi dụng lôi đỉnh thủ đoạn kết thúc trận đại chiến này. Cùng lúc đó, hắn trong lòng bàn tay liền có kiếm quang bắn ra. Đúng là hắn tại vực ngoại chiến trường ngộ ra tiên kiếm kiếm pháp, đây là nhường lão bằng vương bọn người kinh thán không thôi tuyệt học, bởi vậy chỉ một kiếm này đã là đủ. Ngắn ngủi một hơi, thành nội rất nhiều người đã nghe tin mà đến, đứng tại trên tường thành, nhìn về phía bên ngoài thành hai người, là người phương nào cùng ta thánh giáo hộ pháp động thủ? Có người thắc hỏi Câu nói này còn chưa nhận được giải hoặc, phía trước một đạo rực rỡ kiếm quang bỗng nhiên dâng lên. Kiếm quang bắt đầu tại kế minh bàn tay, thẳng đến ma môn hộ pháp mà đi. Kiếm chỉ tay dao, cũng không rằng co, cơ hội là bẻ gây nghiền nát. Trường ấn tựa như vải vóc, bị sắc bén cái kéo cắt mở, suy suy không ngừng bên hai. Bất quá nửa hơi thở, trường ấn đã hoàn toàn tiêu tan, nhưng mà kiếm quang dư lực chưa hết, kinh minh không ngừng, thẳng đến ma môn hộ pháp mà đi. Đại hán lúc này đã kinh hãi nói không ra lời, hắn nơi nào nghĩ nhận được, kế minh thực lực lại đã đạt tới loại trình độ này. Tiểu tử này tại trong bí cảnh chờ đợi dòng giá 1 năm mới hiện thân lần nữa, không biết vừa được dạng gì cơ duyên, lấy hắn một kiếm này thực lực, liền xem như cùng chắc Pháp Du so sánh cũng nhất định không khác nhau lắm. Đại hắn trong lòng Tuần ra rất nhiều ý nghĩ, trong lòng bàn tay đổ không chút nào hàm hộ, một trưởng vung lên thẳng đến kiếm quang mà đi. Trước sau hai trưởng, cuối cùng đem kiếm quang này chệt tiêu. Thành nội người quan chiến lúc này cũng đều nhìn ra manh mối, người này đến tột cùng là ai? Bên dưới một kiếm mà ngay cả hộ pháp cũng cần lấy hai trưởng liên tiếp ngăn cản. Cuối cùng có mắt minh người nhìn ra Liễu Kế Minh thân phận, người này tựa hồ cùng Thánh giáo Tàng Kinh Các trong điện tịch ghi lại Kế Minh có chút tương tự. Có người nói sau khi ra, lập tức lại có người hướng thanh, đích thật là hắn. Thái Huyền tông khí đồ, ta từng tại thánh giáo trong điện tịch gặp qua hình dạng của hắn. Ngoại thành đại chiến, lúc này đã đình chỉ. Đại hắn ra tay đột ngột, giương tay cũng mười phần quả quyết, hắn đã phát giác mình không phải là kế minh đối thủ, như vậy cuộc tỷ thí này cũng bất tất lại tiếp tục. Người một kiếm này, cùng thế gian chư pháp đều có khác biệt, là từ đâu mà đến? Đại Hán vấn đạo. Kế Minh đem huyền Phật kiếm thu hồi vào kiếm, cũng không dấu bên trong bí cảnh, có một chỗ chiến trường cung cấp người sắp phạt, ta ở trong đó trăm vạn đi xuyên, giết vô số sinh linh chi phía sau tự động nổ ra. Đại Hán bình tĩnh, khó trách ngươi vừa mới lúc xuất kiếm phân, liền có núi thây biển máu giết người ý cũng được, ngươi hôm nay tới đây đến tọt cùng là vì cái gì, không ngại nói thẳng a. Ngươi tụi hồ đối với ta tới ở đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kế Minh vấn đạo. Đại Hán cười nói, ta thánh giáo quá thượng giáo chủ, cảnh giới thông thiên, mấy ngày phía trước đã nghĩ đến ngươi nhất định sẽ tới nơi đầy tìm hán. Kế Minh suy nghĩ một chút, thần nghĩ cái này vị thái thượng giáo chủ cảnh giới cũng nhất định không tầm thường, nghĩ đến là nhìn thấy Liêu bất mấy ngày trước ngoài Cửu Thiên cái kia một hồi đại chiến. Kế Minh đầu lên nói, nếu như thế, quý quá thượng giáo chủ cũng nên minh bạch ta lần này ý đồ đến. Đại hán lắc đầu nói, ta đây lại hoàn toàn không biết, quá thượng giáo chủ cũng chưa từng từng cùng ta nói. Không biết quá thượng giáo chủ hiện nay đang tại nơi nào. Kế minh vấn đạo. Đại hán vây tay, hướng thành nội làm ra một cái động tác, đi theo ta. Mắt thấy đại hán phi thân lên, kế minh suy nghĩ nửa ngày, đi theo. Hôm nay tình hình ra kế minh dự kiến, ít nhất nhìn trước mắt tới, vị này ma tông quá thượng giáo chủ tu vi không kém, trên thực lực nên mạnh hơn hắn. Bây giờ, cái này vị thái thượng giáo chủ tựa hồ đã sớm biết ý đồ của ta, nhưng ta không biết thái độ của hắn kế mình có chút đau đầu Linh lực thời khắc vận chuyển, vạn nhất cái này Ma tông quá thượng giáo chủ cùng chắc phát do tình huống tương tự, cũng là Triệu Thiên đạo phụ trợ, vậy ta sau đó tỉnh cảnh liền sẽ có mấy phần nguy hiểm. Hôm nay tới đây có chút thất sách, nhưng việc đã đến nước này, đã là tên đã trên dây. Trước tiên theo sau, xem cái này vị thái thượng giáo chủ chân diện mục. Ma tông thành trì rất lớn. Kế mình ở ngoài thành thời điểm liền gặp cắt vàng đợi trời, nhưng không thể đem thành trì cái bóng trông cất, hắn thì biết rõ, tòa thành này rất lớn. Nhưng bây giờ tự mình đi tới, cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Cái này đâu chỉ là một tòa thành trì, cơ hồ đã gọi là một quốc gia. Kế Minh ánh mắt từ gần cùng xa Thi triển đồng thuật mới có thể nhìn thấy thành trí phần cuối. 568 chương 568, Ma Tông Thần Linh đây là cho đến tận này kế mình đã thấy kỳ lạ nhất Sơn Môn, vô luận Thanh Vân Môn vẫn là Thái Huyền Tông, đều nhất định sẽ cố ý đem Sơn Môn kiến tạo trên thế gian chỗ cao. Chỉ vì thế gian linh khí đa số chỗ cao nồng đậm, Thanh Vân Môn càng là như vậy, cho dù là chân núi hòn đảo, cũng nhất định so hải ngoại độ cao so với mặt biển cao hơn rất nhiều. Thế giới này người tự nhiên không biết độ cao so với mặt biển là có ý gì. Nhưng mà thân là người tu hành, đối với linh khí có dị thường bén nhẹ cảm ứng, trước đây Kiến Tạo Sơn môn nghĩ đến cũng là dựa vào loại biện pháp này tới chọn địa vực. Ma tông địa chỉ thì hoàn toàn khác biệt, ở đây chỗ hoang mạc, linh khí cũng không tính phong phú, hơn nữa thời khắc có manh thú xung kích. Hộ pháp tự hồ nhìn ra Liếu Kế Minh nghĩ hoặc, hơi hơi ngẩng đầu, tự hào cười nói, ta thánh giáo cùng Thanh Vân môn hàng này hoàn toàn khác biệt. Thanh Vân môn từ trước đến nay sẽ đem thế gian tốt nhất nắm trong lòng bàn tay, ta thánh giáo lại là vì thế gian chúng sinh. Bọn hắn gọi chúng ta vì ma giáo, nhưng cái này trên hoang mạc ngàn vạn tiên nhân từ trước đến nay là đem chúng ta phụng làm thần linh. Nếu không có trước đây Thái thượng trưởng lao đem thánh giáo dạy chỉ lưu tại nơi này, trên hoang mạc không biết sẽ có bao nhiêu bại cốt. Kế Minh khẽ gật đầu, nói lên từ đáy lòng, nói như vậy, Quý tông quá thượng giáo chủ, đích xác rất liễu bất lên. Đại hán cười lớn một tiếng nói, quá thượng giáo chủ tự nhiên là liễu bất lên, so sánh chắc pháp du hàng này, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Kế Minh nhìn đến ra hắn đối với quá thượng giáo chủ sùng bái, trong lòng không khỏi đối với cái này vị thái thượng giáo chủ càng hiếu kỳ hơn. Hắn đã từng gặp qua đại hán này bên ngoài lúc ngang ngược càn rỡ, không nghĩ tới nhắc đến quá thượng giáo chủ cũng sẽ biểu hiện ra hài tử đối với trưởng bối tôn kính. Một đường xuyên qua hơn phân nửa tòa thành trì, Kế Minh thấy qua bên trong thành phong thổ, vô luận là giải đất phồn hoa phiên trợ, vẫn là dòng người tương đối hơi ít khu vực, phân chia đều hết sức tính tưởng, liền đường đi cũng sạch sẽ, điểm này so Thanh Vân môn thượng không biết tốt hơn bao nhiêu. Giáo chủ ngay tại trong đó. Đại Hán mang theo Kế Minh đi tới một tòa lầu các phía trước. Chỗ này lầu cắt rất cao. Kế Minh lúc ở ngoài thành cũng đã chú ý tới tòa này lầu các, đơn giản là nó rất giống kiếp trước một cái tên là Đồng Phương Minh Châu kiến trúc, chỉ bất quá chỗ này lầu các rõ ràng muốn trầm trọng rất nhiều, dù sao trên dưới toàn thân đều là do màu đen tự thạch kiến tạo. Chỗ này lầu cắt là năm đó quá thượng giáo chủ hao phí trăm năm kiến tạo, trong đó không gian không hề giống mặt ngoài nhìn nhỏ mọn như vậy. Ta Ma tông hơn 6 vạn đệ tử, phàm là có tiến vào kim đan kỳ đệ tử, đều tất nhiên sẽ tiến vào ở đây tiến hành tu hành. Ở đây thí luyện không gian nhiều đến kinh ngạc, cũng đều là quá thượng giáo chủ một tay kiến tạo. Kế Minh càng minh bạch vì cái gì mà tông đệ tử sẽ đối với quá thượng giáo chủ như thế kinh yêu. Hắn hồi tưởng lúc đến trên đường thấy qua khắp nơi hiểm địa cùng sa mạc, thậm nghĩ nơi này đích xác có thể xứng tụng thế ngoại nguyên, mà vị thái thượng giáo chủ ở nơi này hoang mạc bạch tính trong mắt, cũng làm nội sạ vì ổ cái danh hiệu này. Giáo chủ của các ngươi bây giờ người ở chỗ nào?" Đại Hán một đầu ngón tay đỉnh lầu các tầng cao nhất, trên trời bạch ngọc kinh, thiên nhân an ủi ta đỉnh. Kế Minh bước vào lầu các sau đó, mới biết được chỗ này, lầu các tên chính là bạch ngọc kinh. Hắn nhìn xem lầu các bên trong bảng hiệu trầm mặc rất lâu, thầm nghĩ cái này vị thái thượng giáo chủ vô luận tu vi như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn làm ra đủ loại này sự tình, liền so thanh vân môn thượng bất cứ người nào cao minh đâu chỉ gấp trăm lần. Cái này vị thái thượng giáo chủ chân chính bất chỗ ở chỗ, hắn làm cho những này ăn lông ở lỗ, đấu với trời đấu với đất nhân có hy vọng sinh tồn, tận mắt thấy tiên nhân bạch ngọc kinh vị trí. Vô luận chỗ này Bạch Ngọc Kinh có phải là thật hay không đang tiên nhân phụ đệ, tại hoang mạc trong lòng của những người này đều nhất định có chân chân thiết thiết tiên nhân. Xem như vậy, Ma tông tử đệ đối với tông môn tán thành cùng lòng trung thành, tuyệt không phải Thanh Vân môn có thể so sánh. Nếu không phải là có thiên đạo phụ trợ, cái này Ma tông muốn tiêu diệt Thanh Vân môn cũng không tính khó khăn. Kế Minh khẽ thở dài một cái, lúc này đã giải, Ma tông tuyệt sẽ không có thiên đạo phụ trợ. Tại những ngày Ma tông con em trong mắt, quá thượng giáo chủ chính là bọn họ thiên đạo. Giống như vậy chuyện, há lại thiên đạo có thể dễ dàng tha thứ? Kế Minh từng bước một đi lên tòa này lầu các mỗi một tầng. Rong giá trong trượng Mỗi một tầng đều đi qua trận pháp và không gian cải tạo, bên trong có đối ứng riêng phần mình đất tự tập. Cái này vị Thái thượng trưởng lão, đích thật là một thiên tài. Cũng khó trách chỗ này lâu các, cần hao phí hắn trăm năm thời gian. Vẹn vẹn trong này đủ loại trận pháp, liền không là người bình thường có thể buộc vòng quanh. Kế Minh trầm tư rất lâu, xem như vậy, cái này vị Thái thượng trưởng lao ít nhất hao tốn mấy trăm năm thời gian tại kinh doanh tòa này mà tông chi thành. Bằng không mà nói, tu vi của hắn nhất định sẽ sâu hơn bên trên rất nhiều. Một đường xuyên qua lầu các trăm trượng, Kế cuộc đã tới lầu các Tại lầu các đỉnh, trăm trượng phương viên trong không gian Chỉ có một qua quyết bình bình nho nhỏ nhà gỗ, xem như vậy, cái này trong trượng không gian lại sẽ có vẻ trống trải rất nhiều. Kế mình cũng không tiến vào bên trong nhà gỗ, chỉ vì ma môn quá thượng giáo chủ, đứng tại lầu các cái này to lớn không gian biên giới. Nơi đây biên giới, Sê cùng ban công giống nhau y hệt, em cũng chỉ là một khối thật to cửa sổ sắt đất. Nơi này, Sê hoàn toàn chính xác xảo diệu. Người phía dưới vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, trong lòng bọn họ thần linh, sẽ thời thời khắc khắc đứng tại bạch ngọc kinh đỉnh nhìn bọn họ khó khăn. 569 chương 569, tiên có thiên diện nói đến thanh vân môn thượng cũng có rất nhiều tu hành thực tập chỗ, nhưng là cùng nơi đây có cực lớn khác biệt. Thanh vân môn thượng chỗ tu hành phần lớn là thiên sinh địa dưỡng, hoặc là giống bi cảnh vậy từ tổ tiên mở rộng chỗ, cuối cùng từ thanh vân môn thượng hóa thần khai quật. Bây giờ, kế minh đứng ở nơi này tọa từ ma tông quá thượng giáo chủ một người kiến tạo, cuối cùng hao phí trăm năm thời gian kiến tạo thần tích trên kiến trúc. Kiến trúc như vậy, nếu là ở kiếp trước, ít nhất cũng là cùng trưởng thành sắp xỉ ký tích một trong Kế Minh một phen suy nghĩ lung tung phía sau, đi tới lầu các đỉnh, nhìn thấy vị này quá thượng giáo chủ đứng tại ban công bên trên, quỷ thần xui khiến nói ra một câu nói như vậy, nơi này, xây hoàn toàn chính xác xảo diệu. Người phía dưới vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, trong lòng bọn họ thần linh, sẽ thời thời khắc khắc đứng tại Bạch Ngọc kinh đỉnh nhìn bọn họ khó khăn. Lời nói này mở miệng sau đó, Kế Minh mới đột nhiên cảm giác được có chút không ổn, chỉ vì vô luận như thế nào, lời nói này nghe vào đều rất giống là ở trào phúng. Nhưng mà Kế Minh không có chút nào giễu cợt ý tứ. Đứng tại lầu các đỉnh trước đây bóng người chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Kế Minh. Kế Minh cuối cùng thấy được vị này trong truyền thuyết quá thượng giáo chủ, ngoài ý liệu, người này anh tuấn đến có chút không tưởng nổi. Tại kế Minh trong ấn tượng, nếu là cùng chắc Pháp Du cùng thời đại nhân vật, niên linh tự nhiên cũng tại mấy ngàn năm bên trên, ai có thể nghĩ lấy được, lại là một cái anh tuấn phải không tưởng nổi người trẻ tuổi. Quá thượng giáo chủ còn đang suy nghĩ kế Minh vừa mới lời nói kia, hắn đoán không ra kế Minh ý nghĩ, có ý tứ gì. Kế Minh cũng không có giảng giải, hắn hôm nay là đến tìm vị này quá thượng giáo chủ cho chuyện hợp tác chuyện, cũng có thể nói là tới đàm phán, mở miệng phía trước cũng không nên yếu đi khí thế. Hắn xoay người đi đến lầu các ban công phía trước, nhìn phía dưới chẳng cảnh, nhìn trái mà nói hắn, đứng ở chỗ này xác thực nhìn thấy cả tòa thành trì, coi như không sử dụng đồng thuận, cũng đủ để nhìn đến rõ ràng. Nói như vậy, ngươi đã sớm biết ta tới đến nơi đây. Quá thượng giáo chủ trên mặt mang nụ cười ôn hòa, nếu như ta nói, tại ngươi tới phía trước ta đã sớm đoán được ngươi sẽ đến, ngươi tin không? Không quan trọng tin hay không. Kế Minh đột nhiên cảm giác được cùng vị này quá thượng giáo chủ nói chuyện có chút phiền phức, đơn giản là vị này quá thượng giáo chủ tựa hồ thời khắc có thể đoán được hắn ý nghĩ, cái này thực sự không phải một kiện để cho người ta thống khóa chuyện. Kế Minh trong lòng lướt qua rất nhiều lời, cuối cùng vẫn là chọn lấy một câu tự nhận là không có nhất sơ hở lời nói, đã như vậy, ngươi phải biết ta đây một lần ý đồ đến. Quá thượng giáo chủ xoay người qua, cùng hắn sóng vai đứng trùng một chỗ. Hai người nhìn xem mây mù dưới quan cảnh, vô luận là trước mắt mở mịt lưu động sương mù vẫn là trước sau hàng đã gió nhẹ, đều để dưới chân mảnh này lầu các rất giống tiến cảnh. Kế Minh càng phát giác dưới chân tòa kiến trúc này chính là kiếp trước Đông Phương Minh Châu. Bây giờ chắc Phác Du gọi đến thiên ngoại cường nhân, liền chuột tộc lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa người này thực lực chưa từng khôi phục lại thời đỉnh cao, có thể tưởng tượng, không đến một tháng chờ người này khôi phục đỉnh phong sau đó, thế gian tất cả thế lực đều sẽ chịu Thanh Vân Môn thống trị. Kế Minh nghe hắn một lời nói toạc ra bây giờ mấu chốt của sự tình, cảm thấy cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là nói, người quả nhiên thấy được ngày đó chuột tộc lao tổ tại Cựu Thiên bên ngoài phát sinh chuyện. Quá thượng giáo chủ nói tiếp, bây giờ chân chính chuyện trọng bẻ ở chỗ, Thanh Vân Môn đã lại lần nữa phái đi một vạn đệ tử tiến vào Tiên Quan Tài. Đáng ra chắc pháp du bỏ qua Thanh Vân Môn của mọi người Trung Tiểu Tông môn hy vọng cùng với hai vạn đệ tử mệnh đi làm chuyện hẳn không hề thường. Có thể tưởng tượng, chờ tiên trong quan tài đồ vật xuất hiện sau đó, thế gian lại sẽ có một phen rung chuyển. Kế Minh không khỏi nhìn về phía hắn, thế mới biết, Nguyên Lai vị này quá thượng giáo chủ biết sự tình nhiều đến kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ biết tiên trong quan vật thể đến tột cùng là cái gì? Kế Minh không khỏi vấn đạo. Quá thượng giáo chủ chỉ là lát đầu, ta từng cho là thuật bói toán thăm dò thiên cơ, cuối cùng không thu hoạch được gì. Nhưng quẻ tượng chỉ ra chính là đại hung, đối với cái này giới chúng sinh tuyệt không phải chuyện gì tốt. Kế Minh không có lên tiếng, chỉ là âm thầm bán thầm, như lời ngươi nói ta đây tự nhiên cũng hoàn toàn minh bạch, bằng không trước đây cũng sẽ không năm lần bảy lượt đi tìm Trắc Pháp Du gấp dạng. Ngược lại là ngươi, nếu biết Trắc Pháp Du nhất định có chỗ nhu độ, ngược lại không chịu ra tay. Trong lòng hắn âm thầm kinh bị thời điểm, Quá thượng giáo chủ thở dài nói, "Sau này trong lòng ngươi có ý kiến gì không, hay là muốn cất giấu một điểm?" Kế Minh lập tức lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn thấu hiểu được trong lòng ta ý nghĩ? Quá thượng giáo chủ lại nói, "Ta từng tu hành qua một đạo thần thông, đích xác có thể thăm dò trong lòng đối phương ý nghĩ." Kế Minh lần này thật sự bị giật mình. Trên đời chuyện đáng sợ nhất không gì bằng trong lòng mọi chuyện cần thiết bị người khác biết nhất thanh nhị sợ, một người miễn là còn sống, liền luôn có một số bí mật cùng ý nghĩ phải không nguyện ý để người khác biết đến, liền xem như tại người thân nhất trước mặt cũng tuyệt không nguyện ý hi lộ. Hiện tại cái này quá thượng giáo chủ có thể biết người khác ý nghĩ, Kế Minh mắt hơi hơi nheo lại, thế là không hiểu có địch ý quá thượng giáo chủ cũng nhìn xem hắn, ánh mắt trong suốt. Kế Minh vốn định cũng đoán một cái cái này quá thượng giáo chủ tâm tư, nhìn hình dạng của hắn, thở dài nói, bây giờ không có nghĩ đến, thân là ma tông quá thượng giáo chủ, ngươi lại có được bộ dáng như vậy, bình thường nơi nào có người có thể dự đoán được. Quá thượng giáo chủ ngoại ý muốn tại Kế Minh chuyển biến chủ đề tốc độ, nhưng vẫn là đạo, lời này ngươi lại nói sai, tu hành giới phần lớn người đều biết, ta có thiên diệt. Nói chuyện đồng thời, diện mạo của hắn đã thay đổi. 70 chương 570, bọn họ không dậy nổi Ma tông Quá thượng giáo chủ có thiên diện, cái này đích xác là toàn bộ tu hành giới mọi người đều biết chuyện. Hết lần này tới lần khác kế minh vô luận tại Thái Huyền tông bên trên vẫn là thành văn môn, đều đối Ma tông sự tình quan tâm rất ít, bởi vậy cũng không rõ ràng chuyện này. Nhìn trước mắt người trẻ tuổi trong nháy mắt biến thành một cái khác bộ hình dáng, kế minh hơi hơi trầm mặc, đột nhiên cảm giác được vị này Quá thượng giáo chủ thực sự rất giống trong truyền thuyết phía trước quan âm. Hắn đứng ở chỗ này, lúc nào cũng nhìn thế gian chúng sinh bộ dáng, là vì nhìn tình tường nơi đây trong hoang mạc dân chúng chúng sinh muôn màu. Hắn là Ma Quá thượng giáo chủ bị thanh văn môn gọi ngàn năm vừa gặp đại ma đầu, hết lần này tới lần khác có thương xót chúng sinh thiện tâm cùng cứu trợ thế nhân công đức. Bản thân cái này là cực chuyện bất khả tư nghị. Nhưng Kế Minh rất nhanh nghĩ thông suốt nơi đây mấu chốt, ngẩng đầu cười nói, "Ngươi muốn ta vào Ngươi Ma môn?" Quá thượng giáo chủ hơi sững sờ, trong mắt cấp tốc phun lên rất nhiều thưởng thức, chỉ giáo cho. Kế Minh nhìn thấy trên mặt hắn ý cười, liền đã biết, chính mình đoán không lầm. Thế là hắn hơi hơi ngẩng đầu, chắc chắn đạo, "Từ ta tới đến bên ngoài thành bắt đầu, ngươi cũng đã biết tung tích của ta. Nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác không chịu tự mình đến ta, chỉ là trong môn hộ pháp tiến Đơn giản là ngươi biết, hắn dọc theo đường đi chắc chắn cùng ta dạng một chút, ngươi ở đây phiến trên hoang mạc đã làm vô số chiến công. Cuối cùng ngươi tuyển định ở chỗ này gặp ta, cũng là vì để cho ta xem tòa này gắt xếp trên lầu đủ loại thần kỳ, đơn giản là vì để cho ta bội phục. Đến rồi bây giờ, ngươi dù chưa từng tại trước mặt ta hiện ra bất luận cái gì thần thông, nhưng mà phía trước một chiêu thuật động tâm, lại một câu ta có thiên diện, đã là trong truyền thuyết mới có chân chính thần thông. Quá thượng giáo chủ ánh mắt bên trong có rất nhiều sợ hãi thần phục, hắn rất sung sướng mà thừa nhận xuống, nói không sai. Bất quá, ta sớm đã đoán được ngươi sẽ nhìn đến ra dụng ý của ta. Kế minh rồi nói tiếp, ngươi tự nhiên nhìn đến ra. Dù sao cho đến bây giờ, giữa ngươi ta đàm luận hết thẻ tiến triển, đều ở đây trong lòng bàn tay của ngươi. Bất quá, ngươi thật sự là rất liễu bất lên nhân, liễu bất nhận được ta biết rõ đây hết thẻ là của ngươi an bài, vẫn cần thừa nhận điểm này. Quá thượng giáo chủ thản nhiên nhận lấy, hắn túi đầu nhìn về phía dưới chân thành chỉ thở dài nói, liễu bất lên thì có ích lợi gì. Ta dùng mấy trăm năm thời gian kinh doanh ở đây, cuối cùng vẫn như cũ không thể để bọn hắn thoát ly khổ hại. Người xem phương xa vẫn có manh thu xâm nhập Minhông trên sa mạc vẫn có không cách nào người tu hành đói khá thành bệnh bây giờ ta chịu bọn hắn quỷ lại thật sự là thiên nhiên kế minh nghe hắn lời nói này nói tình chân ý tiết nghĩ thầm vô luận hắn lời nói này có phải là cố ý hay không nói cho chính mình nghe người này tại trên hoang mạc làm ra chiến công nhưng là thật sự rõ ràng không giả được vừa nghĩ đến đây kế minh cảm thắn nói người như người nếu là ở quê nhà của ta là đủ để thành Phật nhân vật thành Phật quá thượng giáo chủ sắc mặt Đẫu nhiên trong xuống cười lạnh một tiếng nói những cái kia con lựa trọc chỉ là vì để người khác Bái hắn tin hắn, nhưng xưa nay không chịu chân chính nhìn một chút lộn thế gian khó khăn, nói cái gì sinh ra khó khăn, cũng là nói nhảm. Kế minh trong lòng lại có chút càng khái, vị này quá thượng giáo chủ đích sắc là một dịu nhân, rõ ràng là tại nói thô tục chửi mẹ, hết lần này tới lần khác có thể sinh ra một chút bệ nghệ thiên hạ hào hùng, không khỏi để cho người ta cảm thấy hắn rất nhu. Đạo lý này trong đó, giống như một cái đang mặc lấy quần áo rách nát nhân nói mình trong nhà có mấy ức người khác sẽ cảm thấy hắn tại lúng túng chật bức, đổi lại một cái mở ra mạ dở dạ tỷ mặc gạ mạn nghi nhân tới nói những lời này, liền sẽ lộ ra rất chân thực cùng rất nhu Mà vị quá thượng giáo chủ chỗ kỳ lạ ở chỗ Hắn bây giờ biểu hiện bất quá là một cái người rất bình thường vật, nói những lời này thời điểm hết lần này tới lần khác có cực lớn có độ tin tại. Nếu như ngươi tại chúng ta chỗ, nhất định là cái nào đó bán hàng đa cấp tổ chức đầu mục." Kế Minh trong lòng âm thầm nghĩ. Vị tia quá thượng giáo chủ như có cảm giác, nghe được Liêu Kế Minh mấy không thể ngửi nổi nói thầm, ngươi nói cái gì?" Kế Minh ngâng lên đầu, nu cười rực rỡ, "Không có gì." Quá thượng giáo chủ nhìn hình dạng của hắn, hơi suy nghĩ một chút, hay không lại truy cứu, ngược lại nói ra, "Ngươi biết không, ngươi thật sự là một người rất thú vị." Kế Minh biết hắn nhất định là lại muốn phân tích một chút chính mình, vội vàng cắt đứt lời của hắn, "Đạo Ngừng. Câu nói kế tiếp liền không cần nói nữa. Quá thượng giáo chủ đến đây thì thôi, ngược lại vấn đạo, như thế nào? Cái gì? Kế Minh biết hắn nói nhất định là để cho mình gia nhập ma môn chuyện này, nhưng hắn thực sự không muốn cân nhắc chuyện này, thế là cố ý giả ngu. Quá thượng giáo chủ lập tức minh bạch hắn ý tứ, thở dài nói, ta sống mấy ngàn năm, gặp qua thiên thiên vạn vạn cái gọi là nhân vật thiên tiêu, nhưng còn chưa bao giờ từng thấy người dạng này, người mang kinh người kỹ năng, lại cùng phàm trần bên trong người không khác, lúc nào cũng ưa thích chơi sọ lá nhân. Kế Minh rất muốn phản bác một tiếng, dù sao hắn tự nhận là làm một cái rất người nói phải trái. Nếu là một cái rất người nói phải trái, như thế nào lại chơi xó đá? Quá thượng giáo chủ đạo, cũng được, ta coi ngươi tu hành tới nay đủ loại quy tích, Vô Luận Thái Huyền Tông vẫn là thanh vân môn, đều chưa bao giờ có thể thay đổi chủ ý của ngươi, cho nên ta cũng không ép buộc ngươi. Bất quá, chỉ cần ngươi ngật ý, vô luận thế nào chỗ nào, ta thỉnh giáo, hoặc có lẽ là thanh vân môn cho tới nay gọi ma môn, giáo chủ này vị trí, đều nhất định sẽ lưu cho ngươi. Kế Minh lập tức kinh hãi, giáo chủ, ta cho là nhiều nhất là cái hộ pháp. Quá thượng giáo chủ lắc đầu, muốn đưa ngươi một mực ở trên truyền, biện pháp tốt nhất tự nhiên là để cho ngươi biến thành trưởng trưởng. Hắn đã từng tận lực điều tra qua kế minh tại Thái Huyền tông cùng Thanh Vân môn bên trong phản tông nguyên do, bởi vậy nhường hắn biến thành giáo chủ là đi qua nghị cận kẽ kết quả. Ngươi thật sự là rất để mắt ta. Đương nhiên, dù sao ngươi vốn chính là một cái rất liêu bất lên nhân. Tại trước mặt của ngươi, ta như thế nào dám nói chính mình rất liêu bất lên? Không, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, tuyệt không có ngươi như thế liêu bất lên. Hai cái đồng dạng liêu bất lên nhân vật lẫn nhau thổi phồng, nhìn nhau nợ nụ cười. 571 chương 571, tiên quan tại biến lời nói này rất không có danh dự, ít nhất hai người đều không có đề cập cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng hai người trò chuyện rất thoải mái, ngắn ngủi mấy câu bên trong, Kế Minh bỗng nhiên cảm thấy vị này quá thượng giáo chủ tam quan cùng mình rất giống. Nếu để cho vị giáo chủ này trở lại kiếp trước, nhất định là cũng giống như mình ba thanh nên tốt. Bất quá, Đàm Luận phải lũng về Đàm Luận phải lũng, Kế Minh nhớ tới đã biết một chuyến tới mục đích, trên mặt cười hơi hơi thu hẹp, "Ngươi nếu biết ta đây một chuyến ý đồ đến, như vậy, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta Kế Minh? Quá thượng giáo chủ đạo." Minh liền không cần, "Bất quá, ngươi có thể đi trở về cùng lão bằng vương bọn hắn rằng, nếu là nguyện ý để cho ta ma môn đệ tử toàn bộ tiến vào bọn hắn kiến tạo chỗ kia bí cảnh, ta có thể cùng bọn hắn cùng tiến thôi." Vô luận bọn hắn có dạng gì hợp kích chi pháp, ta đều có thể cùng bọn hắn đấu hành. Kế Minh thế mới biết, vị này Quá thượng giáo chủ trong lòng đã sớm có tính toán. Hắn khẽ nhíu mày, túi đầu liếc mắt nhìn dưới chân trong thành trì người lui tới ảnh, đạo, muốn để trong tòa thành này tất cả ma môn tử để tiến vào sao?" Quá thượng giáo chủ lắc đầu nói, "Không, là nhường cái này toàn bộ sa mạc con dân tiến vào." "Vậy không có thể." Kế Minh thất thần, vùng không gian kia tích cũng không lớn, nơi nào thả xuống được cái này vạn dặm sa mạc người? Quá thượng giáo chủ khẽ gật đầu, ánh mắt trong suốt mà thản nhiên, "Cho nên, đây chính là ta đã án." Ta cũng không phải là không muốn cùng bọn hắn cùng tiến tới, có thể có mấy cái tu vi thấp xỉ người trung phó con đường phía trước đối kháng thiên đạo, là ta hướng tới đã lâu chuyện. Nhưng cái này sa mạc lên vô số con dân đều phải dựa vào ta tới sống sót, nếu như ta rời đi, bọn hắn còn có hy vọng gì tiếp tục sống sót. Cho nên, ta phải lưu tại nơi này. Kế Minh trong ánh mắt đống nhiên dâng lên xung tính, giờ mới hiểu được trước đây không lâu vị này quá thượng giáo chủ vừa mới nói qua những lời kia, tuyệt không phải có tác dụng gì lấy mê hoặc nhân tâm lời nói suông. Hắn nhìn một chút dưới chân thành trì lui tới nháo bóng người, lại hướng quá thượng giáo chủ hơi hơi không ngợi, ngươi thật sự là một người rất giỏi. Quá thượng giáo chủ không có mở miệng, thản nhiên nhận lấy. Kế Minh nhìn bóng lưng của hắn, bình sinh cũng lần đầu cảm thấy có người sẽ như thế cao lớn. Người tới phía trước, ta vốn định cùng ngươi nói một chút ta ở mảnh này trên hoang mạc thấy qua vô số cơ khổ, nhưng mà tận mắt nhìn đến ngươi mới phát hiện đã không cần nói nữa. Nguyên lai like ngươi cũng là một cái người trong tính tình, ngươi trước mắt đang làm chuyện cũng không kém, nếu thật có thể vì thế gian chúng sinh mở rộng một đầu tiên đạo, đem hôm nay ngăn ở tiên đạo trên con đường phía trước tiên đạo tóm xuống, cũng hẳn là cực tốt." Kế Minh mặt của có chút phát hiện, hắn lúc này tự nhiên cũng không tốt nói mình chưa bao giờ từng nghĩ cái gì vì chúng sinh mở rộng tiên đạo. Hắn thấp cục một tiếng nói, "Tất nhiên chuyện hôm nay không cách nào thỏa đảm, ta liền đi trước." "Các loại, quá thượng giáo chủ đạo, đem ngươi trong tiên phủ, ta ma muốn mấy vị kia trưởng lao thả ra đi." Mới vừa rồi còn diện mục hiền lành kế minh lập tức liền sủ lông lên, "Không cho." Quá thượng giáo chủ có chút ngạc nhiên, vuốt vuốt mi tâm đạo, "Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không lấy không ngươi." Kế minh gương mặt xuống tới, "Có chỗ tốt gì?" Quá thượng giáo chủ trong lòng sớm đã tính toán, từ trong túi chữ vật ném cho kế minh mấy đạo ngọc giản, "Đạo, chính là chỗ này chút ít." Kế minh tối đầu liếc mắt nhìn, lập tức mặt mày hớn hở, tốt tốt." tốt. "Đổi" đổi hai chữ nói đến hào khí vượt mây. Cái này hai bộ ngọc giản chính là quá thượng giáo chủ hai bộ thần thông, một bộ vì độc tâm thần thông, một bộ vì bắt cửu huyền công. Ma môn thiếu chủ bọn người rất nhanh bị kế minh từ trong tiên phủ ném ra, chỉ là xương tỷ bà như cũ khóa lại, linh lực cũng không cách nào vận dụng. Vì phòng ngừa bọn hắn nói thêm cái gì lời không nên nói, ném ra phía trước, kế minh cố ý đem mấy người dây thanh khóa. Đều ở nơi này. Kế minh xoay người liền muốn rời đi. Quá thượng giáo chủ tối đầu nhìn mấy người một mắt, lại nhìn về phía kế minh, các loại. Kế minh thần sắc cảnh giác, quay đầu nhìn hắn, làm cái gì? Quá thượng giáo chủ thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút xấu não, "Đạo, ta còn muốn gặp lại một người." Kế Minh đã minh bạch hắn nói tới ai, nhưng Kế Minh lập tức cự tuyệt, không cho gặp, "Đó là ta con râu." Nhìn xem Kế Minh bóng lưng, quá thượng giáo chủ đứng tại trên gác xếp nổi gần xanh, thầm nghĩ khó trách tiểu tử này vô luận tại Thái Huyền tông vẫn là Thanh Vân môn, cuối cùng đều sẽ bị trục xuất tông môn, tiểu tử này tính cách thực sự quá dụ người hận. "Giờ đi Ma môn thành trì Kế Minh cấp tốc thi triển tốc địa thành tốn, yêu tộc mà đi." Hắn tốc đuổi trở về, nói cho lão bảng Vương bọn người ở tại Ma đủ loại kiến thức. Đúng lúc này, phương xa chân trời bao quát toàn bộ thế giới không gian, đột nhiên đều tựa hồ trọng trọng nhảy một cái. Kế Minh bất đắc dĩ từ xúc địa thành thốn trong trạng thái rơi ra, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Thanh Vân môn phía bắc, chính là tiên quan tài vị trí. Giờ khác này, tại tiên quan tài phía trên, tinh hồng sắc mây mù bỗng nhiên dâng lên, giống như từng đà màu đỏ mây lưng ấm. Một cỗ dày đặc mà mùi máu tanh, cứ như vậy nôn náo mà thăng. Chắc Phác Du cùng tự hạo chân nhân cấp tốc từ Thanh Vân môn mà đến, Trác Phác Du trên mặt mang theo tràn đầy ý cười, tiên quan tại cuối cùng mở ra. Phương xa, Kế Minh cũng nhìn ra manh mối, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Mênh mông sa mạc ma trung thành Quá thượng giáo chủ thật cao đứng tại lầu các đỉnh, nhìn qua phương xa, lần này, thế gian đại nạn thật muốn tới. Giữa thiên địa, tinh hồng sắc mây hình nấm còn đang không ngừng bốc lên, bao quát màn dặm. Đây chính là từ trên vạn người sở kích sống tế đàn đồng thời vận chuyển kết quả, đây là lấy từng chồng bạch cốt đạo tạo dị tượng. Tiên quan tài ủ ủ, không ngừng chấn động, toàn bộ thiên địa lay động không thôi. 572 chương 572, liên tiếp dị biến tiên trong quan phòng ấn đổ vật đến giờ khắc này cuối cùng muốn hàng thế, nhiều lần chắc trở, bị kế minh tuần tự phá hư hai lần, điển thành văn môn hơn 2 đệ tử đi vào, chắc pháp du vận dấu mật rốt phải đại bạch khắp thiên hạ. Chư pháp du cùng Tử Hạo Chân Nhân rất mau tới đến tiên quan tài bên ngoài, nhìn tiên quan tài bên trong không ngừng có tinh hồng sắc mây mù tuôn ra, tiên quan tài quan tài môn cũng tự động mở ra, hai người đồng thuật vận chuyển, đem bên trong tình hình nhìn đến rõ ràng. Chỉ thấy tiên trong quan tất cả tế đàn đều phát ra rực rỡ đến mức tận cùng hào quang màu đỏ, ở giữa trung tâm trận pháp không ngừng vận chuyển, tại tế đàn tứ phương có khắc từng cái hội tụ thành dòng suối nhỏ tiên huyết đi xuyên, nhưng cái kia chính là chết ở nơi này tất cả mọi người tiên huyết. Tiên mộ rốt cuộc phải mở. Đến giờ khắc này, Tử Hạo Chân Nhân trong đôi mắt cũng không chịu được biểu hiện ra kích động. Hàn tại thượng giới thân phận cũng không tầm thường, bây giờ đi tới nơi này xử tội dân địa giới, kỳ thực đáy lòng rất có khinh thường, hết thảy là tòa tiên mộ này. Chắc phác du đáy lòng càng so tự hạo chân nhân hưng phấn và phần, nàng tự hóa thần đến nay, nhất là trở thành thanh vân môn thái thượng trưởng lao sau đó, mục tiêu lớn nhất chính là kèm theo lấy thanh vân môn đi lên trước chỗ không có nhất thống thời đại, đến lúc đó thiên thu và đại, người người nhớ kỹ chiến công của nàng, đó mới là vĩnh sinh bất tử bền bướng trong quan hệ. Bây giờ, tiên mộ vừa mở, thanh nếu như có thể thu được trong đó tiên duyên, chỗ nàng hy vọng cơ nghiệp liền ở trong tầm tay. Tự hạo chân nhân rất rõ ràng ý nghĩ của nàng. liếc một mắt dáng dấp của nàng, trong lòng ngán phúng, sâu kiến trung pin là sâu kiến, bọn chúng nết ngồi đầy giếng, căn bản không thể minh bạch, các nàng đấy lòng cái gọi là đạo thống, bất quá là không ra gì độ vật. Hắn đến từ thượng giới, giới này cái gọi là thiên đạo trong mắt hắn cũng bất quá là cực thấp kém sinh linh, càng không cần nói những thứ này ở trên thiên giới đường phồn diễn sinh sống tội dân. Cho tới bây giờ tới đây ngày đầu tiên lên, Tử Hạo chân nhân cùng chuột tộc lao tổ bọn người giao thủ, liền đã biết một giới này chiến lược mạnh nhất, bởi vậy không có sợ hãi. Chân nhân, cái này tiên quan tại bên trong, thế đàn đã bắt đầu vận chuyện, không biết trong đó tiên mộ lúc nào có thể chính thức mở ra. Chắc Pháp Du vấn đạo. Từ Hạo Chân Nhân hơi tập trung, nhìn tiên trong quan mặt đất, sau một hồi lâu đạo, nên nửa tháng sau. Chắc Pháp Du nghi ngờ nói, như thế nào cần lâu như thế? A, tử Hạo Chân Nhân trên mặt lại một lần lộ ra kinh miệt, giới này không gian bất ổn, liền hóa thần kỳ nhân vật đều có thể dễ dàng xé rách, càng không cần nói tiên mộ hàn thế. Nếu là tiên mộ lập tức xuất hiện, thế giới này chỉ sợ sẽ đổ sụp hơn vất nữa. Chắc Pháp Du bởi vậy bình tỉnh, tiếp lấy lại hỏi, cái kia không biết, thượng giới không gian cần gì dạng tu vi mới có thể tiến hành xé rách? Từ Chân Nhân trầm ngâm chốc lát sau khi độ kiếp, đại thành phía trước. Chắc Pháp Du khẽ đầu. Trong lòng thầm nghĩ, giới này chưa bao giờ xuất hiện qua có thể đột phá độ kiếp kỳ nhân vật, liền lão bằng Vương bọn người, đại khái cũng bất quá lúc miễn cưỡng độ kiếp sơ kỳ, càng không cần nói là sau khi độ kiếp đại thành. Cấp độ kia nhân vật cùng ngày hôm nay đạo tướng không so sánh được biết như thế nào. Theo ta đối với thiên đạo hiểu rõ, nó tự hồ cũng có có hạn chế, bằng không sẽ không mỗi một lần đều bám vào với ta trên thân. Nó nếu là tự động hiện hóa, không biết lại sẽ xuất hiện dạng gì dị tượng. Chắc Pháp Du vẫn luôn đối với thiên đạo có chỗ kính sợ, là bởi vì nàng tự thân cảnh giới đã nhiều năm chưa từng tiến tiến, cũng một mực chưa từng chạm đến thiên đạo năng lực đỉnh phong phía sau. Nhưng gần đây Tiên đạo phụ thân nàng lúc, nhiều lần không thể đem đối thủ chém giết, thế là một loại nào đó kính sợ bắt đầu biến mất. Từ Hạo chân nhân cũng không có chú ý chắc phát Du thần sắc biến hóa, hắn vẫn như cũng nhìn chằm chằm phía trước tiên quan tài. Phương xa, ở ngoài ngàn rặng, Kế Minh túi đầu nhìn xem dưới chân sân hạ. Hắn không có tận lực thi triển đồng thuật đi xem dị tượng đồng ngẩn, hắn biết chắc phát Du hai người nhất định ở nơi đó, nếu là hắn thi triển thần thông, nhất định sẽ bị chắc phát Du hai người phát giác, đến lúc đó liền khó có thể đào thoát. Bây giờ Kế Minh làm việc phải so trước đó cẩn thận rất nhiều, ít nhất tại âm ti cái vị kia thành chủ chức khi ra ngoài, nhất định muốn chú ý cẩn thận. Phương xa dị tượng vừa ra, sơn hà này địa thế đều có biến hóa. Kế Minh nhìn xem dưới chân sơn mạch, một mực kéo dài đến phương xa, đáng tiếc không thể đi qua tận mắt nhìn một chút. Không biết tòa kia tiên trong quan đến tận cùng có cái gì quái vật, nhường thiến thiên tiên địa này phong thủy cục mặt đều phát sinh biến hóa. Nhưng vào lúc này, trong ngực hắn một tấm đồ đột nhiên sáng lên, là trước khi rời đi lão bằng Vương lưu lại trên người của hắn truyền âm vụ. Kế Minh đem linh lực đi xuyên tràn vào trong đó, bên tai liền nghe lão bằng vội vàng, mình, tốc tốc về tới, không cốc lôi chỉ bên trong có dị trạng." Kế Minh nghe vậy hơi cảm thấy kinh ngạc. có thể để cho lão Bằng Vương như thế thất sắc, nhất định không phải là việc nhỏ. Hắn đột nhiên nhớ tới còn tại thức hại ẩn nốt đoàn kia màu xám khí thể, trước đây nó chịu tiểu đỉnh thu phục, sau đó liền yên tính rất nhiều, cho tới bây giờ kế minh cũng không biết nó nơi phát ra cùng công dụng. Bất quá đương sơ nó tất nhiên có thể cản lão Bằng Vương bọn người tiếp cận, liền nhất định phải so bình thường. Huống hồ nó có thể gây nên tiểu đỉnh biến hóa, tuyệt không phải bình thường tiên tài địa bảo có thể so sánh. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, dưới chân cũng đã bước ra một bước, xúc địa thành thốn, cấp tốc đi xuyên, ngắn ngủi một cái chớp mắt chính là trăm ngàn dặm. 573 chương 573, Lôi Chỉ Sinh Linh Sơn Thanh Thủy Tú, Vũ Lan Cấp Dã, Thanh Ngọc Thành rừng. Một vùng thung lũng, có bên ngoài có xem không tận mầu trắng thu cốc, đáy vực phía trước là chập trùng liên miên sơn mạch đường cong, có nhu hòa duyên dáng bóng, có cao ngất thẳng tắp phong thái, có nối liền đất trời rộng lớn, có đãng người suy nghĩ trong lòng trí lớn bị liệt. Đây là lão bằng vương bọn người một tay kiến tạo, thần hồ kỳ khí không đốc. Hết thể đẹp như hình vẽ phong cảnh, đều do quân tự tay thiết kế, thể hiện tưởng hòa hậu phương, có một tòa biến đồng thời, Nơi đây Lôi Chỉ liền đã ở phía trước phía sau khoái động, một mực chưa từng ngừng. Lão Bằng Vương đối với vội vàng chạy tới Kế Minh đạo. Kế Minh nhìn về phía trước Lôi Chỉ bên trong dị tượng, rốt cuộc minh bạch chuyển âm phù bên trong, nhường Lão Bằng Vương ngự khí kích động nguyên nhân. Lúc này chỗ này Lôi Chỉ biến hóa, ra Kế Minh dự kiến. Chỉ thấy từng cái từng cái sấm sét hóa thành lôi long, phóng lên trời, cùng trời đụng vào nhau. Chân trời đồng thời cũng rủ xuống từng cái từng cái kiếp lôi, ở giữa tia chớp màu đỏ sẽ lẫn, cùng Lôi Chỉ chạm nhau. Chân chính những mấy người đồng thời kinh ngạc, là ở mảnh này bên trong, đang có một đạo sinh linh bóng tối tại thượng phía dưới phiêu dãng. Cái kia đến tận cùng là cái thứ gì? Lão bằng Vương đạo, chúng ta mấy người cũng không biết xuất xứ của vật này, nghĩ đến ngươi ngày bình thường làm việc quái đảng, đi qua rất nhiều hiểm địa, có lẽ biết cái đồ chơi này đến từ đâu, cho nên cố ý tới hỏi ngươi một tiếng. Kế Minh lắc đầu, ta cũng chưa từng gặp qua. Một bên người lùn đạo, ta đã sớm nói qua, tiểu tử này nơi nào thấy qua dạng này thiên địa kỳ vật. Kế Minh không có phản bác, hắn bây giờ biết, cái này người lùn làm việc cũng không xấu, chỉ là miệng có chút xấu, nhiều nhịn một chút chính là. Bất quá hắn đầu liếc mắt nhìn chân trời kiếp lôi, nhiên tâm niệm vừa động đạo, mảnh này kiếp lôi cũng có chút kỳ quái. Cô Tuyết rơi hơi nghiêng qua khuôn mặt đạo, có cái gì kỳ quái? Kế Minh đạo, ta lúc đầu anh biết lúc, trước sau trải qua đủ loại thiên kiếp, thậm chí cuối cùng dẫn phát thần minh kiếp, nhưng chưa bao giờ thấy qua kỳ quái như vậy thiên kiếp. Hết thảy thiên kiếp đều nên do thiên đạo phát ra, bởi vậy cái thiên kiếp này bên trên nên có thiên đạo đạo vận tồn tại, hết lần này tới lần khác vùng thiên kiếp này lại không có bất luận cái gì đạo vận. Hắn kiểu nói này, lão bằng vương mấy người cũng khẽ ngẩng đầu, lập tức như có cảm giác, giống như ba đúng là như thế. Vùng thiên kiếp này bên trên, đích xác không có bất luận cái gì đạo vận tại. Cô rơi rất nhanh lại ý thức được một chuyện khác, nàng chuyển qua đầu, đạo Tiên kiếp là từ Thiên đạo phát ra. Lão Bằng Vương lập tức phản ứng lại, đúng vậy a. Nơi đây không gian là từ chúng ta kiến tạo, trước đây cũng là vì tránh né Thiên đạo. Tất nhiên nơi đây cũng không có cái gọi là Thiên đạo tồn tại, như thế nào lại xuất hiện tiên kiếp? Mấy người lẫn nhau, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Hơn nữa vùng thiên kiếp này tới đồn đoạt, tựa hồ chính là vì cái này Lôi Chỉ bên trong sinh linh mà đến. Quân Tuyết rơi tiếp tục phân tích nói, chỗ này Lôi Chỉ là chúng ta trước đây mở rộng không gian lúc phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta đã từng tiến vào bên trong nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua cái kia sinh linh dấu vết. Bên kia thanh vân muôn tiên quan tài mới ra, con này sinh linh liền xuyên chỉ mà ra, trong thời gian này lại có quan hệ ra sao? Hết thể khó bề phân biệt. Quân Tuyết rơi có chút đau đầu, vuốt vuốt mi tâm. Bên kia tiên kiếp còn đang không ngừng rơi xuống, giống như thần phạt hạn thế. Trong nước hồ sinh linh bóng tối không ngừng hỗn loạn luồn náo, nhìn bộ dáng tựa hồ hết sức thống khổ, khó mà chống đỡ được. Nhìn hình dạng bạo, cùng trước đây không lâu chịu Kế Minh thu phục lôi long có chút tương tự. Lão bằng vương đạo. Kế Minh cũng phát hiện điểm này, khẽ mút nói, hoàn toàn chính xác giống nhau y hệt, đồng dạng có ngũ trảo, một dạng râu dài. Cảnh tượng như vậy, tại trong điển tịch cũng chưa từng gặp qua. Chỗ này không gian là chúng ta cùng mở rộng, cùng Thanh Vân môn cùng yêu tộc đều không phải là cùng một giới. Tất nhiên cũng không phải là cùng một giới, các nơi điện tịch đương nhiên sẽ không có chỗ ghi chép. Lại có lẽ ngàn vạn năm tới, cũng chỉ có chúng ta gặp qua cảnh tượng như vậy. Kế Minh mím môi không nói lời nào, chỉ vì thức hại của hắn chỗ lúc này đang có dị trạng. Phía trước những cái kia chịu tiểu đỉnh thu phục màu xám khí thể, đột nhiên bắt đầu trở nên rung chuyển, tựa hồ dục dịch muốn bay ra, thẳng đến phía trên lôi chỉ mà đi. Kế Minh trong lòng cũng lướt qua một chút tới, có lẽ, cái này màu xám khí thể nguyên bản cũng không phải để mà che chở đầu kia bị ta mang ra ngoài lôi long. mà lại vì che chở con này trong lối kiếp sinh linh. Bây giờ cái này màu xám khí thể bị tiểu đỉnh lấy đi, lôi chỉ bên trong sinh linh bởi vậy mới bại lộ hành tung, bị cái thiên kiếp này đuổi theo. Kế Minh hoàn toàn chính xác đem tình huống thật suy đoán tám, 9 phần 10. Bên trên bầu trời kiếp lôi cho tới giờ khắc này cũng còn chưa ngừng, tiếp vân phía dưới lôi chỉ như cũng đang hướng tiêu dựng lên, nối liền đất trời, cùng trên bầu trời kiếp lôi không phân khác biệt. Xa xa nhìn sang, không phân biệt được lôi chỉ cùng thiên kiếp khác biệt, chỉ có thể nhìn đến ra đạo ánh sáng này trụ, tựa như trên trời không ngừng rủ xuống mưa tầm tã dòng điện. Chư cái đó ra, chính là trong sáng không ngừng tái rọi bóng tối. Rất nhanh, mấy chục đạo kiếp lôi đi qua, trên trời hạ xuống kiếp lôi bắt đầu trở nên tinh hồng, cuối cùng có thể cùng trong lôi chỉ sấm xét phân chia ra. Con này sinh linh, tựa hổ không chịu nổi." Lão Bằng Vương nói nhỏ. Ngay từ đầu từ mặt đất mà lên lôi chỉ sấm sét có cao trăm trượng, cho tới bây giờ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị áp chế xuống dưới. Không bao lâu, làm chân trời kiếp lôi đã từ hồng biến thành đen, lôi chỉ bên trong sinh linh chuyển ra một tiếng bi thương rối thảm. Từ trong lôi chỉ, đột nhiên bắn ra từng đạo chất lỏng màu xanh biếc. Những chất lỏng kia sau khi rơi xuống đất, mặt đất lập tức có thảm thực vật lớn lên, hơn nữa cấp tốc lan tràn. Cỗ này sinh linh chí khí, so tầm thường thiên tài địa bảo cũng muốn mạnh hơn không thiếu." Lão Bảng Vương kinh ngạc nói. Kế Minh bỗng nhiên tiến lên một bước, hai con mắt thẳng tắp nhìn lôi chỉ bên trong cái kia sinh linh. Quân Tuyết rơi lập tức phát giác được liễu Kế Minh dị thường, "Kế Minh?" Kế Minh quay đầu liếc nhìn nàng một cái, lại quay người lại bước ra một bước. Một bước này chính là ngàn và bước, thân ảnh của hắn liền như vậy dung nhập trong lôi chỉ. 574 chương 574, Thiên phạt lão bằng Vương bọn người thấy thế, lập tức kinh ngạc không hiểu. Mắt thấy lúc này tình huống cũng rõ, vô luận là bầu trời kiếp lôi vẫn là lôi chỉ trung du lưới đao cái kia sinh linh đều không rõ lai lịch. Tuần nữa uy năng lớn, bọn chúng nhường chỗ này không gian đều lay động không ngừng. Giờ khác này vô luận quân Tuyết rơi vẫn là lão bảng vương đều tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, tuy tu vi của bọn hắn cường hãn, nhưng kể từ sau khi độ kiếp liền càng với cái thế giới này kính sợ không thôi. Coi như Thiên đạo cũng tuyệt không phải vô địch, càng không cần nói mấy người bọn hắn. Bây giờ kiếp này lôi rõ ràng cũng không phải là đến từ Thiên đạo, nếu là tùy tiện tiến lên trêu chọc phải phiền toái gì, chỉ sợ sẽ nơi đây tất cả mọi người chết đi. Người luôn đã sớm đột nhiên biến sắc, ngu xuẩn. Trở về, cho dù là quân Tuyết rơi, lúc này cũng đối kế minh sinh ra đố khí. Kế minh ngoảnh mặt làm ngơ, từng bước một hướng đi lôi chỉ, tại hán thức hải bên trong, từng đoàn từng đoàn dòng khí màu xám phun trào không ngừng, giống như dợi sông lớp biển, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ly thể mà ra. Kế Minh tại lúc này liền bỗng nhiên nhận được một chút đến từ tiểu đỉnh cảm xúc, đây chính là hắn khởi hành chân chính nguyên nhân. Phương này tiểu đỉnh là Kế Minh ở kiếp trước thu được, cuối cùng còn bởi vậy là một lần xuyên việt người chúng sinh. Từ được đến tiểu đỉnh này đến nay, mỗi lần có thời khắc nguy cấp, nó nhất định có thể mang theo Kế Minh biến nguy thành an. Nhưng mà chính xác chuyển ra một đạo mang theo mục đích tính chất cảm xúc, đây vẫn là lần đầu. Kế Minh từng bước tiếp cận, sợi tóc khoa trương Cách lôi chỉ còn có một trượng khoảng cách lúc, toàn thân cao thấp đã cảm nhận được một cỗ cực hạn lực hấp dẫn. Kế Minh nhìn phía trên rêu giao không ngừng tiến tiếp, trong lòng lại bắt đầu trước sau như một thiên ngoại thần du, Kiếp trước mấy ngàn vôn điện cao thế đã để người người nghe đến đã biến sắc sợ như sợ cọp, nếu như ta đem vùng thiên kiếp này mang về một điểm, đó chính là đáng mặt lôi thần, muốn cung cấp cả nước trên giới tất cả mọi người dùng điện cũng không vấn đề gì. Hai hơi ở giữa, Kế Minh đã đi tới lôi chỉ biên giới. Ngay tại hắn tới gần lôi chỉ một cái chớp mắt, thứ hại chỗ bỗng nhiên phát ra được một cô yếu ớt tin tức. Hắn đầu, nguồn tin tức này đến từ lôi chỉ cùng tiên kiếp chỗ chạm. chính là cái kia thần bí sinh linh. Cước bộ của hắn hơi một trận, bên hai liền nghe sinh linh kia lấy 10 phần nó lướt, hư nhược cơn thanh nói thật nhỏ, cứu ba cứu ba sinh linh này thành âm xấp xỉ tại hài động, tựa hồ liền ý thức cũng không tính hoàn chỉnh, một câu nói đức quãng cũng không có thể nói rõ, chỉ là một cứu chữ 10 phần rõ ràng, truyền đạt ra một câu cầu xin thương sót. Kế Minh nghĩ nghĩ, không có trả lời, chỉ lần đến thử lấy linh thức đi đụng vào thứ hại bên trong còn tại lay động không ngừng dòng khí màu xám. Những cái kia dòng khí màu xám đến nơi này đã 10 phần quân bạo, không ngừng tại tiểu đỉnh bốn phía đụng, hết lần này tới lần khác không thể rời đi. Kế Minh cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh tức rơi vào khí lưu bên trên, bên hai liền nghe được một tiếng khí cầu bị đâm thủng tựa như lưu âm thanh. Cái kia một cố khí lưu lập tức theo kế Minh linh tức, một đường đi tới kế Minh bàn tay. Kế Minh bàn tay lập tức không tự chủ hướng về lôi chỉ. Kế Minh hơi kinh hãi, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, một cỗ dòng khí màu xám từ đầu ngón tay của hắn phun ra, tiến vào lôi chỉ. Cùng lúc đó, ở hậu phương lão bằng Vương bọn người trong lòng sợ, người lồn chửi lúc, kế bàn lôi chỉ lên đồng thời, trong lôi chỉ sinh linh thần bĩ một tiếng vui sướng kêu to. Giống như nhận lấy lực lượng nào đó ủng hộ. một mực bị thiên kiếp bẻ gãy nghiền nát giống như phá vỡ lôi trì bỗng nhiên đình chỉ hạ xuống xu thế. Đây là Sáu lao bằng Vương nhìn về phía Quân Tuyết rơi, Kế Minh chẳng lẽ nhận biết trong đó Sinh Linh. Quân Tuyết rơi lắc đầu, hắn chưa bao giờ ở trước mặt ta nói qua. Bất quá, tình hình này bây giờ cũng làm cho ta nghĩ tới trước đây không lâu hắn thu phục Lôi Long bộ dáng. Cái kia Lôi Long tại chúng ta thủ hạ nhiều năm không chịu khuất phục, nhưng mà Kế Minh một khi tiến vào liền dễ dàng đưa nó đặt vào trong túi. Nếu nói chuyện này không có gì kỳ quặc, các ngươi cũng nhất định sẽ không tin bất quá, lặng theo dõi kỳ biến a Kế Minh người này, mặc dù ngày bình thường có chút vô lại, Nhưng mà tại đại sự trước mặt vẫn là vô cùng có chủ kiến, sẽ không làm cái gì không có chút lý do nào chuyện. Kế Minh tay trưởng hơi hơi thu hồi. Tại hắn thức hải bên trong, có khác bốn cố khí lưu ở phía trước phía sau xuyên thẳng qua, hắn lúc này đã xác định, cái này dòng khí màu xám chính là trước đây để mà bảo hộ đỉnh đầu con này sinh linh thần bí vật chất, chỉ là bên dưới trời xuôi đất khiến bị tiểu định mang theo đi. Kế Minh cảm thấy âm thầm suy nghĩ cái này dòng khí màu xám lai lịch, nghĩ thầm vừa mới cái này lôi chỉ rõ ràng không phải thiên kiếp đối thủ, nhưng mà cái này dòng khí màu xám một khi gia nhập vào, lập tức liền cùng thiên kiếp lực lượng tương đương, có thể thấy được hắn công hiệu cường hãn. Nếu là lão bằng vương bọn hắn có thể ngự sự hoặc phục dụng những thứ này dòng khí màu xám, chẳng phải là một bước lên trời, rốt cuộc không cần sợ cái gì chắc phát dù cùng giới ngoại tiên nhân. Thức hại bên trong, tiểu đỉnh ra những cái kia khí lưu tựa hồ phát giác được Liễu Kế Minh ý nghĩ, đột nhiên tốc độ biến nhanh, bốn phía qua lại đồng thời đụng chạm từ tiểu đỉnh phát ra che chắn, giống như muốn chạy trốn ra tường giáo con thỏ. Kế Minh không có đi quản những khí lưu này dị biến, hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu tình thế. Cho đến bây giờ, thiên còn đang không ngừng rủ xuống. Quân nữa uy lực càng ngày càng mạnh, tiếp tục như vậy, bây giờ thế quân lực địch tình hình sớm muộn sẽ thành, cái kia sinh linh vẫn như cũ sẽ ở thiên kiếp dưới mất mạng. Thiên kiếp biến hóa, tinh hồng chi sắc đã sớm trở nên đen như mực, mỗi một lần hạ xuống đều rất giống nhưnhường mảnh không gian này xuất hiện to lớn vô cùng vết nứt không gian. Đây là làm cho người kinh hãi diệt thế cảnh tượng. Bao quát phạm vi mấy chục dặm lôi trì, lại một lần bắt đầu ở màu đen thần lôi phía dưới chống đỡ hết nổi. 575 chương 575, thu phục trong đó sinh linh thần bí lại một lần có tiên huyết rơi xuống nước, rọt rọt thanh sắc tiên huyết, rơi trên mặt đất sau đó lập tức liền sẽ thôi phát mới sinh linh sinh ra. Kế Minh thật dài hít một hơi, chỉ cảm thấy máu tươi này bên trong hàm chứa sâu đậm sinh linh chi khí, đây là tiên phủ bên trong cây kia tiên dược cũng không có thể so sánh sinh linh chi khí. Cứu ba cứu ba cái kia một cỗ yếu đất, bao hàm cầu xin thương xót ý thức lại một lần hướng Kế Minh chuyển đến. Nhưng mà Kế Minh lần này thơ ơ, trong ánh mắt của hắn có quang mang lấp lóe không biên, bắt đầu âm thầm cân nhắc, cứu con này sinh linh lợi và hại. Trước mắt Kế Minh đối với con này sinh linh lai lịch hoàn toàn không biết, liền thực lực của nó cũng là ở tại cùng trời kiếp đối kháng thời điểm hơi có thể nhìn ra một hai. Trước mắt cái thiên kiếp này cường độ là lúc trước Kế Minh anh biến lúc trải qua gấp trăm lần. Năng lượng trong đó có lẽ muốn cùng Ma tông hộ pháp gia tay toàn lực lúc uy năng tương đương. Theo lý thuyết, sinh linh này thực lực không tầm thường, nhưng có lao bằng vương bọn người ở tại, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng mà Kế Minh lo lắng là, con này sinh linh trải qua thiên kiếp sau đó, thực lực nhất định sẽ thêm một bước tăng cường. Kể từ gặp qua Cửu Vĩ cùng Côn bằng huyết mạch chi lực phía sau, Kế Minh bây giờ càng ngày càng kiêng kỵ tại những thần thú này tại trên thực lực bay vọt. Côn bằng tự nhiên là không cần phải nói, từ khi ra đời sau đó chính là anh biến đỉnh phong, liền Cửu Vĩ cũng có thể tại hóa thần kỳ thời điểm không ngừng cường hóa. Hiện nay thực lực mặc dù không có thể cùng Kế Minh so sánh, nhưng tốc độ tu hành so nhân loại tầm thường không biết mạnh hơn bao nhiêu. Như cái này Lôi Chỉ bên trong sinh linh là tương tự với thần thú mạnh như vậy người, trải qua thiên kiếp sau đó khó đảm bảo sẽ không mạnh đến so lão bằng Vương bọn người càng lớn. Hung chi, Kế Minh tâm tư bắt đầu linh hoạt, trước mắt hắn nắm giữ sinh linh này cần có dòng khí màu xám. Nếu không có những thứ này dòng khí màu xám tham dự, trận này thiên kiếp hắn là nhất định không qua được. Dưới loại tình huống này, Kế Minh bất luận đưa ra điều kiện gì, sinh linh này cũng có thể đáp ứng. Tuy có chút thừa dịp cháy nhà hôi của Hiểm Nghi, nhưng cái này đích xác là phương pháp ổn thỏa nhất. Sinh linh kia ý thức còn đang không ngừng chuyển vào kế minh thức hải, cứ ba cứu ba kế minh hơi hơi ngẩng đầu, chỉ thấy Lôi Chỉ đang khổ cực trèo chống bên trong, phạm vi không ngừng bị thiên tiếp phá hủy thu nhỏ, mắt thấy đã không thể tụ lực. Trong thức hải của hắn dòng khí màu xám nhất thời bắt đầu dao động, so trước đó lay động càng lớn. Kế Minh nghĩ nghĩ, quyết định cùng cái này, Lôi Chỉ bên trong sinh linh trò chuyện chút. Thế là hắn linh thức hơi hơi nô ra, nhẹ nhàng lấy truyền âm thuật truyền ra một câu nói, người là người nào? Lôi Chỉ bên trong rất nhanh có mới ý niệm truyền ra, vẫn là Đức Quãng. Mơ hồ không rõ một câu nói, "Cứu ba cứu ba kế minh" khẽ như mày, nghĩ thẩm chẳng lẽ trong này sinh linh là một cái thiểu năng trí tuệ nhi đồng, trừ cái này câu nói lại không biết những chuyện khác. Hắn khẽ ngẩng đầu, lại một lần nếm thử câu thông, "Ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi muốn nói nói chuyện, ngươi có thể cho ta cái gì?" Câu nói này vừa ra, lôi chỉ bên trong truyền ra ý niệm cuối cùng phát sinh biến hóa, mang theo một cô bất đắc di phẫn nộ, đó vốn chính là ta ba mặc dù cái này rõ ràng là cự tuyệt, nhưng kế minh nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ chỉ cần không phải một cái thiểu năng trí tuệ, như vậy chuyện về sau liền có thể từ từ nói chuyện, hắn mỉm cười, "Đạo, bất luận đó là ai?" Nó bây giờ tại ta chỗ này, vậy nó dĩ nhiên chính là ta. Ngươi bây giờ muốn đem nó lấy về, không đúng, mượn đi, tự nhiên là muốn kế đánh đổi một số thứ. Lôi chỉ trung sinh linh phẫn nộ càng sâu hơn một tầng, dường như là phẫn nứt tại kế minh vô lại, nhất thời không tiếp tục lên tiếng. Răng rắc. Chân trời kiếp lôi bắt đầu rung động ầm ầm, tự hồ có cái gì quái vật khổng lồ muốn xuất thế. Thần bí kia sinh linh lại một lần mở miệng, lần này còn có một số sợ hãi, dường như là kinh hái sợ tại kiếp lôi bên trong ẩn nốt đồ vật, nhanh ba cho ta. Nó muốn tới. Nó là ai? Kế minh nắm lấy cơ hội, vội vàng hỏi. Sinh linh chỉ là gấp rút thúc dục, nhanh, nhanh. Kế Minh nghĩ nghĩ, hơi nhắm mắt, thức hải bên trong linh thức bắt đầu di động, đồng thời phân ra một tia hướng về tiểu đỉnh ra dòng khí màu xám. Cùng lần trước một dạng, dòng khí màu xám lập tức theo linh thức tuân hướng Kế Minh đầu ngón tay. Một cú cực lớn sức mạnh nhường Kế Minh không tự chủ được phải lấy bàn tay đi đụng vào lôi chỉ. Nhưng ngay lúc này, Kế Minh khỏe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, bàn tay của hắn liền dừng ở lôi chỉ ranh giới một tấc bên ngoài. Đem sờ không sờ. Ẩn nốt tại Kế Minh đầu ngón tay khí lưu nhất thời giống như biển cả thét, không ngừng phun trào. Cái kia Lôi chỉ bên trong sinh linh cảm thấy được kế minh trong lòng bàn tay khí tức quen thuộc, lại gặp liêu Kế Minh thần sắc, trong lúc nhất thời vô cùng phẫn nộ, "Cho ta, nhanh cho ta." Kế Minh cười hì hì nói, "Mau nói, ngươi có thể cho ta cái gì?" Lúc này hắn, tại Lôi chỉ sinh linh trong mắt rất giống một cái ác ma. Sinh linh vẫn đang không ngừng gào thét, Phương xa lão Bằng Vương bọn người lúc này dần dần ý thức được Liễu Kế Minh đang làm cái gì, nhất là khi nghe đến không trùng từng tiếng bi thương minh thanh. Tiểu tử này làm việc cổ quái, không có nửa phần hóa thần kỳ khí phái, đến cùng là ai dạy đi ra ngoài. Lão Bằng Vương vấn đạo, "Ngươi luôn trợn mắt hốt mổn. Sau một lúc lâu khinh thường nói, Bàng Môn tả Đạo. Quân Tuyết rơi hơi trầm ngâm một chút nói, các ngươi nói, thế mình có thể hay không thu phục con này sinh linh? Lão Bằng Vương thần sắc hơi hơi thu liễm, khó nói, sinh linh này lai lịch bất phàm, tất nhiên thiên tính kiêu ngạo. Thực lực cũng không đủ, trải qua cái thiên kiếp này, phía sau thực lực càng sâu không lường được, dạng này người rất khó bị người khác thu phục. Người luôn hắc hắc cười lạnh, tóm lại, ta nếu là ở sống chết trước mắt bị người lấy như thế thủ đoạn đê hề nạp chế, cho dù chết, ta cũng sẽ không khuất phục. Quân rơi thở dài nói, hắn làm việc mặc dù có chút cổ quái, nhưng các ngươi có từng nghĩ, hắn trước sau làm việc phần lớn là vì người bên cạnh. Từ trước tới giờ không là vì chính hắn. Người lùn một chút trầm mặt, lặng lẽ cười một tiếng nói, người nói cũng không tệ, trước đây hắn vì bèo nước gặp nhau đấu kiểu bắt đi Thanh Vân môn thượng vạn đệ tử, cùng Thanh Vân môn không chết không thôi, hoàn toàn chính xác để cho ta lau mắt mà nhịn. 576 chương 576, chứng gà cùng gà mái người lùn lời nói này thật là từ đáy lòng càng khái, hắn này bình thường nói chuyện mặc dù thế thê, điểm này liền lão bằng vương cùng quân tuyết rơi cũng khó có thể chịu đựng, càng không cần nói hắn còn thường xuyên nhằm vào Kế Minh. Nhưng người lùn tự nhiên ngảy một rõ qua Liếu sau một trận đại chiến, Liên cải biến rất nhiều, chỉ vì lúc đó gặp Kế Minh đối mặt Thanh Vân môn lúc hào khí vượng mây, thực sự khó có thể tưởng tượng, ngày bình thường nhìn cổ quái kỳ lạ để cho người ta tức giận Kế Minh, sẽ ở thời khắc mấu chốt có lớn như vậy tư phản. Bây giờ, Kế Minh lại khôi phục hắn trong ngày thường bộ dáng, cười đùa tí tửng, có thể xưng không từ thủ đoạn. Thế là người lùn nhất thời nhịn không được lại lần nữa mở miệng chao phúng. Chào phúng đi qua, con Tuyết rơi một câu nói lại để cho hắn bỗng nhiên nhớ tới Kế Minh mấy lần làm việc chú đạo, không chịu được lại cảm khái một tiếng, người này thật sự là một quái thai. Kế Minh còn tại lôi trì phía cùng Sinh Linh kia đàm luận một hồi giao dịch. Tâm linh bị Kế Minh mấy lần trêu chọc, đúng lúc gặp sống chết trước mắt, trong lòng đối với cái tên mập mạp này thật sự là cực hận, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì, cuối cùng cuối cùng bắt đầu dần dần thỏa hiệp, ta ba tiên huyết, có sinh linh chi khí, là vạn vật chi nguyên, tái tạo lại toàn thân, thậm chí nhường tiên dược lập tức thành linh đều không có ở đây lời nói phía dưới. Ta biết các ngươi trong cốc còn có một người, mấy ngày nay tu vi mất hết, ta có thể trợ hắn trở lại độ kiếp. Kế Minh cảm thấy lập tức khẽ động, ngươi có thể để cho chuột tộc lão tổ khỏi hận. Có lẽ không thể hoàn toàn khỏi hận, chỉ vì thương thế của hắn quá nặng, kinh mạch và đan điền coi như ta có thể chữa trị. Thực hại tại chủng kiến bên trên nhưng có chút phiền phước. Bất quá, muốn để cảnh giới của hắn cùng thực lực quay về cũng rất khó, duy nhất tệ chỗ chính là có lẽ sau này khó mà tiến thêm một bước. Đó cũng là cực tốt sự tình. Kế Minh mắt nhất thời sáng lên, chỉ cần chuột tộc Lao tổ có thể khôi phục, bằng vương đám người hợp kích chi thuật cũng liền có thể tiếp tục thi triển, sau này đối mặt chắc Pháp Du lúc càng có một phần chắc chắn. Đến lúc đó Phong Đô thành chủ lại lần nữa xuất thế, cường cường liên hợp, có lẽ có thể lật đổ đà đảo gia thiên đạo cũng càng cũng chưa biết, đến lúc đó đám người liền có thể đi lên chân chính thiên đạo. Đây chính là vạn cổ đến nay, chưa bao giờ có người làm đến qua hành động vĩ đại. Trước tiêu kế minh từ trước tới giờ không sẽ cân nhắc cái gì có thể không đập vào thiên đạo, bây giờ vậy mà đã bắt đầu suy nghĩ chuyện này, chỉ vì hắn càng ngày càng minh mạch, trên thế giới này người người tu hành, chỉ vì sau khi thành tiên vĩnh sinh, đây là toàn bộ thế giới tín ưỡng, cũng là tất cả mọi người tu hành mục đích cuối cùng nhất. Nhưng mà chân chính tiêu phí mấy ngàn năm tuế nguyệt tu hành sau đó mới phát hiện tiên đạo vốn là một hồi âm u, đó là bực nào tuyệt vọng. Bất quá, mấy vạn năm trước bên trong bí cảnh thậm chí có, có thể chế tạo ra hoàng quyền tuyệt thế cường nhân, cuối cùng nhưng vẫn bị thiên đạo giết thế. Có thể thấy được thiên đạo thủ đoạn quyết không ngừng ở đây. Cho tới nay, nó một mực phụ thân tại chắc Pháp dù trên thân nên có ẩn tình khác. Bằng vào ta tại trong bí cảnh thấy thiên đạo, có thể đem trước đây thời kỳ cường thịnh thông tiên môn độ diện, như thế nào lại cùng chuột tộc lao tổ đám người thực lực giống nhau. Trước đây nàng cùng ta giao thủ thời điểm, ta liền cảm giác có chút quái gì, ta bây giờ cảnh giới còn chưa chân chính hóa thần, chỉ là bởi vì có đủ loại cùng người khác bất đồng thủ đoạn, cho nên mới có thể cùng hóa thần giao thủ. Nhưng ta xem trong bí cảnh thủ đoạn, mấy vạn năm trước mọi người thủ đoạn cũng sẽ không so với ta kém, khi đó hóa thần cũng tuyệt không có 10 thái thượng loại trình độ này thực lực. Vẹn vẹn là trước đây trong Long cung Nhất bản chỉ liền có 3 loại linh khí tương giao, cái này ở đương thời là đã sớm thất truyền bí thuật. Kế mình theo trong lòng ý nghĩ một đường suy nghĩ xuống, càng phát giác tình huống cũng không như phía trước nghĩ đơn giản như vậy. Cho tới nay thiên đạo chưa từng thi triển thực lực chân chính, có lẽ là có chỗ kiên kỵ cùng cóưu đồ. Bây giờ mảnh thế giới này bí mật còn có rất nhiều là ta không biết, chính như trước kia phát hiện kiểu Vi đáng người tiên mộ, Thái Huyền tông cùng tình ba môn dạng này tông môn nho nhỏ bên trong, như thế nào lại có côn bằng cùng chu hiếm dạng này, siêu cấp thần thú. Bên trong bí cảnh, người kia chế tạo hoàng sau đó liền quay người bay đi, bây giờ hành tung không rõ. ta cũng không biết hắn hôm nay dấu vết, nếu là hắn bây giờ còn sống sót, nên dạng gì cảnh giới. Hắn có chút thất thần, lại đã quên trước mắt lôi chỉ bên trong còn có sinh linh đang tại thụ lấy thiên kiếp. Thiên kiếp đến nơi này lúc đã lại đến một cái khác trình độ, tiêu chốc màu đen bắt đầu dần dần biến hóa, dần dần trở nên trắng. Kế mình cũng từng nhận qua màu trắng tiếp lôi, biết cái này tia chớp màu trắng chân chính để cho người ta cảm thấy khó giải quyết là trong đó sẽ có công kích tập trung đối phó linh thức của người. Thần bí kia sinh linh tiêu thảm càng ngày càng bi thương, trong đó cầu xin thương xót cũng càng ngày càng dày đặc. Kế Minh thở dài nói: "Ngươi nói ngươi có năng lực như vậy, nhưng ta làm sao biết ngươi nói là thật là giả?" Gần như đồng thời, trên trời có thanh sắc tiên huyết phun tung tóe rơi xuống, mặt đất lốm đốm lấm tấm, vô số dược thảo lập tức sinh ra, sinh linh chi khí dày đặc đến hóa thành thực chất. Kế Minh hơi hơi túi thân, đem dược thảo này từ mặt đất kéo ra, bỏ vào trong mồm nhẹ nhai phút chốc. Có chút ngọt, chất lỏng vào bụng sau đó, kinh mạch bị chậm chạp mở rộng. Nguyên lai này có thể thay đổi người chất. Kế Minh lúc này đã tin nó, nhưng kế minh mục đích cũng không chỉ là muốn máu tươi của nó. Nếu như một người muốn ăn trứng gà, Trùng hợp ở trước mặt của hắn có một con gà mái, lúc này gà mái nói cho hắn biết nói ta có thể cho người sinh hai cái trứng gà thả ta rời đi, người này có thể hay không thả đi nó. Kết quả rất rõ ràng. Kế Minh hai con mắt bên trong lấy quang, ngẩng đầu nhìn về phía còn tại độ kiếp sinh linh. Hắn mong muốn là có thể vĩnh viễn để trứng gà mái. 577 chương 577, tiếp đất bên trên Lôi Chỉ Sinh Linh cũng không biết Kế Minh ý nghĩ, cho nên còn tại đau khổ cầu khẩn. Nó rất rõ ràng ưu thế của mình, thể nội khổng lồ sinh linh chi khí lúc này đã thi triển đến rồi cực hạn, coi như Kế Minh tại Lôi Chỉ bên ngoài, vẫn có thể phát giác được trong đó linh khí khủng lỗ. Bây giờ cho dù có mấy trăm ngàn bệnh nan y bệnh nhân đứng ở chỗ này, cũng nhất định có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục. Nhưng mà Kế Minh còn chưa đưa bàn tay để vào trong đó, cho nên lôi chỉ phạm vi đang không ngừng rung ngắn. Một tiếng oanh minh, chân trời kiếp lôi bỗng nhiên đại tác, trong đó số lượng cơ hội là trước đây gấp 2, Nguyên Bản đã chống đỡ hết nổi lôi chỉ lập tức hướng phía dưới rơi đi, cách mặt đất đã chỉ còn dư vài thước, liền phạm vi cũng giảm mất đến rồi trước đây một nửa. "Cứu ta! Cứu ta!" Trong đó sinh linh cầu xin thương xót âm thanh càng rút, hơn nữa âm thanh trở nên yếu ớt, dường như là đã trở thành mạnh hết à. Kế Minh nghi Nhìn sinh linh này thời khắc này, tình huống nhất định là sống không nổi nữa, cái này cũng không phải của hắn dự tính ban đầu, bằng không sau đó kiếp lôi đưa nó thiêu thành cho tàn, vậy liền không có chút giá trị. Thế là bàn tay của hắn rơi vào trong lôi chỉ. Đông đốt một tiếng, dòng khí màu xám từ kế minh kinh mạch lập tức bơi vào lôi chỉ, giống như một cái nho nhỏ nồng nọc. Lão Bằng Vương đám người đã hoàn toàn minh bạch lúc này tình hình, mắt thấy lôi chỉ bên trong sinh linh lại một lần đối phó thiên kiếp, lôi chỉ phạm vi cũng sẽ không tiếp tục hướng xuống giảm bớt. Tiểu tử này quả nhiên là có cái gì có thể để cho sinh linh này gánh vác kiếp thủ đoạn. Lão Bằng Vương đạo, bí mật trên người hắn nhiều đến kinh ngạc. Chúng ta lâu như vậy cũng không thể biết trong đó vào nhất. Người luân đạo, hắn lại không chịu nói cái gì, gặp phải đại sự như vậy cũng lúc nào cũng để chúng ta nơm nớp lo sợ, thật sự là đáng giận. Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng kể từ vừa mới gặp được sinh linh này trong máu tươi sinh linh chi khí, hai con mắt vẫn tại tỏa sáng. Hắn lúc này đã minh bạch liễu kê minh mục đích, biết hôm nay chỉ cần có thể nhường sinh linh này đi vào khuôn khổ, chột tộc Lao tổ tu vi có lẽ liền có thể khôi phục. Lão bằng dương đạo, ta tu hành vào năm, chưa bao giờ từng thấy khủng lộ như vậy sinh linh chi khí, mọi khi những cái kia diễn hóa ra ý thức cùng tu vi tiến được cổ sinh linh này so sánh cũng vạn vạn không bằng. Quân Tuyết Giới đạo, trước đây cái này lôi chỉ là chúng ta mở rộng không gian bí cảnh lúc trong lúc vô tình phát giác, không nghĩ tới hôm nay còn có thể cùng chuột tộc lao tổ thương thế có liên quan, cái này đích xác là nhất ẩm nhất chắc tự có thiên định. Tiếp lôi minh ngông, hào quang rực rỡ, từ chỗ cao nhìn xuống, nhưng thấy vô số lấp loé tia sáng tia điện trước sau đi xuyên, trên dưới hai đoàn quang sắc bất đồng lôi điện sẽ lẫn, lực lượng tương đương. Cái này dòng khí màu xám quả nhiên là cực mạnh mà vừa mới sinh linh này đối mặt thiên kiếp thúc thủ vô sắc, phá vỡ hắn lôi chỉ cũng như bẻ Bây giờ ta chỉ đem bên trong một tia kéo ra giao cho hắn, tình thế lập tức biến hóa. Kế Minh lại nội thị tiểu đỉnh bên ngoài còn sót lại vài tia khí lưu, sau đó nếu như sinh linh này không chịu quy thuật, ta liền đem khí lưu này lưu lại, đến lúc đó giao cho lão bằng vương bọn người. Chỉ cần lão bằng vương có thể đem hắn hấp thu, thực lực cũng nhất định có đề cao. Tại Kế Minh tâm tư trọng trọng lúc, lôi chỉ trung sinh linh có ý khác thức chuyển tới, "Nhanh, đem còn dư lại đều cho ta." Kế Minh nhếch miệng, sinh linh này giọng của cùng phía trước đã có rõ ràng khác biệt, dường như là cảm thấy nó trước mắt đã an toàn, không giống vừa mới hốt hoảng như thế, không còn nửa phần cầu xin tương sót. Sấm ra gia hỏa này cũng là qua sông đoạn cầu chủ. Kế Minh trong lòng đã hiểu, dứt khoát không còn đáp lại. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn chân trời còn tại lẽ lên tiên kiếp, âm thầm đánh giá một chút, nhìn cái thiên kiếp này trước mắt khí thế, trong đó uy lực ít nhất còn có thể để thằng một đợt, đến lúc đó bên trong gia hỏa này như cũ chống đỡ không nổi. Kế Minh quyết định đợi thêm một chút. Thiên kiếp không ngừng rủ xuống, giống cực lớn mà sáng chói kiếm. Kế Minh khẽ ngẩng đầu, tiếp lôi đi lên, là mơ hổ mà không gian hắc ám giới, giới bích, trên tình huống không người biết được, nhưng giữa uy áp làm cho người rung động, đây là hắn đối mặt tiên đạo thời giá chưa từng cảm thụ qua. Kế Minh trong lòng Lại một lần lướt qua đủ loại ngờ tới, lấy hắn với cái thế giới này hiểu rõ, vô luận ở kiếp trước không gian song song lý luận, vẫn là chân chính xuyên việt trọng sinh kinh lịch, đều có thể lờ mờ nhìn đến ra cái thiên kiếp này có lẽ đến từ một cái thế giới khác thiên đạo. Chỉ là thiên kiếp bên trong cũng không có cái gì đạo vận tồn tại, có thể là bởi vì một cái thế giới khác thiên đạo không hề giống thế giới này như thế chứng. Kế Minh bắt đầu âm thầm cân nhắc, đây là hắn kiếp trước đồ đấu mang tới quen thuộc, vô luận gặp phải dạng gì chuyện, cũng nên trước tiên suy nghĩ một phen. Giả thiết toàn bộ vũ trụ là một cái to lớn cái dương, như vậy vô luận tiếp trước cho ở không gian vẫn là lúc này cho ở tu hình giới, Thậm chí chính là lão bằng vương bọn người kiến tạo cái này nho nhỏ không gian, chính là trong rừng cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ riêng mình biên giới, chính là cái gọi là không gian bị lũy. Hai cái không gian xuyên thẳng qua, liền mang ý nghĩa muốn mặc phá cái hộp biên giới. Kiếp trước kế minh liền có qua suy đoán như vậy, nhưng lúc đó chỉ cảm thấy loại này biên giới khó mà đánh bỡ, dù sao liền xem như đủ loại vũ khí hạt nhân vi lực cực lớn cũng không thể nhường không gian phát sinh biến hóa lớn. Đến nơi này cái thế giới sau đó. Kế Minh có thể dễ dàng xé rách không gian sau đó mới bỗng nhiên minh bạch một sự kiện, không gian bí lụy cũng không phải trong tưởng tượng của hắn như vậy cứng rắn, ít nhất cái thế giới này không gian bí lụy chính là như vậy. Như vậy hiện tại, xuyên thấu không gian bích lũy hạn chế cũng chỉ còn lại có một món cuối cùng, ở nơi này không gian sở đối lấy một không gian khác, nhất định cũng có một dạng tồn tại không gian bí lũy. Như thế nào đồng thời xuyên thấu hai cái này liền nhau không gian hàng rào. Kế Minh trên đầu bắt đầu nảy mầm, đây là không đánh gãy suy tư duyên cơ. Lúc này, lôi trì bên trong lại lần nữa truyền ra cầu xin thương sót đánh gãy Liêu Kế Minh suy nghĩ. Cứu ta, cứu ta. 578 chương 578, tiếp đất bên trong một lần này âm thanh lại lộ ra mấy phần suy yếu, nó gặp phải thiên kiếp, lại một lần bắt đầu chống đỡ hết nổi. Kế Minh rất khó chịu, mặc dù còn chưa thấy đến sinh linh này chân thực diện mục, nhưng mà thông qua trước đây phía sau mấy câu nói trò chuyện, Kế Minh đã nhận định cái đồ chơi này nhất định là một nhiều lần không chừng tiểu nhân. Thế nào? Thanh âm này đến từ hậu phương, là người lùn đợi lâu như vậy có chút nóng lòng, cho nên lớn tiếng hô. Kế Minh con mắt hơi hơi nhất chuyện, quay đầu lại nói, có chút phiền phức, ta nhìn lại một chút, nếu như còn không được mà nói, sau đó chúng ta cùng một chỗ trốn. Không cần xen vào nữa nó. Người lồn là một cái rất người cơ linh, hắn đã lập tức tiếp thu được liêu Kế Minh ám chỉ, ra vẻ nổi giận đạo, đã như vậy, cũng không cần đợi thêm nữa, tốc độ trở về a. Lôi chỉ bên trong, Sinh linh rõ ràng cũng tại chú ý đến đằng sau người lùn đám người động tính lúc này nghe xong Kế Minh nói phải ly khai lập tức gấp, chờ đi. Đừng đi. Cứu ta. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ngươi nói a. Câu nói sau cùng, là Sinh linh gào thét ra miệng. Kế Minh liếc mắt nhìn nó tình huống hiện tại, lôi chỉ cách xa mặt đất đã chỉ còn dư mấy tấc, muốn chỉ cần lôi chỉ toàn bộ hơi, chính là chỗ này Sinh linh tự kỳ. Khó trách nó sẽ bông nhiên trở nên vội vàng như vậy. Dường như là bởi vì uy lực quá lớn, thiên kiếp đang không ngừng rủ xuống đồng thời bắt đầu hướng bốn phía quét tán. Kế Minh không thể không lui lại mấy bước. Kế Minh không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói ngay vào điểm chính, "Ta muốn ngươi cùng ta định một cái khế ước, sau này làm việc cho ta." "Vậy không có thể." Sinh Linh lập tức giận dữ, "Ta chính là trời sinh thần linh, làm sao lại làm đầy tớ của ngươi?" Kế Minh sớm biết lại là cái này đáp lại, đó chính là không có đàm luận rồi. Tinh Linh lúc này đã im lặng không nói. Kế Minh nghĩ, nghĩ không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hướng người lồn bọn người đi đến. Một bên khác, người lùn bọn người nhìn phía trước tình huống, trong khi chờ đợi hơi cảm thấy thất vọng, cái này dù sao cũng là liên quan đến chuột tộc lao tổ có thể hay không khôi phục, sau này mấy người bọn hắn có thể hay không thi triển hợp kích chi thuật chống lại thiên đạo đại sự. Đã thấy Kế Minh đột nhiên vòng vo thân hướng bọn hắn đi tới, mấy người nhất thời nghi hoặc, chẳng lẽ là đàm phán không thành. Vừa nghĩ đến đây, mấy người đều có chút nghi hoặc, đông nhiên lại gặp Kế Minh ngừng lại bước. Hắn muốn làm gì? Người lùn vấn đạo. Quân Tuyết rơi không có lên tiếng, chỉ là bản năng cảm thấy trong đó sinh linh tựa hồ phải xui xẹo. Quả nhiên Kế Minh ngừng lại bước sau đó quay người, tại trong túi chữ vật tìm tòi một hồi tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên vui vẻ ra mặt, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái vật trực tiếp ném vào lưới chỉ. anh! Giống như có người ở trong chảo dầu tăng thêm nửa gáo nước, giữa thiên địa một mảnh hỗn nào, tựa như trăm ngàn vạn nhân đồng thời gào khóc, chỉ có o nào âm thanh chói tai không ngừng quẩn quẩn. Ta ba! Người lồn nhìn thấy Liêu Kế Minh động tác, lại nhìn thiên kiếp bỗng nhiên đại tác, trong đó sinh linh hình dung thế thảm, không ngừng có màu xanh tiên huyết rơi xuống, mặt đất ở nơi này thời gian ngắn ngủi đã, đã biến thành dược điển vậy tồn tại, đủ loại tiên dược từ mặt đất trồi ra. Ngươi luôn toàn thân phát lệnh, về sau muôn ngàn lần không thể đắc tội tiểu tử này. Kế mình đã sớm thai tiếp Lôi Trì bên ngoài trăm trượng chỗ, cho nên coi như Thiên Kiếp bỗng nhiên lại tắc cũng không có lan đến gần hắn. Kế mình cười hì hì nhìn Lôi Trì không ngừng thu nhỏ, "Đạo, ngươi liền theo ta đi." Sinh Linh chỉ là chửi ầm lên, ấu nôn hế ngữ từng câu mà miệng. Kế Minh nghe xong vài câu, quay người hướng phía sau đi đến, ngươi tất nhiên không có gì tầm tư nói tiếp, vậy ta liền đi. Đáng tiếc, ta hôm nay vốn định cứu ngươi một chút, ai ngờ hảo tâm bị xem như lòng lang dạ thú hắn trước sau mấy nhanh rất nhanh đã đi ra Thiên Kiếp phàm y. Cái thiên kiếp này cùng giới này thiên đạo chỗ xuống thiên kiếp khác biệt, giống như có người hoạch định xong chỗ này thiên kiếp nên rơi địa giới, những thứ này kiếp lôi tuyệt sẽ không rơi vào địa giới này bên ngoài. Tóm lại, cái thiên kiếp này rất oan. Kế Minh trước sau đi mười mấy bước, bên hai lại một lần chuyển đến sinh linh kia hữu khí vô lực âm thanh, "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Kế Minh đưa lưng về phía thiên kiếp trên mặt lộ ra đủ cười, hướng người lồn bọn người làm một cái ok đích thủ thế, xoay người nói, "Ngươi sớm nói như vậy chẳng phải đúng sao? Ngươi lồn bọn người mặc dù nhìn không ra Kế Minh làm cái kia thủ thế là có ý gì, nhưng là nhìn ra hàm ý tứ, cảm thấy lập tức mừng rỡ." Nói như vậy, Chuột tộc lão tổ được cứu rồi." Quân Tuyết rơi thở dài ra một hơi đạo, "Chuyện lần này nếu là trở thành, chúng ta liền nên thật tốt cảm tạ Kế Minh." Người lùn trong lòng cũng là muốn như vậy, nhưng hắn ngoài miệng tuyệt không chịu thừa nhận, chỉ là nói, "Thanh Vân môn thượng người đệ tử kia là Kế Minh tự tay dạy cho chắc phát dù, nếu không phải bởi vì như vậy, như thế nào lại có thượng giới tiên nhân hàng thế?" Ngụ ý là không có có tiên nhân hàng thế, chuột tộc Lao tổ cũng sẽ không thụ thương. Quân Tuyết rơi khẽ miệng hàng chứa cười, nàng đối với người lùn hiểu rất rõ, biết đó là một khẩu thị tâm phi hành, càng như vậy liền càng chứng minh trong lòng hắn đối với Kế Minh cảm tạ. Kế Minh xoay người qua, Quấn về Lôi Trì đi đến. Hắn vừa muốn tại Lôi Trì đứng vững lúc, thứ hại bên trong tiểu đỉnh hơi chấn động một chút. Kế Minh cảm thấy vi giác kinh ngạc, nô ra linh thức hướng về tiểu đỉnh. Ngay tại linh thức rơi vào tiểu đỉnh một cái chớp mắt, trước mắt của hắn đột nhiên dâng lên một bộ trận pháp thần thông. Kế Minh liếc mắt nhìn, liền minh bạch bộ này trận pháp là dùng lấy liên hệ chủ phó Khế Đức thần thông. Trong lòng hắn chợt cảm thấy mừng rỡ cùng tăng kích, trên người mình tương tự với Khế Đức như vậy thần thông tuy có không thiếu, nhưng hiệu quả phần lớn không tính là hảo, nhất là đối mặt Lôi Trì bên trong vực ngoại sinh linh, càng không có cái gì chắc chắn. Bây giờ tiểu đỉnh lấy ra một bộ này khế ước thần thông, thật là vừa lúc mà gặp. Kế Minh đã sớm cảm thấy chiếc đỉnh nhỏ này nhất định có ý thức, tóm lại tuyệt đối không phải là tử vật, trong đó khí linh nên so huyền phật kiếm kiếm linh càng mạnh hơn, dù sao tiểu đỉnh từ xuất thế đến nay phạm là có xuất thủ thời điểm liền tuyệt không có sai lầm. Nghĩ như vậy tới, bây giờ tiểu đỉnh đem phần này khế ước thần thông giao cho hắn liền nhất định có chút thâm ý 579. Chương 579, tiếp đất phía dưới Kế Minh trong tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh lòng bàn tay đem trận pháp này phát họa thành công, đem hắn đặt ở lôi chỉ bên giới. Người đem linh thức vươn vào pháp, ta có phát rắc phía sau. Tự nhiên sẽ đem dòng khí màu xám giao cho người. Kế Minh đạo. Lôi chỉ bên trong sinh linh trầm mặc rất lâu, tựa hồ lại tại cân nhắc lợi và hại. Kế Minh cũng không gấp gáp, trước mắt chân chính ở vào sống chết trước mắt là sinh linh này, mà Kế Minh cũng sẽ không có tổn thất gì. Qua ước chừng 10 mấy phút, trong mơ hồ Kế Minh tựa hồ nghe được một tiếng thở dài, lại ngẩng đầu, liền nhìn thấy Kế Minh lôi chỉ bên trong cũng có một tia dòng điện rũ ra. Kế Minh đã sớm phát giác, cái này dòng điện tựa hồ chính là sinh linh này sức mạnh. Dòng điện tại Kế Minh trước mắt chậm rãi hướng về trận pháp, giống như một cái rêu lấy xúc giác, nó trước sau thử thăm dò trận pháp. Cuối cùng Do điện hoàn toàn rơi vào trận pháp phía trên. Trên trận pháp đủ loại phù văn lập tức bắt đầu vận chuyển, kế minh trong đầu cùng lúc đó xuất hiện lộ ra, đã minh bạch trước mắt sinh linh này lai lịch. Nguyên lai lần này chỗ lôi chỉ là thiên sinh địa dưỡng, thâm niên lâu này, ở giữa sinh ra hai đầu lôi long. Cái này hai đầu lôi long ở giữa tuy là lẫn nhau lớn lên, nhưng là có quan hệ cạnh tranh. Phía trước bị tế minh mang đi một cái kia, bất quá là trận này cạnh tranh bên trong kẻ thất bại. Trước mắt đầu này lôi long muốn kinh linh hóa hình, một khi hóa hình sau đó chính là độ kiếp kỷ. đây là thân là lôi long tiên phú. Ai ngờ tại hóa hình trước đó vài ngày Bị Kế Minh đưa nó để mà độ kiếp sức mạnh mang đi, bởi vậy bây giờ mới có thể tại thiên kiếp phía dưới khó mà chống đỡ được, cuối cùng tức thì bị Kế Minh nhân lúc cháy nhàm mà đi hồi của. Bây giờ, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, đủ để đem sinh linh này giết sát, thậm chí là giàn vật đến chết. Thế nhưng trong trận pháp sinh linh lập tức truyền đạt ra một cố cực hạn phẫn nộ, người ta. Kế Minh đã minh bạch sinh linh này tức giận nguyên do. Nguyên lai nó là trời sinh thần vận, tầm thường khế ước đối với hắn cũng không có cái gì gò bó tác dụng. Nó phía trước đáp ứng kế minh yêu cầu, cũng là đoán chắc hắn tuyệt sẽ không có cái gì cường lực huyết ước thần thông, lại không nghĩ rằng lực lượng của nó chất môi giới mới vừa tiến vào trận pháp này liền đem nó linh thức cũng giật đi. Kế Minh cười ha ha một tiếng, cũng không thèm để ý sinh linh này không cam lòng cùng phẫn nộ, trước mắt hắn đã đem sinh linh này một tia sinh hồn mang đi, sau này có rất nhiều cơ hội cùng thời gian để cho sinh linh tâm phục khẩu phục. Kế Minh hơi nhắm mắt lại, thử đem tiểu đỉnh bốn phía còn lại khí lưu mang ra tụ hợp vào lưới chỉ. Nhưng ở mang đi cái này dòng khí màu xám lúc, Kế Minh tâm niệm vừa động, để cho trên chiếc đỉnh nhỏ khí lưu lưu lại một tia. Nhìn tình huống trước mắt, Sinh linh này cách trải qua thiên kiếp chỉ kém một bậc, có hai tia khí lưu đã đủ để cho hắn độ kiếp. Kế minh tính ra rất chính xác, thế nhưng sinh linh cũng rất tin tưởng những thứ này, hồng mông chi tức giận chân chính số lượng. Tại hồng mông chi khí tiến vào Lôi chỉ sau đó, Lôi chỉ liền cấp tốc trở nên ổn định, nhưng Lôi Long cũng không lập tức thi triển thần thông đột phá thiên kiếp, chỉ vì nó trong lòng không tâm lòng. Đem còn giữ lại hồng mông chi khí cho ta. Kế minh phát ra được, sinh linh này không chỉ có sức mạnh lấy được tăng cường, liền linh trí cũng tại nhanh chóng đề thăng. Tại ngay từ đầu nói chuyện với nhau thời điểm, Sinh linh này nói chuyện rất quãng, ngay cả âm thanh cũng mười phần yếu ớt, đến rồi lúc này, đã có thể cấp tốc minh bạch kế minh mục đích, hơn nữa đi tranh thủ nó mong muốn có quyền lợi. Kế minh lắc đầu, tạm thời còn không thể cho ngươi. Người cho ta. Lôi Long đạo. Kế minh thở dài nói, nguyên lai đây là hồng ngông chi khí. Nếu như phía trước không biết ngươi là cái gì, ta có lẽ còn có thể đem cái này hồng ngông chi khí giao cho ngươi, nhưng mà trước mắt đã biết rồi bản lãnh của ngươi, ta làm sao dám giao nó cho ngươi? Nếu như ta đoán không lầm, ngươi đem cuối cùng này một tia hồng ngông chi khí hút lấy sau đó, chính là độ kiếp kỳ đi. Nói thực ra Ta bây giờ chân thực cảnh giới bất quá là ảnh biến, ở trước mặt ngươi liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Nếu để cho ngươi trở thành độ kiếp, ta trận pháp đều chưa hẳn có thể gò bó được ngươi. Chuyện này liên quan đến sinh tử, ta vẫn còn muốn cẩn thận một chút. Hắn lời nói này cũng là hợp tình hợp lý, Lôi Long trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào phản bác. Ngươi nhanh độ kiếp a, thiên kiếp kết thúc về sau, ngươi ta lại thương lượng chân chính chuyện hợp tác. Kế Minh ngẩng đầu nhìn nhìn trên trời đã bắt đầu thế yếu thiên kiếp, đạo, kỳ thực ta chưa bao giờ nghĩ tới cái gì để cho ngươi trở thành nô bộc của ta, chỉ là chỉ sợ ngươi thành tựu sau khi độ kiếp Chúng ta trong cốc này tất cả mọi người đều mất mạng tại trong tay của ngươi. Lôi Long dù sao vừa mới diễn sinh hoàn chỉnh linh trí, liền xem như trời sinh thần vật, như thế nào đấu qua được kế minh cái này thường thường bị người lồn gọi vô lại lao hồ ly. Lôi Long ngẩng đầu nhìn về phía thiên tiếp, dưới chân lôi chỉ cấp tốc bắt đầu lên cao. Rõ ràng, nó đã bắt đầu thi triển thần thông đồng thời cấp tốc trải qua thiên tiếp. Kế Minh ánh mắt yếu ớt, trong lòng cũng ở trong tối tự tính toán nên đem cái này Lôi Long làm sao bây giờ. Thật sự là hắn không để cho người khác trở thành mình người làm quen thuộc, tại hắn tiếp nhận trong giáo dục, nên người người bình đẳng. 580 chương 580, Lôi Long yêu cầu kế minh trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Lôi Long cũng không biết ý nghĩa của hắn, hắn thấy, nơi đây đám người lại biết hắn công hiệu sau đó tuyệt sẽ không dễ dàng nhường hắn rời đi, dù sao hắn là trời sinh thần linh. Tại Lôi Long kế hoạch ban đầu bên trong, đợi hắn thành tựu sau khi độ kiếp liền đem nơi đây không gian mỗi người nô dịch hoặc giết chết, hắn tại Lôi chỉ bên trong lúc đã biết được nơi đây không gian mọi người tu vi, tóm lại đến lúc đó nơi đây không gian tuyệt không có bất kỳ một người là của hắn đối thủ. Lúc này, thiên kiếp đã là hồi cuối, kế minh đứng tại lão bảng vương đám người bên cạnh thân. Lão Bằng Vương sắc có chút hứng trọng, trước mắt hắn đã nhìn ra cái này, Lôi Long cũng không hoàn toàn tiến vào độ kiếp, khoảng cách đột phá còn có một chân bước vào cửa, nhưng hắn cảm thấy cũng không nhẹ nhõm, lấy trực giác của hắn mà nói, có thể cầu đạt được cái này, Lôi Long thực lực cũng không kém, coi như chỉ là Hóa Thần sơ kỳ, mình và hắn nếu là giao thủ, thăng bức cũng tại tỷ lệ 5 năm. Nói một cách khác, nếu là kế minh cũng không đem cái này Lôi Long thu phục, sau đó cái này Lôi Long độ kiếp hoàn thành một khi bạo khởi giao thủ, Mạnh Sơn cốc này không gian nhất định không thể tiếp nhận trong đó dư ba, mảnh này chịu lão Bằng Vương bọn người khổ tâm kiến tạo thế ngoại đảo nguyên một khi sụp Thiên đạo cũng sẽ không dung tha cơ hội ngàn năm một thừa này. Chân trời kiếp lôi cuối cùng bị lôi trì hoàn toàn bao trùm, chỉ thấy kiếp lôi phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo từ không gian bích lũy mở ra hố đen. Cái này hố đen giống như là một cái miệng hầu lô, cấp tốc đem Không Trùng Kiếp Vân cùng sâm xét sau khi thôn vẹt liền cấp tốc tiêu thất. Kiếp này lôi trì bên trong không có bất kỳ cái gì đạo vận tồn tại, cho nên Kế Minh cùng lão Bằng Vương bọn người đối với kiếp này lôi tới đã có suy đoán. Kiếp này lôi có lẽ là đến từ ngoại giới. Lão Bằng Vương đạo: "Kế Minh bọn người biết, lão Bằng Vương nói tới ngoại giới cũng không phải nói nắm giữ thiên đạo cái kia tu hành giới." Kế Minh là mấy người này bên trong, trong lòng đối với kiếp lôi cùng lôi long lai lịch ngở tới cụ thể nhất người. Bản thân hắn là đến từ một cái thế giới khác, vô luận là kiếp trước cái gọi là không gian song song lý luận, vẫn là trên thế giới này đủ loại không gian song song, đều để Kế Minh đối với cái vũ trụ này có 10 phần cụ thể hình tượng nhận thức. Giả thiết toàn bộ vũ trụ là một cái hộp, như vậy cái này từng cái thế giới cùng cái gọi là không gian chính là chỗ này phương cực lớn trong hộp nho nhỏ hộp, thậm chí liền xem như dưới chân mảnh Sơn cốc này không gian, cũng coi như là một cái độc lập hộp. Dưới loại tình này, mỗi một cái không gian hàng rào chính là chỗ này cái hộp biên giới. Kế Minh đã từng cho là không gian bí xủy rất dày nặng, theo lý thuyết cái hộp này biên giới nhất định cứng rắn vô cùng, dù sao kiếp trước nhiều như vậy cường đại kinh khủng vũ khí nóng đều chưa từng nhường trong tưởng tượng của hắn không gian bích lũy xuất hiện bất kỳ dị thường ba động. Nhưng đi tới thế giới này sau đó, Kế Minh cũng có dễ dàng xé nát không gian năng lực, mới bỗng nhiên phát giác không gian bích lũy kỳ thực cũng không có trong tưởng tượng của hắn nặng nghề như vậy, thậm chí tại hai cái trong không gian xuyên tới xuyên lui cũng không tính khó khăn. Giống như trước mắt Lai Lịch Bí ẩn lôi long cùng không hiểu mà đến kia lôi, phải hoàn thành hai cái không gian ở giữa xuyên thẳng qua, cần duy nhất điều kiện chính là nắm giữ đồng thời đánh xuyên qua hai cái không gian bí xủy. giống như một cây châm muốn từ một cái hộp tiến vào một cái khác hộp, nhất thiết phải đồng thời xuyên thấu hai cái này cái hộp biên giới. Tại thiên kiếp phía dưới mấy người đồng thời trầm mặc, bọn hắn trong lòng đều mang tâm tư, nhìn chân trời lôi long chậm rãi hạ xuống, đồng thời từng bước một đi tới. Lôi long hóa hình, là một cái rất có lực thị giác trùng kích, thân hình cao lớn gã đại hán đầu trọc. Kế Minh từng gặp rất nhiều hóa thần kỳ pháp tướng thiên địa, những cái kia pháp thân động một tí ngàn vận trượng, nhưng cũng không có đại hán này tại dáng người bên trên cho người lực thị giác trùng kích. Kế Minh, ngươi sử dụng khế ước pháp, đối nó phải chăng nhất định hữu dụng. rơi lúc này cũng không mỉ hề ngờ long Bây giờ sinh linh này đã hóa hình, mặc dù chưa từng hoàn toàn độ kiếp, nhưng mà khó đối phó a. Kế Minh lắc đầu, trong lòng kỳ thực cũng không có cái gì chắc chắn, bởi vậy đúng sự thật nói, ta đích xác đem hắn một tia mệnh hồn mang đi, nhưng vẫn là phải cẩn thận là hơn. Lão Bằng Vương bọn người ngay vậy, cũng bắt đầu vận chuyển linh lực. Lôi Long lúc này càng tiếp cận, đi tới Kế Minh bọn người trước mặt, thần sắc của hắn ông trầm, nhưng cũng không có cái gì bị ám toán phía sau nổi giận, chỉ là chăm chú nhìn Kế Minh, ta tuyệt sẽ không chịu ngươi nô dịch. Kế Minh nghe vậy, cảm thấy đột thở dài một hơi, cười nói, điểm này ngươi cứ yên tâm, ta cũng chưa bao giờ để người khác làm tôi tớ thói quen. Trước đây thu được chán của ngươi Hồng Mông chi khí, cũng thật sự là cơ duyên xảo hợp, mới để cho ngươi cùng ta quyết định khế ước chân pháp, cũng là bất đắc dĩ. Nếu để ngươi thành công độ kiếp, Hồng Mông chi khí toàn bộ rơi vào trên người của ngươi, nơi đây tuyệt không có bất kỳ người là đối thủ của ngươi. Lôi Long không nghĩ tới Kế Minh sẽ nói ra những lời này, trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn Kế Minh, dường như là muốn biết vừa mới mấy câu nói kia Kế Minh có chồng hay chưa tại thực tình. Nhưng ngươi tuyệt sẽ không vô cớ giúp ta. Lôi Long đạo, ngươi muốn ta làm cái gì? Kế Minh liếc mắt nhìn lão bằng Vương bọn người, đạo, nhường chuột tộc lão tổ hồi phục tu vi. Cái này không có vấn đề. Lôi Long một lời đáp ứng, nhưng ngươi cũng nên trước đem ta mệnh hồn chô trận pháp giải khai. Lão Bằng Vương bọn người nghe vậy đều như mày, trong lòng thầm nghĩ, xem ra kế minh trận pháp thật có công hiệu, bởi vậy cái này Lôi Long mới có thể đưa ra yêu cầu này. Bất quá, kế minh tuyệt không thể đáp ứng hắn yêu cầu, chỉ cần trận pháp còn tại, chuột tộc lão tổ liền luôn có khôi hội phục tu vi cơ hội, coi như cái này Lôi Long tạm thời không muốn, chỉ cần mệnh hồn còn tại kế minh trong tay, hắn thì không khỏi không nghe kế minh mà nói. Những lời này bọn hắn chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chút. cũng không nói ra miệng, dù sao ở tại bọn hắn trong lòng, Kế Minh ở phương diện này tâm tư so với bọn hắn hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, Kế Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, "Hảo." 581 chương 581, Kế Minh dị thượng Kế Minh một tiếng "Hảo", nhường lão Bằng Vương bọn người giật nảy cả mình. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Kế Minh làm việc quỷ quệt mà chủ đáo, tuyệt sẽ không nghĩ không ra đem sau cùng Hồng Mông chi khí giao cho Lôi lòng kết quả. Nhưng mà Kế Minh lại cười híp mắt nhìn xem Lôi lòng, một tiếng "Dê" nói phải gọn gàng mà linh hoạt. Lôi Long hơi nheo mắt lại, trong lòng cũng mười phần nghi hoặc. Hắn muốn cho rằng Kế Minh tuyệt sẽ không đáp ứng, bởi vậy đối với việc này chỉ sợ ở tốn nhiều một chút lời nói, đáy lòng đã nghĩ kỹ sau đó phải nói rất nhiều lời, bây giờ Kế Minh một chữ làm rối loạn kế hoạch của hắn. "Chỉ bất quá, ngươi cần gợi một cái thiên đạo lợi thể." Kế Minh nói ra ý nghĩ của mình, "Ta mặc dù không biết ngươi đến từ nơi nào, nhưng là minh bạch thân là thần vật thì sẽ không dễ dàng bị người nô dịch. Coi như bây giờ để cho ngươi chịu ta bức hiếp vì chuột tộc lao tổ chữa thương, sau này cũng nhất định sẽ làm ra chuyện xuất cái gì. Dưới loại tình này, chẳng bằng để cho ngươi gợi một cái thiên đạo lợi thể, vì chuột tộc lão tổ chữa thương sau đó liền mỗi người đi một ngả." Lôi Long trong mắt gợn sóng dần dần tính, đơn giản là Kế Minh những lời này nói đến cũng là hợp tình hợp lý, từ trên lo gì nói, nghe không ra bất kỳ thiếu sót. Nhưng hắn nhíu nhíu mày, như cũng cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp. Lão Bằng Vương lúc này cũng biết Liêu Kế Minh dự định cùng ý nghĩ, thầm nghĩ, Kế Minh ý nghĩ này mặc dù nhất định có thể nhường chuột tộc lao tổ khỏi hắn thương thế, nhưng ít hơn một cái sau này cực có thể trở thành thế gian người mạnh nhất thần vận. Hắn hưu tâm ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là dần xuống tới, dù sao Kế Minh quyết định cũng không tính hồ đồ, hơn nữa cũng là vì chuột tộc lão tổ, mà không phải là bản thân tư lợi. Lôi Long ở trong lòng suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng chậm rãi gật đầu, "Hạo, hắn thực sự nghĩ không ra kế minh đề nghị này bên trong sẽ có chỗ sơ hở gì. Kế Minh ngay vậy đạo, "Đã như vậy, người ta liền trước sau làm ra thiên đạo lợi thể." Quân Tuyết rơi bỗng nhiên tiến lên một bước, "Kế Minh, người vẫn là muốn nhiều làm suy nghĩ." Nàng chăm chú nhìn Kế Minh, có nhiều chuyện chưa từng nói ra miệng, nhưng nàng trong lòng luôn cảm thấy Kế Minh cũng nên minh bạch, một cái lôi long thủ hạ như vậy, trên thực tế muốn so thời kỳ toàn thịnh chuột tộc lao tổ càng hữu dụng nhiều lắm. Lôi Long thấy thế, nhất thời cũng có chút gấp, vội vàng tiến lên một bước, ngăn tại Quân Tuyết rơi phía trước, "Đỗ, người ta nhanh chóng phát ra thiên đạo lợi thể." Kế Minh hướng Quân Tuyết rơi cười cười, ý cười mười phần nhu thuận, còn có mấy phần tự tin, lại hướng Lôi Long đạo, "Hảo." Quân Tuyết rơi gặp Liễu Kế Minh cười, cảm thấy hơi hơi nhất định, Minh Bạch Kế Minh trong lòng ý thấy, thầm nghĩ xem ra Kế Minh cử động lần này có thâm ý khác. Không bao lâu, một tòa tế đàn cao cao nổi lên, trên tế đàn hai người đối lập, trong tay hai người đều có một tấm lư. Thương Thiên làm chứng, "Hôm nay ta Kế Minh lập thệ, tại Lôi Long đem chuột tộc lão tổ cứu tỉnh sau đó, nhất định sẽ trên người pháp phụ lục giải khai, nếu làm trái lời thề này, thiên đạo phạt quả, chết không có chỗ chôn." Một tiếng này lời kết thúc, Trong bàn tay hắn phủ lục bỗng nhiên bắt đầu thiếu đốt, hóa thành tia sáng điểm điểm, thăng lên trên không không thấy tam hơi. Đây là thiên đạo lời thể ứng thể dị tượng. Hắn làm sao dám phát dạng này thời độc? Côn Tuyết rơi ba người lập tức biến sắc, cứ như vậy, liền không có bất kỳ cái gì có thể khả năng cứu vãn. Kế Minh thản nhiên nhìn xem Lôi Long. Lôi Long mắt thấy Kế Minh phát song thể, cảm thấy lập tức bừng lòng, giơ lên trong tay phủ lục đạo, thương thiên làm chứng, hôm nay ta lập thệ, sau đó định vì chuột tộc lão tổ chữa thương, sau này cũng sẽ không đối với Kế Minh ra tay. Nếu làm trái lời thệ này, thiên đạo phạt quả. Trong tay hắn phù lục cũng bỗng nhiên thiêu đốt, lập tức ứng thể. Sau này nếu như bọn hắn vi phạm với hôm nay phàm thệ, tuyệt không có thể sống tiếp đạo lý. Lão Bằng Vương bọn người trong lòng lại hơi hơi bừng lòng, bất luận như thế nào, hôm nay chuột tộc lao tổ thức tỉnh sau đó, có hợp kích chi thuật, chúng ta mấy người đối mặt thế gian bất cứ người nào đều có sức đánh một trận. Đến lúc đó muốn thu phục cái này, Lôi Long cũng không phải không có khả năng. Quân Tuyết rơi ba người lúc này nghĩ tới điểm này, chỉ cho là mình là đã nghĩ đến Liễu Kê Minh mục đích, cho nên đang suy nghĩ cái gì bốn người bọn họ sử dụng hợp kích chi thuật phía sau đánh bại đồng thời thu phục Lôi Long khả năng. Chỉ là cái biện pháp hơi bị quá mức mạo hiểm. Vạn nhất cái này Lôi Long có cái gì có thể tốc độ tăng lên bí thuật, sau đó chúng ta bốn người hợp lực cũng không thể đem hắn ném bắt, đây chẳng phải là không công nhiều hơn một cái kính địch. Trên tế đàn, hai người phát qua Thiên đạo lợi thể bay thấp xuống. 582 chương 582, Cứu chữa Kế Minh cùng Lôi Long Thiên đạo lời thể phát 10 phần sức khoác, hơn nữa phát lời thể đơn giản chính là một sự kiện, nhưng đối với hai người tới nói, ý vị hoàn toàn khác biệt. Lão Bằng Vương đám người thần sắc khác nhau, vô luật bọn hắn trong lòng vui vẻ hoặc cự tuyệt, trước mắt tình hình đã biến thành này, việc cấp bách thì nhất định là nhường Lôi Long cứu tình chuột tộc lão tổ. Chuột tộc lão tổ bị lão bằng Vương bọn người an trí tại sơn cốc hậu phương trong nhà gỗ. Bây giờ cái này trong nhà gỗ phần lớn là tân sinh dược thảo, đây là bởi vì nơi đây sinh linh chi khí nồng đậm vô nhân. Trước đây lão bằng Vương bọn người vì để cho chuột tộc lão tổ khôi phục tu vi, trước sau tìm rất nhiều tiên linh dược, kế minh thậm chí đem giấu ở hắn tiên phủ bên trong một cái kia đã thành tinh nhân sâm trộn lấy đi ra, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là không công mà lui, chỉ vì chuột tộc lao tổ là chịu giới ngoại tiên nhân thần thông mà trọng thương, thể nội thời khắc có một loại gọi sức mạnh khó tại mòn kinh mạch của chí thành cũng không có công hiệu. Gì? Lôi Lang bị Tế Minh đưa đến nhà gỗ sau đó, hắn tại trong lôi trí lúc đã sớm lấy linh thức dò xét qua nơi này tình hình, biết chuột tộc Lao Tổ thương thế đến từ đâu, hắn liếc mắt nhìn ngoài phòng dược thảo phía sau mỉm cười, người này thương thế đã sớm thoát ly cái gọi là đan dược và tiên thảo có thể trị liệu phạm chủ, các ngươi trừ phi lấy ra đã độ kiếp thành tiểu tiên người chân chính tiên linh dược, bằng không căn bản là không có cách làm cho người này khôi phục, dần dần, những dược thảo này sinh, linh chi khí trùng chất ở đây trong cơ thể con người, càng sẽ khiến cho thương thế tăng thêm. Thế thì làm sao cứu chữa? Lão Bằng Vương nghe vậy lập tức cau mày nói: Lôi Long cười nói, muốn cứu chưa hắn, mặc dù muôn vàn khó khăn, đối với ta mà nói lại dễ như trở bàn tay, chỉ cần độ một chút chúng ta Lôi Long nhất tộc sinh linh chi khí cũng liền đủ. Kế Minh cảm thấy thầm nghĩ, nguyên lai like cái này Lôi Long cũng là ưa thích khoác lác hạng, vừa mới một fan đem chuột tộc lao tổ thương thế nói đến trên trời dưới đất gần như không tồn tại, nguyên lai like là vì nói chính hắn ư. Lôi Long nói xong lời nói, đi tới chuột tộc lao tổ trước người, trên lòng bàn tay lập tức dâng lên từ từ tia sáng, điểm sáng màu xanh lục mở mịt trỗi nổi, một cô cực lớn mà kỳ dị sinh linh chi khí lập tức xuất hiện. Cùng lúc đó, ngoài phòng nguyên bản vừa mới lớn lên một lên nha nhi dược thảo bắt đầu lan tràn khắp nơi. Liền trong sơn cốc rất nhiều linh thảo cũng tại lôi long xuất thủ đồng thời điên cuồng lớn lên, tựa như đại thụ che trời. Lão Bằng Vương hơi hơi hài nhiên, cái này lôi long sinh linh chi khí hơi bị quá mức cường đại, chỉ là tiết lộ một tia, trong cơ thể ta rất nhiều ám thương đã đang khôi phục. Bọn hắn đã sớm đoán được cái này lôi long sức mạnh nhất định rất mạnh, ít nhất sinh linh chi khí là bọn hắn dị vãng không thấy, nhưng bây giờ gặp lôi long ra tay, nhưng vẫn bị người này sợ hết hồn. Cô lúc này lặng lẽ đi tới Kế Minh bên cạnh, tối đầu vấn đạo, "Kế Minh Ngươi sau đó liền thật muốn đem hắn khế ước trận pháp giải khai sao? Kế Minh gật đầu, đó là tự nhiên, ta tất nhiên đáp ứng ngôi lòng, hơn nữa phát qua thiên đạo lợi thể, tự nhiên muốn tuân thủ lời hứa. Quân Tuyết rơi cơ lập tức nhíu mày sâu hơn, có ba phần chỉ tiết rèn sắt không thành thép, đạo, người này sinh linh chi khí là gần như không tồn tại, ngươi nếu là có thể hoàn toàn đem hắn thu phục, chớ nói chuột tộc lao tổ, liền xem như chỗ này sơn cốc không gian tất cả mọi người cộng lại, cũng chưa chắc so ra mà vượt một mình hắn. Kế Minh gật đầu, thì tính sao? Quân Tuyết đạo, đến tụt cùng là nghĩ như thế nào? Kế Minh cảm thấy tự nhiên có khác suy nghĩ. Nhưng hắn nhìn Dị Vãng trấn định Quân Tuyết rơi hôm nay bỗng nhiên biến thành bộ dáng này, cảm thấy cảm thấy buồn cười, cố ý quang minh lâm liệt đạo: "Tu sĩ chúng ta, tự nhiên nên nói một không hai, làm sao có thể có lật lọng tâm tư? Đây cũng không phải là hành vi quân tử." Quân Tuyết rơi cười lạnh nói: "Quân tử? Người dĩ Vãng làm việc thời điểm tại sao không nói muốn quân tử một chút?" Kế Minh trong lòng âm thầm phan một cái bận nhãn, lại không có lại để ý đến nàng. Sáu sáu trong lúc bất chi bất giác, tiên quan tài dị biến phát sinh đã qua nửa tháng. Trác Phát Du cùng Tử Hạo Chân Nhân đứng đứng ở tiên quan tại bên ngoài, nhìn tiên quan tại ngày ngày chấn động, hơn nữa thanh Trong mơ hồ môn có cái gì tuyệt thế hùng thú xuất thế. Toàn bộ tu hành giới chấn động, thậm chí ảnh hưởng đến yêu tộc biên giới. Một đám trung tiểu tông môn cũng không biết chắc pháp du mục đích cuối cùng nhất, nhưng mà giống Hàn Vân Tông tông chủ dạng này người, trải qua trước kia chắc pháp du tận lực nhường một đám trung tiểu tông môn trưởng lao và đệ tử kiên xuất đi tới hiến tế sự tình bên trên, có thể suy đoán ra một khi tiên trong quan tài đồ vật diện thế, toàn bộ thế gian đều nhất định sẽ có to lớn biến hóa. Bây giờ, tiên trong quan tài tràng cảnh cũng không hoàn toàn diện thế, không người nào biết kết quả trong đó sẽ có cái gì, cũng không biết đồ vật bên trong là tốt là xấu, một khi diện thế sau đó, lại sẽ đối bọn hắn tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Bởi vậy, tại Tiên Quan Tài chân chính xuất thế phía trước, trong khoảng thời gian này đối với tất cả mọi người tới nói cũng là gian nan nhất. Trong thời gian mấy ngày nay, Tử Hạo chân nhân thực lực cũng tại dần dần hồi phục. Bây giờ lại đối mặt ngày đó mấy người, có chắc chắn hay không đem bọn hắn lưu lại. Chắc Phác Du vấn đạo. Tử Hạo chân nhân tự tin nói, nếu lại đối mặt ngày đó chẳng cảnh, ta muốn độc lập đem cái kia chuột tộc lao tổ chém giết chỉ là tại trong vòng nửa canh giờ. Chắc Phác Du lại hỏi, nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, ngươi muốn đối phó hai người kia lại là cái gì tình trạng? Toàn thịnh thời kỳ. Tử Hạo chân nhân nghe vậy, cười lạnh một tiếng nói, nếu là ta toàn thịnh thời kỳ Vận dụng toàn bộ linh lực sau đó, giới này không gian bích lũy căn bản là không có cách tiếp nhận, đến lúc đó bao quát giới này thiên đạo đều đưa sụp đổ. Chắc Pháp Du gật đầu một cái, trong lòng thất kinh, đồng thời lại nói, thì ra là thế, tất nhiên không cách nào khôi phục toàn thịnh tức lực, theo ý ngươi, nên đạt đến trình độ gì chính là giới này người mạnh nhất. từ hạo chân nhân hơi cảm thấy khinh thường, giới này bên trong người thần thông đều cũng có thiếu hụt mất đích, liền linh lực cũng không hoàn toàn. Lần trước thấy qua mấy người kia, theo ta thấy tới đã là giới này người mạnh nhất. Tại công pháp thần thông thiếu sót dưới tình huống, muốn thành tiểu độ kiếp trên tu vi, muốn đột phá thiên đạo thành tiểu tiên thân, càng là người si nói ngọng. Trác Phác Du không nói gì im lặng, đáy lòng âm thầm tăng thêm một câu, huống chi, các ngươi trước đây chế tạo thiên đạo, không phải là vì phòng ngừa chúng ta những thứ này tội dân vọt tới thượng giới cùng các ngươi trung đoạt tài nguyên sao? Lời nói này nàng tự nhiên cũng chỉ dám ở trong lòng nghi tưởng tượng, hơn nữa nàng cũng không ở ý chuyện này, nhất là tại đột phá thiên đạo đi đến thượng giới chuyện này, hắn cũng cực ít sẽ nghĩ tới. Cái này cũng là trước đây thiên đạo chọn nàng nguyên nhân, nếu là đổi lại Diệp cũng sẽ không phụ thuộc vào thiên đạo. Chỉ cần nơi đây chuyển thành, tiếp qua trăm ngàn năm, lại có ai sẽ biết chuyện này. Chắc Phác Du đã nghĩ kỹ đường lui. 583 chương 583, ra tay trong sân gốc. Lôi Long độ một chút sinh linh chi khí đi qua, làm cho chuột tộc Lao tổ tạm thời ngủ say, từng đạo hào quang màu xanh biết phát tán, Phiêu Diêu dựng lên. Bởi vì sinh linh chi khí quá mức khổng lồ, vẹn vẹn tiết lộ một chút, đã để kế minh cùng lão Bằng Vương bọn người linh lực trong cơ thể dục dịch, bởi vậy mấy người không thể không tạm thời ra khỏi nhà gỗ, để tránh phụ tạm. Mấy người sắc mặt khác nhau, chờ đợi trong nhà gỗ tin tức. Không biết qua bao lâu, Lôi Long tử trong nhà gỗ đi ra, đầy mặt vui mừng. Trong lòng hắn hoàn toàn chính xác không kìm được vui mừng, bên trong nhà chuột tộc lao tổ đã thành công khôi phục tu vi, chỉ cần tại trong vòng nửa canh giờ chú tâm điều dưỡng, sau nửa canh giờ tự nhiên cùng thụ thương phía trước không khác. Chỉ cần nhường chuột tộc lao tổ thành công khôi phục, cái này liền đại biểu hắn sau đó không lâu liền có thể khôi phục tự do. Hắn không cho rằng Kế Minh hội xuất trở mặt, dù sao bọn hắn vừa mới đã phát qua thiên đạo lợi thể, một khi vi phạm với thiên đạo lợi thể, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Như thế nào? Kế Minh tiến lên một bước, lôi long chỉ chỉ sau lưng, đại công cáo thành, ngươi cũng nên đem ta mệnh hồn thả ra. Kế Minh gật đầu, mang ta đi vào nhìn một chút. Chỉ cần xác định chuẩn tộc lao tổ thương thế hoàn toàn khôi phục, ta thì nhất định sẽ đưa người phong thích." Lôi Long trong lòng khinh thường nợ đủ cười, xem ra mập mạp này phải không cam không muốn, bằng không sẽ không như vậy chối tử, nhưng hắn tất nhiên phát qua thiên đạo lợi thể, như thế nào có thể thoát khỏi chuyện này. Lôi Long trong lòng đã sớm đem chuyện này lật qua lật lại nghĩ qua một lần, tự nhận là kế minh tuyệt không có cái gì thiếu sót có thể chui, bởi vậy cũng là rất sảng khoái, đạo, hảo. Sau nửa canh giờ, chuẩn tộc lao tổ quả nhiên thức tỉnh, hơn nữa linh lực có thể cấp tốc vận chuyển, cùng trước đây không có chút nào khác biệt. Lão Bằng Vương ba người nhìn xem chuột tộc lão tổ khôi phục, trong lòng cũng là thật phần vui vẻ, đồng thời bắt đầu suy nghĩ sau đó có thể bắt sống Lôi Long khả năng. Người cũng nên đem ta một tia sinh hồn về thả. Lôi Long lại một lần đạo. Kế Minh so Lôi Long càng thêm sảng khoái, lập tức mở ra thức hải. Thế là một cái vi hình Lôi Long cấp tốc xuyên toa không gian mà đi, chui vào Lôi Long trên thân. Lão Bằng Vương bọn người mắt thấy tràng cảnh này, trong lòng chỉ là thở dài, thôi. Xem như vậy, cuối cùng vẫn là khó mà nhường Lôi Long ở lại chỗ này. Cái này Lôi Long thực lực không tầm thường, coi như chúng ta bốn người thi triển hợp kích bí thuật pháp cũng chưa chắc có thể đem hắn bắt sống. Xem như vậy, vẫn là không cần sinh thêm sự cố. Mấy người riêng phần mình truyền âm, cuối cùng đều quyết định không còn cùng Lôi Long giao thủ. Đã thấy Lôi Long trên mặt chợt có cời lạnh thoáng qua, trên bàn tay chợt có một tia dòng điện thoáng qua, tiếp lấy liền hướng phía sau cực nhanh, tất nhiên chuyện. Ta liền nên rời đi trước. Mấy năm này đến nay đã tạo các ngươi thời thời khắc khắc mà dò xét quái rối, ta hôm nay rời đi, liền tiến đưa các người một hồi đại lễ. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, một cái chớp mắt đi xuyên chính là ngã trượng, đồng thời tại hắn trong lòng bàn tay dòng điện cấp tốc đại phóng. Ừ, ừ, lập tức tác, tại sơn chân trời xuất hiện vô số sấm Đây là kim lôi. Lão Bằng Vương đột nhiên biến sắc. Lôi Long thân là sấm xét chi chủ, muốn khống chế một chút cường đại kiếp lôi chỉ là việc nhỏ. Người lồn rậm chân đạo, kiếp này lôi một khi rơi xuống, toàn bộ sơn cốc không gian đều đưa xuống độ. Hắn bị biến cố bất thình lình tức giận đến sắc muốn điên rồi, quay người nhìn về phía Kế Minh, đều là người làm chuyện tốt. Cô Tuyết giơ rơ giơ lên trưởng thi triển thần thông, nhanh chóng đem các loại kiếp lôi thu hẹp. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng rơi xuống. Kiếp lôi một khi rơi xuống, hậu quả khó mà được. Hơn nữa cái này Lôi Long ra tay cũng không tận lực đối phó Kế Minh, bởi vậy thiên đạo lợi thể cũng không có cái gì gò bó tác dụng. Ngay tại mấy người đều khẩn trương đến cực điểm thời điểm, Kế Minh trên mặt đột nhiên mà lộ ra ý cười, trong lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, một đạo phù văn tinh thần từ từ bay lên, nhẹ vọt ở giữa tựa như cá chép. Phương Sa Nguyên bản vốn đã tiếp cận cửa vào sơn cốc Lôi Long dỗng nhiên ngừng lại, trên mặt hắn ý cười cũng lập tức thu lại, tiếp lấy thân hình liền hướng lão Bằng Vương bọn người mà đến, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ cũng không phải là tự nguyện, mà là không bị khống chế. Lão Bằng Vương mấy người cũng phát hiện sự này, ngược lại nhìn về phía Kế mình. Kế Minh lay bàn tay, cười nói: "Đừng hoảng hốt, đừng hoảng nói, từng đem hắn giải khai. Kế Minh cười nói: Giải khai, ta tất nhiên nói muốn mở ra, liền nhất định sẽ giải khai, bằng không lật lọng không phải hành vi quân tử. Ta chỉ là ở đem mệnh hồn trả lại lúc làm một cái nho nhỏ tay chân. Lão Bằng Vương bọn người nhìn chằm chằm Kế Minh, chỉ cảm thấy tiểu tử này hữu sỉu nhi hỏng. 584 chương 584, quân tử Kế Minh hoàn toàn chính xác tại lôi long cứu chữa chuột tộc lao tổ sau đó liền đem trên người của hắn khế ước trận pháp giải khai, nhưng hắn tự nhiên cũng minh bạch ý để phòng người khác đạo lý, bởi vậy bắt đầu, lúc đó trả lại mệnh hồn lúc, Kế Minh ở trên người hắn làm rất nhiều tay chân. bởi vì chỉ sợ cái này Lôi Long thể chất đặc biệt, một cái trận pháp không cách nào khiến cho đi vào khuôn khổ, cho nên cố ý tăng thêm hơn 100 bộ tất cả lớn nhỏ trận pháp. Không nghĩ tới, Lôi Long quả nhiên sử dụng thủ đoạn phi thường, những thứ này tiếp lôi bắn ra sau đó, đủ để cho sơn cốc này không gian sụp đổ. Đến lúc đó nơi đây tất cả mọi người đem chết đi, kỳ dụng tâm không thể bảo là không thay độc. Kế Minh bây giờ tuyệt đối được gọi là một đời tông sư, hắn hiểu biết trận pháp cơ hồ coi như thế gian tối cường, coi như Lôi Long đến từ dị vực, thân thể bên trên cùng những người khác khác biệt, cái này hơn 100 bộ trong trận pháp luôn có thể gò bó Lôi Long biệt pháp. Lôi Long không tự chủ được hướng kế minh bọn người bay tới, tại trong lúc này một cái chớp mắt liền minh bạch là kế minh giở cho quỷ, kinh sợ bên trong đồ trước tiên thu vừa mới xử ra rất nhiều kiếp lôi, hắn biết, nếu là nơi đây sơn cốc thật sự xảy ra chuyện, kế minh nhất định sẽ đi trước dẫn bạo tại hắn mệnh hồn bên trong chất pháp, đến lúc đó hắn cũng chưa chắc có thể sống phải xuống. Lôi Long đứng tại trước mặt mọi người, hung tận nhìn chằm chằm kế minh, ngươi tính toán ta? Kế minh cười hắc hắc, thế mà hiện lộ ra mấy phần chất pháp, làm sao được tính là cái gì tính toán? Chỉ là giữa ngươi ta ngang nhau trao đổi thôi. Nói đến ngươi vẫn là kiếm lời, ngươi bày chúng ta một đạo, muốn chúng ta mệnh, ta bày ngươi một đạo. nhưng chỉ là tại mệnh của ngươi hồn di ga một chút gia vị, căn bản không có đòi mạng ngươi ý tứ." Lôi Long cắn răng nói, "Lần này coi như ta cắm. ngươi đến tọt cùng như thế nào mới bằng lòng buông tha ta?" Kế Minh chỉ là cười, nói lời như cũ nghe vào chất pháp mà chân thành, "Như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý cung cấp ta điều động nửa tháng, ta liền vì ngươi giải khai một đạo trận pháp." Tại hắn một bên, Quân Tuyết rơi lắc đầu nói, "Hắn phạm phải dạng này họa lớn ngập trời, hiển nhiên là lấy mạng chúng ta, nửa như thế nào đủ?" Lôi Long so rơi phản ứng lớn hơn nữa, "Nửa tháng? Tuyệt không có khả năng. Ngươi không ngại trực tiếp giết ta?" Kế Minh hì hì nở nụ cười, tựa hồ sớm đoán được Lôi Long lại là bộ dáng này, "Đạo, chúng ta còn không có chính thức tán gẫu qua, không cần nói nữa cái gì chém chém giết giết." "Về thời gian có thể thương lượng, có thể thương lượng." Quân Tuyết rơi không nói gì, nàng lúc này phát hiện, chính mình tựa hồ nghĩ sai chuyện gì. Lôi Long suy tư rất lâu, "Đạo, ta có thể tạo điều kiện cho ngươi xu thế một tháng, một tháng sau, đem những này trận pháp toàn bộ giải khai." Kế Minh lắc đầu, "Không được, một tháng quá ngắn 10 ngày, ta nhiều nhất 10 ngày vì ngươi giải khai một đạo trận pháp." Lôi Long hai con mắt đỏ bừng, nhìn chằm Kế Minh, cắn răng nói, "Ngươi đừng khinh người quá đáng." Kế Minh lắc đầu nói, không tính khinh người quá đáng, ta cho tới giờ khắc này cũng không có động đậy giết chính là người tâm tư, người nên cảm tạ ta mới là. Người phải biết, ta nếu thật đưa người giết, liền xem như thi thể của người, ta cũng có biện pháp đem hắn bảo tổ lại, đến lúc đó một khi có người thụ thường, thi thể của người cũng có đại dụng. Lôi Long lại một lần yên tĩnh lại, ánh mắt yếu ớt, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn bên trong tia sáng ảm đạm mấy phần, ngay từ đầu nổi giận đùng đùng lệ khí ít đi rất nhiều, hắn cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Kế Minh, ta có thể chịu ngươi xu thế, nhưng thời gian nửa tháng, đích xác có chút quá dài. nói chuyện, từ hắn đỉnh đầu chỗ bay ra một đầu tia sáng lập lòe tiểu long, đúng là hắn mệnh hồn. Bây giờ, tại mệnh hồn tả hưu bốn phía, có từng cái vi hình trận pháp lấp loé không yên, đang tại ung dung vật chuyện. Lão Bằng Vương bọn người trận mắt hồ hồn. Bọn hắn nhìn xem mệnh hồn lên lít nhá lít nhít để cho người ta ra đầu tê dại điểm sáng, liếc mắt qua vô số kể, thế là lại nhìn về phía Cế Minh. Cô Tuyết rơi lấy lòng hít một hơi lãnh khí, nghi thẩm, khó trách Lôi Long sẽ cảm thấy thời gian nửa tháng quá lâu, những trận pháp này ít nhất cũng có 156 số lượng, dựa theo nửa tháng một cái trận pháp thời gian tính được, chờ Lôi Long lấy được tự do là nữa. không biết sẽ là ngày tháng năm nào. Lão Bằng Vương bọn người bây giờ thật sự là phục liễu kế minh vô sỉ. Kế minh vẫn như cũ chất pháp mà nhìn Lôi Long, "Vậy ngươi muốn bao lâu?" Lôi Long thở dài nói, "Một năm, ta tối đa chỉ có thể đủ tạo điều kiện cho ngươi điều động một năm." Bằng không mà nói, "Ngươi không bằng trực tiếp giết ta. Tại chúng ta Lôi Long nhất tộc Thiên Phú trong truyền thừa, chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào từng nô dịch thời gian lâu như vậy. Thân là trời sinh thần linh, cao ngạo là bẩm sinh, mặc kệ là ai, muốn nhường Lôi Long nhất tộc trở thành tôi tớ đều tuyệt không có khả năng, liền xem như thời gian một năm, cũng là vượt qua Lôi Long ranh giới cuối cùng." chỉ là hắn ở chỗ này không gian ngủ đông rất lâu, sinh ra thậm chí chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài, không có thật tốt sống sáo qua, trong lòng thực sự có rất nhiều không cam lòng, bởi vậy mới chịu đáp ứng vì Kế Minh phục vụ một năm. Trước sau một năm, không dài không ngắn, đối với nắm giữ ngàn vạn năm sinh mạng người tu hành mà nói, có thể chịu đựng qua đi. Kế Minh vớt cầm do dự rất lâu, biết đây đã là lôi long lớn nhất danh giới cuối cùng, tại đàm phán loại chuyện như vậy, vừa mới làm người lôi long tự nhiên không phải Kế Minh đối thủ. Kế Minh ngâng lên đầu, hảo, thời gian 1 năm, hợp tác vui vẻ." Lôi long nhưng lại một lần đạo, "Bất quá ta có một điều kiện, 1 năm này thời gian bên trong" Cách mỗi một tháng, ngươi muốn vì ta giải khai một chút trận pháp, điều này rất trọng yếu, không phải vậy ta không thể tin được ngươi. Kế minh vô ngực một cái, điểm này ngươi cứ yên tâm, tu sĩ chúng ta, nói chuyện từ trước đến nay nói 102 không hai, lật lọng cũng không phải hành vi quân tử. Lại là này một bộ lý do thoái thác. Lôi long huyệt thái dương thình thịt ngậy lên, rất muốn đem nắm đấm của mình khắc ở kế minh trên mặt. Lão bằng vương bọn người có ý tưởng giống nhau. 585 chương 585, một hồi dung chuyển Lôi Long thẳng đến đáp ứng Kế Minh cung cấp hắn thúc đẩy thời điểm, trong lòng Như cũng không có hoàn toàn phản ứng lại, hồi tưởng chính mình nhận biết Kế Minh tới nay đủ loại, từ Kế Minh lấy đi Hồng Mông chi khí bắt đầu, tựa hồ liền đã đã chú định hôm nay kết cục. Người này đa mưu túc trí, thật sự là một cái lao hồ ly, hơn nữa không rành giới cuối cùng chút nào, vô lại đến đột điểm. Lôi Long trong lòng đã cho Kế Minh phát một chương người xấu tạm. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ chuyện này thời điểm, tại hắn bên cạnh Kế Minh bỗng nhiên hất hơi một cái, tiếp lấy nhìn xung quanh, lẩm bẩm tựa như đạo, ai đang nhìn ta? Lôi Long yên lặng vì hắn tăng thêm một cái nhắn hiệu. Hơn nữa bản thân cảm giác tốt đẹp. Lão Bằng Vương bọn người đối với Kế Minh thu phục Lôi Long chuyện này cũng rất kinh ngạc, luôn cảm thấy quá mức thuận lợi, nhưng mà bọn hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác giả thiết chính mình trở thành Lôi Long, suy nghĩ một chút cũng đích xác khó mà đột phá Kế Minh tay trưởng, trừ phi đã sớm làm xong Đồng Quy Vu tận dự định. Bất luận như thế nào, bây giờ Sơn gốc trong không gian đám người lại có sức tự vệ. Chủ tộc Lao tổ bây giờ đối với Kế Minh cảm động đến rơi nước mắt, hắn biết nếu không phải Kế Minh thu phục Lôi Long, hắn đời này muốn tu hành cũng là người si nói mộng. Nhưng Kế Minh không ở ý chuyện này, Hắn trước đây thu phục Lôi lòng, ngay từ đầu liền đã nghĩ đến chuột tộc Lao tổ tu vi. Hắn có khi cũng thường thường nghi hoặc, không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình trở nên hết sức vui vẻ vì người bên cạnh trải đường, nhất là tại Lật Đổ đà Đạo Thiên Đạo trong chuyện này, từ ý nghĩ của hắn cùng trên lợi ích nói, coi như không đi đột phá giới này, không đi sở thiên đạo lông mày cũng chỉ là việc nhỏ. Sáu sáu trong mấy mắt, thời gian nửa tháng lần nữa trải qua. Tiên quan tài bên ngoài, chắc Phác Du cùng Tử Hạo Chân Nhân đứng song vai, trong mắt đều có không nói ra được hứng phấn. Từ tiên quan tại bên trong tế đàn bị hoạt đến nay, hôm nay là tiên mộ chân chính mở ra thời gian. Đông. Đông. Đông. Trong hư không, như có vô số tiên nhân trước sau nện trống, muốn để toàn bộ không gian nước ra. Ngàn vạn rằm bên trong, phong thanh đủ ủ, vô số núi lửa phun trào phun trào, nửa bầu trời sắc bị nhuốm đỏ, xa xa nhìn sang, giống như một bức cực mỹ vậy mà vẽ. Nhưng thế gian hết thể cực mỹ cảnh tượng, cũng nên trả giá ngang nhau thậm chí giá lớn hơn. Sơn hà phun trào, mặt biển lên cao, ba phủ vô số đảo nhỏ, đồ nhiệt rất nhiều tiểu trấn, phàm trần bên trong người không có tiên nhân chí lực, không cách nào chống lại tiên điệu tự nhiên. Thế gian một mảnh rối thảm, vô số thi thể theo mặt biển xuất hiện ở trên mặt cát. Gặp phải tình huống như thế này, Theo bái các lớp nhìn, lại nhìn chân trời cực mị phong thái, không khỏi nhiều hơn một phần thảm liệt. Đây là tiên mộ xuất thế mang đến dị tượng. Tiên mộ không thuộc về thế giới này, bây giờ bởi vì một chút đặc biệt nguyên nhân hạ xuống, vì giải rạc mấy người, mang cho thế gian lớn lao thai nạn. Ma tông chổ ở mênh mông trên sa mạc lớn, mặt trời đã sớm bị gió lốc cuốn cất, ở giữa cũng có vô số thi thể bay trên trời, tựa như tận thế. Chỉ có một tòa nguy nga cao vút thành trì sừng sững bất động. Tòa thành trì này là trên sa mạc lớn mỗi người tín ngưỡng cùng thần trong con mắt đạn. Chỉ cần thành trì còn tại, đại mạc người liền nhất định sống sót, cái này cũng là ma tông tông chủ vẫn đang làm chuyện. Ma Tông Tông chủ bây giờ đứng tại trên tường thành, trong lòng bàn tay cũng có vô số phù văn cùng trận pháp lưu chuyển, hòa thành trên tường kia sáng hoa lấn. Toà thành trí này là hắn một tay kiến tạo, đủ để chèo trống trên sa mạc lớn bất luận cái gì gió lớn. Nhưng mà cái này gió lớn cũng không bao quát hôm nay, dạng này không giống bình thường giống như diệt thế gió lốc. Gặp phải tình huống như thế này, hắn chỉ có thể ra tay, tóm lại vô luận như thế nào, tòa thành này không thể có nửa phần lay động. Chắc pháp du đến tụt cùng đang làm cái gì? Ma Tông Tông chủ nhìn về Vân môn phương hướng, dạng này tận thế, Thanh Vân cũng chưa chắc có thể tiếp nhận a. Hắn vì cái gọi là tiên trong quan cơ duyên, liền Thanh Vân Sơn môn cũng bỏ đi không thèm để ý sao? Thanh Vân môn thượng, đệ tam thái thượng thăng lên Long Sơn, đây là Thanh Vân môn điểm cao nhất. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, nhìn dưới chân Mênh Ngông Thanh Vân Sơn môn, vô luận đạo nhỏ vẫn là bốn phía nho nhỏ, nhỏ dãy núi, bây giờ cũng đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Trắc Phác Du nói qua hôm nay, Thanh Vân môn liền có thiên thu vạn đại cơ nghiệp, nhưng mà nhìn trước mắt tới, không chờ cái này thiên thu vạn đại cơ nghiệp đến, đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đệ tam quá để tâm dưới suy nghĩ. lúc này đất rung bên trên không ngừng có khe hở làm tràn. hồ muốn nổ bể ra tới. Đệ Tam trên đài cắn răng, bất luận như thế nào, Thanh Vân Môn tuyệt không thể xảy ra chuyện, hôm nay coi như hao hết ta ngàn năm tu vi, cũng nhất định phải làm cho Thanh Vân Môn cơ nghiệp lưu lại. Thanh Vân Môn thượng, rất nhiều đệ tử đã chết đi. Bọn hắn tu vi thấp hơn rất nhiều, chỉ là luyện khí tu vi, so sánh phàm trần võ lâm cao thủ chỉ là mạnh hơn một tia, chỗ nào có thể chống lại bất thình lình thiên địa đại biến? Thanh Vân Môn tất cả trên ngọn núi, thỉnh thoảng có cự thạch lăn xuống. Cái này đích xác là tác động đến toàn bộ thế giới lớn lao tai nạn, quát yêu tộc. Yêu tộc mỗi cái trên thành trì, Gió phong lạnh thấu xương, thông thiên chi địa, từng đám nhân vật tại mỗi cái trong thành trì xuyên thẳng qua, thẳng đến nhân tộc mà đến. Bởi vì không gian dung chuyển bất an, nơi này không gian chuyển tông trận cũng không cách nào vận dụng. Hôm nay nhất định phải đi hướng về Thanh Vân môn, lần này chắc pháp du lệnh thế gian dung chuyển, đối với ta yêu tộc ảnh hưởng cũng rất lớn, phải nhanh một chút ngăn cản nàng. 12 yêu tộc đều có hóa thần nhân vật khởi hành. Tiên mộ vừa ra, tứ phương vận động. 586 chương 586, miệng bình thế giới đương thời ở giữa dung chuyển, xuất hiện, chân trời cùng ánh sáng Điệp, đồng huy, trời long đất nợ. Xuân Quốc không gian cũng không bị liên lụy, ở đây dù sao thuộc về một không gian khác, vô luận tu hành giới như thế nào rung chuyển, thậm chí nhảy nhót, ở đây cũng khó khăn có tác động đến. Kế Minh cùng lão Bằng Vương đứng ở nơi này hai cái không gian ở giữa qua lại điểm truyền tống phía trước, nhìn tu hành giới biến động. Đây là một hồi tác động đến toàn bộ thế giới cực lớn tình thế hỗn loạn. Chắc Pháp du lần này điên thật rồi. Lão Bằng Vương thở dài nói, cứ như vậy, thế gian một nửa linh khí đều sẽ chôn vùi. Cái này ngàn năm qua, theo người tu hành tăng nhiều, thế gian linh khí nguyên bản là 10 phần thiếu thốn. Bây giờ linh khí bỗng nhiên giảm bất nhiều như vậy, toàn bộ thế giới đều đưa gặp phải mạt pháp thời đại. Hắn khẽ ngừng đầu, liếc mắt nhìn bầu trời đạo, thiên địa phát sinh dạng này đại biến, đối với thiên đạo cũng tuyệt không phải chuyện gì tốt, không biết hắn làm sao lại tùy ý chắc pháp du như thế. Kế minh ngay vậy hơi nghi hoặc một chút, thiên đạo từ trước đến nay đối với thế gian rất nhiều người tu hành có chút thành kiến, bây giờ linh khí giảm bớt, người tu hành tồn tại giảm bớt, thiên đạo nên nhạc kiến kỳ thành A. Lão Bằng Vương lắp đầu, nhìn liêu kế minh một mắt, cười nói, cho đến tận này, ngươi cũng đã biết thiên đạo đến tột cùng là như thế nào mà đến. kế mình hơi suy nghĩ một chút Suy nghĩ một chút hắn mấy năm này, thời gian mặc dù cùng Thiên Đạo đối lập, chỉ cảm thấy tên địch nhân này vô cùng tương đại, những thứ khác hoàn toàn không biết, lại càng không biết Thiên Đạo lai lịch. Lão Bằng Vương thở dài nói, những sự tình này, ta và Quân Tuyết rơi đã sớm nói qua vô số lần. Trước kia chúng ta cũng không biết này Thiên Đạo lai lịch, nhưng theo tu vi tinh thầm, nhất là sau khi độ kiếp, liền càng minh bạch nơi đây Thiên Đạo đến tuột cùng là vật gì. Kế Minh lập tức hứng thú, là vật gì? Lão Bằng Vương hơi hơi ngẩng đầu, trước kia ta chịu Thiên Đạo trấn áp, lúc đó gặp qua hắn pháp thân, chi kỷ vô trí vẫn là thân hình đều cùng người thường không khác. Nhưng rất kỳ quái là, này thiên đạo hiện rất lúc, lúc nào cũng theo linh khí lan tràn, liền xem như thiên kiếp buông xuống, cuối cùng cũng nhất định sẽ có linh khí ổn đỉnh. Tại vạn năm trước đại kiếp sau đó, ta nhiều lần gián tiếp tham sống sợ chết, một vạn năm thời gian, cuối cùng để cho ta hiểu này thiên đạo lai lịch. Cái gọi là thiên đạo, vô hình vô tướng, là dùng lấy gỏ bó thế giới này người tu hành quy tắc. Chính như người tu hành không thể tham dự phàm trần sự tình, cái này cũng là chịu thiên đạo quy tắc sở định, ngàn vạn năm tới tất cả người tu hành đều đã biết. Nhưng thiên đạo nếu là quy tắc, vốn không nên giống bây giờ dạng này có chỗ thứ dục, thậm chí không để thưởng nhân lao tới thiên đạo. Ngươi cũng đã biết nguyên do trong đó." Lão Bằng Vương đột nhiên hỏi, "Kế Minh do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là lắc đầu." Lão Bằng Vương đạo, hôm đó, ngươi chưa từng thấy tận mắt cái kia thượng giới tiên nhân, không biết tiên nhân kia cùng chúng ta ở giữa khác biệt. Hắn xưng hô ta trở vì thế giới tội dân, ta lúc đó liền đã minh bạch, chân chính ngăn cản chúng ta, chưa chắc là thiên đạo, mà là những tiên nhân này. Đến nỗi thiên đạo, cũng nên là từ bọn hắn chế định." Kế Minh nghe xong lão Bằng Vương lần giải thích này, trong lòng thắc kinh. Lão Bằng Vương tiếp tục nói, "Tại ngàn năm trước, ta từng nếm thử đi đến ngoài tiểu thiên, xét một chút chín thiên chi thượng là cái gì." Ở giữa ta lấy xúc địa thành tốc thuật pháp đi qua hơn một năm, ngươi có biết ta cuối cùng nhìn thấy cái gì? Hắn liếc mắt nhìn cái Minh, tự lo nói lấy, trong mắt lập loè không hiểu tia sáng, giống như đang đổi ước ngay lúc đó cảnh tượng. Hôm đó, ta xông phá cửu thiên, thẳng đến đỉnh, trước sau một năm xúc địa thành tổn, đi qua không biết bao xa, cuối cùng ngẩng đầu, đã thấy chín thiên tri thượng có phần cuối. Phần cuối hề hỏi, lại túi đầu nhìn về phía dưới chân Minh Ngông thế giới, ta mới bỗng nhiên minh mạch, toàn bộ vũ trụ này, lại như cùng một miệng cái bình, một cái giếng, càng lên cao, miệng giếng càng hẹp, mà chúng ta chính là dưới giếng sinh linh. Đây cũng là dưới thiên đạo. giống như chó rơm. Cớ gì nói ra lời ấy? Kế Minh há nhiên, nhất là bởi vì một câu cuối cùng giống như chó dơm. Lão Bằng Vương cười khổ, ngày đó, ta nếm mặc thử thấu bình kia miệng, lại bị thiên đạo ngăn cản trở về. Trừ bỏ thiên đạo, miệng bình bên ngoài càng có lang lãng cười to, tiếng cười khinh miệt, giống như nhìn xem một cái thằng hề. Nói xong lời cuối cùng, lão Bằng Vương cắn răng, có rất nhiều khuất đủ. Kế Minh nghe hắn râm ba câu, nói ra lúc đó cảnh tượng, trong lòng minh bạch, lúc đó lão Bằng Vương nhìn đến nơi nào cảnh tượng, nên như thế nào nói Bằng Vương ánh mắt bên trong để lộ ra dị thường, cái kia miệng giếng bên ngoài, nếu là có người đang nhìn chúng ta, chẳng phải là liếc nhìn lại tất cả như sâu kiến. Nghĩ tới chúng ta tu hành ngàn vạn năm, tự nhận là hơn người một bậc, nhìn phàm trần bên trong người có nhiều khinh thường, bây giờ ta mới biết được, chúng ta những người tu hành này, cùng phàm trần bên trong người không kém bao nhiêu, chỉ là tự cho mình siêu phàm thôi. Kế Minh Minh Bạch lão bằng vương phẫn hận, dù sao tu hành ngàn vạn năm, chỉ vì siêu thoát hai chữ, cuối cùng nguyên lai còn tại trong giếng. Lão bằng vương đạo, thiên đạo là trải qua thượng giới chế tạo quy tắc, để mà gò bó thế giới này, thượng giới không cho phép chúng ta đi thượng tiên đạo, nghĩ đến là từ chưa đem chúng ta xem là cùng bọn hắn đồng dạng người. Lão bằng vương lời nói này bi thương đến nước này. Có nhiều tuy vọng. Kế Minh thở phào một hơi, lão Bằng Vương fen này ngờ tới, phần lớn là hắn mong muốn đất vương, nhưng là hoàn toàn chính xác hợp tình hợp lý, nhất là cái kia cựu thiên cuối miệng bình cùng tiếng cười, trừ bỏ trong lòng hắn suy nghĩ, không còn bất kỳ giải thích nào. 587 chương 587, khí thôn vạn dặm như hổ lão Bằng Vương một fen cho Kế Minh cực lớn lực trùng kích, nhất là tại cựu thiên nơi cuối cùng thấy cảnh tượng, ở giữa có lẽ có ngàn vạn rằng giải, nhưng mà nhiều cái kia nhất trọng khinh miệt tiếng cười, đủ loại ngở tới liền chỉ còn lại mấy loại kém nhất kết quả. Tại hai người nói chuyện đồng thời, Quân Tuyết rơi bọn người không biết vào lúc nào đứng ở sau lưng của hai người. Thần sắc trầm tốc. Kế Minh rất rõ ràng bọn hắn nói về chuyện này, lúc mặt mày tuyệt vọng, chỉ vì nếu là lão bằng vương hết thảy ngờ tới nếu là không sai, vậy thì mang ý nghĩa muốn sông phá giới này đi lên tiên đạo, chân chính trở ngại cũng không vẹn vẹn là thiên đạo, mà là thượng giới không biết hết thảy nhân vật. Nguyên bản tại tất cả người tu hành trong lòng, chân chính tiên đạo nên sau khi độ kiếp sông phá giới này, đi đến tục giới. Bây giờ ngăn cản ở tại bọn hắn trước người chính là dĩ vãng trong lòng bọn họ cái gọi là thượng giới tiên nhân, như vậy hiện tại, nên như thế nào xông đi lên? Bây giờ, đứng ở chỗ này mấy người, cũng là không cam lòng lưu tại nơi này sống tạm sống người. Nhưng khi con đường phía trước khó hiểu, thậm chí đó là một con đường chết thời điểm, liền bọn hắn cũng khó tránh khỏi chán nạn cùng bất lực. Kế Minh không biết nên như thế nào khuyên nhủ bọn họ, chính hắn ngược lại tuyệt sẽ không có cái gì lòng tuyệt vọng từng nhớ. Hắn tu hành thời gian rất ngắn, còn chưa hoàn toàn dung nhập tu hành giới thời điểm đã chịu ngàn người chỉ trò. đối với hắn mà nói, bây giờ ngăn ở trước mắt thiên đạo cùng hết thể trở ngại, đều cùng ban đầu quá huyền chân nhân không có gì khác biệt. Ngay tại mấy người yên lặng thời điểm, có bên ngoài chợt có hai thân ảnh chạy nhanh đến, chính là Trác Phác Du cùng Từ Hạo chân nhân. Từ Hạo chân nhân mặt mày hớn hở, lần này hắn đi tới nơi này, tự nhiên là đã có vạn toàn chuẩn bị. co như lão Bằng Vương bọn người liền giấu ở sơn cốc không gian không ra, hắn cũng chỉ có biện pháp bức bách bọn hắn xuất hiện. Lão Bằng Vương bọn người đã sớm phát hiện bọn hắn. Xem ra, cái kia đến từ thượng giới nhân vật đã khôi phục. Lão Bằng Vương quay đầu liếc mắt nhìn cái Minh, đạo: "Lần này, nên một hồi ác chiến. Bọn hắn tất nhiên dám đến đến nơi đây, tự nhiên đã làm xong vạn toàn chuẩn bị." Chột tộc lao tổ hơi hơi ngẩng đầu, cười lớn một tiếng: "Tới liền tới, các ngươi cần gì phải như thế." Lão Bằng Vương người năm đó chưa bao giờ khất dạ, bây giờ như thế nào trở nên cùng cái này thằng lùn một dạng Thương thế của hắn khôi phục không lâu, đã từng cùng Tử Hạo chân nhân giao thủ, là rõ ràng nhất tử hạo chân nhân thực lực người, nhưng lúc này hắn ngược lại có dị dạng hào hùng. Người luôn bị chuột tộc lao tổ một câu nói chọc giận, thân thể hơi trao đảo một cái thi chiến pháp thân, so chuột tộc lao tổ cũng cao hơn một nửa, hắn túi đầu nhìn xuống chuột tộc lao tổ, gặp phải chiến sự lúc, ta lúc nào từng sợ. Chớ nói cái này tử hạo chân nhân một người, coi như thượng giới nhiều tới mấy cái, ta cũng sẽ không một chút nữa mày. Ngược lại là lão bằng Vương, hắc hắc, vừa rồi hai câu nói hoàn toàn chính xác như cái đồ hẳn nhát. Kế Minh nhìn bọn hắn dăm ba câu, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào lão Bàng Vương trên thân. Hắn cảm thấy minh bạch, mấy người kia quen biết trên vạn năm. Cùng một chỗ hợp tác thời gian cũng là cực lâu, bọn hắn dạng này tất có thâm ý, nên vì gây nên lão Bằng vương đấu trí. Quả nhiên, lão bảng vương nhìn bọn hắn, cuối cùng cười một tiếng dài, trước kia hai người các ngươi cũng không bằng ta, thân ta là cánh vàng bằng tộc, lại lúc nào từng sợ. Nói chuyện, mấy người đã đều thi chuyển ra phát thân. Ngoại giới tử hạo chân nhân đã phát rắc được từ sơn cốc trong không gian chuyển ra độ kiếp khí thế, lập tức cười to, mấy người các người cũng nên nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Trong sơn cốc, lão bảng vương cùng chuột tộc lão tổ bọn người đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Quân rơi tại lúc này nhìn về phía Cái Minh, Chúng ta tại ngoại giới xuất thủ thời điểm, ngươi tìm một cơ hội, liền dẫn một Linh bọn hắn chạy trốn a." Kế Minh không có làm nhiều giả mọm, chỉ là gật đầu. Hắn biết, Quân Tuyết rơi bọn người lần này đi giữ nhiều lợi ích. "Không ngại, nhường Lôi Long đi cùng." Kế Minh đề nghị. Lôi Long thần sắc hơi chầm xuống, nhưng mà cũng không mở miệng. Hắn mới thấy được Tử Hạo chân nhân, đã có thể cảm thấy được Tử Hạo chân nhân cảnh giới cao thâm, hết lần này tới lần khác hắn bây giờ bị quản chế tại Kế Minh, đành phải không nói gì. Con Tuyết rơi lắc đầu nói, "Hôm nay, chúng ta 4 người biết vận dụng hợp kích chi pháp, hắn đi lên cũng không thể hỗ trợ cái gì, không bằng đi theo ngươi." Vạn nhất có cái gì cấp bách tỉnh, có thể hộ tống ngươi và Mục Linh. Nguyên lai like mấy người bọn họ đã sớm làm xong dự định, sắp xếp xong xôi hết thảy sự việc. Hôm nay đại chiến, tất có một phương sẽ chết đi. Vạn nhất chúng ta bốn người chưa từng trở về, lui về phía sau ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Không có chúng ta bốn người ra chỉ, nơi đây không gian cũng không an ổn, ngươi cũng nên trọng tìm kiếm vùng đất mới. Kế Minh chỉ là gật đầu, "Hảo." Quân Tuyết rơi khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía Lao Bằng Vương bọn người, "Đi." Một tiếng đi, thân ảnh bốn người lập tức dựng lên, giống như chim bay. Lao Bằng Vương hai tay như bằng, lấp lóe nhanh quay ngược trở lại. Con tuyết rơi một tiếng cao lệ, sau lưng chín đầu đôi dài giống như quả thương bổ đột nhiên xuất hiện. Người lùn hai tay cường tráng, gào to như chú, nguyên lai là viên tộc. Chuột tộc lao tổ sau lưng đồ đằng kéo dài, đột phá phía chân trời, xông lên tận 9 tầng trời. Bốn người hào tình và trượng, ung dung không đội, không thấy chút nào mới vừa bị thương chi ý kế minh trong lòng kính nể vạn phần, dị vãng cùng mấy người kia mặc dù nhiều có xung đột, nhưng bây giờ chẳng cảnh, có nuốt vạn dặm như hổ hào khí.